chương ba trăm bốn mươi lăm thật chúng c h ẳ n g nguyên chương ba trăm bốn mươi lăm thật chúng c h ẳ n g nguyên về phần một bên thương tặng ngốc ngốc nhìn xem mẹ uy hắn chẳng thể nghĩ tới vừa mới ban thưởng hắn tên chữ trường bối lại là trên triều đình nhất phẩm đại quan còn có cái này ngô niệm huynh trưởng của nàng lại là c h ấ n thủ một phương tướng quân cái này nguyên một đám khá lắm hậu trường đều cứng như vậy cũng chỉ có hắn như thế một người bình thường thật sự là im lặng đến cực điểm uy huynh các ngươi ra thế đó để cho ta dường như tia thương tặng có chút khóc không ra nước mắt thấy thế mẹ uy chỉ an ủi hắn một phen bất quá mi trúc lại là trực tiếp đối thương tằng nói rằng tiểu tử chuyện mới vừa rồi quên đi có phải hay không ngươi đã nhận lao phu làm trưởng bối vậy lao phu sau này sẽ là trưởng bối của ngươi còn có nhà ta tên tiểu tử thú i này không phải cũng chuẩn bị cùng ngươi kết bái làm h u y n h đệ k h á c họ nghe đến đó thương tằng mới cười a a lên Kỳ thật vừa mới hắn cũng chỉ là nói đùa mà thôi toàn bộ bảng danh sách đều tuyên đọc kết thúc n h à dịch tự nhiên cũng thị rời đi ngày mai chính là mặt hướng gặp mặt thánh thời gian ba người bọn họ còn có những cái này tiến sĩ ngày mai đều phải tiến cung diện thánh chờ mặt xong thánh về sau dựa theo chế độ những cái này tiến sĩ liền bị triều đình phái đi các nơi phương n h ậ m trước đáng nhắc tới chính là bởi vì ra cắt lượng ra đề mục những cái kia tiến sĩ đang làm quan phương diện là hoàn toàn có thể đảm nhiệm hơn nữa nếu như thật tốt làm lời nói còn có thể làm được rất tốt chỉ có điều lại hướng lên thăng quá nhiều cấp lời nói kia lại không được lại hoặc là lưu tại trường ăn cũng không được bởi vì bọn họ tính hạn chế ngay tại những địa phương kia bởi vì là lần đầu tiên k h o a cử độc câu nôn cùng ra cắt lượng ý tứ là không cần xếp hạng bởi vì nhân số còn không nhiều cánh cửa vẫn còn tương đối thấp đợi đến nhân số nhiều tiến sĩ cánh cửa cao kia lại đậu tiến sĩ người liền có cơ hội thăng chức tới trên triều đình thậm chí làm thị lang cũng không phải không được thị lang chính là thượng thư phụ tá thương đương trên triều đình q u a n lớn chức quan cũng là tương đối cao khảo thí tiến sĩ có thể làm được loại này quan chức cũng coi là lên trời đương nhiên nếu như là trong lúc đó làm quan biểu hiện được vô cùng đ ộ t xuất kia đặc biệt đ ể bạn cũng không phải là không thể được tiếp lấy mấy người cũng tắn đi thương thẳng cùng mẹ uy về nhà hắn đi mà ngô n i ệ m thì là về tới n ô giữ tại trường an phụ nệ nô giữ dù sao cũng là nhất phẩm đại quan tăng thêm tự thân định viễn hầu tước tại trương an có phủ đệ rất bình thường tới trong phủ sau nô giữ ngay tại đại đường qua lại dạ ả bước thỉnh thoảng còn hướng mặt ngoài nhìn vừa lúc lúc này thấy được nô niệm trở về nô niệm biết nhà mình huynh trưởng nhưng thật ra là đang chờ mình mà nô giữ quả nhiên lập tức liền tiến lên đón vừa đi còn vừa nói niệm nhi thế nào đến tột cùng đ ầ u tiến sĩ không có hắn chỉ như vậy một cái m u ộ i m u ộ i trước đó còn chưa lấy quan ngân bình thời điểm bọn hắn một nhà tử bốn chiếc người sống nương t ự lẫn nhau việc quan hệ mội, mội của hắn hắn khẳng định rất đ ệ bụng nhìn thấy nhà mình huynh trưởng bộ d á n g bỗng nhiên nô niệm quyết định trêu cận một chút nhà mình huynh trưởng thế là liền lộ ra một vệ thể phải sắp mặt đối với ngô dữ lắc đầu nhìn thấy nhà mình m g ồ i m ộ i bộ d á n g như thế nô g i ữ trong lòng t r ậ t lạnh nhìn bộ dạng này là không chúng a không chúng vậy thì mang ý nghĩa hắn cô m g ồ i m ộ i này mộng tưởng không thể thực hiện mộng tưởng không thể thực hiện vậy cũng mang ý nghĩa hắn cô m g ồ i m ộ i này không lấy chồng không sai nô niệm hiện tại tội tác thật là không nhỏ dựa theo thời đại này tiêu chuẩn mà nói có thể nói là lớn tội thẳng nữ khoảng chừng hai mươi hai Kỳ thật ngô niệm ở mức độ rất lớn bên trên là bởi vì không lấy chồng tăng thêm vẫn muốn làm quan cho nên ngô dư mới hy vọng mội mội có thể đậu tiến sĩ sau đó sớm ngày tìm tới ngưỡng mội trong lòng người như thế cũng có thể không thẹn với mội mội cùng phụ mẫu nhưng là hiện tại ngô niệm thế mà không trúng cái này có thể làm sao xử lý bất quá lập tức hắn cũng cảm giác có, có cái ó c gì không đúng dựa theo đạo lý mà nói mội mội của hắn đều trúng liền t ă n g nguyên không có khả năng liền một cái tiến sĩ đều bắt không được à. đây là chuyện ra sao chẳng lẽ bị phát hiện t â n nữ nhi giờ phút này ngô dư cũng chú ý tới ngô niệm tóc tản mát tại quõng cái dạng này thật sự chính là có khả năng bị nhìn thấu nữ tử thân phận thế là hắn liền mau đổi theo hỏi nghiệm nhi còn gái của ngươi thân bị phát hiện sao sau đó bị thủ tiêu tiến sĩ tư cách mà ngô niệm nghe nói như thế lại là lắc đầu đây là ta chủ động đông ra bất quá quả thật bị khám phá thật là ta không phải là bị nhìn thấu mới không đậu tiến sĩ ân ngô dữ mộng nghiệm nhi cái này sao có thể ngươi thật là c h ú n g liền tam nguyên không có khả năng liền một cái tiến sĩ đều không trúng được a chẳng lẽ là ngươi lâm tràng khảo thí thất thường hắn cảm thấy cũng chỉ có khả năng này không phải muội muội của hắn là tuyệt đối không thể không đậu tiến sĩ nô niệm nghe được nhà mình huynh trưởng lời nói tại thời khắc này cũng thật xác định nàng huynh trưởng trước đó cũng không có giúp nàng khoa cử gian l ợ n bằng không mà nói cũng sẽ không nói ra những lời ấy thế là nàng lần nữa lắc đầu tại viết văn thời điểm cũng không có phát huy thất thường nghe đến đó nô giữ liền kỳ quái đã không có bởi vì bị nhìn thấu hủy bỏ tiến sĩ tư cách cũng không có khảo thí thất thường t i u đến tột cùng là nguyên nhân gì n i ệ m nhi chẳng lẽ là cùng ngươi cùng khảo thí những cái này sĩ tử đều cực kỳ xuất sắc đây là cuối cùng một loại khả năng bất quá giờ phút này nô niệm lại là có chút nhịn không được đông nhiên phốc phốc một tiếng bật cười tiếng cười phi thường dễ nghe nụ cười tại trên mặt của nàng cũng nở rộ cảm giác không giống nhau nhìn thấy nô niệm bộ dáng này nô giữ lập tức liền hiểu được chính mình đây là bị nhà mình mội mội đùa bận a tiểu mội cũng là học được nói dối còn không bằng thực đưa tới đến tột cùng khảo t h í không có thi đậu tiến sĩ nô giữ làm bộ nghiêm khắc nói bất quá nô niệm vẫn như cũng là lắc đầu huynh trưởng niệm nhi thật không có lửa ngươi không có thi đậu tiến sĩ chỉ có điều đi thi chẳng nguyên a chẳng nguyên vậy cũng rất ngươi nói cái gì nô dữ vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng nhưng là chờ phản ứng lại trong nháy mắt liền trợn tròn mắt ngươi nói là ngươi thi đậu trạng nguyên nô dữ không dám tin nhìn c h ầ m c h ầ m n ô niệm đúng thế n ô niệm sai lệch một chút đầu đ ị n h ngậm chu mỏ một cái trạng nguyên nói đùa cái gì hắn cảm giác không chừng lại là gạt người ngươi thành thật đưa tới trạng nguyên cũng đừng nghĩ lựa gạt không đến ta nô dữ tiếp tục nghiêm khắc nói nhưng mà n ô niệm lại là trợn trắng mắt ca ca ta lựa gạt ngươi làm gì thật thi đậu trạng nguyên nói lô niệm còn theo trong cửa tay áo xuất ra một vật sau đó đưa tới ngô d ữ trước mặt ngô d ữ thấy thế hướng trong tay nhìn lại chỉ thấy chính là một quả lệnh bài nhưng mà khi hắn nhìn thấy trên lệnh bài ba chữ kết lúc chỉnh người đều ngơ ngẩn phía trên thình lình khắc lấy ba chữ quan trọng nguyên cái lệnh bài này ngô d ữ mặc dù không có gặp qua nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không có người giả tạo bởi vì vô dụng chương ba trăm bốn mươi sáu yết kiến chương ba trăm bốn mươi sáu yết kiến lại thêm cũng không người nào dám giả tạo loại vật này chính là muốn phối hợp với thân phận tới tạo có làm được cái gì lại nội bội của hắn chắc chắn sẽ không đi làm chuyện loại này vậy thì mang ý nghĩa nội mội của hắn thật bên trong quan trạng nguyên nghĩ đến cái này nô giữ cả người đều kinh hãi tiểu mội ngươi thế mà thi đậu trạng nguyên trạng nguyên ý vị như thế nào hắn nhưng là biết đến đại tướng quân cũng đã nói với hắn cái này khoa cử quan trạng nguyên tương lai nhưng là muốn trở thành trên triều đình nhất phẩm đại quan tồn tại nói cách khác nội mội của hắn nếu như vững vững vàng, vàng vàng hợp lý quan tương lai chính là cùng hắn hoặc là so với hắn t r ư ớ c quan còn cao hơn tiểu mội ngươi quá lợi hại nô giữ không khỏi tán dương nghe được nhà mình hình trưởng tán dương nô niệm rất là vui vẻ tiếp đấy Nô、Dữ、liền nghĩ tới Nô Niệm vừa mới nói bị người phát hiện thân nữ như chuyện. Kết quả là, nô Niệm liền Dữ là, tới mới phát Kết vừa bị quả đã e m gặp p h ả đại tướng quân, chuyện, ra, đại quân, không quá, đã, đại quân không bài xích nữ tử tiến vào triều đình vậy tại sao còn muốn ngăn cản thái hậu bông rèm chấp chính đâu nhưng mà nô giữ nơi nào sẽ biết độc câu nôn không phải sợ ai tiến vào triều đình độc câu nôn là sợ phế vật tiến vào triều đình còn sợ phế vật cầm quyền mặc dù nói cam thái hậu là phế vật có chút không tốt nhưng kỳ thật chính là như thế lý độc câu nôn mong muốn là có thể ở vị có thể mưu chính người Hiện nhiên, niệm thông qua khoa cử, vậy thì chứng minh, niệm có năng lực như thế. Thật là cam thái hậu không không chút chân thì phiền thoái.、Nếu、như、cam、thái hậu, có thể thông qua khoa cử, câu nôn cũng sẽ không phản phương đình nghị niệm niệm Ai biết nối đại muối lời nói, tiêu đối với đối phương tiến triều nô nô năng năng Nếu năng còn Nếu nôn cũng cam một cam tay qua qua đâu? câu vào cử, có lực có có lực? có lực, cơ có cử, độc vậy vậy là là sự sự. Bở sẽ bất quá loại chuyện này tỷ lệ lớn là không thể nào nếu là cam thái hậu có loại năng lực này tiên đế tại lúc liền đã biết chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ sáng sớm hôm sau lại bảo hôm nay lại là vào chiều sớm thời gian độc câu n ô n cùng g i a cắt lượng còn có lưu thiền cùng một đám đám đại thần thật sớm ngay tại trên triều đình bởi vì lưu thiền hôm nay muốn triệu kiến những cái kia thông qua khoa cử sĩ tử vẫn như cũng là độc câu n ô n cùng g i a cắt lượng một tả một hữu ngồi lưu thiền bên cạnh phía dưới hai bên mà cái khác thần tử chỉ có thể đứng ở phía dưới đương nhiên bên cạnh hai bên là có chỗ ngồi cho đám đại thần ngồi nhưng là đọc câu ngôn cùng g i a c á t lượng làm việc cùng hạ đạt chỉ lệnh tốc độ thật nhanh cho nên nói những đại thần kia trên cơ bản đều không đi ngồi bởi vì rất nhanh liền hạ hướng nhưng là hôm nay không giống hôm nay là muốn gặp những sĩ tử kia cho nên đám đại thần nhao nhao hướng hai bên ngồi xuống vậy hạ giờ tới lúc này g i a c á t lượng đối với lưu thiền nói rằng ngay vậy lưu thiền gật gật đầu n tiếp lấy ra hiệu thái giám bên cạnh thái giám lĩnh hội ý tứ thế là lập tức the thé g i n g nói hướng phía phía ngoài thái giám lớn tiếng hét lớn ba người, người bọn họ là kim khoa trạng nguyên bảng nhãn t h ắ n hoa cho nên cũng không ai dám đi tại trước mặt bọn họ giờ phút này ngô niệm không tiếp tục đi nữ giả nam trang bởi vì trong vòng một đêm toàn trường ăn người đều biết tại giới thứ nhất khoa cử khảo thí ra nữ trạng nguyên đương nhiên nàng cũng không có đi xuyên tiên diễm nữ trang loại trường hợp này đương nhiên muốn mặc đến trang nghiêm một chút cho nên trang phục của nàng rất đơn giản một bộ màu nâu áo dài tóc c ó lại trên mặt không bôi lên chút nhan sắc nào cả người nhìn rất là một mạc đương nhiên như thế một mạc cũng không chút nào có thể che chắn khí chất của nàng Kỳ thật nô niệm làn da không coi là bao nhiêu bạch phải biết nàng trước kia cũng là n g h è o khổ xuất thân lại bất quá có huynh trưởng lại thêm phụ mẫu khỏe mạnh đói bụng ngược lại là không có nhưng là không có trắng như vậy làn da n h ư n g nàng thoạt nhìn không có yêu diễm cảm giác có một loại chính khí cảm giác để đại điện cho liếc cái. cùng cùng cùng chỗ, nhìn, thoải hơn. họ nhau Thế thương hướng phía người người bọn nô niệm tẳng, bên mái Tiếp ta một một ba mẹ lấy, là, uy không bao lâu bọn hắn liền đã vào điện làm tiến vào đại điện bên trong sau những sĩ tử kia là nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút đối chiều này sẽ điện cảm thấy vô cùng mới lạ đại điện trang trí mười phần xa hoa quốc khố có tiền đương nhiên sẽ không tùy tiện làm một chút chiều hội điện cho nên giờ phút này đám sĩ tử đều bị cảnh tượng trước mắt cho rung động tới bất quá khi bọn hắn nhìn thấy hai bên ngồi đ ầ y thân mặc chiều phục đám đại thần sau lập tức liền nhao n h a u thu hồi bốn phía loạn phiêu ánh mắt sau đó hướng phía trước nhìn lại hướng phía trước nhìn lại chi sau tiến nhập bọn hắn ánh mắt chính là ngồi vị trí cao nhất lưu tiền chỉ thấy lưu tiền mặc một thân định chế vừa người màu đen l o n g bảo mà bắt mắt nhất vẫn là lưu tiền bên cạnh hạ bên cạnh ngồi hai vị một cái vũ phiến khăn c h í t đầu mặc bắt quái phục một cái khác thì là mặc một thân quần áo tho ả i mái tất cả đám sĩ từ trong lòng giờ phút này đều hiện lên hai người cái kia chính là trong truyền thuyết đại t cùng gia cắt thừa tướng đáng ra nói chuyện chính là gia cắt lượng tới ở nơi nào hoặc là tại cái nào trường hợp đều là một thân bắt quái phục về p h ầ n động công n ôn thì là thế nào dễ chịu làm sao tới hai người bọn họ đều là không mặc q u á n phục cũng không người quản được bọn hắn đây chính là ủ ị thác đại thần quyền lực lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng phàm là hai người bọn họ có phản tâm kia trên long ỉ lưu thiền đều ngồi không được vị trí kia ai đến đều không dùng rất nhanh đám sĩ tử liền đi tới vị trí cụ thể tiếp lấy liền đối với lưu thiền trực tiếp dập đầu số dưới chúng ta tham kiến bệ hạ thấy hoàng đế lễ nghi đã sớm ở ngoài điện liền có thái dám dạy bọn họ không q u ý củ không thành phước viên những lễ nghi này độc câu nôn mặc dù cảm thấy không ra sao nhưng là cũng không có đi đổi bởi vì hắn vô cùng tin tưởng nhân tính cho nên nhất định phải có q u ý củ dù là cái q u ý củ này không có một chút điểm tính thực chất tác dụng nhưng vẫn là phải có l ư u thiền t h ấ y thế lập tức dôi ra một cái tay hơi k h ẽ nâng lên ra hiệu bọn hắn lên đồng thời miệng bên trong còn nói nói các vị đứng lên đi nghe được lưu thiền lời nói đám sĩ tử nói một tiếng tạ bệ hạ sau mới chậm dại đứng dậy sau đó dựa theo ra các l ư ợ n g dạy hắn lưu thiền cũng đứng dậy đối với đám sĩ tử nói rằng các người chính là t r i ề u ta giới thứ nhất khoa cử học sinh Trường trường chuyển sản nghiệp, 347, dây chuyển sản nghiệp. dây dây đồng thời cũng là t r i ề u ta nhóm đầu tiên thi đậu tiến sĩ đám sĩ tử triều đình đối với các người những người đọc sách này rất xem trọng cho nên mới thiết lập khoa cử đương nhiên các người cũng là các người thế hệ này học giàu năm xe người bất quá người không chỉ có phải có tài hoa còn muốn có phẩm hạnh cho nên nói các ngươi muốn tận tụy hết sức là triều đình làm việc là ta đại hán vĩ đại phục hưng làm ra công hiến đương nhiên triều đình cũng sẽ không bạc đãi các ngươi nói đến đây lưu thiền liền ngừng lại nhìn thấy cái này đám học sinh nao n h a o chắp tay nói rằng chúng ta cảm ơn bệ hạ cần tuân bệ hạ dạy bảo lưu thiền nói những này đều là ra cắt lượng sớm viết xong mà mục đích làm như vậy chính là nhường đám sĩ t ô biết triều đình rất xem trọng bọn hắn cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn ngoan ngoan đi làm tốt hiện thực liền có thể lưu thiền nói xong an vị về ghế rộng ngay tại lưu thiền ngồi trở lại long ỉ đồng thời độc câu ô n đứng lên nhìn phía dưới đứng đấy đám sĩ tử độc câu nôn ánh mắt sắc bén liếc nhìn một vòng mà từ đầu đến cuối nô niệm ánh mắt đều tại độc câu nôn trên thân nàng loáng thoáng nhớ kỹ năm đó nam nhân này là thế nào cứu được nàng chỉ là cái nhìn kia nàng liền quên không được chỉ là trở ngại thân phận của hai người nàng đành phải đem trong đấy lòng kia phần t ì n h giấu đi sau đó từ đây vươn lên hùng mạnh cố gắng đọc sách nô giữ làm quan nhà bọn hắn đương nhiên cũng có tiền sinh hoạt cũng tốt rồi lại thêm độc câu nôn tạo chỉ thuật cùng in chữ rời những cái kia đã từng là chân bảo thư tịch đã sớm nát đường cái mà giới thứ nhất khoa cử sở dĩ có thể cử hành đến như thế thành công thu nhận sử dụng nhiều như vậy sĩ tử cùng đọc công nôn làm in chữ rời thoát không khỏi liên quan thời có chút tiền nhàn rỗi đều đọc nội sách thư tịch lại không quý thậm chí đọc công nôn ra tây du ký đều nóng nảy toàn bộ đại h á n đế quốc nhân thủ một bản dân gian c o i c h u y ệ n n ôn liền hoàng đế cũng thích xem đâu hoàng đế đều nhìn thư tịch nơi nào sẽ không lửa đồng thời tại năm đó hai năm trước in chữ rời xuất hiện thời điểm đọc công ô n liền thành lập một gian trường an báo xã mỗi ngày một chút trên triều đình đại sự cùng dân gian chuyện lý thú cùng một chút tiểu cố sự đều sẽ đăng tải trên báo chí một phần báo chí chỉ cần hai tiền chính là một cái bánh bao giá cả rất thân dân có thể làm được chân không bước ra khỏi nhà thì có thể hiểu được chuyện thiên hạ mà trường an báo xã cũng tại cái khác địa khu đều mở có phần cửa hàng trải rộng toàn bộ đại hán đế quốc có thể nói là làm được cực hạn lưu thiền những ngày này tới cải biến rất lớn trình độ cũng là nhận lấy những n à y thú vị thư tịch cùng báo chí ảnh hưởng về phần độc câu ngôn tại sao phải thành lập nhà này báo xã đó là đương nhiên là vì khống chế dư luận xét thấy đây là quan phương báo xã cho nên dân chúng rất là tin tưởng nội dung phía trên nếu như hắn đang ở phía trên nói nào đó nào đó rất xấu kia dân chúng tuyệt đối sẽ đánh trong lòng liền nhận vì người này xấu đây chính là dư luận lực lượng lại lấy một thí dụ tỉ như có tham quan ô lại b ị t r a ra được đó cũng là đăng trên báo chí n h ư n g cả nước bách tính đều biết tham quan ô lại lê tưởng đồng thời cũng có thể tạo được tỉnh táo những cái kia làm quan còn có thể giáo dục những cái kia bách tính sau này làm quan cũng muốn làm một cái chính trực thanh quan mà những này dĩ nhiên chính là độc câu ngôn cùng ra cắt lượng c ủ ý an bài làm như vậy chỗ tốt quả thực nhiều lắm báo xã chỗ tốt cũng là nhiều lắm đương nhiên có đôi khi báo xã cũng biết tuân ra một chút độc công nôn cùng ra cắt lượng còn có chiều thần truyện nhường dân chúng đối bọn hắn sùng bái cái này cũng là độc công nôn bọn hắn ăn bài dựa theo độc công nôn lời nói mà nói chỉ có dạng này khả năng tốt hơn phát triển bởi vì hắn trong tay nhất định phải có quyền lực cùng dân chúng duy trì không có những này rất nhiều chuyện đều áp dụng không đi xuống độc công nôn cũng không sợ bị người khác góp ý b ạ i bạn hắn là làm hiện từ người trong tay không có quyền lực ngươi nói xuông lý tưởng có cái cái dám dùng ai nếu không phục kia liền chuẩn bị tiếp nhận lôi đình thủ đoạn Mang niệm, nô này gặp lại độc công nôn, trong lòng vẫn là không giờ gặp lại phút thể là độc bởi ì n viên dung động công nôn ánh mắt quét đến nàng thời điểm, nàng theo bản năng ngẩn lên. Giờ phút này, nàng rốt cục có dũng khí đối mặt nam nhân này. h phục thời theo phút khí cục độc có kia điểm, Giờ đối quét đầu tâm. mắt rốt mặt Làm b vì nàng hiện tại là trạng nguyên từ hôm nay qua đi nàng cũng là muốn nhập các người về sau còn có thể trải qua thường gặp được độc công nôn mà độc công nôn tại liếc nhìn một vòng sau tiếp lấy liền chậm rãi mở miệng đối với chút người nói các người thân phụ tài hoa có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này đều là phi thường không dễ dàng bất luận cái nào ta tin tưởng đều là học hành gian khổ đi ra hôm nay qua đi các ngươi đều là triều đình chính thức bổ nhiệm quan viên bất quá ta có thể phải nhắc nhở các ngươi làm quan làm u ố n vì bách tính tạ o phúc mà không phải là các ngươi nghĩ như vậy một bước lên trời từ đây đi hướng phú quý đồng lộc triều đình sẽ không cho các ngươi thiếu tương phản sẽ còn cho các ngươi phong phú đồng lộc mục đích làm như vậy chắc hẳn các ngươi cũng biết chính là không muốn để cho như vậy tham ô những cái kia triều đình bắt đi xuống t h u ế ruộng đương nhiên nếu như tham các ngươi đọc qua đại hán luật pháp hẳn là sẽ biết phạm là tham trăm tiền người giết không tha đừng vọng tưởng lấy sẽ không có người phát hiện nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm người làm quan thiên chức chính là muốn vì bách tính t ạ o phúc vì quốc gia làm c ô n g hiến tương lai lưu danh thanh sử đường cung cấp hậu nhân chiếm ngưỡng nơi này muốn nói một chút đại hán không chỉ có thiết lập chiến hồn điện còn thiết lập thanh sử đường chiến hồn điện là chuyên môn tế điện những cái kia chiến tử anh linh mà thanh sử đường theo thiết lập lúc quy củ chính là cho quan văn quan văn sau khi chết nếu như có thể đi vào thanh sử đường vậy thì đại biểu cho cái này quan văn cả đời thanh liêm vì quốc gia phục hưng phú cường trên đường chọn ra cống hiến k i xuất sau đó làm hậu thế tử tôn chiếm ngưỡng đương nhiên cũng sẽ có đủ loại phúc lợi điểm này liền không tỉ mỉ nói ngược lại thanh sử đường nhất thiết lập liền thành những cái kia quan văn tất sinh mục tiêu theo đuổi kỳ thật bọn hắn cũng sẽ không đi tham ô bởi vì triều đình cho bồng lộc thật sự là nhiều lắm căn bản xài không hết trừ phi là xa hoa dâm đ ã người mới không đủ xài về phần lớn như thế mở ra tiêu đương nhiên là độc câu ô nôn làm đủ loại phương pháp kiếm tiền tử vẹn vẹn là in chữ rời những sách vợ kia tiền kiếm được chính là thiên văn sổ tự còn cân sầu sao lại càng không cần phải nói còn có đủ loại biện pháp khác tỉ như rượu à đồ sắt a đồ sứ quần áo quán rượu to to nhỏ, nhỏ. t đồng h ư ơ n bao thời r m toàn bộ nhiều như vậy nghề chế tạo cũng sáng tạo ra một đống lớn cương vị bởi vậy những cái kia dân chúng ngoại trừ làm ruộng trong nhà có người rảnh rỗi sẽ còn đi làm công về p h ầ n chế tạo ra đồ vật bán cho ai kiếm tiền đây đương nhiên là bán cho đại hán bách tính rồi cũng chính là cái gọi là kinh tế bên trong tuần hoàn đương nhiên cũng là có xuất khẩu cho ngụy quốc cùng nô quốc là tìm tới kia hai nước thương nhân sau đó đem hàng hóa bán cho bọn họ độc câu nôn chắc chắn sẽ không đi kia hai nước trực tiếp mở cửa hàng đều là đối địch trạng thái mà đối với cái này một thao tác tôn quyền cùng tào phi cũng là ngầm đồng ý bởi vì theo đại hán tới những vật kia có thể tràn đầy ngâu n hai nước quốc khố hơn nữa vẫn là một tay bảng đại tiến thu bọn hắn đương nhiên sẽ không cấm có cái này tiến thu tôn quyền cùng tào phi muốn làm rất nhiều chuyện đều có tiền đi làm nếu như cấm chỉ lời nói chính là hướng trên người mình chặt một đ a o còn sẽ gặp phải đa số người chống lại rất nhiều quan viên đều đã thành thói quen dùng đại hán thương phẩm hơn nữa cùng đại hán hợp tác thương nhân trải rộng ngâu ngụy hai nước cấm cho h ế t t a l i ê n xem như cấm cho hết vậy nếu như phát lên d â n biến hoặc là những thương nhân kia cổ động d â n biến thông đồng với địch đại hán vậy phải làm thế nào những thương nhân này bản tính tôn quyền cùng tào phi còn hiểu rõ bọn hắn đoán chừng đều ước gì đại hán có thể nhất thống thiên hạ như vậy cầm hàng cùng làm ăn càng thêm thuận tiện cho nên nói cơ bản khó giải trừ phi hai nước cũng có thể chế tạo ra những vật này bọn hắn cũng thử qua nghiên cứu những vật kia là làm sao làm có đơn giản một chút đúng là sẽ bất quá không biết rõ vì cái gì phẩm chất dù sao cũng s o đại hán bên kia t r ê n lệch dạng này tôn quyền cùng tào phi có chút đâm tâm về phần cái khác một chút tương đối phức tạp hơn nữa bán được xa hoa căn bản phòng chế không ra hoặc là nói căn bản không biết rõ đến tột cùng là làm sao làm không có phương diện này kỹ thuật h ú n hồ đại hán bên kia là ở vào bế quan tỏa càng trạng thái ngoại trừ thương nhân giao dịch những người khác căn bản vào không được nói cách khác n g ư ơ i muốn đi đại hán vậy thì phải mang theo tiền đi không phải người ta không cho ngươi tới gần không có tiền không bàn nữa cái chủng loại kia hết thảy xem như mật thám xử lý kỳ thật còn có một cái cái kia chính là đại hán thương phẩm tại bọn hắn nhà mình địa phương bán khá là rẻ bán được ngâu nghị thời điểm liền lật ra gấp bội thật là những cái kia ngâu nghị các thương nhân vẫn là cười ha hả mua sắm bởi vì bọn hắn chuyển tay bán được những cái kia ngâu nghị bách tính hoặc là người giàu có quan viên trong tay lại lật lần kiếm lật ra người làm quan kiến t r ư c chính là tạo phúc bách tính phía dưới đám sĩ tử nghe được câu n ô n lời nói n a o n a o nỉ non một câu cảm trên h ấ y vô g cơ đạo bản mà nói chỉ cần nói đường ra tay thực sự quá xa hoa lời nói hằng ngày đi những cái kia chỗ ăn chơi cũng không có vấn đề còn có thể đồng thời nuôi sống toàn ra người cơm nước còn rất không tệ đem tiền tiêu phí tới những cái kia chỗ ăn chơi cũng là đa số tiến vào quốc phố bởi vì những cái kia cũng là độc công luôn làm đây là vì kích thích tiêu phí nếu như người người đều không tiêu phí t nhưng lấy tiền, kia quốc khố từ đâu tới tiền, cái kia nghề chế tạo, làm sao có thể sinh tồn.、Giải、trí thiết thứ đâu độc đều đầu độc câu cái kia sinh Giải bởi hại nghề những cùng sống bạn. Những này câu nôn đều làm. Lúc đầu câu nôn không sống bạn, bởi vì thứ này n chế g có Lúc câu sao làm làm. làm bị, vì ờ i h ư n là không đem thứ này quốc hữu hóa lời nói dân gian căn bản cấm chỉ không được vẫn sẽ có người tự mình đi làm cùng nó nhường tiền bị người khác kiếm đi còn không bằng kiếm t i ế n quốc khố đâu kể từ đó còn có thể cầm tiền này làm giúp đỡ người nghèo coi như người thua đến còn cũng không có cũng không cần lo lắng không nói chết đương nhiên độc câu nôn đồng thời còn định rồi một đầu luật pháp cho á i kia c í n tiền h phạm pháp. Đây là vì phòng là là vay vì Đây nên luật pháp quy định bất luận ngươi là vay tiền ra ngoài vẫn là cùng người khác vay tiền một khi bị phát hiện đều là chỗ ba năm lao ngục hơn nữa nếu như ngươi vay tiền ra ngoài người ta không trả ngươi sau đó ngươi đến báo quan kia thật không tiện người kia tiền không dùng xong ngươi hai người các ngươi còn phải ngồi tù đều văn bản rõ ràng quy định ngươi còn mượn cái kia chính là cố tình vi phạm cho nên nói hiện tại đại hán đế quốc là bày biện ra loại kia ngươi dám cùng ta đảm luật tiền kia bất quá độc câu nôn cũng biết đây chỉ là tạm thời cảnh tượng bởi vì nhân khẩu ở sau đó trong vòng trăm năm sẽ còn bục phát bất quá khi đó chỉ cần ngươi chịu đi làm giống nhau không nói chết nhân khẩu độc câu nôn khẳng định là muốn đi làm bởi vì nhân khẩu có thể mang đến rất nhiều phúc lợi đồng thời đối phía sau một vài thứ phát triển rất có ích lợi chính là cần thời gian dài dàng dặc điểm này hiện tại ngược lại không gấp nhìn phía dưới chúng sĩ tử độc câu nôn hài lòng gật đầu hắn chính là muốn đánh m ộ t vậy sau đó lại cho một cái táo ngọn nói đến đây độc câu nôn muốn nói lời liền nói kết thúc thế là hắn liền ngồi trở lại chỗ ngồi của hắn đi mà lúc này g i a cát lượng đứng lên đón lấy bên trong ta đem cho các ngươi an bài các ngươi chức quan cùng bổ nhiệm văn thư cùng nhậm chức địa điểm tiến sĩ nhóm chức quan an bài là ra cát lượng định hơn nữa còn là trong đêm định từ nơi này cũng có thể thấy được giá cát lượng là chân chính của công việc người hơn nữa hiệu suất này quả thực cao tới đáng sợ bộ dạng này không thể n g h i ngờ là rất mệt mỏi bất quá có cái như thế tài giỏi cộng tác độc câu nôn là hạnh phúc đồng thời độc câu nôn cũng là rất chân quý vị này cộng tác thường xuyên mời đối phương đến hắn phụ thượng uống thuốc t i ệ n dưỡng sinh cho nên g i a cắt lượng hiện tại khí sắc rất tốt tăng thêm bản thân không có cái gì phiền lòng sự t ì n h liền dùng não làm việc thôi không có yếu đớt như vậy nguyên lịch sử g i a cắt lượng kia là hàng ngày làm việc đều không chút nghỉ ngơi bởi vì rất nhiều chuyện không ai có thể làm hiện tại không giống có nhiều người như vậy mới hơn nữa nguyên lịch sử da cắt lượng h à như g ngày lo lắng, lo cơ hội không c ờ i qua, không có, có thế â m tư tốt ơ n thân thể không thể đổ m ớ lặp à lạ. t i lại nguyên một đám mở ra bắt đầu nhậm chức trên cơ bản đều là huệ lệnh bởi vì nửa năm trước đọc câu ngôn quyết đoán bắt một đống lớn tham quan ô lại trong đó đại đa số đều là phương huệ lệnh chương ba trăm bốn mươi chín tiểu hoa môn chương ba trăm bốn mươi chín tiểu hoàng môn những địa phương tiết quan rất nhiều đều là ỵ vào dối loạn lại thêm trời cao hoàng đế xa xa đều là không làm không nói còn nghiền ép bách tính triều đình bắt đi xuống thuế ruộng đều bị những địa phương tiết quan cho tham gia mất lần này khoa cử hơn một trăm tên tiến sĩ vừa vặn có thể bổ khuyết cái này bỏ sót rất không tệ chờ đợi trên cơ bản đều an bài song sau đều đã đến đang giữa trưa những n à y tiến sĩ đều chiếm được thuộc về mình t r ư ớ c quan Quan, không lớn không nhỏ nhưng là đối với bọn hắn những n à y vốn là bình dân người mà nói đã là một bước lên trời song việc về sau ra cắt lượng liền khiến cái này tiến sĩ lui xuống trước đi sau đó chuẩn bị thu dọn đồ đạc lập tức lên đường tiến về địa phương tiền nhậm trước đáng giá nói chuyện chính là bọn gia hỏa này nhậm trước địa điểm đều là cùng nó quê quán cùng nhau vi phạm đây là vì những người này đến nhà hương về sau cùng nơi đó thân bằng hào hữu kết bệ kết cánh hoặc là nói có thân bằng hào hữu tại khó tránh khỏi sẽ có chuyện cầu tới những người kia lại thêm nếu như người nhà của bọn hắn bởi vì những này tiến sĩ làm quan sau đó ngay tại chỗ hành, hành bá đạo lời nói vậy phải làm thế nào có thể đoán được chính là rất nhiều người cũng sẽ không đối thân nhân của mình Thống hạ sát thủ. hạ kể từ đó những n à y tiến sĩ tâm lý liền sẽ bắt đầu từ đó và ặ mẹo từng bước một đi hướng vượt sâu không muốn nói gì một người chính trực lời nói mãi mãi cũng chính trực lời nói không phải là cái gì người đều là thanh nhân sẽ có người loại này nhưng là một thời đại cơ h ộ i chỉ có như vậy một hai cái này đều đã coi là nhiều cho nên nói hoàn cảnh thật là sẽ cải biến người một cái tốt đẹp hoàn cảnh kia cứ thế mãi người này cũng tất nhiên là một cái người chính trực mà độc câu nôn cùng ra c á t lượng chính là muốn cho những n à y đám sĩ tử kiến tạo một cái tốt đẹp hợp lý quan hoàn cảnh chờ đợi tất cả tiến sĩ đều đã rời đi về sau ra c á t lượng lúc này mới nhìn về phía phía trước nhất ba người ba người này chính là ngô niệm cùng mẹ uy cùng thương tặng tất cả tiến sĩ đều an bài chức quan nhưng là ba người bọn hắn còn không có ba người bọn hắn là ba vị trí đầu đương nhiên sẽ không giống những người khác như thế cho chuyển xuống tới các nơi phương đi nhân tài như vậy dù cho muốn lịch luyện một phen cũng sẽ không bỏ rơi làm huệ lệnh mà là lại phái tới những cái kia vùng đất nhỏ nản làm lên nơi đó kinh tế hoặc là nói trực tiếp giữ lại trên triều đình nhậm chức đương nhiên đọc câu ngôn cũng biết nếu như không phải đi ra ngoài vậy thì mãi mãi cũng không sẽ trở thành mới chỉ có lịch luyện một phen khả năng thành tài tựa như là chu bất nghi lục d i ê n cùng mã tắc mấy người bọn hắn cái nào không phải đầy bụng kinh luân một bụng hữu kế thật là nếu như nói không đi lịch luyện lời nói bọn hắn cũng chỉ là đ ả m bình trên giấy thì như mã tắc ra cát lượng trước hết nhất nhìn về phía thương tặng thương tặng người này ra cát lượng cùng độc công nôn đều là hiểu rõ qua làm người chính trực lại là nghèo khổ xuất thân nói chuyện còn rất khéo đưa đầy những này đặc điểm tựa như là hoàn toàn xuất hiện tại mấy người trên người như thế thật là thế mà đều xuất hiện tại trên người một người càng nghĩ g i a cát lượng cùng đ ộ c công nôn cảm thấy chỉ có một vị trí là thích hợp nhất thương tặng thế là g i a cát lượng liền đối với thương t n g nói thương tặng ngươi là t h n g hoa y theo triều đình ý tứ để ngươi phong ngươi làm tiểu hoàng môn nhìn ngươi có thể cần cụ chăm chỉ không phụ triều đình nhờ không phụ bệ hạ trì v ọ n g cũ tiểu hoàng môn kỳ thật chính là lưu thiền người bên cạnh cho lưu thiền viết vài thứ an bài chuyện thì tương đương với lưu thiền thư ký như thế đọc công nôn cùng ra cát lượng cho rằng hai người bọn họ không thể thời, thời khắc khắc tại lưu thiền bên người kể từ đó cho lưu thiền bên người an bài một cái nói chuyện khéo đưa đầy lại là người chính trực còn người có tài hoa dạng này là tốt nhất không chừng còn có thể đem lưu thiền cho từ đây tách ra thẳng làm hậu thế đánh giá thời điểm cũng vẫn có thể xem là một minh quân cũ nghe n g được ra cắt lượng lời nói thương tặng chỉ cảm thấy bánh từ trên trời rất xuống như thế tiểu hoàng môn a đây chính là bên cạnh bệ hạ thân tín đồng dạng người trọng yếu như vậy chức quan thế mà lại nện vào trên đầu của hắn cái này tương lai hắn đều có thể tưởng tượng tới chỉ muốn hắn làm tiểu hoàng môn hơn nữa không phạm sai lầm tương lai thành cựu tuyệt sẽ không so trạng nguyên cùng bảng nhãn thấp nhiều ít thậm chí rất có thể là cùng bọn hắn ngang hàng thiên đại hỉ sự giáng lâm tới trên đầu của hắn trong lúc nhất thời hắn đều đã có chút không biết làm sao còn tốt bên cạnh mễ uy ho khan một tiếng hắn cái này mới phản ứng được thế là lập tức hướng phía liêu thiền quỳ xuống thần thương tằng chụp tạ bệ hạ sau đó lại đối ra cắt l ư ợ n g chắc tay tạ thưa tướng thần tất nhiên sẽ không phụ bệ hạ cùng thừa tướng ủy thác trách nhiệm ngay vậy ra cắt lượng hài lòng gật đầu l i u thiền cũng là như thế tiếp lấy ra cắt lượng tiếp tục nói như thế vậy ngươi đi xuống trước nhận lấy ngươi người hầu a sau đó chuẩn bị một chút sau ba ngày bắt đầu nhậm trước mặt khác ngươi như là muốn cho người nhà của ngươi cũng tới trường an bên này lời nói cùng hộ bộ bên kia chào hỏi một tiếng liền có thể có người sẽ đem người nhà của ngươi nhận lấy trường an là hộ nghe nói như thế thương t ẳ n g vô cùng cảm kích hoàng ân hạo đảng a thật là hoàng ân hạo đảng người hầu là mỗi quan viên đều có phân phối vừa mới những cái kia tiến sĩ cũng là có đây là vì nhường những quan viên này có thân tín người có thể dùng đương nhiên những quan viên này khả năng không biết rõ những cái kia đều là ô vũ thám tử bất quá ngươi nếu là không phạm tội vậy bọn hắn chính là của ngươi trung thành người hầu có thể ngươi nếu là phạm tội kia thật không tiện ngươi xong đời bởi vì những cái kia ô vũ thám tử có vậy một cái quy củ chính là nếu như biết chuyện không báo t r u d i ệ t tam tộc đây là đọc câu n ô n định rồi nhiều như vậy đầu l u ậ t pháp định đến vô cùng t à n n h ẫ n nhất một đầu là thật sẽ diệt tam tộc không phải nói đùa đây là vì phòng ngừa những cái kia ô vũ thám tử nhiều những quan viên kia có tình cảm sau đó những quan viên kia phạm tội bọn hắn cũng không hướng lên báo thêm như vậy một đầu quy củ số dưới vậy cũng không cần sợ dù sao ngươi lại trung thần ngươi có thể cầm trực hệ tam tộc người tính mệnh đi báo đáp quan viên ân tình sao đương nhiên không thể phái ra không có loại này tên đ i ê n nhưng là khẳng định rất ít hoặc là nói cơ hồ không có tiếp lấy thương tằng nhìn thoáng qua mẹ uy sau đó đối với đối phương nhỏ giọng nói rằng uy huynh ta ở ngoài điện chờ ngươi mẹ uy đối với nó nhẹ gật đầu tiếp lấy thương tằng lại lần nữa đối lưu thiền cùng ra cắt lượng gật đầu sau đó mới lui ra ngoài chờ thương tằng đi về sau ra cắt lượng liền nhìn về phía mẹ uy mẹ uy ngươi vốn là an hàn tướng quân về sau bây giờ chúng bằng nhãn quả thật mưu thần trong nhà giam mưu thần tiên đế tại thế mỗi cùng sáng bàn về còn thần mọi thứ tán dương mi ra hiện tiên đế đã đi không sai đại nghiệp chưa thành nhìn ngươi có thể như phụ thân ngươi đồng dạng trung thành tuyệt đối lấy hưng ơ phục hắn thất làm nhiệm vụ của mình thần tất nhiên nghe thừa tướng cùng bệ hạ dạy bảo m ẹ uy nghe nói như thế chắc tay kiên định nói chương ba trăm năm mươi hai lựa chọn chương ba trăm năm mươi hai lựa chọn phụ thân hắn đồng dạng là h ủy thác đại thần phụ thân hắn mỗi lần đối với hắn đàm luận thuận đầu đế thời điểm sao lại không phải câu câu tán dương đâu lúc trước tiên đế không có gì cả thời điểm phụ thân hắn là thật bị tiên đế nhân cách mị lực hấp dẫn lúc này mới nghĩa vô phản cố theo tiên đế bốn phía phiêu đ ả n g từ lúc tiên đế sau khi rời đi phụ thân hắn liền mỗi lần thở dài đại nghiệp chưa thành tiên đế làm sao lại đi trước đâu bây giờ hắn định đem kế thừa phụ thân ý chí đi theo thiếu chủ t r ợ thiếu chủ hoàn thành đại nghiệp dùng cái này để tế điện tiên đế chi linh cũng một bên tuổi già sức yếu ngồi mi c h ú c nghe được nhà mình hài nhi nói lời này rất là vui mừng da cát lượng cũng là đối mễ uy phi thường hài lòng cái này ba vị trí đầu nhân phẩm đều là cực kỳ tốt da cát lượng là thích nhất loại người này thế là tiếp lấy liền đối với mẹ uy nói rằng triều đình quyết định trao tặng người thừa tướng tham gia chính sự chức vụ chức vị này thì tương đương với trực tiếp nhập cắt nhưng phía sau vẫn là phải ngoại p h o n g luyện luyện cũng chính là ra cắt lượng bên người nhỏ phụ trợ thì tương đương với mã lương một người như vậy vật chức vị này có biết không thấp chính là chính tứ phẩm lập tức liền có thể làm lớn như thế quan có thể nói là đặc biệt đ ể bạn liền xem như thương tặng tiểu hoàng môn dựa theo phẩm cấp định nghĩa cũng chỉ là tổng tứ phẩm mà thôi nghe được ra cắt lượng lời nói mẹ uy vội vàng cấu t ạ n trên mặt của hắn cũng là không có biểu hiện ra cái gì vẻ mừng rỡ bởi vì hắn không thế nào quan tâm chức quan quan tâm là muốn vì triều đình kiến công lập nghiệp muốn vì đại hán vĩ đại phục hưng con đường cố gắng cho nên nói liền xem như bị phái đi thủ biên quan hắn cũng bằng lòng nhưng là ra cát lượng chắc chắn sẽ không tiệc tùng phương đi thủ biên quan mẹ u i c h i tài ở chỗ chính mà không ở chỗ trên quân sự thủ biên quan loại chuyện này không thích hợp đối phương đi làm lĩnh song ý chỉ tạ ơn sau mẹ u i cũng ra đại điện cuối cùng ra cát lượng ánh mắt mới nhìn hướng nô niệm đối nô niệm ra cát lượng cũng sớm có sắp xếp thế là liền đối với n ô niệm nói n g ư ơ i tuy là nữ tử nhưng là văn chương viết rất không tệ chính là triều ta mở khoa cử thứ nhất giáp cũng là triều ta vị thứ nhất nữ trạng nguyên b ậ y hạ n h â t nước đôi nam nữ đều đối xử như nhau cũng không thiên vị chi t â m cũ n g n g ư ơ i huynh trưởng định viết n ợ i là triều đình lập xuống chiến công hiển hách bây giờ càng là c h ấ n thủ ta đại hán đệ nhất môn hộ đồng quan n g ư ơ i vì đ ó m g bội thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam có thể nói là một môn song tuyệt n à y b ậ y hạ thiên ân hạo đảng có hai cái chức vị nhường ngươi lựa chọn thứ nhất bây giờ lương châu m ụ chống chỗ ngươi nếu là nguyện ý đi lời nói cái kia c h í này h l trực tiếp tiền nhiệm lương Châu nhiệm Lời Lương n à vừa nói ra, nói những đại ở đây thật ầ n toàn này chính toàn tăng lượng tướng muốn đem nô niệm, trực tiếp ngoại phóng kia, Khá Khá hơi. cái tiếp tiếp Cái ra thừa sao? hít một trực cắt trực t là là là này bộ đều đây Đây đem sâu phẩm. lắm, lắm, gì? ý sự là quá khiếp sợ người nếu như trực tiếp ngoại phóng lời nói chỉ cần n ô niệm tại lương châu có chiến tích lời nói đưa qua m ấ y năm triệu hồi trường ă n đến cái kia chính là trực tiếp thăng nhiệm nhị phẩm thị làng a ở thời đại này nguyên bản thị lang là hoàng đế chủ q u n cũng không phải là cái gì t r ư c vị chính bất quá sớm đã bị độc câu nôn cũng sửa lại hiện tại thị l a n g tương đương với chính nhị phẩm cũng chính là thượng thư lệnh phụ tá thì như binh bộ thượng thư lời nói cái kia chính là tương đương hậu thế bộ trưởng bộ quốc phòng mà cái này thị l a n g chính là quốc phòng phó bộ trưởng sau đó lại qua mấy năm cái kia chính là muốn trực tiếp thăng n h i ệ m tể tướng bọn hắn giờ phút này đều hiểu ra các thừa tướng cái này là chuẩn bị đem nô n i ệ m t hướng tể tướng vị trí bên trên bồi dưỡng a tể tướng kỳ thật không phải thừa tướng mà là lục bộ thượng thư đại danh tử đây là đại tướng quân độc câu ô n cho lấy nói cách khác lục bộ thượng thư bất luận cái nào đều là thuộc về tể tướng phạm chủ đây đều là triều đình nhất phẩm đại quan ngay cả độc công nôn chính hắn cũng chỉ là nhất phẩm đại quan mà thôi nhất phẩm cũng chỉ có nhất phẩm không tiếp tục đi lên thăng cơ hội có chỉ là tăng lên t ấ c vị bất quá đáng nhắc tới chính là hiện tại độc công nôn đã hầu tước tại đại hán hầu tước cũng đã là đ ỉ n h cấp về phần công tước rất không có khả năng tào tháo là sư ngụy công mặc dù nói công tước s á c thực dựa theo nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói không tính là vương nhưng là hán triều cơ bản mà nói là không có công tước nói cách khác ngoại trừ vương chính là đợi trừ phi muốn xoát vị t h ư ợ n h ư t ả o tháo như thế mới có thể đi xưng công bây giờ hắn triệu công liền là tương đối tại tương đương vương bộ dáng nhưng mà nô niệm nghe nói như thế lại là có chút những mày nàng không nghĩ tới ra cắt lượng lại để cho đưa nàng trực tiếp ngoại phóng hơn nữa nghe ý tứ này còn tốt hơn mấy năm bộ dáng mắt nhìn sừng liếc qua một bên độc công nôn phát hiện độc công nôn đang n h ả m chán chụp lấy m o n g ngón tay thế là liền ở trong lòng thở dài một tiếng ra cắt lượng nhìn thấy đối phương không có trả lời cũng là xương sở lập tức nghĩ đến khả năng đối phương là muốn nghe xem cái thứ hai tuyển hạng a thế là hắn liền nói rằng cái này thứ hai đi cũng coi là ngoại phóng nô niệm nghe được cái này tâm đều lạnh một nửa cái này thế nào đều là ngoại phóng a muốn ngoại phóng cũng không cần gấp gáp như vậy a chỉ nghe ra c á t lượng tiếp tục nói cái này thứ hai chính là phủ đại tướng quân chi sự ân nô niệm chìm xuống tâm lập tức liền bị n h ứ c lên phủ đại tướng quân chi sự khá lắm cái này không phải liền là đại tướng quân bên người tham mưu sao nơi này muốn nói một chút chính là phủ tướng quân không phải đợi tại độc câu nôn trong nhà phủ đại tướng quân là độc câu nôn chỗ làm việc đ ộ c câu nôn đã sớm khai phủ chỉ chuyện chỉ là đ ộ c câu nôn không vui đi làm mà thôi đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ra các lượng đi làm còn có lục bộ thượng thư chính hắn chính là một cái nhàn tặng người hàng ngày khắp nơi vui đùa không có việc gì liền đi cái gì say hoa lâu nghe hát đương nhiên đ ộ c câu nôn đi loại địa phương kia cũng chỉ là bình thường là nghe hát hắn đều là quang minh chính đại đi có thể có cái gì ý đồ xấu vừa mới bắt đầu biết hắn đi thanh lâu bách tính cùng các đồng liêu cũng không tin hắn chỉ là đi nghe hát sau đó nhao nhao chạy tới vây xem dù sao đại tướng quân đường viện tin tức đây chính là vô cùng bạo tạc tính chất cái này nếu là biết một chút cái gì sau đó đưa đi báo xã đi đăng vậy tuyệt đối có thể kiếm so sánh chi thức phí tổn báo xã quy tắc là nếu như cung cấp bạo tạc tính chất bí văn là có thể đạt được ban thưởng đương nhiên đến là chân thật báo xã người sẽ đi xác minh trừ cái đó ra cũng có thể viết văn đưa đi báo xã nếu như bị đăng có thể kiếm một khoản tiền thù lao thật là về sau bọn hắn phát hiện thật chính là bọn hắn nghĩ sai đại tướng quân độc công nôn thật chỉ là đi nghe một chút khúc cái khác cái gì cũng không làm dường như tại đại tướng quân trong lòng n g h e hát liền đã rất hưởng thụ kỳ thật bọn hắn nơi nào sẽ biết p h ủ tướng quân phu nhân từng cái đều là thiên hạ thấy nhất đ ẳ n g tuyệt sắc nữ tử độc câu ngôn chỗ nào còn biết xem được trong thanh lâu ư nếu g Đông trường Đông Trinh, chương 351, Đông Trinh. n là p h ủ tướng quân t r i sự vậy tại sao g i a c á t thừa tướng sẽ nói là ngoại phóng nô niệm có chúc mộng bất quá lúc này lại bộ thượng thư từ thứ đứng dậy đối với gia cát lượng hỏi thừa tướng căn cứ hạ q u a n biết p h ủ tướng quân chi sự không phải lưu n i ệ m trường an a như thế nào là ngoại phóng từ thứ cũng cảm thấy kỳ quái mà những đại thần khác cũng là như thế từ thứ hỏi bọn hắn mong muốn hỏi vấn đề chẳng lẽ là gia cắt thừa tướng nói sai chuyện này không có khả năng làm a nghe nói như vậy gia cắt lượng cười ha ha bất quá gia cắt lượng cũng không nói lời nào mà là nhìn về phía độc công nôn độc công nôn thấy thế cười gật gật đầu khổng minh nói không sai đúng là thuộc về ngoại phóng độc công nôn lời này vừa nói ra tất cả mọi người một bức ngay cả độc công nôn cũng nói như vậy kia liền có thể loại trừ gia cắt lượng là nói sai tất cả mọi người kia là tương đối nghi hoặc a ta làm thế nào phủ tướng quân chi sự chính là ngoại phóng ngay cả n ô n i ệ m thích thú qua đi cũng là phi thường không hiểu nàng tự nhiên là rất tình nguyện làm phủ tướng quân trí sự bởi vì như vậy liền có thể chờ t ạ i đ ộ c công nôn bên người thật là cái này ngoại phóng là cái quỷ gì chẳng lẽ đúng lúc này còn chưa lui sang một bên t ừ thứ đông nhiên giống là nghĩ đến cái gì như thế cả n g ư ờ i đều kích động lên hai mắt nhìn chòng chọc vào đ ộ c công nôn kích động mà hỏi chẳng lẽ đại tướng quân ngài muốn b ắ t phạt cái gì muốn b ắ t phạt cái này vừa nói lần nữa chấn kinh tất cả mọi người đồng thời khiến rất nhiều người tâm cũng bắt đầu có chút r u n động nhất là những cái kia võ tướng nếu quả như thật muốn b ắ t phạt vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn lại có thể xuất trình mà từ thứ hoàng quyền còn có lưu ba chờ một chút bọn hắn đều là chờ đợi giờ phút này quá lâu quá lâu ngày xưa tiên đế tại lúc mỗi lần biểu lộ ra mong muốn nhất thống thiên hạ nguyện vọng bọn hắn sao lại không phải đâu không phải cùng trung trí hướng như thế nào lại đuổi theo theo lưu bị mà lưu bị lâm t r u n g lúc còn một mực giao thay bọn họ b ắ t phạt b ắ t phạt nhất định phải b ắ t phạt không thể an phận ở một góc bọn hắn lại sao có thể quên đổi tiên đế làm g i hứa hẹn đâu đã nói xong tại bọn hắn sinh thời tất nhiên sẽ phụ tá thiếu chủ sau đó hoàn thành thống nhất đại nghiệp hưng ơ phục hắn thất hiện tại làm sao có thể không d u n g động đâu mà lúc này một bên trương phi đã sớm k i ể m chế không được trực tiếp theo trên chỗ ngồi lên sau đó chạy chậm tới trong điện nhìn xem độc câu muốn nói quân sư người yếu lĩnh mệnh b ắ t phạt có thể nhất định phải ta cái này b ì n h bộ thượng thư theo quân ta mặc dù thân thể này không thể mang binh trùng sát nhưng là ta muốn nhìn một chút ngụy q u â n đ á m k i a cháu trai là thế nào tại quân g ó t sát h ạ n đau khổ dãy ruộng ta còn muốn chứng kiến ngụy quốc diệt vong một phút này trương phi t h ầ quốc còn tính là cứng rắn mặc dù không thể đánh nhau nhưng là theo quân vẫn là không có vấn đề b ấ tại, ta tại quá l bây giờ ngụy quân bên trong vẫn như cũ lưu chuyển quan vũ năm đó dìm nước bại quân tù binh vũ cấm chém giết bằng nước uy trấn hoa hạ sự tích trận chiến kia quan vũ mưu trí cùng anh hùng khí khái hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế chớ đừng nói chi là còn có kia một trận đảo vong thời điểm phương pháp trái ngược thẳng đến tương dương cuối cùng kéo tới ngô giữ đến trở về từ coi chết quả thực tựa như bật hặc đồng dạng dũng bánh như thần vô địch có quan vũ cùng trương phi mở ra thông trong n g á y mắt hoàng quyền từ thứ lưu ba chờ một chút một đám đại thần nhao nhao ra khỏi hàng biểu thị mong muốn theo quân xuất trinh độc câu nôn thấy cảnh này không khỏi hơi có chút đau đầu khá lắm hán đã có nói xong đâu thế nào đám người này phản ứng lớn như vậy trực tiếp liền đều cho thấy ý nghĩ độc câu nôn cũng biết những đại thần này đều là đi theo tiên đế đánh thiên hạ lao huynh đệ thật là hắn thật không phải là muốn bắt phạt ta thế là hắn liền đối với trương phi đám người nói chư vị thần công các ngươi hiểu lầm nói cũng không phải là chuẩn bị b ắ t phạt hiện tại b ắ t phạt thời cơ vẫn chưa tới chư vị thần công thật tốt dưỡng tốt thân thể làm tốt bản chức công tác triều đình vận chuyển còn không thể rời bỏ các ngươi đại đa số người xác thực rất nhiều đại thần cương vị là lúc cần phải lúc tại vị cũng không giống như hắn có thể hàng ngày chạy tới chạy lui vui đùa toàn bộ triều đình vận chuyển là muốn những đại thần này đi phát lực Bằng không mà nói một chút bộ môn liền ngừng tỉ như lại bộ thượng thư từ thứ nếu là từ thứ đi phàm là phía dưới quan viên có một ý、chuyện. cần từ thứ phê duyệt kia liền cần từ thứ tại bằng không mà nói gặp phải chuyện quan trọng cái kia chính là không có cách nào áp dụng x u ố n g dưới về phần trương phi cũng là con tốt binh bộ thượng thư cũng chính là bộ trưởng bộ quốc phòng tương đối mà nói muốn thanh nhàn một chút bất quá những cái kia biên q u a n tấu cùng một chút tướng sĩ bên trên huấn luyện cùng công việc còn có vũ khí chế tạo cùng phân chia như thế nào sử dụng cũng đều là muốn trương phi đến phê duyệt trương phi thẩm sau khi phê xong lại giao cho ra c ắ t lượng phê duyệt tóm lại lục bộ thượng thư không có một cái nào là nhàn rỗi ra cát lượng càng làm ệ t mọi muốn chết nghe được độc công nôn lời nói đám đại thần lần nữa t r ậ n tròn mắt khá lắm thì ra bọn hắn nói hồi lâu thế mà không phải muốn bắt phạt ta chúng thần đều có chút xấu hổ tình cảm bọn hắn bán nửa ngày tình nghi ngờ bất quá ngẫm lại giống như độc công nôn cũng xác thực không có nói qua muốn bắt phạt lời nói toàn bộ đều là từ thứ suy đoán bọn hắn là nghe được từ thứ lời nói mới nhịn không được đi ra ba lạc ba lạc một đồng lớn từ thứ cũng có chút xấu hổ khoe miệng hơi hơi run dậy thì ra hắn vẫn sai tiếp đại tướng quân là có ý gì không khỏi hắn ở trong lòng cũng có chút á y độc công nôn lời này thế nào liền luôn thích nói một nửa đâu cùng ngày xưa pháp chính dường như cả chiều trên dưới ai không biết rõ pháp chính là yêu nhất thừa nước đục thả câu lúc trước tiên đế tại lúc liền thường xuyên đối tiên đế thừa nước đục thả câu nhìn xem chúng thần lúng túng x ử ở nơi đó đ ộ c câu n ô n cũng cảm thấy có chút buồn cười bọn này lao ra hỏa tính cách vẫn là như năm đó như vậy xúc động khó trách là có thể bồi lưu bị lang bạn kỳ hồ chủ thế là đ ộ c câu n ô n cũng không có ý định tiếp tục bán cái gì quân tử tiếp lấy q u a n người theo trong cửa tay áo lấy ra một tờ tàu trường h u ố n g phía lưu tiền dâng lên lưu tiền thấy thế cũng là nghi hoặc không thôi thế là liền lập tức n h ư ờ n g bên người thái giám đem tấu trương cho mang lên chờ tấu trương tới lưu thiền trong tay sau độc công nôn liền chậm rãi bắt đầu mở miệng thần độc công nôn mời binh ba mươi vạn đông trinh đông nô độc công nôn chắc tay xoay người đối với lưu thiền cúc sổ dưới đông trinh giang đông lại là đông trinh ở đây đám đại thần mới chợt hiểu ra lại là muốn đông trinh giang đông chương ba trăm năm mươi hai tấu nói chương ba trăm năm mươi hai tấu nói khó trách ra các thừa tướng còn có đại tướng quân sẽ nói là ngoại pháo đại tướng quân đều phải xuất trình kia xem như phủ đại tướng quân tham quân t r i sự không phải liền là muốn theo quân xuất chính a mà giờ k h ắ p này nô niệm cũng là minh bạch thì ra cái lựa chọn này là muốn nhường nàng theo quân xuất chính a đối với quân lược bên trên chuyện nàng tự nhiên cũng là có không ít nghiên cứu bình thường trong nhà hàng ngày ngoại trừ đọc sách chính là đọc sách cái khác cũng không cần nàng làm lúc trước đọc câu nôn một cái quyết định hoàn toàn thay đổi trong nhà nàng giai tầng một đường trực tiếp lên cao đến đỉnh tầng đám người nguyên bản nhà nàng vẫn là phải trồng chọn hiện tại liền đều không cần trồng mặc dù nói nàng huỳnh trưởng là đại hán lập xuống chiến công hiến hách mới lấy được đây hết thảy bất quá nếu là không có độc câu nôn lời nói vậy coi như là chỉ có một thân bản lĩnh cũng là tại đại tiểu thư bên người mai một cả đời bởi vì cái gọi là thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có giờ phút này thượng thủ trên lo n g ủy lưu thiền đem tấu trương xem hết sau đó nhìn về phía độc câu nôn nói tướng phụ ngươi lại phải xuất t r i n h c h â m nhớ kỹ phụ hoàng ta tại lúc ngài xuôi nam vừa đi chính là nhiều năm lần này chẳng phải là lại muốn đi rất nhiều năm nói thật lưu thiền có chút không bỏ hắn đối độc câu nôn còn có ra các lượng đều là có tỉnh phụ tử những năm gần đây độc câu nôn cùng ra các lượng có lúc là lao sư của hắn sẽ dạy hắn như thế nào làm một vị tốt hoàng đế cũng biết dạy hắn học thức cùng v ó p công tại hắn tưởng nhiệm p h ụ hoàng thời điểm tại hắn cô đơn thời điểm hai vị tướng phụ cũng biết cho hắn mẫu thân không cho được cấp áp một mực đã nhiều năm như vậy làm sao lại không có tình cảm hơn nữa lưu thiền kỳ thật cũng hết sức rõ ràng lấy hắn ra các tướng phụ cùng độc cô tướng phụ quyền lực nếu là muốn làm hoàng đế kia thật là vài phút chuyện không có người nào có thể cản được coi như hắn nhị thúc tam thúc đều cản không được toàn bộ triều đình, đều là hắn hai vị tướng phụ định đoạt thật là hắn hai vị tướng phụ đều không có làm như vậy không có làm còn không nói còn đối với hắn cung cung kính k í n h tại không có người ngoài tại thời điểm hắn chính là hai vị tướng phụ tiểu thiện nhi tại có ngoại thần tại thời điểm hai vị tướng phụ hoàn toàn chính là chấp quân thần chi lễ khả năng không hiểu rõ nội tình người sẽ cho rằng hắn hai vị tướng phụ là giống tào tháo nhân vật như vậy hiệp tiên tử dĩ lệnh chư hầu bởi vì theo vẻ ngoài đến xem hắn hai vị tướng phụ giống như làm chuyện gì đều không nói cho hắn vị hoàng đế này như thế t h ư ợ n như hắn vị hoàng đế này là khôi lỗi có thể ai nào biết những này là hắn nhường hai vị tướng phụ đừng nói cho hắn nhường hai vị chính mình đi quyết định liền tốt bởi vì lưu tiền hắn có tự mình hiểu đấy hắn biết hắn không hiểu những này không thể đi qua tay múa chân bằng không mà nói sẽ ra sự tỉnh nếu là đem chuyện làm cho đập vậy thì phiền thoái mà nhường hai vị tướng phụ đi làm bộ dáng gì kết quả rõ như ban ngày đại hán đế quốc cường đại p h ồ n g linh đều cùng hai người bọn họ thoát ly không được liên quan lại nhìn quốc phố còn có hắn lưu tiền tiểu kim cố căn bản xài không hết thật căn bản cũng xài không hết chính hắn đều tính qua coi như hắn lại thế nào tiêu xài đều dùng không hết trừ phi là bị đẩy vào chiến tranh v ũ bùn chiến tranh là nhất đốt tiền mà độc câu nôn nghe nói như thế lại nhìn thấy lưu thiền kia không thôi biểu lộ thở dài một cái hắn lại làm sao muốn đi đánh trận đâu hàng ngày đi n g h e hát giáo dục một chút đồ đệ cùng lưu thiền đang cùng mấy vị phu nhân chơi chơi trốn tìm cuộc sống như vậy chẳng lẽ không hài lòng chẳng lẽ không tốt sao đương nhiên được rồi thật là bây giờ đại hán đã phát triển tới bình c ả n h kỳ nếu là muốn tiếp tục phát triển kia liền cần rộng lớn quốc thổ diện tích lại thêm dày đặc nhân khẩu hơn nữa những năm gần đây bọn hắn ổn định phát triển thật là â u n g hai nước cũng đồng dạng là đang phát triển thời gian kéo càng lâu vậy lại càng xử lý không tốt thừa dịp hiện tại thời cơ đã đến vậy thì phải lúc nên xuất thủ liền ra tay thống nhất đại nghiệp không thể có trì hoãn chút nào dù sao coi như thống nhất hắn còn có rất nhiều chuyện phải đi hoàn thành so với thống nhất về sau phải hoàn thành chuyện k i a đánh trận loại chuyện này quả thực không cần quá dễ dàng độc câu nôn thậm chí đều có thể v ắ n được hắn chỗ phải hoàn thành chuyện kia có thể sẽ so đánh trận chết người còn nhiều hơn bởi vì kia là một cái ở thời đại này cơ bản không có biện pháp hoàn thành chuyện nghĩ đến cái này hắn cũng không muốn nghĩ nhiều nữa việc cấp bách vẫn là phải xuất trình thế là hắn liền đối với lưu thiền nói rằng bệ hạ tiên đế lâm t r u n g lúc nam thần nhất định phải hoàn thành hưng ơ phục hán thất đại nghiệp thần tự nam dương một v i ê n thủy bàng trồng t r ọ n vốn muốn tránh né cái này b ì n h hoàn g mã loạn thiên hạ tự biết không tài không đức cho nên không hỏi thế sự tiên đế năm đó một bầu nhiệt huyết mang theo dực đức vân trường đến đây phòng ốc sơ s ả i hỏi thần đương thời sự t ì n h thần nói vốn là thô bị người tiên đế lại là không tiếp tự hạ thân phận cùng thần tâm tình thần vô cùng cảm kích mà bước nhỏ đế trọng dụng tại thần thần càng là sợ hãi đến cực điểm sợ không thể báo tiên đế tri ân tiên đế tại lúc mỗi cùng thần bàn về thiên hạ thời điểm đều bi thống tại dân sinh chi giang khổ ngày xưa bốn trăm n ă m đại hán giang sơn vậy mà ẩm vang sụp đổ tiên đế thống khổ không chịu nổi trắng đêm khó ngủ bây giờ ta đại hán giang sơn giàu có binh lực cường thịnh mang giáp trăm vạn không sai đông có tôn quyền chưa diện trung nguyên có tảo phi chưa chu nếu không diện thì hán thất không hoàn chỉnh phổ thiên phía dưới hẳn là hát hận tội gì có thể nhìn những cái kia còn trong nước sôi lửa bỏng nghèo khổ bất tính hai nước bây giờ ngày càng cường thịnh tiên đế có một lời từ xưa vương nghiệp không an phận ở một góc hán tặc bất lưỡng lập cho nên nguyện bệ hạ chuẩn thần đông trinh nói Độc nếu nói ô n l một như vậy i Thiền. Thiền Lưu Lưu t h vậy chúng ta vì cái gì còn muốn giao chiến tạo thành thương vong đâu tất cả mọi người dạng này bình an vô sự trải qua chẳng phải là càng tốt sao liệu thiền ngây thơ nói r a cát lượng cùng độc công nôn cùng chúng đại thần đều là thở dài một hơi nếu quả như thật có thể như vậy k i a vương triều cũng sẽ không thay đổi có thể dạng này tự nhiên là tốt nhất thứ đây trên thế giới này không còn có chiến tranh rồi ai không muốn một mực sống ở thái bình thịnh thế đâu đáng tiếc không phải người nào đều nghĩ như vậy luôn có chiến tranh cùng nhân hoặc là trên lợi ích chuyện sẽ dẫn đến đao binh gặp nhau ngươi không đánh người khác vậy người khác cũng tới đánh ngươi hơn nữa trong thiên hạ thai nạn nhiều lắm chẳng lẽ liền sẽ không có người lợi dụng tiên thai đi tạo phản a chứng ba trăm năm mươi ba điểm tướng chứng ba trăm năm mươi ba điểm tướng trên thế giới này chỉ có cơn giả mới có tư cách nói chuyện đọc câu nôn nhìn xem lưu thiền tấm kia vẫn như cũ gương mặt non nớt cười cười tiếp lấy đối lưu thiền kiên nhẫn giải thích nói bệ hạ thần tại còn có khổng minh tại cùng ngươi những n à y thúc thúc bá bá tại ngụy ngô hai nước tự nhiên cùng chúng ta bình an vô sự nói đọc câu nôn còn chỉ chỉ phía dưới chúng thần thật là bệ hạ ngươi có thể từng nghĩ tới ta còn có ngươi những n à y thúc thúc bá bá t u ổ i tắc đều muốn so bệ hạ lớn à. đến lúc đó chúng ta đều đi thật là bệ hạ ngải mới mười mấy tuổi a ngài còn có ba mươi năm bốn mươi năm năm mươi năm thậm chí là sáu mươi năm đến lúc đó vậy hạ n g à i liền có thể bảo chứng ngẫu ngụy hai nước cùng ta đại hán bình an vô sự sao chẳng lẽ liền không có khả năng ngẫu ngụy hai nước cùng một chỗ công hán sau đó dẫn đến đại hán diệt vong sao lời vừa nói ra lưu thiền lập tức bị giật n ả y mình đúng vậy a hắn còn như thế nhỏ thật là tướng phụ bọn hắn tuổi tác đều rất lớn độc câu nôn tướng phụ cùng ra các tướng phụ đều là hơn ba mươi người về phần hắn nhị thúc tam thúc bọn hắn tuổi tác càng là lớn đều năm mươi mấy người tóc trăng t ơ phía dưới trung thần bị đ ộ c câu nôn nói đến hốc mắt có chút từng đỏ bọn hắn nhìn xem lưu thiền trong lòng cũng là vô hạn phức tạp bọn hắn xác thực như đ ộ c câu nôn nói như vậy thật đã giả bọn hắn thậm chí cũng không biết ngày nào sẽ theo t i ê n đế mà đi như tình huống như vậy bọn hắn muốn nhất việc cần phải làm cùng muốn nhìn nhất đến chuyện chính là đ ồ n g trinh đông nô bắc định trung nguyên nhất thống thiên hạ như thế liền tất cả tâm nguyện đều đã chấm dứt đến nơi đây lưu thiền cái này ngây thơ hoàng đế xem như hoàn toàn minh mạch bất quá hắn vẫn còn có chút không nỡ đọc câu nôn tướng p ụ ngài đều chinh chiến nửa đời người đi lần này lại là mấy、năm. chấm sẽ rất muốn tướng phụ muốn thời điểm tướng phụ có thể hay không trở lại thăm một chút c h ậ m à. giờ phút này lưu thiền biết đông trinh chuyện đã là chuyện chắc như đinh đóng cột hắn không khỏi chạy nước mắt hốc mắt hồng hồng, hồng hướng độc câu ngôn hỏi một màn này đều để chúng thần âm thầm lau nước mắt bọn hắn đi theo quân chủ bất luận là lưu bị vẫn là lưu thiền luôn luôn chân tình bộc lộ không giống cái khác quân chủ đồng dạng lưu thiền cùng lưu bị đều cùng bọn hắn những n à y thần tử quan hệ rất tốt bình thường cũng là có thể nói đủa cái chủng loại kia độc câu n ô n n g vậy lại là cười tiến lên vươn tay sờ lên lưu thiền đầu sau đó lại tại đối phương tia m đem đối phương nước mắt cho xóa đi tiếp lấy mới nói bậy hạ khắc thần không dám nói lần này đông trinh thần chỉ cần nửa năm liền có thể diệt đông n ô sau đó đem t ô n quyền cho bệ hạ mang về trường an n h ư n g bệ hạ nhìn xem n ô quốc quốc chủ là cái dạng gì nghe nói như thế lưu thiền lập tức cả cười hắn cái này tướng phụ là thật tốt không vui liền làm một quốc gia chủ mang về cho hắn nhìn cho hắn chơi mà phía dưới chúng thần nghe nói như thế mừng rỡ không thôi nếu là những người khác bọn hắn mới không tin ngắn ủi thời gian nửa năm cũng có thể diệt hết lô quốc nhưng là đổi lại vị đại tướng quân này độc công nôn không khỏi bọn hắn không tin nam nhân này không gần như chỉ ở trong lòng bách tính là như thần trong lòng bọn họ cũng là thần phải biết độc công nôn những năm gần đây làm mỗi một việc tùy tiện lấy ra một cái đều là uy chấn hoa hạ hay là vang danh thiên hạ đại sự mấu chốt là còn toàn bộ đều thành công một người như vậy bất luận là trong quân vẫn là chính vụ bên trên ai không nội phục ai dám dâng lên lòng ghen tị người đi người bên trên thôi không có người dám cùng độc công nôn so tướng phụ vậy ngại nhưng phải nhất định phải cẩn thận a chấp tại trường ăn trở lấy tướng phụ lưu thiền tiếp lấy đối độc câu nôn nói rằng độc câu nôn nghe vậy gật gật đầu tiếp lấy lưu thiền liền đối với thái giám bên cạnh nói đi viết chỉ chấm chuẩn tướng phụ tấu trương lãnh binh ba mươi vạn đông trinh tạ bệ hạ độc cô đối với lưu thiền lần nữa chắp tay thi lễ tiếp lấy liền quay người nhìn hướng phía dưới chúng đại thần sau đó lớn tiếng nói lần này đông trinh ai muốn theo quân cùng đi xuất trinh chúng ta đều nguyện theo đại tướng quân xuất trinh độc câu nôn vừa mới nói xong phía dưới chúng thần đều lập tức biểu thị bằng lòng nhìn thấy những người này tích cực như vậy độc câu nôn cười những lao gia hỏa này cứ như vậy muốn nhìn một chút giang đông bọn trốn nhất là thế nào diệt vào n g à? bất quá nói thật độc câu n ô n kỳ thật cũng muốn nhìn một chút nhưng là mặc dù nói bọn hắn đều muốn theo quân xuất trinh bất quá không thực tế khẳng định phải còn lại người trên triều đình chủ trì đại sự cùng một chút vận chuyển thế là dứt khoát độc câu n ô n cũng không hỏi những người này chính hắn điểm tướng được tiếp lấy hắn liền đầu tiên nhìn về phía trương phi q u a n vũ trương phi q u a n vũ một cái là binh bộ thượng thư một cái là hình bộ thượng thư còn xem là khá rời đi thế là hắn liền đối với hai người nói d ư đức vân trường là tham quân nhũ sĩ ở bên cạnh ta theo quân xuất trinh nghe được lời nói trương phi quân vũ lập tức liền lộ ra vui mừng ha ha ha quân sư an b à i như thế thật là thỏa đáng cũng quan vũ vuốt râu cười một tiếng giải ha ha ha ta cũng muốn theo quân xuất trinh rồi trương phi cũng là cười ha ha tiếp lấy đ ộ c câu nôn liền nhìn về phía ngụy diên văn giải phong ngươi làm tiên phong đại tướng lãnh binh ba vạn lập tức xuất phát tiến về di lăng mặt tướng tuân mệnh ngụy diên lập tức chắp tay lính mệnh hiện tại ngụy diên còn tính là tuổi trẻ cùng đọc câu nôn không sai biệt làm tuổi tác vẫn là trạng thái đình phong cho nên dùng ngụy diên làm tiên phong không thể thích hợp hơn đáng giá nói chuyện chính là lúc ấy tại lấy tây lương sau đó lưu bị băng hà về sau ngụy diên liền bị hắn theo tây lương cho điều trở về sau đó hắn lại đem mã tắc phái đi tây lương c h ấ n thủ lấy ngựa độ bây giờ t à i hoa lại thêm nhiều như vậy kinh nghiệm thực chiến c h ấ n thủ tây lương phòng n g ừ a tây vực t r ư quốc cùng những cái kia tặc tâm bất tử người khương dư sải mặt khác độc câu nôn còn phái một gã đại tướng vừa mình cho mã tắc làm phụ tá ngụy diên có thể cầm tới cái này tiên phong đại tướng vị trí này cũng là rất vui vẻ đồng thời ngụy diên cũng đúng độc câu nôn càng thêm cảm kích gặp phải loại này thượng cấp quả thực không nên quá tốt mặt khác liêu hóa trương bao triệu thống quan hưng nghiêm nhan đời thắng giang thần quan tắc tần minh hình đạo vinh hồ ban c h u thương các ngươi đều là phó tướng các l ĩ n h một vạn nhân mã là chủ xoái lệch h ứ n g trong thủy tùng quân xuất trinh thử ban đầu công hành là trong quân quân sư theo ta tả hữu còn lại còn lại chiến tướng chọn lựa ba mươi tên thiên p h ụ t r ư ở n g ba trăm tên bách p h ụ trưởng các lính giới trướng tướng sĩ xuất trinh tà thì lĩnh chủ xoái lần này đông trinh diệt vong đông nô tổng cộng ba mươi vạn đại quân trong đó thủy quân ba vạn bộ quân hai mươi vạn một vạn người bắn n ỏ sáu vạn thiết kỵ đáng nhắc tới chính là hiện tại đại hán thông qua nam trung địa khu cùng tây lương địa khu nuôi dưỡng chiến mã đại hán đã trên cơ bản không thiếu chiến mã trải ư được trường được n nói không nói không g ai ai chứ, chứ. t r qua nhiều năm như vậy nuôi dưỡng b ổ i dưỡng vẫn là chuyên môn triệu tập số lớn nô lệ đi nuôi dưỡng có thể nói là đầu rất nhiều nhân lực vật lực cùng tài lực hiện tại đại hán đế quốc có chiến mã khoảng chừng mấy chục vạn tớt đừng bảo là sáu vạn thiết kỵ liền xem như kéo một chi mười vạn thiết kỵ cũng không có vấn đề chút nào nếu là tại năm đó quần hùng tranh g i à n h niên đại có như thế một chi lực lượng lời nói vậy ai đến đều không dùng cơ bản chẳng khác nào vô địch cái gì tào tháo hổ báo kỵ tại mười vạn thiết kỵ trùng sát hạ vậy đơn giản chính là yếu ớt không chịu nổi phải biết năm đó tây lương thiết kỵ cũng đã là vô địch bất quá khi đó tây lương thiết kỵ là có lượng nước hơi một tí thì bấy nhiêu vạn thiết kỵ kỳ thật chân chính trên ý nghĩa giống bây giờ đại hán thiết kỵ kỳ thật cũng liền các n g u y ê một vạn tà hữu cái khác đều là một chút cây quần áo nhẹ n g a tà binh b liền xem như d ạ n g này tây lương thiết kỵ danh h à o vẫn là vang vọng thiên hạ từ nơi này cũng có thể thấy được thiết kỵ lực lượng đến tột cùng là cường đại đến mức nào tựa như là năm đó nô giữ thủ hạ lục trường xuất l í n h hai vạn thiết kỵ lại có thể tại đông nô mười vạn đại quân bên trong chủ sát đông nô mười vạn đại quân cầm lục trường hai vạn thiết kỵ không có biện pháp nào chỉ có thể mặc cho đem hoàng quyền cùng hoàng trung hai người cứu đi. những này thiết kỵ kỳ thật chính là độc công nô lực lượng nắm giữ cường đại như vậy lực lượng quân sự liền xem như hiện tại ngô nghị hai nước không thể cùng năm đó những cái tia chư hầu so sánh nhưng là cũng tuyệt đối là áp đảo tức h độ sát sở dĩ không thể đánh đồng là bởi vì căn cứ ô vũ thám tử truyền bệ, ngẫu ngụy hai nước trước đó theo bọn hắn nơi này đạt được hồng thự cùng khoai tây hai loại cây nông nghiệp sau liên bắt đầu đại quy mô mở rộng trồng trọt hiện tại ngẫu ngụy hai nước đó cũng là tương đối phát đạt trên cơ bản cũng làm được không thiếu lương thực tình huống hai nước triều đình co lúa chữ đến trần đầy bất quá về phần bình dân có phải hay không mỗi một cái đều lĩnh hội ăn vậy thì không nhất định bởi vì thuế má vấn đề còn có những cái kia thế gia đại tộc nguyên nhân đến bây giờ tào phi cùng tôn quyển còn đau đầu lấy bất quá bách tính giàu không giàu không biết rõ triều đình là thật giàu hai nước triều đình có tiền căn cứ ô vũ thám tử do xét báo kia có thể nói là vào chỗ chết luyện binh a liền độc câu ngôn biết đến đông nô tam quốc bên trong nhất địa bàn nhỏ tôn quyền tên kia đều luyện ba mươi hết mấy vạn đại quân hơn nữa đều vẫn là tinh binh phải biết trước đó tôn quyền có thể điều động cũng chỉ có chỉ là năm sáu vạn nhân mã vận dụng cả nước cưỡng ép chứng b i n h cũng mới miễn cưỡng có thể kiếm ra mười vạn đại quân cứ như vậy đã có thể ở tam quốc bên trong tồn tại cuối cùng vẫn là đông nô bên kia nhân tài đông đúc một cái nội chính trương chiêu liên đã đủ bù đắp được rất nhiều nhân tài lại thêm chu du lỗ túc chờ một chút mặc dù nói hiện tại cũng chết bất quá chu du lưu lại quân trận cùng luyện binh phương pháp vẫn là có tác dụng lớn có thể rất tốt tăng lên g i a n g đồng tướng sĩ sức chiến đấu đương nhiên đây chỉ là nguyên lịch sử tình huống nếu như nói hiện tại nếu là đông nô còn chỉ có năm sáu vạn nhân mã vậy tuyệt đối sẽ bị nhanh chóng diệt đi không nói đại hán đế quốc liền xem như ngụy quốc lấy tàu phi luyện những tinh binh kia sức chiến đấu đến xem trong thời gian ngắn cũng có thể diệt hết đông nô hiện tại ngụy quốc thật là khoảng chừng tám mươi vạn đại quân cũng đều là tàu i binh. Gót một chút, tuyệt đối có thể đạt tới trăm chi Cái n vạn chúng. Hơn nữa còn không thể lo lắng lương thảo vấn n h chút, thể thể thảo Gót có một tuyệt đạt trăm đề. lo y còn phải nhờ vào người phải vào t r n nguyên miệng đặc, nguồn nước đông g dày đặc, đảo, thích h ợ phi trong mới có thể có bây giờ phát triển lúc trước t à o tháo mặc dù danh sưng trăm vạn đại quân bất quá đại đa số đều là đám hỗ hợp t à o phi trăm vạn đại quân vậy thì không phải là điểm tướng rất nhanh độc câu ngôn hiệu suất cũng rất nhanh tiếp lấy độc câu ngôn lại hạ lệnh để cho người ta tạo ra roi thuốc ngựa tiến về thuộc trung địa khu đến đó truyền đạt điều động ba mươi vạn dân phu phụ trách ba mươi vạn đại quân lương thảo vận chuyển vấn đề mặt khác lại khiến người ta đi thuộc t r u n g nơi đó kho lúa chuẩn bị đại lượng lương thực cuối cùng mới lại xuống một đạo mệnh lệnh nhường thuộc t r u n g điều ra ba vạn nhân mã hộ tống lương thảo hướng di lăng đưa đi lần này độc câu nôn m u ố n xuất quân nhập thục sau đó lại hướng di lăng tiến quân xong việc về sau độc câu nôn lại để cho đại quân lập tức trở xuất phát binh giáp trực tiếp từ trương phi cái này b ì n h bộ thượng thư an bài đợi đến mọi thứ đều an bài xong xuôi lúc này mới hạ chiều chờ rời đi hoàng cung về sau độc câu nôn liền trực tiếp trở về nhà xuất trinh trước hắn còn có một vấn đề không có giải quyết cái k i a chính là tôn thượng hương đại tiêu tiểu tiểu còn không có gì các nàng đối đông nô không có cái gì lòng cảm mến thật là tôn thượng hương liền không giống như vậy tôn thượng hương thật là tôn quyền mội m ộ i a lần này hắn phải xuất trình đông nô thảo phạt tôn quyền thì tương đương với thảo phạt chính mình nhị cứu tử không là tương đối chẳng khác nào là hiện tại tôn thượng hương còn không biết nên thế nào cùng đối phương nói một chút không biết do đối phương có thể hay không từ đây liền biến đất thức hắn sợ nhất chính là cái này kết quả dù sao ai có thể tiếp nhận chính mình đâu hiếm nam nhân đi đối người nhà của mình ra tay cho dù ai đều không tiếp thụ được ca nhưng là không biết do nói như thế nào cũng muốn nói ra loại chuyện này muốn là cố ý giấu giếm đối phương kiếp hậu kỳ đem sẽ thay đổi càng thêm phiền thoái đau dài không bằng đau ngắn thế là đứng tại cửa phủ độc công nôn trực tiếp cất bước đi vào giờ phút này đã là giữa trưa p h ủ thượng đã bắt đầu chuẩn bị ăn cơm một đám tuyệt sắc mỹ nữ ngồi vây quanh tại trước bàn ăn l i ễ u dịu trò chuyện thanh âm như như c h u n g bà kem hay các nàng đều đang đợi độc công nôn vào chiều trở về Các người nói một chút làm sao chúng ta như thế bất tranh h ì à đã nhiều năm như vậy cũng không có vì phu quân thêm một nhi nửa nữ tiểu kiêu bất đắc dĩ thở dài nghe nói như thế cái k h á c chúng nữ cũng là thở dài một hơi bọn hắn gà tiến độc công ân phụ đã đã nhiều năm như vậy bình thường cũng không có thiếu chơi đ ù a sao có thể liền là không thể sinh hạ một nhi nửa nữ đâu ta cảm thấy chúng ta nên mang phu quân đi nhìn một chút đại phu phan phu nhân lúc này đ ỗ n g nhiên nói rằng đúng vậy à những năm gần đây chúng ta đều ă n ý không có chủ động sách vấn đề này chính là sợ đả thường phu quan tâm bất quá nếu là đi lời nói có thể hay không đối phu quân danh dự có ảnh hưởng a thả nhi có chút l o l ắ n g nói hại bên ngoài sớm đã có chuyên môn tôn thượng hương ở một bên h í t một mạch người bên ngoài đều nói phu quân nhiều năm như vậy trông coi chúng ta những này m ị tiểu đường đều không có sinh hạ đời sau có thể là không được bất quá ngay tại tôn thượng hương cái này vừa mới nói xong một thanh âm vang lên lập tức đem chúng nữ làm cho giật mình các người nói ai không được chứ chỉ thấy độc câu nôn chậm rãi hương phía chúng nữ đi qua vừa mới chúng nữ lời nói hắn hoàn toàn nghe vào trong lỗ t a i chứng ba trăm năm mươi lăm nguyên nhân của bệnh chứng ba trăm năm mươi lăm nguyên nhân của bệnh khá lắm thế mà thừa dịp hắn không tại bọn gia hỏa này cùng tiến tới vậy mà nói hắn không được nam nhân kia có thể chịu được câu nói này hơn nữa còn là theo trong miệng nữ nhân nói ra được độc câu nôn lời này lập tức liền đem chúng nữ làm trò giật mình các nàng không nghĩ tới độc câu nôn liền cái này l ạ n g y ê n không tiếng động đi đến phía sau của các nàng kết quả là tôn thượng hương lập tức giả bộ ngớ ngẩn a phu quân không có gì chúng ta chính là tâm sự việc nhà nhìn xem hốt hoảng tôn thượng hương độc câu nôn có chút muốn cười thế là liền ra vẻ tức giận nói các ngươi vừa mới nói ta đều nghe thấy được phu quân chúng ta tôn thượng hương lập tức liền biến ấp đúng lên nàng không nghĩ tới đọc câu ngôn thế mà đều nghe thấy được việc này liên quan một người đàn ông tôn nghiêm vẫn là các nàng nhà mình nam nhân tôn nghiêm cuối cùng vẫn tiểu kiều nói chuyện phu quân thiếp thân trở cũng là qua nhiều năm như vậy một mực chưa vi phu quân thêm vào một nhi nửa nữ gì gì đó bên ngoài bây giờ đều có c h u y ệ n n ô n cho nên tỷ m ộ i chúng ta mới cùng một chỗ thương lượng có phải hay không nên đi xem một cái đại phu như thế cũng tốt là ta đọc cô phủ tăng thêm một chút nhẫn khí phu quân nếu là có thể có cái một nhi nửa nữ cũng có thể cho ở phía dưới công công bà bà một cái công đạo nghe được tiểu t i ể u lời nói đ ộ c câu ngôn rút đi sinh khí khuôn mặt cười cười t ố t đùa các ngươi chơi kỳ thật đ ộ c câu ngôn đã sớm biết chuyện này hắn lại không phải người ngu hắn hiện tại là rất hoài nghi hắn thân thể này nguyên chủ nhân là không dựng không dù chẳng qua là trước đó không có để ý như vậy mà thôi là một người hậu thế đ ộ c câu ngôn đối với cái này cũng không phải đến cỡ nào cơ cầu nếu là đổi lại thời đại này người đã sớm lôi kéo nguyên một đám phu nhân đi kiểm tra thời đại này nam nhân là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình có vấn đề bởi vì đây quả thực là một cái x ỉ nhục tính vấn đề nhìn thấy độc câu nôn bộ dáng chúng nữ cái này mới phản ứng được khá lắm thì ra bị độc câu nôn đùa nghịch đi bất quá ngẫm lại cũng là nhà mình phụ quân qua nhiều năm như vậy đều không có một cái nào đời sau làm sao lại không có phát hiện đi về phần là chúng nữ vấn đề đây tuyệt đối là không thể nào bởi vì các nàng nhiều người như vậy không có khả năng đồng thời không dựng không sinh dục phải không cho nên nói vấn đề cũng chỉ có thể xuất hiện tại độc câu nôn trên thân hiện tại độc câu nôn tự mình biết hơn nữa xem ra cũng không có bị đả kích đến tình huống t i ế m như vậy cũng tốt làm kết quả là tiểu kiều lập tức đối với độc câu nôn nói rằng phu quân nếu không chúng ta gọi tròng cung ngự a ý ỉa xem một chút đi tiểu kiều cái này vừa nói cái khác chúng nữ cũng là vội vàng gật đầu phu quân ngài nghe tiểu kiều tỉ tỉ a nhìn thấy loại tình huống này độc câu nôn có chút bất đắc dĩ bất quá đi kiểm tra một chút cũng tốt hắn cho dù đối với có hay không đợi sau cũng không đáng kể bất quá nếu có thể có cũng không tệ huống hồ có một đứa bé chúng nữ cũng có thể không nhàm chán như vậy không cần hàng ngày lượt chú ý ở trên người hắn mặt khác đối chúng nữ cũng có cái bàn giao nếu là chính mình ngày nào đi trước lưu lại bọn này phu nhân không có có hậu đại lời nói vậy thì phiền thoái không có người vì bọn nàng dưỡng lão kết quả là độc câu nôn gật gật đầu t ố t gọi ngựa y nhìn xem cũng tốt nói độc câu nôn liền ngồi xuống bắt đầu ăn cơm chúng nữ nghe nói như thế vui mừng cái này rốt cục đem tâm kết này giải khai kế tiếp chỉ cần nhìn xem thái y nói cái gì cụ thể là nguyên nhân gì cơm nước xong xuôi qua đi độc câu nôn liền p h á người đi một chuyến cung trong đem cung trong thủ tịch thái y k ỉ cho gọi đi qua chờ đợi thái y sau khi đến liên bắt đầu là đọc câu nôn đem lên mạch đại khách trong hành lang đọc câu nôn nhìn xem cho mày ngồi ngồi đối diện sơ lấy chính mình mạch đập thái y để nhìn thấy đối phương mày nhữ lại thành cái dạng kia trong lòng của hắn có xưa kia chút dự cảm không tốt khá lắm sẽ không thật là không dựng không sinh dục phải không chúng nữ ở một bên cũng là thấy kinh hồn bà vĩa sợ theo thái y miệng bên trong tung ra một câu đợi này không con lời nói đến mặc dù trong lòng gấp nhưng là các nàng đều không có mở miệng sợ quay dày tới thái y chẩn bệnh sau một hồi lâu thái y chân mày níu c h ặ t hơn thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn độc câu nôn chỉ có đ i ề u sắc mặt của đối phương có chút dáng vẻ nghi hoặc cuối cùng thái y sẽ đem m ạ c tay cho thu về thế nào độc câu nôn thấy thế sau đó mở miệng hỏi thăm nói chúng nữ cũng là vẻ mặt chờ đợi thái y hồi đáp sắc mặt thái y thấy thế cũng có chút khó khăn bên trong sen lẫn xấu hổ bộ dáng trước mắt ngồi cái này một vị hắn nhưng là biết đến chính là đại hán đế quốc cấp cao nhất một cái quyền thần thế là ư hắn đành phải thành thật trả lời đối với độc câu nôn đầu tiên là lắc đầu thấy cảnh này chúng nữ cùng độc câu nôn đều trận tròn mắt khá lắm thế mà thật là không dựng không d ụ g độc câu nôn trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng mà liền tại một giây sau thái ý lại mở miệng không dối gạt đại tướng k ỳ thật hạ quan cũng nhìn không ra đến a có ý tứ gì độc câu nôn xứng sở đại tướng quân mạch đập triệu chứng dựa theo đạo lý mà nói khẳng định sớm đã có chuyện vui bởi vì đại tướng quân thân thể của ngài các hạng chỉ tiêu đều là rất bình thường cái chủng loại kia hoàn toàn không có một đỉnh có vấn đề điểm có thể là hạ quan ý thuật quá thấp nhìn không ra đại tướng quân bệnh tan tử thái y nghe được lời này lập tức nhường chúng nữ nguyên bản thất vọng vô cùng s ắ c mặt trong nháy mắt lại dấy lên hy vọng chỉ nghe thái y tiếp tục nói nếu là vị tiền bối kia trước tới nhất định có thể nhìn ra đại tướng quân vấn đề đến hạ quan thật sự là vô năng mong rằng đại tướng quân thứ lỗi thái y rất thật không thiện sợ đọc câu ngôn một cái không vui trực tiếp liền đem chức vị của hắn cho rút lui phải biết hiện tại hắn nhưng là thủ tịch ngự y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y a y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y không chỉ có mặt mũi không nói còn tặc nhẹ nhõm lại không phải người nào mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sinh bệnh cho nên nói trên cơ bản suốt ngày hắn sự tình gì cũng không cần làm l i ê n nghiên cứu một chút ý thuật lập tức đây cũng là hắn mong muốn sinh hoạt nhưng mà cái này hoàn toàn chính là hắn suy nghĩ nhiều đọc câu n ô n căn bản liền đối rút lui ra hỏa này trước vị một chút hứng thú đều không có hắn cảm thấy hứng thú chính là cái này thủ tịch ngự ý trong miệng vị tiền bối kia căn cứ hắn hiểu cái này thủ tịch ngự ý ấy, tại ý thuật lĩnh vực này bên trong là rất có quyền uy người loại này bản thân liền đã không phải là kia dân thấy đại p h ù có thể so sánh được cũng không phải cùng trong cái khác ngự a y có thể so sánh theo khía cạnh cũng có thể nhìn ra cái này ngự a y khẳng định là có bản lĩnh không phải không thể lại ăn sai trở thành một gã ngự y y ỉa đã như vậy vậy đối phương trong miệng tiền bối khẳng định lợi hại hơn Trường tướng trường tướng tên tra tr người được quân Phan hâm mộ, 356, đại tướng quân Phan hâm mộ. Hơn nữa, không chừng, vẫn là cái tên người đâu. Nghe được đọc câu nôn ngựa vàng trả lời, Đại Đại đâu. đọc cái hỏi, vội câu hâm hâm mộ, mộ. là y vị thần y kia tên gọi là gì độc công nôn truy vấn hoa đà chỉ nghe ngự ý chậm rãi phun ra hai chữ nghe tới hoa đà hai chữ lúc độc công nôn giật mình hắn nguyên bản đã cảm thấy có thể là hoa đà nhưng là không nghĩ tới thế mà thật là đối phương xem ra hoa đà danh khí không gần như chỉ ở hậu thế cao ở thời đại này danh khí thế mà cũng cao như vậy kia hiện tại kia cái gì hoa đà ở nơi nào a lúc này tiểu k i ể u rốt cục nhịn không được vội vàng truy vấn ngự ý、ấy. nghe nói như thế một bên độc công nôn đã cảm thấy không có cái gì tốt hỏi lúc trước lục tôn tìm kiếm hoa đà kia cũng tìm thật lâu cuối cùng đều không có tìm được còn tốt gặp hắn không phải lục riêng tại liền chết chỗ nào còn có thể sống tới lúc này còn sẽ phải thành thân đáng ra nói chuyện chính là kỳ thật độc câu nôn là có năng lực trị không dựng không d ụ n g bởi vì hắn có hệ thống có thể từ bên trong hồi nói hậu thế thuốc thật là hắn hoàn toàn không biết mình nguyên nhân bệnh là ở nơi nào cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có một đống lớn thuốc cung cấp hắn chọn lựa đáng tức là hắn không biết nên dùng loại nào thuốc hậu thế thuốc hắn không biết rõ đầu nguồn ở nơi nào hắn không dám dùng phải biết đây chính là cổ đại chữa bệnh không phát đ ạ t nếu là đã uống nhầm thuốc ở thời đại này ra một chút xíu vấn đề cái tia chính là vô giải ai cũng cứu không được hắn cho nên nói hắn mới đúng cho tới nay vấn đề làm như không thấy hiện tại nghe được hoa đà thật là đối phương hành tung bất định rất khó tìm đạt được cũng cơ bản không có hy vọng gì bất quá đọc câu nôn vẫn là ô m thử một lần ý nghĩ hỏi một chút ngự y ỉa tia hoa đà hiện tại đến tột cùng ở nơi nào ngay vậy ngự a y trực tiếp mở miệng nói ra hiện tại tia hoa đà liền ở trong thành miễn phí chữa bệnh từ thế đâu ân đọc câu nôn nghe nói như thế đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức vui mừng khá lắm hoa đà liền ở trong thành đây quả thực tuyệt mất như thế nói đến không phải lão thiên cũng đang giúp hắn đi ngươi nhanh mang ta đi nhìn xem kết quả là độc câu nôn lập tức liền kéo ngựa y ỉa bên ngoài chạy tới nhìn thấy loại tình huống này chúng nữ mang trên mặt hy vọng đồng thời lại dẫn đau thương quả nhiên không có có người nào nam nhân là sẽ không quan tâm loại chuyện như vậy nhìn xem độc câu nôn nội vã dáng vẻ chúng nữ liền biết bất quá các nàng nơi nào sẽ minh bạch độc câu ô n trong lòng chân chính đang suy nghĩ gì nói thật hắn độc câu ô n mặc dù cũng nghĩ chỉ một chút cái này không dựng không d ụ n g bất quá hắn càng nghĩ tới hơn là gặp một lần vị này trong truyền thuyết thần y lý ấy căn cứ hắn hiểu tốt như loại này cấp bậc thần y lý ấy trên cơ bản đều là sắp trên người mọc lại thị tử xương tồn tại chẳng lẽ c h u n g y liền thật thần kỳ như vậy sao giờ phút này hắn vô cùng muốn nhìn một chút cái này hoa đà là cái dặn gì chữa bệnh là dùng thứ gì trị ngự y nhìn thấy độc câu ngôn lôi kéo chính mình liền chạy cũng minh bạch đối phương vội vàng hắn xem như nam nhân là có quyền lên tiếng nhất kết quả là ngự y liền trực tiếp đem độc câu n ô n cho dẫn tới thành nam hoa đà kỳ thật vài ngày trước liền đã ở chỗ này dựa theo hắn ngày đầu tiên đi gặp hoa đà thời điểm nay thiên nghĩa xem bệnh xong hoa đà muốn đi nghe nói hoa đà mỗi tới một tòa thành trì cũng sẽ ở trong thành miễn phí chữa bệnh từ thiện bốn ngày hơn nữa vị trí vẫn là phân biệt tại đông nam tây bắc đây là hoa đà căn cứ muốn vì cả tòa trong thành chỗ có bệnh nhân miễn phí t r ầ n bệnh nguyên tắc mà đ ị n h ra hiện tại là ngày cuối cùng thiên cũng nhanh muốn đen ngự y bước chân tăng tốc sợ người đi nhà trống bất quá rất nhanh hắn liền thấy một đầu thật dài đội n ũ thấy cảnh này n g y nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bông xuống nhìn thấy đội ngũ vậy thì mang ý nghĩa hoa đà còn không hề rời đi ngược lại là còn tại chẩn bệnh kết quả là hắn trực tiếp liền đem độc câu nôn dẫn tới đội ngũ phía trước nhất quả nhiên hắn thấy được ngồi trên ghế là bệnh nhân tiếp tục mạch hoa đà đại tướng quân ngài đi trước cho hoa đà xem một chút đi ngự a y đối độc câu nôn nói rằng nói liền phải đem độc câu nôn hướng hoa đà trước mặt l ĩ n h nhưng mà độc câu nôn lại là khoát tay từ chối đối với ngự a y nói rằng ngươi không nhìn thấy m i ệ n như vậy bệnh nhân đều ở nơi này xếp hàng ta tại sao có thể đi chân ngang nếu là chữa bệnh từ thiện vậy liền muốn đứng xếp hàng đến ai cũng không có hoa tiền ta không thể đến phía trước đi nói đ ộ c câu nôn liền trực tiếp đi đến đội ngũ đằng sau đi sau đó bắt đầu xếp hàng đến nhìn thấy loại tình huống này ngựa y kể có chút bất đắc dĩ dài như vậy đội ngũ đến sắp xếp tới khi nào đi a hắn hiện tại đi cũng không được không đi cũng không được đi đại tướng quân đều đi đầy hắn ngồi tiếp đại tướng quân đến khẳng định cũng phải bồi đại tướng quân đi sắp xếp trực tiếp rời đi hắn sợ t r e o đến đ ộ c câu nôn không cao hứng liền đem chức vị của hắn cho rút lui kết quả là hắn cũng chỉ có thể tiến đến bắt đầu sắp xếp bất quá ngay tại đọc câu nôn xếp hàng thời điểm đ ồ n g n h i ê n trước mặt hắn người quay đầu nhìn hắn một cái liền cái nhìn này hắn lập tức liền nhận ra độc công nôn đại tướng quân tiếng người phía trước vẻ mặt không thể tin nhìn xem độc công nôn đại tướng quân ngài cũng tới chữa bệnh từ thiện phải biết độc công nôn pho tượng thật là trải rộng đại hán đế quốc cho nên người này nhận ra độc công nôn cũng là rất bình thường độc công nôn thấy thế cười gật gật đầu nhìn thấy độc công nôn gật đầu người này liền đã xác định khẳng định là đại tướng quân không thể nghi ngờ tiếp lấy làm bộ liền phải hướng độc công ô n bái đổ xuống còn tốt độc công ô n tay mắt lênh lệ lập tức liền ngăn cản đối phương đại tướng quân ngài n h ư ờ n g thảo dân q u ỷ a thảo dân thật không biết rõ nên như thế nào cảm tạ đại tướng quân đại ân đại đức tại ngày cùng ra các thừa tướng quản lý hạ chúng ta thật là quá hạnh phúc muốn tiền có tiền hoa m u ố n ăn quanh năm suốt tháng đến căn bản là không còn nếm qua dừng lại không phải đ ầ y no bụng cơm cuộc sống như vậy như trước kia ăn bữa hôm sinh hoa so quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất ta độc câu ngôn ngay vậy tha là đã sống nhiều năm như vậy đều có chút ngượng ngùng lúc này người trước mặt thanh âm nói chuyện lập tức đưa tới cả người phía trước quay đầu nhìn bởi vì bóng đêm còn không có g á n g lâm bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng độc c â ngôn mặt cho nên cũng liền đều nhận ra độc công nôn a là đại tướng quân m a u nhìn a là đại tướng quân trời ạ thật là đại tướng quân a đại tướng quân đại tướng quân trong đám người lập tức buộc phát ra la lên đến nơi đây trên cơ bản tất cả xếp hàng máy tính đều biết đại tướng quân độc công nôn tới thế là dứt khoát đội cũng không đẩy hướng thẳng đến độc công nôn sống tới miệng bên trong kích động hô hào đại tướng quân chương ba trăm năm mươi bảy lớn dưa chương ba trăm năm mươi bảy lớn dưa đám người hô như vậy hô càng là đem quanh mình cái khác không có tham gia chữa bệnh từ thiện máy tính cho hô đi qua bọn hắn đều nhao nhao muốn gặp một lần đại tướng quân độc c ô n g nôn phong thái dù sao bình thường cũng không thể nhìn thấy hiện tại thật vất vả có thể gặp được đương nhiên muốn nhìn vị này có thể đem sắp sụp đổ đại hán vương triều cho phụ chính thời xưa từ thiếp lên làm vợ người đến tột cùng hình dạng thế nào độc c ô n g nôn thấy cảnh này trong lòng là cảm động xen lẫn bất đắc dĩ a cảm động là hắn làm những sự tình kia bị những này thuần phát bách tính công nhận thời đại này bách tính rất là chất phác chỉ cần cho cả lâm liền có thể làm cho đối phương bị người bắn mạng bất đắc dĩ là hắn bị người như thế vây quanh vẫn là nhiều người như vậy quả nhiên nhân vật công chúng vẫn là không thể quá bại lộ thân phận nếu không đi tới chỗ nào đều là bị vây xem không có một chút tư tẩn đương nhiên độc câu nôn có thể định vị luật pháp nhường máy tính không thể vây xem bất quá làm như vậy liền không cần thiết những người dân này cũng là ra ngoài lòng cảm kích hắn chỗ nào có thể làm như vậy ngự ý nhìn xem cảnh tượng như vậy cũng là có chút một b ư ớ c mà ở phía trước ngồi trên ghế còn đang vì bệnh nhân trần bệnh hoa đà trần bệnh tới một nửa bệnh nhân đ ô n g nhiên nói với hắn một tiếng xin lỗi sau đó liền trực tiếp chạy tới vây xem cả người hắn đều trận tròn mắt tại những người dân này trong lòng xem bệnh nơi nào có nhìn độc câu nôn trọng yếu cái này b ạ t tính tựa như là f a n hâm mộ tiếp ứng đoàn như thế một lần một lần hô hào đại tướng quân giờ phút này hoa đà cũng nghe tới đám người hô hào đại tướng quân độc câu nôn hoa đà nghĩ non một câu Hiện nhiên, hắn cũng là nghe cũng nói qua độc nôn. đứng là câu Kết tức đám vây hắn chỉ có thể một bên ngăn cản bọn hắn quỳ xuống một bên cùng bọn hắn giải thích chư vị các hương thân nói nào đó có thể được các hương thân yêu hái như thế đã là vô cùng cảm kích nếu là lại trì hoãn đến mọi người khám bệnh nói nào đó tâm rất bất an cũng cho nên đại gia vẫn là trước tranh thủ thời gian xếp hàng xem bệnh quan trọng đại tướng quân ngài quá quan tâm chúng ta bất quá chúng ta không có việc gì à chúng ta đ ờ i này đều khó mà nhìn thấy đại tướng quân hiện tại cuối cùng gặp được thật sự là khống chế không nổi tâm tình kích động a đúng vậy à đại tướng quân chúng ta điểm này bệnh nhẹ nhìn thấy ngài đến chúng ta liền tốt đại tướng quân đối với chúng ta ân trọng như núi đại tướng quân ngài có phải không có cái gì tâm nguyện à? chỉ muốn ta chờ có thể hoàn thành liền xem như l i ề u mạng lão phu bộ xương giả này cũng phải vì đại tướng quân hoàn thành độc câu nôn nghe vậy khoe miệng hơi hơi run rẩy hắn nơi nào có cái gì tâm nguyện không lo ăn không lo uống trong lòng món kia muốn hoàn thành chuyện coi như hắn không nói những người dân này khẳng định cũng lại trợ giúp hắn hơn nữa hắn còn có thể lợi dụng báo xã dư luận áp lực đi bức bách những cái kia không đồng ý lúc này một bên ngự ý thấy được độc câu ô n quất bách thế là lập tức minh mạch tiếp、lấy. hắn liền thay thế độc câu nôn đối với dân chúng hô các hương thân đại tướng quân hắn muốn trần bệnh bệnh tình các ngươi vây ở chỗ này cũng không phải chuyện gì vẫn là trước nên trần bệnh trần bệnh nên đi làm việc đi làm việc như thế cũng sẽ không để đại tướng quân khó xử không phải lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh tiếp lấy trong đám người bắt đầu vang lên thanh â m liệu dữu là dân chúng tiến g thảo luận âm đại tướng quân là đến hỏi bệnh đại tướng quân còn cần tới làm cái này miễn phí chữa bệnh từ thiện sao có ít người nghi hoặc không hiểu dựa theo độc câu nôn thân phận cùng trong nhà khẳng định cũng rất giàu có thế nào còn cần giống như bọn họ tham lấy loại này miễn phí chữa bệnh từ thiện a lấy đại tướng quân thân phận đây còn không phải là phải dùng cung trong ngự a ý a đọc câu n ô n bên cạnh ngự a ý ỉ nghe được trong đám người vang lên câu nói này lập tức có chút bỏ mặt đại tướng quân thật đúng là dùng ngự a ý ỉa thật là hắn cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì a đại tướng quân thân thể rất khỏe mạnh cũng không có cái gì không được vấn đề thật là vì cái gì đại tướng quân đến bây giờ đều còn không có một nhi nữa nữ trước kia ngự a ý cũng đã được nghe nói đại tướng quân vấn đề này lúc ấy hắn cảm thấy khẳng định là đại tướng quân cái này mưu trí siêu của người lại thỉnh thoảng trinh chiến thiên h ạ sau đó đem thân thể mệt muốn chết rồi phương diện kia không được cho nên mới sẽ có loại kết quả này thật là hắn chẩn bệnh đi sau hiện đại tướng quân ở đâu là mệt nhọc quá độ rõ ràng vấn đề gì đều không có ngược lại so với bình thường nam tử thể trạng cường tráng hơn rất nhiều ngũ tạng lục phủ đều tỏa ra sự sống nói cách khác đại tướng quân thân thể lần đồng hoàn toàn không phải thân thể vấn đề đã không phải tình trạng cơ thể vấn đề vậy hắn liền thúc thủ vô sách liền nguyên nhân bệnh đều kiếm không tra được làm sao có thể chỉ được cái này ngươi không biết đâu cái này hoa đà thần ý sở dĩ xưng là thần ý vậy khẳng định so cung trong ngựa y y y thuật còn tốt hơn dân chúng tiếp tục thảo luận a kia đã hoa đà thần y y thuật tốt như vậy nhưng nhìn đại tướng quân bộ dáng tựa hồ là rất khỏe mạnh bộ dáng a đại tướng quân còn có cái gì bệnh muốn trị xác thực chúng ta nhìn đều suy yếu có vẻ bệnh mà đại tướng quân cả người tinh thần và sáng dường như thật dáng vẻ không giống có bệnh suýt các ngươi đây cũng không biết ta lúc này trong đám người có một người hạ giọng đối người bên cạnh nói ràng nghe nói đại tướng quân năm nay đã hơn ba mươi thật là các ngươi biết sao đại tướng quân đến bây giờ còn không có dòng dõi nghe văn đại tướng quân phụ thượng có bảy tám vị x i n h đẹp như hoa phu nhân thật là đều không thể là đại tướng quân sinh hạ một nhi nửa nữ cho nên a ta suy đoán đại tướng quân rất có thể là tìm hoa đà thần ý nhìn phương diện này đúng đúng đúng việc này ta cũng nghe nói p h i người nhà các ngươi nói nói n h ọ thôi muốn giữ gìn đại tướng quân danh dự a đúng, đúng đúng đúng ta thật đáng chết sao có thể nhường đại tướng quân danh dự bị hao t ổ n đầu nói người kia liền tắt mình một cái một tắt này đem hắn mặt mình đều cho đánh ra một đạo dấu đỏ đ ộ c công nôn nhìn xem một mặt này chỉ có thể nói xác nhận qua ánh mắt ngươi là trung thực phấn khá lắm vừa mới tên kia hạ giọng đều nói đến lớn tiếng như vậy không nói toàn trường người tên kia tới đ ộ c công nôn khoảng cách p h ạ m vi quấn một vòng tròn người đều biết quả nhiên chỉ thấy một giây sau bên trong vòng mách tính đều là vẻ mặt quái dị nhìn xem đ ộ c công nôn đồng thời ngậm miệng không nói bên ngoài v ò n g người t h ấ y thế cảm thấy kỳ quái nhao nhao hỏi chuyện gì xảy ra đến tột cùng dạng thứ gì lớn dưa nhưng mà những cái kia biết tình huống người liền như là thương lượng xong như thế toàn bộ đều ngậm miệng không ngôn n g đại tướng quân ngài trước nhìn đúng đúng đúng đại tướng quân chức nhìn chúng ta tránh hết ra nhường đại tướng quân chức đi xem một chút nói đám người lập tức nhường ra một đầu nối thẳng tới hoa đả nơi đó đường tới nếu không vẫn là xếp hàng a tất cả mọi người cần hỏi bệnh đ ộ c câu ngôn thấy thế đối bọn hắn nói rằng nhưng mà dân chúng ngao ngao lắc đầu đại tướng quân ngày một ngày trăm công ngàn việc ngày thời gian trọng yếu vẫn là ngày trước xem đi đúng vậy a đại tướng quân ngày trước xem đi nghe nói như thế đ ộ c câu ngôn có chút cảm động đây chính là đặc quyền sao nói thật loại cảm giác này rất tốt mọi người không phải e ngại hắn sau đó cho hắn n g ừ n g đường mà là thật tâm cảm kích hắn mới khiến cho đường điểm này đ ộ c câu ngôn có thể cảm thụ được nghĩ đến cái này thế là hắn liền cung kính không bằng tuân mệnh đối với dân chúng chắp tay một cái sau đó nói đã như vậy vậy cũng tốt vậy thì nói trước đi xem một chút nói độc câu nôn liền cất bước hướng phía hoa đà mà đi sau lưng ngựa y t h hề, cũng đuổi theo sát mà lúc này ngồi bên kia trên ghế hoa đà rốt cục gặp được độc câu nôn chân diện ngủ. lần đầu tiên cảm giác dung mạo rất thanh t ú nhìn dáng người rất khỏe mạnh hơn nữa một thân chính khí đi đường đều mang gió cái chủng loại kia nhìn đến đây hoa đà không khỏi đối độc câu nôn tò mò hắn rất sớm trước đó liền nghe nói qua độc câu nôn đối với độc câu nôn sự tích hắn đều nghe nói qua cũng tận mắt chứng kiến qua độc câu nôn một loạt xem như áp dụng đi xuống thành quả chờ độc câu nôn đi đến trước mặt về sau hoa đà lập tức liền hướng phía độc câu nôn chắp tay thi lễ thấy qua đại tướng quân đứng tại hoa đà trước mặt độc câu nôn s ữ n g sở lập tức cười cười sau đó cũng chắp tay đáp lễ lại nói ngài chính là hoa thần y đi lão hủ hoa đà đại tướng quân quá khen rồi thần y danh sưng lão hủ chỗ nào có thể xử mới học ý v ì a lấy t r ị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình đều là lão hủ b ả n trước hoa đà khiêm tốn nói nghe thấy lời này độc câu nôn trong lòng không khỏi bội phục không thôi hắn n u i với dạng này vì thiên hạ thương sinh tính dân mình người là tôn tính nhất chính là bởi vì có người loại này thế gian mới còn có ấm áp văn minh tiến trình khả năng thúc đẩy người loại này là đáng ra tất cả mọi người tôn k í n h chân chính đại công vô tư kết quả là hắn liền đối với hoa đà nói rằng hoa thần ý khiêm tốn ngay ở chỗ này chữa bệnh từ thiện là những người dân này nhóm miễn phí trần bệnh bệnh t ì n h lại du tẩu cùng thiên hạ quả thật tạo phúc thiên hạ thương sinh tiến hành quả thực n h ư ờ n g tại hạ bội phục không thôi hoa đà nghe nói như thế hơi s ư ơ n g sở hắn không nghĩ tới độc câu ô n đối với hắn đánh giá thế mạ cao như vậy bất quá hắn học í dự tính ban đầu chính là vì trị bệnh cứu người đây là trong lòng của hắn tín ngưỡng không có gì đáng nói hắn thì cho là như vậy hơn nữa hắn đ u ô i y thuật có hứng thú nâng hậu tự nhiên mà vậy đối với làm những sự tình này liền không có cảm giác gì bất quá khi hắn nghe được độc câu nôn sự tích sau hắn cảm giác hắn tự mình làm những sự tình kia quả thực liền là chuyện nhỏ hắn liền xem như y thuật lại cao hơn có thể lại có thể thế nào đâu có ít người hắn cứu không được là thật cứu không được đại tướng quân ngài công tham tạo hóa trước kia lão hủ cảm thấy kiếm loại vật này từ vừa mới bắt đầu bị tạo lúc đi ra chính là vì giết người thật là hiện tại ta sai rồi kiếm có phải hay không giết người vẫn là phải nhìn người sử dụng không có kiếm làm theo sẽ xảy ra giết chóc thật là kiếm tới trong tay của ngài liền thành cứu người ngài mặc dù giết người nhưng cứu ngàn vạn người cũ n g hoa mỗ bội phục nói hoa đà lại đối độc câu nôn chắp tay thi lễ thấy thế, thế độc câu nôn không nghĩ tới cái này hoa đà lại có cao như vậy tư tưởng giác ngộ lần này ngôn luận đủ để thắng qua rất nhiều thời đại này nhà tư tưởng triết học ra đi hai người lẫn nhau thổi phồng một phen qua đi độc câu nôn liền biểu thị ra ý đ ổ đến hoa thần y thì tại hạ có một bệnh tình nhưng không biết ra sao bệnh t ỉ n h c u n g trong ngự a ý thúc thủ vô sách muốn thỉnh thần y nhìn xem độc câu nôn lời kia vừa thốt ra hoa đà liền nhìn một chút độc câu nôn sau lưng ngự ý nghĩa hiện nhiên hoa đà là biết độc câu nôn đứng phía sau chính là độc câu nôn trong miệng ngự ý nghĩa bởi vì hoa đà g ặ p qua ngự a ý bị hoa đà thấy có chút xấu hổ chỉ có thể cười cười xấu hổ lập tức hoa đà mới nhìn hướng độc câu nôn tiếp lấy hắn liền ra hiệu độc câu nôn ngồi xuống giờ phút này nếu là đổi lại người khác đến chen ngang tìm hắn nhìn xem bệnh hắn chắc chắn sẽ không cho đối phương nhìn bởi vì đằng sau còn có một đống lớn bệnh nhân、đâu. nhưng là độc công nôn đi hắn liền rách cái này tiền lệ hơn nữa những cái kêu bách tính cũng rất tình nguyện nhường độc công nôn trước nhìn vậy hắn còn có cái gì dễ nói đâu chỉ có điều chờ độc công nôn ngồi xuống về sau hắn liền n h ũ n mày bởi vì hắn vừa mới liền thông qua vọng khí cho độc công nôn nhìn ngũ quan mọi người đều biết trung y là có vọng văn vấn thiết nhìn xem bệnh phương thức vọng khí là trước hết nhất cần nhìn đương nhiên chỉ mong lời nói là không nghiêm cẩn mặc dù nói y thuật lợi hại thông qua nhìn có thể nhìn ra một người có cái gì bệnh bất quá người thân thể là phức tạp nhất thiên biến văn hóa rất có thể trong ngoài không đồng nhất cho nên nói lúc này liền cần kết hợp nghe hỏi cắt để phán đoán bệnh tình mà vọng khí chính là nhìn người ngũ quan người ngũ quan biểu hiện là tương liên ngũ tạng lục phủ thông qua ngũ quan biến hóa cũng có thể thấy được tạng phủ tình huống bất quá dưới mắt hoa đà lại là có chút kỳ quái thông qua độc câu nôn ngũ quan đến xem độc câu nôn rất là khỏe mạnh ngoại trừ có một ít phát hỏa bên ngoài cái khác liền không có cái gì hơn nữa căn cứ phán đoán của hắn lửa này vẫn là một cỗ tạ hỏa không cần hỏi hoa đà liền biết lửa này là từ lâu tới không nghe thấy vừa mới đám k i a bách tính nói độc câu nôn trong nhà có thật nhiều là xinh đẹp như hoa phu nhân a hoa thần y thỉ ngài đây là độc câu nôn hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem hoa đ à k i ê u cao mày biểu lộ đại tướng quân ngài thân thể rất khỏe mạnh thật cần xem bệnh hoa đ à trực tiếp hỏi hắn hiện tại đều có chút hoài nghi độc câu nôn là đến tiêu khiển chính mình ngài biết ta phải tới thăm bệnh gì ta cái này đều còn chưa nói đâu độc câu nôn hỏi lần nữa hắn rất n g h i hoặc hắn cái này đều còn không có nói muốn nhìn cái gì bệnh đâu đối phương liền nói hắn rất khỏe mạnh nhưng mà kế tiếp hoa đà lời nói nhường hắn hiểu được đại tướng quân ngài muốn nhìn cái gì bệnh còn phải nói sao hoa đà sắc mặt có chút cổ k h á i độc câu nôn nghe vậy lập tức giật mình giống như hắn không có nhi từ việc này toàn t r ư ờ ngăn người đều biết đi t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín ngươi không thuộc về nơi này t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín ngươi không thuộc về nơi này thế là hắn đành phải cười cười xấu hổ nói như vậy thần y cũng cho rằng tại hạ không có bệnh độc câu nôn cảm thấy hoa đà khẳng định cũng nhìn không ra đến vì không cho hoa đà thần y xương hào bị hao tổn hắn chưa hề nói đối phương nhìn không ra nhưng mà hoa đà lại là lắc đầu cũng không phải lão hủ kết hợp với một chút mạch tựa a nói hắn liền để đ ộ c câu nôn vươn tay cánh tay sau đó trực tiếp đem ba ngón tay khoác lên đ ộ c câu nôn mạch đập vị trí bên trên ngay sau đó hoa đà liền nhắm hai mắt lại bắt đầu cảm thụ lên đ ộ c câu nôn mạch đập đ ộ c câu nôn thấy thế ngồi lẳng lặng cũng bất động không quay dày tới hoa đà đỏ o ạ mạch quanh mình b ạ c h tính cũng đều là thở mạnh cũng không dám lẳng lặng nhìn hoa đà bắt mạch bọn hắn đương nhiên là rất chờ mong đ ộ c câu nôn có thể vô sự đọc câu nôn thật là tín ngưỡng của bọn họ nếu là thật chị không hết không dựng không dục lời nói vậy liền để người thương tâm sau một hồi lâu, hoa đ ả cái này mới chậm rãi mở tóm ắ t nhìn xem độc công nôn trên mặt có chút phức tạp tiếp lấy lại dùng ngón tay bấm một cái t h ư ợ n h ư là coi bói như thế một màn này thấy độc công nôn có chút mắt t r n tròn khá lắm chẳng lẽ loại này cấp bậc thần y đều là muốn kết hợp thần học xem bệnh thế nào một thanh song m ạ c h đập còn muốn bấm ngón tay tính toán đã sớm biết học trung y đi là muốn trước học âm dương ngũ hành kỳ thật trung y là thông đạo giáo đạo giáo giảng cứu chính là âm dương ngũ hành đạo sĩ cũng cơ bản đều hiểu được trung y、địa. thật là đ ộ c câu nôn thế nào đã cảm thấy kỳ quái như thế đâu hắn liền nhìn không dựng không d i ụ c còn muốn kết hợp tâm dương ngũ hành kỳ quái phía dưới hắn liền chuẩn bị hỏi một chút nhưng mà còn không có đợi hắn mở miệng đâu ngồi đối diện hoa đ à lại là mở miệng trước chỉ thấy hắn bóp xong chỉ sau trên mặt lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh h i ể u ra biểu lộ tiếp lấy ta nhìn đ ộ c câu nôn trực tiếp con ngươi c ò rụt lại thì ra là thế lao phu minh bạch đ ộ c câu nôn nghe được đối phương càng thêm kỳ quái khá lắm cho đến bây giờ hắn cái này đại tướng quân xem như bị đối phương khiến cho sửng sốt một chút ngài nhìn ra nơi nào vấn đề động câu nôn hỏi đối phương nghe vậy hoa đà gật gật đầu s ắ c thực đã nhìn ra À, là nơi nào động câu nôn vội vàng truy vấn không nghĩ tới đối phương thật nhìn ra hắn là nơi nào có vấn đề chỉ cần tìm được vấn đề biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào liền xem như hoa đà không thể chữa trị hắn cũng có thể tại trong hệ thống h ồ i đoái ra tương ứng dược vật đến trị liệu kể từ đó hắn động câu nôn cũng có thể sinh một nhi nửa n ữ cái gì mặc dù hắn không phải như vậy quan tâm nhưng là có thể sinh dù sao cũng so không thể sinh thân thi ta động nôn giờ phút này kia là vẻ mặt mong đợi biểu lộ chờ mong có thể theo hoa đà trong miệng đạt được nguyên nhân bệnh chỗ mà phía sau hắn những cái kia bách tính cùng thôn dân cũng là phi thường chờ mong nhưng mà kế tiếp hoa đà một phen nhường độc câu nôn cả người đều không tốt ngươi không thuộc về nơi này l i ê n mấy chữ này hoa đà rất là nghiêm túc nói cho độc câu nôn nghe nói như thế độc câu nôn con ngươi đột nhiên đột nhiên có lại hai mắt nhìn tròng trọc vào hoa đà hoa đà lời này có ý tứ gì lại còn nói hắn không thuộc về nơi này sau lưng bách tính cùng ngự ý lại là vẻ mặt m ộ bức đều không có nghe hiểu là có ý gì cái này tính là gì nguyên nhân bệnh nói đùa、à? người khác không rõ thật là độc câu nôn lại là minh bạch hoa đà hiện tại nhìn hắn c ặ p mắt kia dường như chính là tại nói cho hắn biết đối phương biết tất cả mọi chuyện r á n vẻ không biết là đã bao nhiêu năm độc câu nôn đều không có lộ ra qua vẻ mặt như thế trước kia mặc kệ gặp phải chuyện gì đều là nhẹ như mây gió bộ dáng liền xem như gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ hắn cũng chỉ là tượng trưng nhữ mày hoàn toàn không nghĩ tới như bây giờ ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi đối phương câu nói này thật bắt hắn cho nói n ộ kết hợp với vừa mới hoa đà ở nơi đó bấm ngón tay tính toán rất khó không khiến người ta liên tưởng đến hoa đà là thật biết bí mật của hắn bất quá mặc dù nhìn đối phương thật biết đến bộ dáng nhưng là đ ộ c câu nôn vẫn là quyết định thăm dò một phen thế là hắn liền hỏi hoa thần y n h thể ngài lời này là có ý gì ta bệnh này bởi vì ngài còn không có nói cho ta biết chứ v ừ a m ớ i câu nói kia chính là của nguyên nguyên nhân bệnh hoa đà nghe được đ ộ c câu nôn lời nói lộ ra một vệ nụ cười ánh mắt cùng đ ộ c câu nôn đối mặt tiếp tục nói nghe được đối phương lời này đ ộ c câu nôn đã cơ bản có thể xác định đối phương nhất định là biết một chút cái gì không phải tuyệt đối sẽ không có lần này luôn luận hắn thật sự là quá rung động hắn dám cam đoan hắn đi vào thế giới này về sau đối với người nào đều không có nói qua người đ ờ i sau cùng hắn là người đ ờ i sau thật là hoa đà vẹn vẹn bằng vào bấm ngón tay tính toán liền có thể tinh chuẩn nói ra hắn vấn đề hắn muốn biết đối phương là làm sao mà biết được kết quả là đối hoa đà nói rằng hoa thần y ỉ có thể mượn một bước nói chuyện nói độc câu ngôn còn nhìn chung quanh một chút r a hiệu hoa đà nơi này quá nhiều người không thích hợp nói chuyện bất quá hoa đà lại là từ chối đại tướng quân ta cái này còn có nhiều như vậy bệnh nhân chỉ sợ không thể cùng ngài chỉ hoan quá nhiều thời gian nếu là ngài không ngại ngài về trước phụ thượng chờ chuyện về sau lão hủ lại tiến đến bái phòng đại tướng quân độc câu nôn nghe nói như thế nhìn phía sau b á y tính thế là gật gật đầu tốt ta cũng không hồi phụ lên ngay tại cái này chờ lấy hoa thần y ỉa chờ hoa thần y chữa bệnh từ thiện kết thúc người ta tại cùng nhau tới ta phụ thượng nói chuẩn bị chút cơm rau dưa người ta lại tâm tỉnh tốt lắm tốt lắm hoa đàm một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng vớt vớt sợi dâu cười gật đầu nói kết quả là độc câu nôn trực tiếp đứng lên sau đó tới một bên chờ đợi phía sau máy tính nhìn thấy không có dưa ăn có chút cuộc hứng bọn hắn vẫn là rất muốn biết đại tướng quân chuyện bất quá giờ phút này bọn hắn cũng sẽ không đến hỏi rõ ràng đại tướng quân chính là không suy nghĩ chuyện bị người ta biết bọn hắn đương nhiên sẽ tôn trọng đại tướng quân tư h ậ n về phần không được sự kiện kia cũng không biết là cái nào ngu đần chuyển tới bọn hắn đều ở trong lòng phẫn hận người kia nghĩ thầm nếu là bọn hắn là cái thứ nhất biết đến chắc chắn sẽ không ra ngoài nói lung tung sẽ đem bí mật t r ô n tại trong đáy l ò n g bảo hộ đại tướng quân danh dự kế tiếp hoa đà đối với bách tính hô ngay vậy trước đó đứng tại độc câu nôn sau lưng cái kia bất tính lập tức tiến lên ngồi hoa đà trước mặt không có d ư ữ nhìn đương nhiên liền phải xem bệnh rồi hơn nữa đại tướng quân còn ở chỗ này chờ hoa đà thần y đâu bọn h ắ n biết không thể trì hoãn hoa đà thần y quá lâu thời gian bằng không mà nói chẳng phải là muốn n h ư ờ n g đại tướng quân đợi lâu cứ như vậy thời gian một điểm một điểm quá khứ độc câu nôn cùng ngự y liền đứng ở bên cạnh nhìn dân chúng nhìn thấy một mặt này nhao nhao thương lượng lên đại khái chính là thật sự là cảm giác chính mình không có bệnh nặng cũng không cần xếp hàng chữa bệnh từ thiện trong ư ngươi lưu nhường n không thuộc về nơi này, 2. Cảm giác có bệnh nặng lớn tình huống, g giác lại, thuộc thể h Cảm có có về a đà h chút. Nhỏ thai bệnh nhẹ, kỳ thật bình h ì n n một t kỳ ư ờ đó ạ i liền phu, c thể t nhìn. rất o n g đó r nhiều máy tính chính là có một chút điểm không thoải mái căn cứ miễn phí tình huống sau đó liền đến xem thì tương đương với kiểm tra sức khỏe dân chúng cứ như vậy vừa thương lượng lập tức liền phân ra chín thành chín người bọn hắn đều tự giác tới một bên đứng đấy cũng không hề rời đi bởi vì bọn hắn còn muốn nhìn nhiều nhìn đại tướng quân đội công nôn có ít người đó là thật cả đời chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể gặp một lần bọn hắn tự biết thân phận thấp sợ về sau sẽ không còn được gặp lại độc công nôn chỉ có thể nhìn một chút pho tượng chiêm ngưỡng một chút trong lòng bọn họ thần nhìn thấy loại tình huống này hoa đả cũng không nói gì thêm mà độc công nôn ngoại trừ cảm động vẫn như cũng là cảm động chất phác người người đ ố i tốt với bọn họ lời nói bọn hắn thật sẽ nhớ kỹ cả đời đương nhiên có tốt cũng có xấu là sẽ có một ít người chẳng những không cảm ơn còn lấy ván trả ơn cái c h ủ loại kia nhưng là cho dù có như thế loại người cũng không thể nói đem những người khác cũng phân loại tới loại người này thế giới văn vật ẩm dương cùng nhau lập mọi thứ đều có hắn tính hai mặt có tốt tự nhiên cũng có xấu thế giới quy tắc vận hành chính là như thế cứ như vậy mãi cho đến vào đêm hoa đà cuối cùng là đem bệnh nhân đều chẩn bệnh kết thúc giao phó xong cái cuối cùng bệnh nhân nên đi bắt cái gì muốn ăn phải chú ý không thể ăn cái gì sau hoa đà liền bắt đầu thu hồi bọc hành lý hoa đà từ đầu đến cuối đều là một người cũng không giống cái khác đại phu như thế bên người đều có cái nhỏ d ự đồng độc câu nôn thấy thế đi qua giúp hoa đà cùng một chỗ thu thập bọc hành lý xong việc về sau dân chúng mắt lộ không thôi nhìn xem độc câu nôn vẫn là độc câu nôn nói rõ ràng một phen dân chúng mới bằng lòng tắn đi đáng ra nói chuyện chính là độc câu nôn ở phụ tướng quân người bình thường là không đến gần được bởi vì bên kia liên tiếp một chút quân doanh thuộc về quân sự cầm khu bên trong một chút cơ mật quân sự khẳng định phải giữ bí mật không thể tùy tiện để cho người ta có thể vào vạn vừa vào địch quốc gian tế đâu gian tế loại chuyện này là khó mà tránh khỏi cứ việc bọn hắn đại hán đều thực hành bế quan tòa cảng không cho bách tính tự do xuất nhập qua lại tại tam quốc ở giữa nhưng là thật muốn xếp vào gian tế thì đến vẫn là có thể làm được chờ bách tính rời đi về sau đ ộ c câu nôn lúc này mới quay đầu nhìn về phía còn đứng tại chỗ ngự y yể sau đó không hiểu hỏi ngươi ở chỗ này một ngày chẳng lẽ ngươi không cần về thái y v i ệ n sao đ ộ c câu nôn rất là hiếu kỳ chẳng lẽ c u n g trong không có có bệnh nhân sao tiên đế phi tử bình thường liền b ấ t quá sinh bệnh cái gì đồng dạng là thầy thuốc thế nào hoa đà bận rộn như vậy cái này ngự ý ý yể nhẹ nhàng như vậy đều cùng hắn đi ra chơi một ngày nhưng mà đ ộ c câu nôn làm sao biết không phải cái này ngự y không muốn đi mà là không dám đi a ngự y nghe được đọc câu nôn lời nói có chút khóc không ra nước mắt nghĩ thầm ngài xem như nhớ tới ta tới thế là vội vàng hướng lấy độc câu nôn thi lễ một cái hạ quan cái này cáo lui không thấy d à y đại tướng quân nói xong ngự y lập tức liền quay đầu vội vã rời đi hắn là một khắc đều không muốn lại đứng tại độc câu nôn bên người thật sự là quá khó tiếp thu rồi cái này loại tâm lý t r à tấn còn có sinh lý bên trên tàn phá hắn đều cao tuổi rồi còn đứng ở chỗ này cả ngày có thể không khó chịu sao độc câu nôn đều không có ngồi đứng ở bên cạnh trở lấy hắn nào dám ngồi a bất quá những n à y độc câu nôn sẽ không biết chỉ coi ngự y kể cũng là nghĩ nhìn hắn chiêm ngưỡng hắn phong thái tiếp lấy hắn liền nhìn về phía hoa đà hoa thần y thể phía trước mời đại tướng quân mời hoa đà đáp lễ ra hiệu tiếp lấy hai người liền ở dưới bóng đêm hướng đọc cô phủ mà đi chờ sau khi tới đ ộ c câu nôn liền phân phó hạ nhân đi chuẩn bị một bàn thức ăn ngon bận rộn một ngày hoa đà giờ phút này bụng cũng là lẩm bẩm k ê ơ đối với cái này hoa đà cũng chỉ có thể nói một câu dân di thực vi thiên đến làm dịu xấu hổ chờ cơm món ăn lên về sau đ ộ c câu nôn cũng không nóng này hỏi mà là trước cùng hoa đà phía trước viện đãi khách đại đường bàn ăn bên trên bắt đầu ăn mà hoa đà trong lúc đó cũng cái gì cũng không nói ăn mà không nói đợi đến xong việc về sau độc câu nôn lại khiến người ta lên hai chén t r à nước làm hoa đả uống đến xào trà sau kinh ngạc không thôi làm độc câu nôn cáo chi đối phương loại trà này đã mở rộng sau khi rời khỏi đây hoa đả càng là cảm thấy đáng tiếc hắn không có sớm một chút uống đến nhưng mà hắn nơi nào sẽ biết cái này xào trà độc câu nôn mặt hướng hộ khách thật là những cao q u a n kia thế ra người bình thường chỗ nào mua được loại này trà diệp đây chính là bạo lợi đương nhiên bí p ư ơ n g cũng là tuyệt đối bảo mật mặc dù chế tác xào trà công nghệ hết sức đơn giản nhưng là chỉ cần không chuyển đi một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không có người biết những vật này đều là độc câu nôn cho triều đình lưu lại kiếm tiền phương pháp là tuyệt đối bảo mật quốc gia chi phí còn có đánh trận dùng trước tiền đều là theo những vật này tới tại cảm giác uống ngon dưới tình huống hoa đà rất nhanh liền uống xong một c h é n trà kết quả là độc câu nôn lại để cho hạ nhân cho hoa đà lại đến một c h é n trà chờ trà đi lên về sau hoa đà không tiếp tục tiếp tục cầm lên uống mà là hướng độc câu nôn nói rằng đại tướng quân ngài nói đi muốn theo lão hủ nói cái gì chỉ cần lão hủ biết đến tất nhiên biết gì nói đấy nghe nói như thế đ ộ c câu nôn hai mắt nhắm lại tiếp lấy liền trực tiếp hỏi hoa thần y ỉa đối với ta ngươi đều biết thứ gì nghe được đ ộ c câu nôn lời này hoa đà vớt vớt sợi dâu ha ha cười nói đại tướng quân ngài cùng người khác không giống ngài thật giống như xưa nay đều không thuộc về nơi này mặc dù đây là lão hủ suy tính ra nhưng là lão hủ tin tưởng sẽ không sai đ ộ c câu nôn nghe vậy thầm nghĩ quả nhiên hoa đà thế mà thật là tính ra khá lắm thế giới này thật kỳ diệu như vậy sao lại có như thế người tài ba tiếp lấy đọc câu nôn tiếp tục hỏi ngươi là thế nào suy tính ra ngươi vì cái gì có thể suy tính ra hắn rất hiếu kỳ hoa đà đến tột cùng là thế nào tính ra dựa theo hắn biết vấn mệnh cũng phải có ngày sinh thắng để cái gì a hoa đà cũng chỉ là nhìn hắn lại sơ một chút mạch đập sau đó bóp tính một chút liền có thể biết những chuyện này cái này cùng t h â n tiên khác nhau ở chỗ nào thân thể của ngài hoa đà hồi đáp lão hủ thông qua ngài mạch đập cảm nhận được ngài cùng thân thể của những người khác cấu tạo không giống có một cỗ lực lượng vô hình tại thân thể của ngài bên trong ở hơn nữa còn cải biến thân thể của ngài cấu tạo lại thêm lão hủ thông qua âm dương ngũ hành suy tính đại tướng quân tướng mạo kết quả chính là như thế biết đến lão hủ đều đã nói đại tướng quân ngài còn có cái gì mong muốn hỏi sao thân thể của ta độc câu n ô n xứng sở hơi kinh ngạc thân thể của hắn cùng người khác không giống nói đùa cái gì chứ ba trăm sáu mươi mốt người chết chứ ba trăm sáu mươi mốt người chết hắn nhưng là hồn xuyên qua cỗ thân thể này nguyên chủ nhân vẫn là thời đại này đây này làm sao có thể cỗ thân thể này sẽ xuất hiện biến hóa cùng thời đại này người khác biết đâu chẳng lẽ đống nhiên độc câu n ô n nghĩ đến hệ thống hắn đã không nhớ rõ hệ thống bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện danh vọng đáng giá lời nói hiện tại lấy được thời điểm hệ thống cũng sẽ không cho hắn gợi ý chỉ là chính mình ở nơi đó chướng số liệu không có một chút thanh em nhắc nhở nếu như không muốn lên hắn đều nhanh muốn quên mình còn có một cái xuyên việt người thiết yếu hệ thống hắn rất kỳ quái chẳng lẽ nói đây hết thảy đều cùng hệ thống có quan hệ nghĩ đến cái này đọc câu ngôn tiếp tục hướng hoa đà hỏi hoa thần ý n i h ĩ ngươi có thể cùng ta cụ thể nói một chút thân thể ta bên trong có nào biến hóa sao hắn rất muốn biết trong cơ thể của mình đến tội cùng biến thành bộ dán gì nghe nói như thế hoa đà nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn chỉ nói hai chữ người chết người chết độc câu nôn xứng sở có ý tứ gì hoa đà nhìn thấy độc câu nôn m ậ p bức dáng vẻ hỏi ngược lại đại tướng quân ngài chẳng lẽ cũng không hề có, có phát hiện qua một chuyện không vấn đề gì độc câu nôn càng thêm m ậ p bức tại hạ vẫn luôn thật tốt xưa nay không có vấn đề gì a độc câu nôn vô cùng nghi hoặc không hiểu không rõ hoa đà lời này đến tột cùng là có ý gì nhưng mà hoa đà nghe nói như thế lại là cười ha ha ha ha không có vấn đề cái kia chính là vấn đề lớn nhất đại tướng quân ngài có thể từng sinh qua bệnh chưa từng a ngài hẳn là những năm gần đây cũng không từng sinh qua bệnh hơn nữa căn cứ hoa mưu biết được đại tướng quân ngài còn mang binh bình định qua nam an nam an đất cằn sỏi đá trung thổ mang người đến đó liền xem như có cái gì để phòng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết không thoải mái sinh bệnh thật là ngài khẳng định không có chứ lời vừa nói ra độc câu nôn c h ấ n kinh hắn hồi tưởng lại năm đó bình định nam man thời điểm giống như cả người hắn sắp thực xưa nay đều không có loại kia mà cái khác tướng sĩ còn có mạ tắc, mặc có cứu cái còn cuối cùng, hoặc nhiều hoặc ít đều có phát suốt, hoặc phòng ngại những rắn tiến Nhưng giống nhiều thân thể không thoải mái, tinh thần đó. mạ mái, giết thú. ít phát suốt, thể thoải dù lá là, là gì gì kia hoại đều để hề bởi vì lúc ấy những n à y nhỏ thai bệnh nhẹ căn bản không ảnh hưởng đánh trận hơn nữa nam man binh sĩ sức chiến đấu t h ấ p xuống bọn hắn rất nhẹ nhàng liền có thể chiến thắng cho nên nói lúc ấy hắn ép căn bản không hề để ý cái này bây giờ bị hoa nhuận kiểu nói này hắn mới phát giác được thật sự là quá không đúng vì cái gì người khác đều sẽ liền tự mình sẽ không đâu đây là vì cái gì dựa theo đạo lý mà nói thân thể của hắn cũng không thể nói so triệu vân những cái kia võ tướng mạnh à. hắn có thể có cao như vậy sức chiến đấu đều dựa vào theo hệ thống hối đoái vô cực điện trường thương nếu không không có cái đó hắn chỗ nào có thể đánh được triệu vân những này nhất lưu võ tướng chỉ bằng hắn bộ này tiểu bạch kiểm thân thể còn chưa đủ người ta bót giờ phút này độc công nôn thật là bị lôi đến không rõ từ khi hắn đi vào thời đại này đã vài chục năm trong mười mấy năm này cũng chưa từng xảy ra bệnh mặc dù dung nhan lại so với vừa tới thời điểm lão thành rất nhiều trừ cái đó ra không có cảm nhận được không t h ả i mái hoa đà nhìn thấy độc công nôn g á n g vẻ liền biết hắn nói đúng thế là hắn liền tiếp tục đối với độc câu nôn nói rằng đại tướng quân còn có một việc lão hủ từng nghe nghe đại tướng quân lấy một người thân thể đại chiến tạo quân tám mươi ba vạn đại quân theo bốn canh giết tới bình minh đại tướng quân có thể từng cảm nhận được vô cùng mệt mỏi ư hẳn là cũng không có chứ lời này nhường độc câu nôn lần nữa c h ấ n kinh khá lắm trước đó hắn tại sao không có phát giác bây giờ bị hoa đà nói chuyện đột nhiên phát hiện trước kia rất nhiều chuyện đều là quỷ dị như vậy hắn ban đầu ở trường bản pha thời điểm thật là đơn chỉ bởi vì trong tay có vô cực điện trường thường mới chạy thoát sao theo bốn canh giết tới bình minh trong lúc này một mực tại chém giết tiêu hao như thế là hắn thân thể này tấm có thể chịu được n ổ i sao thân thể trước kia nguyên chủ nhân bất quá là một cái trồng t r ọ n mặc dù trải qua hắn mấy năm huấn luyện nhưng là có thể có thể đến tới loại kia kinh khủng tình trạng sao hơn nữa sau đó hắn trở lại thuộc quân đại doanh thời điểm mặc dù cảm giác được một chút xíu mệt mỏi nhưng là thật không đến mức tới tinh bị lực tận tình trạng mà bây giờ hắn nghĩ tới tại cùng mấy vị phu nhân chơi chơi trốn tìm thời điểm giống như xưa nay đều cảm giác không thấy mệt mỏi vẫn luôn là trạng thái định phong điều này sẽ đưa đến phu nhân của hắn nó thường thường sẽ chân run những này thật bình thường sao nghĩ tới những thứ này độc câu nôn bỗng nhiên cảm giác mơ hồ bắt được thứ gì đồng dạng đối với hoa đã hỏi hoa thần y y a ngươi nói là tại hạ là người chết không sai hoa đã gật gật đầu đây cũng là lão hủ tại sao lại nói ngài cũng không thuộc về nơi này ngài giống như cũng không hề có có tồn tại qua như thế ta xưa nay liền không tồn tại qua sao độc câu nôn cả người đều ở vào trạng thái thất thần đây hết thệ tất cả chẳng lẽ đều là giả độc câu nôn nghĩ như vậy bất quá lập tức hắn liền lắc đầu không có khả năng đây hết thảy không thể nào là giả t u y so với không thân thể c h gì thường nói, hắn xuyên việt loại chuyện này càng không thể tưởng tượng a lúc trước hắn nhớ rõ hắn là không cẩn thận đem nước vung tới vô lương xưởng sản xuất ẩu điện lên kết quả hắn chân vừa vặn liền dẫm lên kia có cắp chế nước cứ như vậy điện giật về sau trực tiếp mất đi đợi đến n t ỉ hắn lại l n bị cái gì còn có thể cảm nhận được cảm giác đau còn có một số khoái cảm đâu hắn có phản ứng hơn nữa làm việc cũng biết cảm giác bị kích thích khoái cảm đông ấm hẹn mát hắn cũng có thể cảm thụ được duy nhất gì thường chính là tại thể lực phương diện sau khi nghi hoặc hắn liền đem vấn đề nói ra hoa thần ý đã ngươi nói tại hạ là người chết vậy tại hạ giác quan còn có thân thể chậm rãi giả yếu vì cái gì c o n sẽ có đây hết thảy đều là thực sự tồn tại nghe được độc câu nôn lời nói hoa đ ả ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn về phía hắn thân thể chỗ đại tướng quân ngài chẳng lẽ quên ta vừa mới đã nói với n g ư ờ i bên trong thân thể ngươi có một cỗ lực lượng thần bí sao chương ba trăm sáu mươi hai rực rỡ hẳn lên chương ba trăm sáu mươi hai rực rỡ hẳn lên ngài ngũ tạ ngục l phủ đều xuất hiện hư thối dấu hiệu hơn nữa ngài sở dĩ vô sinh dục năng lực đang là của ngài tinh hoa sản xuất chi địa cũng đã xuất hiện hư thối dấu hiệu ngài có thể có bình thường giác quan chính là ngài trong thân thể k i a cố lực lượng thần bí thử hỏi một người chết có thể ngày thường dòng dõi không k i a cố lực lượng thần bí tại duy trì lấy ngài thân thể vận chuyển bình thường nhưng là nó cũng không có đối với ngài sinh dục năng lực tiến hành chuyển vận năng lượng nói cách khác theo thân thể của ngài bên trong đi ra tinh hoa kỳ thật đều là chết nghe đến đó độc câu nôn đã hoàn toàn trận tròn mắt nhìn qua thân thể của mình hắn cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ không thể tin trong thân thể của hắn thế mà đã bắt đầu mục nát cái Độc câu nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho thời biết nói phải. việt này. nôn nhất không nên Chẳng lẽ, hắn xuyên、việt、tới gì lẽ về sau xưa nay nghĩa liền không có đúng có một lần nữa p hồi ụ c sinh sao. Sau h một hồi lâu đ ộ c câu nôn thở dài một hơi hoa thần y kể tại hạ có một điều thỉnh cầu còn xin ngươi tuyệt đối không nên đem việc này nói ra đ ộ c câu nôn không muốn để cho người khác biết thân thể của hắn tình huống hơn nữa hắn về sau đều không định lại xem đại phu để tránh lại bị người khác nhìn ra may mà cái tiêu ngự y tương đối vô dụng thông qua bắt mạch đem không ra hắn vấn đề nghe nói như thế hoa đã gật gật đầu lão hủ tự nhiên sẽ hiểu thiên cơ bất khả lộ nói cho đại tướng quân đã phải thừa nhận một chút n h ữ n quả không qua đại tướng quân lão hủ cũng là có một hóa mục nát thành thần kỳ phương pháp cũng a có ý tứ gì độc câu nôn đầu tiên là xứ sở lập tức hứng thú chỉ thấy hoa đ ã không có trả lời ngay mà là theo tay tháo trong miệng xuất ra một vật một cái hộp gỗ nhỏ tiếp lấy một bên đưa qua vừa nói vật này tên là sinh cơ đan phục d ụ n g chi có lẽ có thể giải quyết đại tướng quân vấn đề cái này chính là lão hủ thợ thiếu thời theo một vị cao nhân trong tay bậc được có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu hết t h ể hai cái một cái lao phu đã từng hái t h u ố c lúc vô ý theo vách núi q u ò n xuống sau đó phục d ụ n g đ ộ c câu nôn đem đồ vật nhận lấy về sau liền thấy hoa đà trực tiếp vung lên quần áo chỉ thấy dưới quần áo thân thể kia theo nơi trái tim trung tâm kéo dài đến bụng dưới nơi đó có một mảng lớn nhìn thấy mà giật mình vết sẹo mặc dù vết sẹo này đã khỏi hẳn nhưng là có thể nhìn ra lúc ấy là bị nặng cỡ nào thường thế quả thực kinh khủng đến cực điểm đ ộ c câu nôn nhìn xem hoa đà vết sẹo nhìn lại mình một chút trong tay hộp gỗ nhỏ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thế gian chi lớn thật đúng là không thiếu cái lạ liên loại vật này đều có độc câu nôn tin tưởng hoa đà không có nói sai bởi vì hắn có thể nhìn ra được hắn d u y ệ t vô số người vẫn là có một chút nhìn người năng lực hơn nữa hoa đà cũng không cần thiết lừa hắn bởi vì không có, có chỗ ó c tốt gì nghĩ tới đây độc câu nôn liền chậm rãi đem trong tay hộp gỗ nhỏ mở ra lập tức một cỗ mùi thuốc sông vào m u ố i cũng chỉ là như thế ngửi một ngụm hắn cũng cảm giác cả người tâm thần thanh thản đều nổi da gà dường như trong thân thể tế bào đều tại tỏa ra sinh cơ bừng bừng đồng dạng đồ tốt ta cái đồ chơi này đến dùng cái gì quý báo dược liệu mới có thể có loại này công hiệu tiếp lấy hắn nhìn về phía hoa đà hoa thần y thể cái này vật quý giá như vậy ngươi cứ như vậy c h ò tại hạ thứ này nếu là thật sự có hoa đà nói công hiệu vậy tuyệt đối là bảo vật vô giá liền xem như lại nhiều tiền lớn hơn nữa thế lực đều khó có khả năng đổi lại ha ha đại tướng quân thứ này mặc dù quý giá nhưng là ngài đáng giá năm giữ vật này chỉ có thể cứu một người nhưng là cho đại tướng quân đại tướng quân có thể cứu thiên thiên vạn và người lão hủ bình sinh không c h ỗ niệm chỉ nguyện cái loạn thế này có thể sớm một chút kết thúc rơi chỉ nguyện thiên hạ bách tính có thể an cử lạc nghiệp vượt qua may mắn mỹ mãn sinh hoạt ta nguyện thế gian lại không cực khổ nghe nói như thế độc câu nôn không khỏi bị hoa đà lý tưởng cho cảm động tới như thế cao thượng lý tưởng thật không phải người bình thường có thể có rất nhiều người đều sẽ nói chính mình cũng qua không tốt còn nghĩ những người khác đây là ngốc đối với cái này độc câu nôn chỉ muốn nói loại người này không phải ngốc mà là lòng mang thiên hạ là vĩ đại thế gian cần loại người này bọn hắn những người này chính là văn minh người dẫn đường là tiên phong đại tướng quân ngài hiện tại đem hắn a m đi lão hủ cũng không biết có tác dụng hay không ngài trước ăn lão hủ lại vì ngài đem một lần mạch nghe nói như thế độc câu nôn cũng liền tiếp nhận thế là gật gật đầu sau đó đem mùi thuốc nồng đậm d ư ợ u hoàn lấy đến trong tay nhìn một chút tiếp lấy liền bỏ vào trong miệng vừa định nấm h n u ố t nhưng mà viên thuốc này thế mà n h ọ p khẩu lập tức liền hóa như là thạch đồng dạng hốt trượt một chút tiến vào trong bụng của hắn sau đó chính là một cô manh liệt thoải mái dễ chịu cảm giác đánh tới độc câu nôn chỉ cảm thấy cả người như là thăng hoa đồng dạng dường như lập tức liền muốn thăng tiên loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác thật sự là quá tuyệt vời thật lâu hắn mới thích t ư ế n g tới đại tướng quân đưa tay cho ta hoa đà thay thế lập tức liền không kịp chờ đợi muốn vì độc câu nôn bắt mạch độc câu nôn đưa tay đưa tới về sau hoa đà trực tiếp liền đem ba ngón tay khoác lên độc câu nôn mạch đập phía trên cảm thụ được bị kia cố lực lượng thần bí thúc giục nhịp tim hoa đà thông qua nhịp tim đi cảm thụ độc câu nôn ngũ tạng lục phủ làm hoa đà cảm nhận được kia viên thuốc tại độc câu nôn bụng hướng bốn phía tán đi về sau hoa đà có thể rõ ràng cảm nhận được độc câu nôn ngũ tạng lục phủ bắt đầu tỏa ra sự sống những này tạng phủ như là vừa ra đời hài nhi đồng dạng rực rỡ h hoa đà trong lòng mừng rỡ không thôi sau một hồi lâu hắn mới đưa tay thu về nhìn xem độc công nôn cười nói đại tướng quân đã tốt không nghĩ tới thuốc này thật có thể khởi tử hồi sinh lúc trước cao nhân k i a như thế cùng lão hủ nói lão hủ còn không quá tin tưởng hiện tại xem ra thật như thế trước đó hoa đà chỉ là k é bị thương người còn chưa chết mặc dù c ầ n chết nhưng là từ đầu đến cuối sinh mệnh lực còn tại viên thuốc này mùi thuốc nồng đậm như vậy hơn nữa nghe một ngụm đều như vậy thoải mái có trị liệu hiệu quả rất bình thường nhưng là có thể khởi tử hồi sinh hắn là thật không dám xác định hiện tại xem ra thật là hoạt tử nhân mọc lại thị t ừ x ư ơ n g tuyệt thế thần d i ữ a a độc câu nôn nghe được hoa đà lời nói cũng là vui mừng đây không phải là mang ý nghĩa hắn có thể sinh con đồng thời hắn lại hơi nghi hoặc một chút hoa đà cứu lại gặp được bộ dáng gì người lại có năng lực như vậy hẳn là trên thế giới này thật sự có tiên không thành đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a bất quá lập tức độc câu nôn lại nghĩ tới hệ thống hệ thống này có năng lực như vậy đây chẳng phải là cũng là như là tiên nhân đồng dạng tồn tại hệ thống là có ý thức điểm này độc câu nôn là biết đến sẽ hố người nói chuyện có khi âm dương q u o ả khí máy móc hệ thống nơi nào sẽ có loại biểu hiện này chứ ba trăm sáu mươi ba thuốc thít tôn tiểu mội chứ ba trăm sáu mươi ba thuốc thít tôn tiểu mội hắn quyết định đợi chút nữa hoa đà nếu là rời đi hắn tất nhiên muốn tìm trong đầu hắn cái kia hệ thống hỏi cho rõ tiếp lấy hắn liền để cho người ta lại cho hoa đà lên một c h é n trà đồng thời lại đối với đối phương biểu thị ra cảm tạng còn muốn đem đối phương ngủ lại tại p h ủ thượng nhưng mà lại bị đối phương từ chối đối phương biểu thị đêm nay hiện tại ăn uống no đủ đêm nay còn muốn đi đường đi địa phương khác chữa bệnh từ thiện nghe nói như thế đ ộ c câu ngôn đành phải nhường hạ nhân cầm một chút tiền tài đến dâng lên đối với cái này hoa đà nhận nói là coi như làm là tiền xem bệnh hoa đà không là hòa thượng cũng không phải đ ạ o sĩ đương nhiên sẽ không cổ hủ tới liền tiền đều không thu nếu là không lấy tiền vậy đối phương thế nào sinh hoạt sao được đi thiên hạ hoa đà đối với lấy tiền nguyên tắc làng h è o thì không thu giàu thì thu nhiều đem hoa đà đưa đến bên ngoài phủ sau đại tướng quân chúng ta có duyên gặp lại lão hủ hy vọng có thể tại sinh thời nhìn thấy đại tướng quân cùng lão hủ cùng đứng tại lạc dương thành bên trên quan sát thị thế nói xong hoa đà liền cưới lên độc câu nôn là đối phương chuẩn bị ngựa sau đó nên ngang rời đi nhất định sẽ độc câu nôn đối với hoa đà bóng lưng lớn tiếng nói cũng không biết hoa đà có nghe hay không thấy ngược lại đối phương là không quay đầu lại trực tiếp biến mất tại độc câu nôn trong tầm mắt đứng tại chỗ độc câu nôn sau một hồi lâu mới lần nữa tiến vào phủ đệ chờ đến tới hậu v i ệ n sau các gái gian phòng bên trong các phu nhân đã sớm chìm vào giấc ngủ chỉ có tôn thượng hương trong phòng vẫn sáng yếu ớ t ảnh đến thấy thế độc câu nôn liền tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái hắn muốn thử xem thành quả nhìn xem có thể hay không một chiêu thế thì một bên gõ độc câu nôn một bên nhỏ giọng hướng bên trong giò hỏi tiểu mội ngươi ngủ à? nhìn thấy bên trong không có phản ứng độc câu nôn thế là lại kêu một tiếng bất quá vẫn là không có phản ứng coi như hắn coi là tôn thượng hương đã ngủ mong muốn quay người rời đi đi thư phòng ngủ thời điểm đông nhiên c ử a mở chỉ nghe một tiếng kéo kẹt tôn thượng hương xuất hiện tại trước mắt của hắn phu nhân ngươi còn chưa ngủ ta còn tưởng rằng ngươi ngủ độc câu nôn thấy thế đối tôn thượng hương nói rằng nhưng mà hắn nói xong câu đó cũng cảm giác được không thích hợp tôn thượng hương cũng không trả lời hắn mà là cúi đầu không nói lời nào đứng ở trước mắt thấy thế độc công nôn s ữ n g sở sau đó đưa tay mong muốn ôm ấp đối phương nhưng mà trực tiếp liền bị đối phương lui lại một bước cho né tránh lúc này độc công nôn mới nhìn đến tôn thượng hương trên mặt còn mang theo nước mắt con mắt đỏ ngầu hiển nhiên là vừa khóc qua giá vẻ độc công nôn trực tiếp ngậu thúc như vậy bưng đích xác còn khóc lên nhìn đối phương tình huống này hiển nhiên là một mực tại khóc cho nên không có ngủ tiểu muội ngươi thế nào thúc như vậy bưng đ í c xác khóc lên độc công nôn nghi ngờ hỏi bất quá nghe nói như vậy tôn tiểu muội vẫn không có nói chuyện trả lời bất quá cũng là có hành động chỉ thấy nàng trực tiếp đi đến bên giường ngồi xuống tiếp lấy liền đem đầu d ư ớ i đáy sau đó tiếp tục khóc thút thít độc câu nôn trực tiếp liền trận tròn mắt cái này đã xảy ra cái gì cũng không nói cứ như vậy khóc hắn có chút chân tay luôn cuống tại là chuẩn bị tiến lên sử dụng giả mồm nhất pháp nhưng mà hắn vừa d ậ m chân liền bị tôn thượng hương thanh âm lạnh lùng cho gọi dừng lại phu quân hôm nay ta thân thể khó chịu không thể hầu hạ phu quân vẫn là mời phu quân đi cái khác tỉ mọi nơi đó a nghe nói như thế độc câu nôn có chút bất đắc dĩ thế là đ n h phải nhẹ nhàng n g n một tiếng sau đó căn dặn đối phương sớm nghỉ ngơi một chút sau đó liền quay người đi ra ngoài nhưng mà vừa ra cửa miệng liền gặp được bên trái cửa phòng mở ra kia gian phòng chính là tiểu kiều cùng đại kiều ngủ gian phòng các nàng hai tỷ mội ngủ ở trong một cái phòng chỉ thấy tiểu kiều tự hồ là nghe được động t í n h gì mới mở cửa tiếp lấy đ ộ c câu nôn liền nhìn thấy tiểu kiều đầu l ó ra kết quả là đ ộ c câu nôn lập tức tiến lên phu quân thế nào hoa thần y coi trọng ngươi bệnh sao tiểu kiều nhìn thấy đậu c u nôn trực tiếp hỏi lúc đầu các nàng đều tại hậu viện chờ đậu câu nôn kết quả đ ộ c câu nôn cùng hoa đà trò chuyện quá m u ộ n rơi vào đường cùng bọn hắn đành phải ngủ trước trước kia đ ộ c câu nôn liền thường xuyên không có trở về ngủ các nàng đều quen thuộc vây lại tiến đi ngủ không cần chờ nghe vậy đ ộ c câu nôn liền đem cùng hoa đà nói chuyện cho tiểu kiều nói một lần đương nhiên là sửa chữa bản hắn đương nhiên sẽ không nói những cái kia không thể nói chuyện chỉ nói là thật bệnh sau đó cho hoa đà chữa khỏi tiểu kiều nghe xong vui mừng kết quả là đ ộ c câu nôn liền trực tiếp ôm lấy đối phương bất quá lại là đem đại kiều cho đánh thức sau một hồi lâu ba người mới hài lòng dừng lại đúng rồi tiểu mội là đã xảy ra chuyện gì sao đ ộ c câu nôn lúc này nhớ tới tôn tiểu mội đến thế là liền hướng hai người hỏi nghe nói như thế tiểu kiều nhớ tới vừa mới đ ộ n g tính thế là liền hỏi đ ộ c câu nôn chuyện gì xảy ra đ ộ c câu nôn đem vừa mới đi tôn tiểu mội bên trong căn phòng chuyện nói một lần tiểu kiều cùng đại kiều sau khi nghe xong rất là kinh ngạc tiểu mội không phải nói không có chuyện gì sao thế nào còn ở trong phòng khóc lâu như vậy nghe nói như thế đ ộ c câu nôn liền biết khẳng định đã xảy ra một ít chuyện là hắn không biết rõ thế là hắn liền hướng tiểu kiều cùng đại kiều hỏi chuyện gì xảy ra thì ra giữa chưa đ ộ c câu nôn cùng n g ư ờ i ý rời đi thời điểm lục diên đến đây còn đem phải xuất t r i n h đông nô chuyện nói một lần lục diên là vô tâm nói xong mười ý thức tới tôn thượng hương là tôn quyền bội mội làm tôn thượng hương biết đ ộ c câu nôn muốn xuất lĩnh ba m ư ờ i vạn đại quân thảo phạt đông nô bắt sống tôn quyền sau tôn thượng hương cả người trực tiếp như là bị lôi đánh trúng vào đồng dạng thất hồn lật phách trong lúc đó tiểu kiều cùng đại kiều cũng an ủi nàng Nàng cũng nói không có chuyện gì tin tưởng đ ộ c câu nôn sẽ không đem hắn huynh trưởng cùng người nhà như thế nào nhưng là hiện tại tiểu kiều cùng đại kiều không nghĩ tới tôn thượng hương trực tiếp một người tránh trong phòng khóc lên Phú quân, ta c ả một thấy, tiểu m i quái ngài không có nói khẳng không định là có r ư ớ c ngày ó i với n n à không phải n g quái i xuất u trình đông nô h c ệ nào Dù sao, cho tiểu mội từ mội khi gả g n i kia trở đi, liền không khả năng không biết rõ, thiên hạ không thể xuất hiện hai、chủ. một Một trở thể xuất khắc không khả không không hạ chủ. rõ, năng ngày n à đó hắn ngô biết đánh trận nghe được những n à y đọc câu nôn bừng t ỉ n hiểu h ra thì ra là xuất trình đông ngô chuyện a hắn nói sao thế nào giữa chưa còn rất tốt vừa mới liền đối với hắn l á n h đ ạ m như vậy chính ở chỗ này khóc nghĩ đến cái này đọc câu nôn lập tức đứng dậy sau đó chỉnh lý tốt quần áo đối với tiểu kiều cùng đại kiều nói rằng ta đi tiểu mọi nơi đó một chút nghe vậy hai nữ gật gật đầu thúc giục độc câu nôn nhanh đi an ủi một chút đối phương kết quả là độc câu nôn liền ra ngoài phòng sau đó đi thẳng tới tôn thượng hương trước của phòng chỉ thấy giờ phút này trong phòng á n h đến vẫn như c ũ n lóe lên độc câu nôn không có để cho mà là trực tiếp thử đẩy một chút cửa kết quả cửa thật đúng là bị đẩy ra ánh vào độc câu nôn trong mắt là tôn tiểu nội vẫn tại bên giường ngồi thút thít chương ba trăm sáu mươi bốn trao đổi số liệu chương ba trăm sáu mươi bốn trao đổi số liệu thấy thế, thế độc câu nôn tiến lên ngươi còn tới làm gì tôn thượng hương nghe được động tinh quay đầu nhìn thoáng qua độc câu nôn tức giận nói ta không phải đã nói rồi sao hôm nay không thoải mái không muốn hầu hạ ngươi nghe nói như thế lần này độc câu nôn không hề rời đi mà là hướng về phía tôn thượng hương nói rằng tiểu muội ta đã biết kỳ thật ta giữa chưa trở về thời điểm liền muốn cùng ngươi nói kết quả bởi vì đi tìm hoa thần ý ỉ chậm trễ độc câu nôn lời nói này xong tôn thượng hương vẫn không có để ý tới hắn bất quá độc câu nôn cũng không thất lạc trực tiếp đi đến tôn thượng hương trước mặt sau đó nhìn đối phương nói tiểu muội trong thiên hạ không thể xuất hiện chia năm xẻ bảy điểm thi bách tính khổ không thể ta cũng hôm nay hạ ba phần mặc kệ là ta đại hán đi tiến đánh giang đông cũng tốt lại hoặc là giang đông đến tiến đánh đại hán cũng được đây đều là không thể tránh khỏi là lịch sử tất nhiên k h ú c thức chẳng lẽ liền không thể yêu nhau vô sự sao liền xem như muốn lẫn nhau công phạt nhưng vì cái gì là ngươi một cái là ta yêu nhất phu quân một bên khác là ta trên thế giới này người thân nhất ngươi mong muốn ta làm sao bây giờ ngươi chẳng lẽ còn nhớ kỹ ban đầu ở tam giang khẩu lúc thù sao tôn thượng hương rốt cục nói chuyện chỉ có điều là tức giận chất vấn động công nôn nàng đương nhiên biết đạo lý này lẫn nhau công phạt là không thể tránh khỏi nhưng vì cái gì phu quân của hắn muốn đi còn tự thân mời binh ba mươi vạn muốn đi thảo phạt huynh trưởng của nàng nhìn thấy tôn thượng hương rốt c ụ c nói chuyện đọc câu nôn thở dài một hơi chỉ cần nói vậy thì còn có đến khuyên giang đông hắn là nhất định phải diệt đi điểm này liền xem như ai tới cũng đều không thể cải biến tại loại này đại phương hướng đại sự bên trên hắn sẽ không trước bất kỳ ai thỏa hiệp cứ việc người này là hắn rất yêu thế tử thật là có một số việc thật là đều chiếm được không được hắn cũng không có cách nào thế là hắn liền đối với tôn thượng hương giải thích nói phu nhân ngươi khả năng không biết rõ ta tự mình mời binh tiến đến trinh phạt giang đông cũng không phải là mang thủ lúc trước muốn muốn giết ta người cũng không phải là người huynh trưởng chính là lã mông người gây nên bây giờ lã mông đều đã chết ta còn có gì thủ có thể báo vậy ngươi vì sao còn muốn tự mình mời binh xuất trình tôn tượng hưng hỏi nghe được độc câu nôn nói như vậy hắn trong cảm giác có độc câu nôn đạo lý thế là liền muốn nghe xem kỳ thật hắn cũng không muốn cùng độc câu nôn náo mâu thuẫn hai cái yêu nhau người ai lại muốn náo mâu thuẫn đâu phu nhân ngươi có thể từng nghĩ tới nếu như phu quân không mời binh xuất trình đổi lại người khác xuất trình lời nói nếu như đông nô diệt tia quốc thái hòa trọng như thân gia tính mệnh có thể bảo trụ không lời vừa nói ra tôn thượng hương s ư n g sở đúng vậy a đại hán thực lực hôm nay nàng là biết đến thật sự là quá phân hoa lấy giang đông quân lực thật có thể ngăn cản được đại hán sao hơn nữa đại hán đến bây giờ mới xuất binh khẳng định đã là vạn sự sẵn sàng nếu là đổi lại người khác lãnh binh lời nói k i ế n g ư ờ i nhà của hắn tính mệnh sẽ có hay không có nguy a nghĩ tới đây tôn thượng hương suy nghĩ minh bạch đổi lại người khác người nhà hắn tính mệnh không nhất định là sống hay chết đâu nhưng là nàng phu quân độc câu nôn lời nói nàng tin tưởng liền xem như như thế nào đi nữa độc câu nôn đều sẽ bỏ qua nàng toàn ra người tính mệnh nhìn thấy tôn thượng hương phản ứng độc câu ngôn liền biết hắn có hiệu quả trên thực tế hắn lúc đầu cũng liền không nghĩ tới muốn giết tôn quyền một nước tri chủ không phải theo liền có thể l o ạ n giết tại nguyên lịch sử tư mã thị tại diệt đông nô về sau cũng là phong hầu tước không có giết chết tôn quyền đời sau lưu thiền cũng là được phong công cho nên nói coi như không có tôn thượng hương cái tầng quan hệ này hắn cũng không có ý định giết tôn quyền sở dĩ quốc chủ không thể l o ạ n giết là bởi vì một khi giết có thể sẽ gây nên trốn cũ ra biến luôn có như vậy một số người đối tôn quyền là từ trung tôn quyền bất tử bọn hắn sẽ không có phản loạn cũng sẽ không làm loạn n nếu như tôn quyền chết vậy bọn hắn liền phải bắt đầu là tôn quyền b ả o thủ hoặc là phụ quốc loại hình cho nên về tình bể lý tôn quyền vẫn chưa tới đáng chết tình trạng về phần buông tha đối phương cho đối phương thân tự do vậy cũng là không thể nào không sai không nghĩ tới giết tôn quyền việc này là không giả bất quá chờ d i ệ t đông nô về sau tôn quyền tự do thân thể khẳng định là không có hắn sẽ trực tiếp đem tôn quyền cho nhốt lên kể từ đó vậy liền xem như hoàn mỹ nhất tiếp lấy độc câu nôn liền trực tiếp đem tôn thượng hương ôm vào lòng tiểu muội như thế đã là ta có thể cực hạn làm được phụ quân thật xin lỗi t h i ế p thân trách văn ngươi tôn thượng hương giúp vào độc câu nôn trong ngực nhẹ giọng nói xin lỗi độc câu nôn vô vũ b ả vai của đối phương biểu thị không có việc gì đây là nhân c h i thường tình cho dù ai nghe được tin tức như vậy đều sẽ trong lòng không dễ chịu độc câu nôn có thể hiểu được tôn thượng hương tâm tình tiếp lấy hai người tâm h tình nhìn nhau độc câu nôn nhất hầu phút trào một đêm không có chuyện gì xảy ra lúc này có âm thanh thắng đ mắng là quân k h ậ một bản tì bà hành lớn dây cung tiếng trói t a y như mưa nặng hạn nhỏ dây cung nhất thiết như nói nhỏ tiếng chói thai nhất thiết lẫn lộn đánh lớn c h â u tiểu c h â u rơi khay ngọc ở giữa quan doanh lời nói hoa lấy trượt sùi sùi xuối lưu băng hạ khó băng suối lạnh c h á t c h á t dây cung ngưng tuyệt ngưng tuyệt không thông âm thanh t ạ m nghỉ có khác u sầu thầm hận sinh lúc này vô thanh thắng hữu thanh thiên còn tảng sáng thời điểm đ ộ c câu ngôn liền rời giường tiếp lấy hắn đi tới trong thư phòng đang đ ấ u một đêm tỷ bà hành hắn cảm giác không thấy có nhiều mệt mỏi chỉ là hơi hơi có một chút như vậy buồn ngủ mà thôi chó hệ thống người mẹ nó đi già cho lão tử đậu trong thư phòng trước bàn s á c ngồi trong lòng hướng phía hệ thống nổi giận nói câu này hệ thống thật đúng là đã lâu không gặp không biết bao nhiêu năm đ ọ c câu nôn nhớ đến giống như là từ khi dài t ấ m sườn núi về sau hệ thống liền không có xuất hiện nói cách khác cũng nhanh mười năm đi mười năm a dòng d ã mười năm hắn không tìm chó hệ thống kết quả chó hệ thống cũng không tìm thật sự là quá ghê tởm nếu không phải còn có thể nhìn thấy danh vọng trị cũng có thể hối đoái thương phẩm đ ọ c câu nôn hắn đều muốn coi là hệ thống đường chạy đâu đốt kiểm tra tới túc chủ kêu gọi mời túc chủ lễ phép một chút không cần cứ gọi bổn hệ thống là chó hệ thống a đốt túc chủ có thể gọi b u ồ n hệ thống làm xoáy hệ thống hoặc là đẹp mắt hệ thống cũng có thể đốt xin hỏi túc chủ có chuyện gì kêu gọi b u ồ n hệ thống đâu nghe được cái này quen thuộc cái â m độc câu nôn im lặng đến cực điểm vẫn là cái dạng này thanh âm này bất quá cái này xoáy hệ thống đẹp mắt hệ thống là cái q u ỷ gì khá lắm đầu năm nay hệ thống cũng bắt đầu tự luyến chẳng lẽ trong hệ thống cũng chia nam nữ một cái hệ thống có thể cùng một cái khác hệ thống liên hệ số liệu sau đó sinh ra một cái mới ngành nhỏ thống cái này thật sự là có chút không hợp thói thường đi đọc câu nôn theo trong đầu nghĩ đến hệ thống trao đổi số liệu cái kia hình tượng đã cảm thấy một hồi buồn cười ngẫu nhiên lắc đầu chương ba trăm sáu mươi năm đọc cô nói bất đắc dĩ chương ba trăm sáu mươi năm đọc cô nói bất đắc dĩ ta hỏi ngươi trong cơ thể của ta ngũ tạng lục phủ vì sao lại hư thối đọc câu nôn dứt khoát cũng không nhiều lời cùng hệ thống cũng không có cái gì tốt nói nhảm trực tiếp liền đem chính mình muốn hỏi vấn đề cho hỏi lên đốt túc chủ cái này nói không phải nói nhảm sao đốt b u ồ n hệ thống chỉ là một cái hệ thống không phải cái gì thật tiên chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc đốt cho nên túc chủ bản thân t h â n thể, chính là một cỗ thi thể b u ồ n hệ thống có thể duy trì túc chủ thân thể vận chuyển đã là tận lực đốt cho nên xin hỏi túc chủ còn có cái gì mong muốn hỏi sao nghe được hệ thống độc câu ngôn s ư ơ n g sở hắn vốn cho là hệ thống hiểu ý hư cái gì sau đó tuân ra cái gì lôi đến chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy đây không phải nói đùa sao chờ một chút hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng hệ thống là có thể nghe được tâm hắn âm thanh như vậy nói cách khác hệ thống đã sớm biết hắn cùng hoa đà nói lời hơn nữa hắn tại trong lòng suy nghĩ muốn tìm hệ thống hỏi một chút ý nghĩ hệ thống cũng là biết đến bao quát hiện tại ý nghĩ của hắn nghĩ cái gì hệ thống đều biết kể từ đó hắn tại hệ thống trước mặt căn bản không có chút nào tư ẩ n có thể nói sự tình gì đều muốn bị hệ thống giám thị lấy nghĩ tới đây đ ộ c c â u ngôn liền đau đầu hắn trước kia sao không cảm thấy dạng này rất khó chịu nhưng là bây giờ loại này bị người giám thị lấy cảm giác thật khó chịu có thể là nhận lấy hoa đà dẫn dắt chẳng lẽ hệ thống liền không thể là sinh linh sao hơn nữa liền xem như không là sinh linh kia hệ thống là thế nào tới cũng không thể thiên địa dưỡng dục mà thành a nói cách khác nếu như hệ thống không là sinh linh kia hệ thống phía sau nhất định còn có người coi như hệ thống là thiên địa dựng dục mà thành vậy ai lại dám cam đoan phương thiên địa này chẳng lẽ cũng không phải là một cái sinh linh sao nghĩ tới những thứ này độc câu n ô n thở dài một hơi hắn biết rõ hiện tại ý nghĩ cũng biết bị hệ thống biết được thật là hắn thật không biết do nên làm thế nào cho phải tình huống như vậy cơ bản cũng là thuộc về khó giải hệ thống giờ phút này cũng không nói gì thêm nhưng là độc câu nó biết đối phương đều biết mà thôi mà thôi độc câu n ô n lắc đầu hắn cũng tạm thời không muốn nghĩ những thứ này bởi vì phải xuất trình thì ra là không có định thời gian ở giữa xuất trình nhưng là độc câu nôn nghĩ là mấy ngày nay gấp rút thời gian liền xuất trình nếu là không có thân thể xảy ra vấn đề nguyên nhân hắn có thể sẽ không đi sớm như vậy xuất trình chờ cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng cũng không có cái gì dù sao đại quân muốn xuất phát không phải nói xuất phát liền có thể xuất phát nhưng là hiện tại ai có thể biết thân thể của hắn sẽ sẽ không tiếp tục hư thối hoặc là có một ngày hắn liền trực tiếp bị đưa tiễn nói như vậy cái kia chính là thật sự là quá khổ cực kết quả là sáng sớm độc câu nôn liền đi tới con doanh đến xem đại quân quân giới phương diện đã chiến giáp chiến mãi những vật kia chuẩn bị đến thế nào quân sư quân giới phương diện mặc dù quân ta có đầy đủ nhiều binh khí nhưng là cùng tiễn phương diện còn khiếm khuyết mấy vạn mũi tên t r ư ờ n g phi lúc này đi tới hắn vừa nhìn thấy độc câu nôn đi vào quân doanh liền biết độc câu nôn là vì cái gì mà đến đơn giản chính là nhìn xem đại quân chuẩn bị đến thế nào mũi tên cũng là không để ý đến tại chiến trường hao tổn lớn nhất chính là mũi tên bởi vì mũi tên không giống cái khác trường mâu trường thương cùng bội kiếm những vũ khí kia có thể lặp đi lặp lại sử dụng mũi tên loại vật này trên cơ bản sẽ cùng tại duy nhất một lần vật dụng có người có thể sẽ nói bắn đi ra sau đó đánh thắng thu về không là được rồi sao đây là đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản không nói đến bắn đi ra sau có thể hay không trăm phần trăm đánh thắng coi như đánh thắng nếu như muốn thừa thắng xông lên ai có thời gian đi quét dọn chiến trường đồng thời mũi tên bắn đi ra kia là có hao tổn nếu như bắn tới trên tảng đá đâu kia mũi tên liền sẽ trực tiếp hư hao nếu như bắn tại trên thân người kia máu lại nhiều hương vị quá nặng một chi một chi đi nổ hao tổn tốn thời gian song việc còn phải giống binh khí như thế lao hoặc là đi tẩy tổng hợp trở lên mũi tên thu về xuất cũng không cao không phải là không thể được là thu không có bao nhiêu đối phương nhiều người như vậy đa số mũi tên nhưng thật ra là bắn tại trên tảng đá hoặc là cái khác cứng rắn vật bên trên cho nên nói mũi tên nhất định phải bị đủ nghe được trương phi lời nói đọc câu nôn gật gật đầu tiếp lấy đôi trương phi nói nhường binh khí doanh tất cả mọi người tạm thời từ bỏ chế tạo những binh khí khác toàn lực đi tạo mũi tên hai người sau ta liền muốn gặp được đại quân sửa soạn xong hết sau đó xuất trình đông nô nghe nói như thế trương phi lập tức đáp ứng hai ngày thời gian hai vạn mũi tên khả năng đối với người khác hoặc là cái khác hai nước có thể là vấn đề lớn trên cơ bản mà nói chuyện không thể nào bởi vì hai nước đ ố i vũ khí chế tạo đầu nhập tương đối thiếu còn kém đem kỳ thị công tượng cho viết lên mặt mặt mà đại hán bên này thì không giống độc câu nôn coi trọng nhất chính là quân công nghề chế tạo những vũ khí này chế tạo ra đến thực lực t r ê n h lệch rõ ràng đã ra tới mà tôn quyền cùng tào phi hai người khả năng cũng không đốc bọn hắn hẳn là có thể nhìn thấy vũ khí khác biệt đi thành sức chiến đấu nhưng là bọn hắn khổ vì không có chế thép pháp cái này mang ý nghĩa bọn hắn đầu nhập nhiều tiền hơn nữa Cũng bằng được không được đại hán đế quốc còn không bằng đem tiền tiêu vào sự tình khác bên trên đâu so với ngô ngụy hai nước trong hai ngày chế mấy vạn mũi tên đại hán liền có thể tạo hiện ra toàn lực vận chuyển hạ tất cả xưởng quân sự các công nhân là hoàn toàn có thể bởi vì chỉ cần một xưởng quân sự khoảng chừng năm ngàn người quả thực kinh khủng đến cực điểm kỳ thật những công nhân này đại đa số đều là ngụy quốc tù binh bọn hắn thân thể muốn so với người bình thường cường tráng làm lên sự tình đến cũng nhanh bọn hắn cũng rất tình nguyện bây giờ tại nơi này làm bởi vì có thể ăn no ngừng lại có thịt có đồ ăn có thể ăn đ ầ y no bụng cái chủng loại kia muốn ăn bao nhiêu liền tự mình đi thêm đối với cơm nước phương diện độc câu ngôn xưa nay cũng sẽ không đi cắt xén bọn hắn bởi vì độc câu ngôn biết cái này năm ngàn người trải qua rèn đúc sắt é p trên cơ bản mỗi một cái đều thành một thân khối cơ thịt một thân ma lực nếu là không cho ăn no còn n h ư ờ n g làm nặng như vậy sống cái kia chính là bức bách bọn hắn phản kháng bất quá bọn hắn có thể ăn no là không có tiền công tất cả tù binh đều là không có tiền công chỉ có đại hán đế quốc bản thổ bá tính đi làm việc mới có thể có tiền công cầm đương nhiên nếu như nguyên nhân gia nhập vào đại hán đế quốc kia liền có thể hưởng thụ đãi ngộ này nhưng là điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem người nhà địa chỉ cáo chi tới sau đó quan phủ sẽ phái người đi nhận lấy có gia nhân ở nơi này đại hán liền tin tưởng bọn họ là thật tâm gia nhập dù sao một khi tiền đến muốn muốn đi ra ngoài nhưng không có dễ dàng như vậy đừng quên đại hán đế quốc là bế quan t ỏ a cảng ngoại trừ mậu dịch bên ngoài phổ thông mách tính đều là không thể tùy tiện đi ra nhất định phải có nội các thông hành văn thư mới có thể ra ngoài chương ba trăm sáu mươi sáu đưa tiễn chương ba trăm sáu mươi sáu đưa tiễn đây là vì phòng ngừa một vài thứ tiết lộ ra ngoài dù sao độc câu nôn làm ra mới đồ chơi nhiều như vậy mỗi một cái đều là vượt thời đại có trọng đại tác dụng t u y tiện lấy ra một cái đối với ngô ngụy hai nước mà nói đều là trợ giúp cực lớn cho nên nói tuyệt đối không thể để lộ bí mật đối với cái này dân chúng cũng lý giải nhiều như vậy dùng tốt đồ v ậ t hành o không xuất thế chỉ có bọn hắn mới có thể sử dụng chỗ tốt nhiều như vậy chỉ cần không phải gian thế ai sẽ muốn đi đem cuộc sống tốt đẹp đưa đi cho bọn họ đối địch ngô ngụy hai nước đi có thể đổi cái gì phải biết người nhà của bọn hắn đều còn ở nơi này hơn nữa cũng không nhất định có thể trở ra đi tiếp l ấ y độc câu nôn liền trở về làng lặng chờ chờ đợi hai ngày hai ngày này hán ngoại trừ cùng các phu nhân cùng nhau đùa dỡn bên ngoài đồng thời theo trường hàn phái ra mấy đạo khoái kỵ cũng phân biệt hướng cần đưa đạt mệnh lệnh địa phương mà đi độc câu nôn đây chính là thuộc về giành giật từng giây không sai biệt lắm chờ đợi lương thảo chuẩn bị hoàn tất sau đó bắt đầu áp giải tiến về di lăng thời điểm đại quân cũng liền không sai biệt lắm liền cùng tại lương thảo đại đội sau l ư n g cách đó không xa thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm thân làm binh bộ t h ư ợ thư trưởng quản binh mã điều động t r ư phi cao chi độc câu nôn trên cơ bản những cái được gọi là thân binh lợi khí cũng không thể phá vỡ cái này phòng ngự bởi vì cái này khôi giáp chính là hợp kim chế tạo độc câu nôn đối với mình dùng đồ vật yêu cầu là rất cao không chỉ có muốn thực dụng còn đẹp trai hơn phu quân nhất định phải cẩn thận a chúng nữ đứng tại chỗ g i ả n dò mà độc công nôn cũng không quay đầu lại cưỡi ngựa đi lên phía trước chỉ là đưa tay quơ q u ơ ra hiệu các nàng không cần lo lắng chờ đến tới cửa thành thời điểm lưu thiền cùng một đám đại thần cùng phía trước đứng sừng sững lấy các tướng sĩ đã sớm đang đợi c h ọ n vẹn ba m ư ờ i vạn đại quân lít nha lít nhít không thể nhìn thấy phần c u ố i hiện đ â y toàn bộ trường an ngoài thành đây chính là ba m ư ờ i vạn đại quân ở thời đại này vận dụng m ư ờ i vạn đại quân đã là quy mô vô cùng khổng lồ hành động quân sự hiện tại khoảng chừng ba mươi vạn đại quân mà trường an cửa thành hai bên đã sớm đứng đầy đưa tiễn mách tính bọn hắn những người này các loại chỉ có một người đó chính là hắn độc công nôn nhìn xem một màn này độc công nôn cảm giác sao mà tương tự ngay tại không biết bao nhiêu năm trước hắn xuất chinh xuôi nam nam trung thời điểm lưu bị cũng l ạ như thế đưa tiễn tướng phụ ngài đã tới lưu thiền nhìn thấy độc công nôn còn không đợi độc câu nôn xuống ngựa liền dẫn đầu tiến lên vị độc câu nôn xuống ngựa loại này vinh hạnh đặc biệt đại khái chỉ có ra cắt lượng cùng độc câu nôn cùng trường phi quan vũ có thể nắm giữ đi độc c u nôn mặc dù tiếp nhận loại hành vi này nhưng vẫn là ngoài miệng nói rằng bệ hạ ngươi là cựu ngũ trí tôn có chút có thể uy có chút không thể làm ngươi phải hiểu được xem như hoàng đế ngươi muốn dựng nên lê n uy nghiêm của mình dạng này về sau khả năng chấn được quần thần độc câu nôn nữ g khí nghiêm túc nặng nề đồng thời lại lộ ra một chút bất đắc dĩ tướng phụ chấm có ngươi là đủ rồi n g à i sẽ một mực bồi ở bên cạnh chấm đúng hay không lưu thiền nghe được độc câu nôn lời nói nhìn qua độc câu nôn nói rằng khả năng lưu thiền thật không thích hợp làm hoàng đế a độc câu nôn có chút bất đắc dĩ hắn hiện tại không biết mình đến tột cùng có thể hay không đi đến lưu thiền phía trước đương nhiên cũng có khả năng bỗng nhiên lập tức liền đi những này bây giờ hắn cũng không có cách nào dự liều hiện tại độc câu nôn cũng không biết nên cùng đối phương nói cái gì tiếp lấy ra cắt lượng đi tới dương minh đây là sáng lần thứ hai đưa người xuất trình vẫn là câu nói kia hy vọng người có thể tất cả thuận lợi d i ệ t đi đông nô khải hoàn mà về ngày khác người ta hai đường gia công cộng đồng bắc thượng một lần hành động đặt v n g trung nguyên đối với cái này độc câu nôn gật gật đầu nói một chữ hảo sau đó độc câu nôn nhìn xem văn võ ba quan tất cả quan viên nhìn thấy độc câu nôn nhìn về phía bọn hắn n g o ngao chắp lên tay sau đó đông lơ hô nhìn đại tướng quân một lần hành động càn quét đông nô khải hoàn mà về quan viên cái này vừa nói đứng ở hai bên b á c h tính cũng đồng loạt là độc câu nôn h ò hét trợ uy dự t r ú c đại tướng quân khải hoàn mà về một lần hành động càn quét đông nô hiện trường thanh â m như là núi kêu b i ể n gầm đồng dạng độc câu nôn thấy thế trong lòng nhiệt huyết cũng không khỏi phải có chút sôi trào hắn quét mắt tất cả mọi người ở đây cuối cùng đem ánh mắt rơi vào phía trước chờ đợi sau đó dùng thanh â m cao vút chầm rãi mở miệng cánh cung hả mình kiếm chiếu xương gió thu c ư ớ i ngựa ra trường an chưa thu thiên tử giang đông không phá đông nô cuối cùng không trả độc câu nôn thanh â m vô cùng có khí thế tốt một câu không phá đông nô cuối cùng không trả quả những c tiết m cái kia đem độc câu nôn coi là thần các tướng sĩ giờ phút này càng là vô cùng kích động nhao n h a u kêu gào lặp lại độc câu nôn câu nói sau cùng khí thế kia quả thực làm được vô địch giám vẽ nhất hô bằng chứng độc câu nôn thậm chí đều có thể cảm nhận được những ngày tướng sĩ trên thân ý chí chiến đấu dày đặc thế là lời nói hắn lập tức cơi trên chiến mã sau đó dựa vào gần một chút các tướng sĩ lập tức cầm trong tay trường thương sắc mặt nghiêm túc qua lại cưỡi ngựa r ụ c dịch nhìn xem các tướng sĩ nguyên một đám trang nghiêm túc mục biểu lộ đọc câu nôn rất hài lòng bất quá hắn vẫn là phải đọc diễn văn chiến tranh động viên là muốn chết người mặc dù những n à y các tướng sĩ bằng lòng đi đánh trận nhưng là đọc câu nôn vẫn là phải g i ả n g một chút muốn tại bọn hắn trong lòng của mỗi người đều loại mục tiêu kế tiếp muốn để bọn hắn biết mục đích làm như vậy là cái gì kết quả là đọc câu nôn liền tại văn vo bá quan cùng các tướng sĩ nhìn h ạ mở miệ các tướng sĩ nghe lệnh giết giết giết tướng sĩ lập tức đáp lại tiếp lấy độc câu nôn đưa tay ra hiệu bọn hắn dừng lại thanh âm sau đó liền cao giọng hỏi các tướng sĩ các ngươi có biết lần này các ngươi xuất trình đông nô mục đích là cái gì không nghe nói như thế các tướng sĩ đều không có trả lời hiển nhiên đều là không biết rõ bọn hắn chỉ biết là đại tướng quân hướng bệ hạ mời binh ba mươi vạn cũng chính là muốn dẫn bọn hắn đi tiến đánh đông nô khắc cũng không có người cùng bọn hắn nói thấy thế, thế độc c u nôn gật gật đầu đã các ngươi không biết rõ vậy ta độc câu nôn hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết trận chiến này không phải là vì chúng ta mà là vì chúng ta hậu thế t ử tôn nếu như chúng ta không đi tiến đánh đông nô nhất thống thiên hạ cuối cùng sẽ có một ngày đông ngô liền sẽ xuất lĩnh lấy đại quân đến tản s á t con cháu của chúng ta cho í chính n trinh, trường trinh. h thức thức h xuất xuất c nên vì chúng ta hậu thế yên ổn tương lai chúng ta những ngày tổ tiên lúc này lấy huyết n ụ c chi khu làm hậu thế t ử tôn rèn đúc một đầu quang minh đại đạo lấy chúng ta thân thể tạo thái bình tình h thế các tướng sĩ tiếng la chấn thiên Văn võ ba quan, ba bao q u á t những lời này chúng, cố hắn hán khí bọn tướng n đều đại bị thế vừa nói ra tất cả mọi người chấn kinh cái gì chế tử lại có thể bên trên chiến hồn điện hàng thứ hai phải biết anh linh điện hàng thứ hai trước đó là chỉ có vạn người đem chế tử khả năng lên tới hàng thứ hai nếu như bọn hắn những lính quèn này nếu có thể bên trên chiến hồn vậy coi như là chết kia cũng đáng được à bởi vì đây là chân chính lưu danh sử sách chiến hồn điện thứ nhất đến hàng thứ ba phân biệt đối ứng là chủ tướng chủ xoáy cấp bậc vạn người đem thiên phu trưởng chỉ có ba cái này là có chuyện dấu vết minh nói cách khác lần này chiến tranh mặc kệ bọn hắn là lính quèn vẫn là cái gì khác chỉ phải chết vậy bọn hắn lên chiến hồn điện hàng thứ hai vậy thì mang ý nghĩa đến lúc đó bọn hắn bình chuyện phát sinh dấu vết đều sẽ khắc vào bi văn phía trên đợi đến bọn hắn hậu thế tử tôn nhìn thấy bọn hắn tổ tông lúc ấy lợi hại như vậy thời điểm. thật là lại là thế nào một bộ q u a n cảnh ngay cả văn võ bá quan đều bị cả kinh không nhẹ phải biết hiện tại hàng thứ hai chỉ có chỉ là như vậy mấy vị mà thôi dù sao vạn người đem nơi nào có dễ dàng như vậy sẽ chết trận về phần hàng thứ nhất kia thì càng ít đại hán đến nay chỉ có một vị lên chiến hồn điện hàng thứ nhất nếu như đi tới chiến hồn điện lời nói có thể liếc mắt liền thấy cái kia bài vị chính là pháp chính pháp chính sau khi chết là trực tiếp lên tới chiến hồn điện bởi vì pháp chính tinh thông quân sự hữu lược đồng thời pháp chính lại tiến vào thành sử đường bởi vì tại văn trị p h ư diện cũng rất tốt pháp chính xem như vị thứ nhất đồng thời tiến vào văn võ hai đ ị a người giờ phút này các tướng sĩ ước gì hiện tại lập tức liền đi g i a n g đông sau đó cùng giang đông tướng sĩ liều mạng nói đùa chết trận có thể đạt được cao như vậy vinh quang không có chết trận lại lấy được một đống lớn chiến công chỉ cần dám liều mệnh vậy thì tuyệt đối sẽ không bình thường cả đời này đều đem trôi qua vô cùng có ý nghĩa thế chết cũng đi theo đại tướng quân thế chết cũng đi theo đại tướng quân các tướng sĩ một lần nữa cao giọng hò hét tại lúc này các tướng sĩ trong lòng độc câu nôn vi vọng độc câu nôn lời nói là cao nhất liền xem như hoàng đế lưu thiền tới bọn hắn cũng làm theo nghe đại tướng quân mà lưu thiền ở một bên thấy cảnh này cũng là rất vui vẻ hắn làm một chút cũng không có cảm thấy có gì không ổn nếu là đổi lại cái khác hoàng đế đoán chừng đã sớm đối độc câu nôn lên sát tâm dù sao hoàng đế kiên kỵ nhất chính là dưới tay đám đại thần vi phạm thu mua lòng người về phần những đại thần khác nhìn thấy độc câu nôn dáng vẻ là duy trì vẫn là phản đối vậy thì không được biết rồi bất quá liền xem như phản đối cũng liền nhiều nhất một nhỏ một phần nhỏ người bởi vì hiện tại trong triều đa số người đều là độc câu ngôn người các nơi biên cương cũng đều là độc câu ngôn người có thể nói đ ộ c câu nôn thế lực thật là lớn đến không có giới hạn liền xem như ra các lượng cũng không thể bằng được đ ộ c câu nôn thấy thế rất là hài lòng kể từ đó các tướng sĩ liền có thể đem hết toàn lực đi tiến đánh đông nô tiếp lấy hắn trực tiếp xuống ngựa đi vào lưu thiền trước mặt đối với lưu thiền nói rằng bệ hạ thần đi thần sau khi đi ngươi phải nghe thêm ngươi ra các tướng phụ lời nói bệ hạ ngươi cũng đã không nhỏ tại xử lý một ít chuyện bên trên phải cẩn thận cân nhắc đ ộ c câu nôn nói đến phi thường lời nói thâm phía lưu thiền nghe nói như thế lập tức hốc mắt lại hồng nhật lên tướng phụ chấm nghe ngươi chấm nhất định sẽ nghe tướng phụ lời nói nói lưu thiền còn nhìn thoáng qua bên cạnh ra các lượng vậy là tốt rồi đ ộ c câu nôn gật gật đầu lập tức hắn liền quay người sau đó lại lần tới chiến mã ngay sau đó đối với đại quân hô lớn một tiếng xuất t r i n h hô xong hai chữ này đ ộ c câu nôn liền hai chân kẹp một chút bụng nữa chỉ thấy mã nhi lập tức liền hướng phía đại quân bên kia nhỏ chạy tới cùng tiến đại tướng quân quân t h â n nhìn xem đ ộ c câu nôn bóng lưng lần nữa chắp tay đồng l ò p nói đ ộ c câu nôn không quay đầu lại cứ như vậy tại tầm mắt của bọn hắn bên trong chậm dại hướng về phía trước tiến lên nhìn đến đây lưu thiền rốt cục nhìn không được nước mắt lạch cạch lạch cạch chạy xuống bệ hạ không cần thiết b i thương dương minh lần này đi chính là là vì nhất thống đại nghiệp bệ hạ hẳn là cao hứng mới lạ tương lai bệ hạ chắc chắn đứng tại lạc dương thành trên tường có được thiên hạ dương minh qua nhiều năm như vậy đánh trận chưa từng có thua qua cho nên bệ hạ không cần lo lắng nhưng mà lưu thiền nghe nói như thế lại là lắc đầu tiếp lấy một bên rơi lấy nước mắt một bên hướng ra cắt lượng nói rằng ra cắt tướng phụ ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mấy ngày nay độc cô tướng phụ tâm tình không tốt làm sao trước kia độc cô tướng phụ xưa nay liền không có đối chấm nói chuyện nghiêm túc như vậy chấm dứt lo lắng cảm giác cùng độc c ô tướng phụ về sau gặp mặt thời gian càng ngày càng ít lưu thiền cái này vừa nói da cắt lượng xứng sở còn giống như thật sự là như là lưu thiền nói tới độc câu nôn mấy ngày nay rõ ràng nhìn không giống trước đó như vậy nhìn xem độc câu nôn bóng lưng da cắt lượng trong lòng không khỏi đoán nhớ tới độc câu nôn đây là thế nào chẳng lẽ ngã bệnh bất quá nhìn giống như cũng không giống là dáng vẻ a hắn vừa mới còn cảm giác độc câu nôn tinh thần diện mạo so trước tiết ố t hơn rất nhiều đâu hơn nữa lấy trước thoạt nhìn liền đã rất khá hiện tại chỉ có thể nói là tốt hơn đã như vậy kia vì sao lưu thiền sẽ nói lời như vậy đâu về phần đánh trận hung hiểm tính g i a cát lượng hoàn toàn không có nghĩ tới lấy độc câu nôn năng lực làm sao lại có cái gì hung hiểm đâu đến tận đây g i a cát lượng là nghĩ không ra tới vậy cũng chỉ có thể là lưu thiền cảm giác sai trong n g a y mắt nửa tháng trôi qua đại quân đi đường ở thời đại này vẫn như cũng là không nhanh được lấy người hai cái đuổi đi đường liền xem như lại nhanh lại có thể nhanh đi đâu vậy chứ đi nửa tháng độc câu nôn xuất lĩnh đại quân đã đến ba đồng địa khu cách di lăng cũng chính là chỉ có bảy tám ngày lộ trình ba đồng trong thành một đ á m t ù y tính văn võ quan viên ngồi phủ n h à bên trong quân sư bọn ta lần này tiến đánh đông nô nên từ nơi nào bắt đầu tiến quân lúc này trương phi hỏi ngay vậy độc câu nôn vẫy tay ra hiệu thị vệ đem đồ vật lấy tới rất nhanh thị vệ liền đem độc câu nôn tùy hành mang địa đồ lấy ra sau đó đưa cho độc câu nôn mà độc câu nôn thì là đem địa đồ d á n tại phía sau hắn t r ê n tường chương ba trăm sáu mươi tám tiến quân lộ tuyến chương ba trăm sáu mươi tám tiến quân lộ tuyến sau đó độc câu nôn liền trực tiếp chỉ hướng trên bản đồ đánh dấu đương dương đương dương là cách di lăng thành bên trái gần nhất một tòa thành trì không sai biệt lắm chỉ có hơn hai mươi dặm d á n vẻ những năm gần đây một mực tại đông nô trong tay cùng n a m quận đối di lăng tạo thành cái góc chi thế có thể nói là vô cùng tốt vị trí địa lý nếu như nói đương dương ở trong tay bọn họ vậy liền trái lại đối nam quận hình thành cái góc chi thế kể từ đó có thể cho tới nam quận càng lớn áp lực hiện nay kinh châu b ư ơ n quận đều tại giang đông trong tay cho nên mong muốn tiến đánh đông nô vậy thì nhất định phải theo nam quận con đường này bắt đầu tiến quân đại quân nhất định phải lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng cầm xuống đương dương đ ợ i đến đương dương cầm xuống chúng ta một đường đánh chiếm nam quận chờ nam quận một chút lưu lại m ộ ư ơ i vạn đại quân trấn thủ dùng cái này đến phòng ngựa tàu ngụy xuất quân tập kích đ ộ c câu n ô n đối với chúng văn vo nói rằng ngay vậy chúng văn vo cảm thấy vô cùng có đạo lý bây giờ tương dương thành còn tại tàu ngụy trên tay hơn nữa tương dương bên trong chu quân cũng đầy đủ có m ộ ư ơ i vạn đại quân nhiều cái này nhất định phải phòng thăng t h ê m hiện tại ngụy quốc binh lực thật là không thiếu không chỉ là tương dương thành kia m ư ơ i vạn đại quân nếu là tàu phi nhìn thấy bọn hắn cùng đông nô cực h i ế n đến lúc đó mắt mong muốn đến ngao có tranh nhau ngư ông đất lợi Trực tiếp triệu tập mấy chục mấy vạn đồng ạ lại vạn đại i chiếm nam quận. Vậy thì phiền thoái. phải giữ. quân quận. quân lưu đánh Nam nên, nhất định phải lưu lại 10 vạn đại quân đến đóng đ thì Cho Vậy thời nam quận cũng là bọn hắn xâm nhập giang đông về sau duy nhất đường lui nếu là bại lời nói kia còn có thể theo nam quận một mực thối lui trở lại t h u ộ c chung đương nhiên bại tỷ lệ là rất nhỏ lấy bây giờ đại hàn thực lực mong muốn bại nơi nào có dễ dàng như vậy vẹn vẹn là kia bảy vạn thiết kỵ cũng đã đầy đủ giang đông chịu được bảy vạn thiết kỵ một khi sâu giết kia thật là không ai cản nổi được kể xong nam quận độc câu nôn kế tiếp lại nhìn về phía kinh tương bốn quận cầm xong nam quận về sau chúng ta lại thuận giang mà xuống lấy vũ lăng trường sa linh lăng bốn quận nguyên bản kỳ thật cái này bốn quận ở trong tay bọn họ thật là đáng tiếc tự tứ năm đó bị giang đông đâm lưng về sau sau đó nam quận thất thủ cuối cùng bốn quận tứ cố vô t h ầ n toàn bộ đều rơi vào giang đông trong tay hiện tại là thời điểm nên đoạt lại nghe được đ ộ c câu nôn nói như vậy chúng văn võ vẫn như cũ gật gật đầu lấy trước bốn quận là chính xác vì phòng ngựa chú đóng ở tam giang khẩu giang đông thủy sư cùng bốn quận giang đông binh sĩ hai mặt giác công hơn nữa bốn quận binh lực cũng sẽ không quá nhiều không giống nam quận xài tăng những ngày chủ yếu quân sự trọng điểm bốn quận là thích hợp phát triển kinh tế lại tiếp sau đó chỉ cần bốn quận một nắm bắt tới tay liền có thể một đường thuận giang m à m à lên phá hủy xích bích tam giang khẩu trờ một hệ liệt giang đông thủy sư cứ điểm phá hủy giang đông thủy sư cứ điểm đồng thời đem giang hạ lấy xuống nói đến đây độc câu nôn ngừng lại không hề tiếp tục nói bởi vì lại tiếp theo đã đến chân chính đông nô cảnh nội cũng chính là muốn đối mặt giang đông quân sự trọng trấn xài tăng quận trước đó tôn quyền không có xưng đế thời điểm vẫn luôn là tại xài tăng quận hiện tại mới đem đến kiến nghiệp thành muốn nói tôn quyền vì sao lại đem đế đô định vì kiến nghiệp độc câu nôn phỏng đoán khẳng định là bởi vì tôn quyền mong muốn tại hợp phì đối tảo bị dụng binh mà xài tăng hai mươi vạn giang đông tinh b i n h chính là vì phòng ngừa hắn độc câu nôn lấy kinh châu như thế tiến quân lộ tuyến cũng đã đ ị n h ra tiếp lấy độc câu nôn nhường đại quân chỉnh đốn một ngày sau lại xuất phát tiến về di lăng liên tục hơn nửa tháng đi đường các tướng sĩ cũng là sẽ m ệ t chỉnh đốn một ngày cũng không sao đáng ra nói chuyện chính là căn cứ â vũ thám tử đề báo đại quân cần thiết lương thảo toàn bộ đều đã vận chuyển tới di lăng cho nên nói hiện tại bọn hắn tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong chỉ cần trực tiếp tiến quân là được rồi mà độc câu n ô n bên này tiến quân lấy cùng lúc đó kiến nghiệp bên kia cũng rốt c ụ c nhận được tin tức các nước đều là một mật thám tại đối phương quốc thổ bên trong độc câu n ô n s u ấ t chính lúc ba mươi vạn đại quân làm ra động tĩnh mong muốn che đậy kín l ạ g yên không tiếng động tiến đánh đông nô căn bản là không thể nào trừ phi làm ấ y ngàn kỵ binh mới có thể làm được tập kích khả năng nhưng làm ấ y ngàn kỵ binh đoán chừng liền đương dương thành đều khó mà cầm xuống hơn nữa độc câu n ô n cũng không sợ tôn quân biết hắn chính là muốn nhường tôn quyền biết hắn độc câu n ô n xuất lĩnh lấy ba mươi vạn đại quân tới theo trong lòng khí thế bên trên đánh bại tôn quyền nội tâm phòng tuyến làm cho đối phương hoàng lên kiến nghiệp lúc này trong hoàng cung kỳ thật nói là hoàng cung căn bản liền không thể cùng tào ngụy cùng đại hán đế quốc hoàng cung so sánh cũng không biết tôn quyền là không có tiền vẫn là tiết kiệm tiền cùng hoàng cung chế tạo cùng một cái hoàng cung dường như hoàn toàn thấp một cái cấp bậc tôn quyền giờ phút này đang cùng mẹ của hắn cũng chính là n ô quốc thái hiện tại hẳn là gọi là n ô thái hậu tại n ô thái hậu trong tầm cung hai người ngồi uống trà nói chuyện thím hiện tại đã là giữa trưa cũng sớm đã hạ chiều đáng giá nói chuyện chính là hai người uống nước trà vẫn là độc câu nôn làm ra xào trà cha này tại đông nô bên này ngoại trừ hoàng cung nơi này cùng những cái kia thế gia đại tộc trong nhà cái khác người bình thường căn bản là không có uống qua cũng uống không d ậ y nổi dựa theo thương nhân lời nói mà nói loại này tiên uống chỉ có thân phận h i ể n hách quan to h i ể n quý cùng trong cung quý nhân mới xứng uống vào cũng mới mua được đến uống cha tại đông ạ nô cảnh nội vậy thì không giống như vậy quả thực chính là cùng vàng giá cả dường như uống hết một ngụm liền đầy đủ người bình thường làm mười ngày nửa tháng nhà ai người bình thường dám mua đi uống mẫu thân tiểu nội gần nhất có hay không tới tin tôn quyền lúc này hướng phía tuổi già sức yếu nô quốc thái hỏi nghe vậy nô quốc thái thở dài một hơi thư tín cũng là thường xuyên có ghi đến thật là vi nương từ khi hương nhi xuất giá đến nay liền không có gặp lại hương nhi thật sự là tưởng nhập a nghe được nô quốc thái loại lời này tôn quyền hai mắt nhắm lại cảm thấy có lẽ có thể nhường mẫu thân của nàng nhìn một chút tôn thờ hương lấy nô quốc thái hiện tại niên kỷ thật nói không chính xác ngày nào liền sẽ đi mặc dù nhìn tinh thần diện mạo rất tốt nhưng là loại chuyện này ai nói được rõ ràng a nghĩ đến cái này thế là hắn liền đối với ngô quốc thái nói rằng lương nếu không viết phong thư cho tiểu m ộ i sau đó nhường tiểu m ộ i đến đây nam quận chúng ta cũng tới nam quận đi gặp một lần tiểu m ộ i như thế nào nghe nói như thế ngô quốc thái trong lòng vui mừng quân nhi ngươi là nói thật tôn quyền nghe vậy gật gật đầu thấy thế ngô quốc thái đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như sau đó cảnh giấc lên quân nhi ngươi là thật chỉ là muốn cho vi nương nhìn một chút hương như sao không phải ngô quốc thái mong muốn hoài nghi tôn quyền thật sự là hiện tại hai nước ở vào đối địch trạng thái rất khó cam đoan tôn quyền không phải có mục đích gì mới làm như vậy thân làm tôn quyền mẫu thân nô quốc thái có thể nói là biết rõ vô cùng tôn quyền làm người chương ba trăm sáu mươi chín gia cắt cẩn cầu kiến chương ba trăm sáu mươi chín gia cắt cẩn cầu kiến là loại kia có thể vì mục đích mà không từ thủ đoạn cũng có thể nói là khi tất yếu k h i sinh thân nhân cũng không sao một số thời khắc nô quốc thái đều nhanh không biết cái này tiểu n h i tử kỳ thật nàng biết đây hết thảy đều là bởi vì hoàng đế vị trí người một khi nắm giữ trí cao vô thượng thân phận cùng quyền lực là sẽ thay đổi điểm này nàng rất thanh tình sở dĩ muốn như vậy chất vấn tôn quyền cũng là bởi vì nàng không muốn nữ nhi của nàng cuộc sống hạnh phúc bị hủy diệt trước đó nàng cùng tôn thượng hương thông tin thời điểm tôn thượng hương một mực nâng lên độc câu nôn đối nàng đến cỡ nào tốt đối với độc câu nôn người con rể này nô quốc thái là rất hài lòng độc câu nôn không chỉ có năng lực còn đối con gái nàng tốt như vậy dạng này con rể đi nơi nào tìm mặc dù là ở vào địch quốc t r ả thái nhưng là nàng cũng sẽ không quản nhiều như vậy nàng cũng không để ý cái gì quyền lực chỉ muốn có tiền tiêu có ý phục mặc có địa phương ở lại thêm toàn gia người bình an may mắn hạnh phúc phúc là đủ rồi nàng một nữ nhân cũng không hiểu cái gì quân quốc đại sự mà tôn quyền nghe được hắn lời của mẫu thân đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức mới phản ứng được thì ra mẫu thân còn đề phòng hắn a kỳ thật tôn quyền trong nội tâm cũng khổ a lúc trước tôn tượng hương xuất giá thời điểm lã mông mong muốn đánh giết độc công nôn thật không phải là hắn thụ ý thật là qua nhiều năm như vậy mẹ của hắn vẫn cho rằng là hắn thụ ý tại mẫu thân hắn xem ra không có hắn thụ ý lã mông thân là thần tử là tuyệt đối không dám đây cũng là hắn hận lã mông nguyên nhân hoàn toàn không cố kỵ hắn cái này quân vương có chuyện gì đều là tự mình làm chủ vòng qua hắn người quân chủ này đi chấp hành hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là loại người này nghĩ tới những thứ này thế là hắn liền đối với ngô quốc thái nói rằng mẫu thân h ả i nhi thật không có nhiều như vậy ý nghĩ chỉ là đơn thuần muốn cho tiểu mộ i tới người một nhà tự một lần ngô quốc thái nghe vậy nhìn c h ầ m c h ầ m tôn quyền sau một hồi lâu nàng tin tưởng nàng thật sự là quá tưởng niệm tôn thượng hương nếu như tôn quyền biết ngô quốc thái nội tâm ý tưởng đoán chừng cũng rất bất đắc dĩ hắn là thật không có ý khác chỉ là làm một nhi tử nghĩ hết tận hiếu đạo mà thôi hắn tôn quyền liền xem như lại tân đ o n tại vô tình mẹ của hắn từ đầu đến cuối cũng là mẹ của hắn sinh ra hắn n u ô i nấng hắn người nơi nào sẽ không cố kỵ đối phương cảm thụ hai người thế là liền đem chuyện này đứng yên xuống tới bất quá ngay lúc này đống nhiên một tên thái giám đi đến đối với tôn quyền bẩm báo nói khởi bẩm bệ hạ ra cắt cẩn tại ngoài cung cầu kiến nói là có việc g ấp cầu kiến bệ hạ nghe nói như thế tôn quyền gật gật đầu sau đó đối ngô quốc thái nói một tiếng đi trước bận b i ể u công sự thế là liền ra ngô quốc thái tầm cung tiếp lấy hắn đối thái giám nói rằng đi đem ra cắt cẩn gọi vào nghị sự điện đến dứt lời t ô n quyền liền dẫn đầu hướng nghị sự điện mà đi những năm gần đây gia c á t c ẩ n không ngừng bị hắn đ ẩ y bạt xem như thân tín của hắn đối phương nói có chuyện gấp muốn đi vậy khẳng định chính là việc gấp cho nên hắn tôn quyền mới lại nhanh như vậy triệu thấy đối phương chờ tôn quyền tới nghị sự điện sau chỉ chốc lát thái giám liền dẫn g i a c á t c ẩ n đến cái này hoàng cung nói là hoàng cung kỳ thật địa phương rất nhỏ trước trước sau sau cũng chính là hai mươi mấy cái sân nhỏ lớn nhỏ lại thêm gia cắt cần đi đường nội vã cho nên nói gia cắt cần tới tôn quyền trước mặt căn bản không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian nhìn thấy gia cắt cần tôn quyền không có chờ đối phương hành lễ liền dẫn đổi hỏi tử du chuyện gì như thế vội vã ngay vậy gia cắt cẩn không có trả lời ngay mà là dựa theo quy củ trước cho tôn quyền đi quân thần lễ về sau mới vội v à n g nói vậy hạ không xong căn cứ ta giang đông xếp vào tại t h ủ quốc mật t h á m đ đ n báo nửa tháng trước độc câu n ô n tại trường an tự mình hướng t h ủ quốc hoàng đế lưu thiền mời binh ba mươi vạn đến thảo phạt ta giang đông dựa theo thời gian mà tính hiện tại độc câu n ô n cũng nhanh tới bên quan cái gì tôn quyền vừa nghe đến gia cắt cẩn lời nói trong nháy mắt hai con mắt t r ừ lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm ra c á t cẩn hy vọng g i a c á t cẩn sẽ tiếp tục nói là cùng hắn nói đùa nhưng là g i a c á t cẩn xưa nay liền không có cùng hắn mở qua trò đùa h i ệ n nhiên hắn lúc này trực tiếp bị làm đ ộ n g mà g i a c á t cẩn nhìn thấy tôn quyền có loại phản ứng này hoàn toàn là nằm trong dữ liệu ba mươi vạn đại quân a phải biết đây chính là ba mươi vạn đông ngô trên giới cả nước mới chỉ có hơn ba trăm ngàn nhân mã t h ủ quốc thoáng qua một chút liền xuất động ba mươi vạn đại quân nói đùa cái gì hơn nữa kinh khủng nhất không phải cái này ba mươi vạn đại quân mà là độc câu nôn tự mình xuất quân đến công độc câu nôn là ai đây chính là nắm giữ thiên hạ đệ nhất kỳ tài danh s ư n g nhân vật n g a y xưa từng màn sự tích đều thanh tỉnh nhắc nhở lấy bọn hắn độc câu nôn tới thật là vô địch lúc trước bọn hắn tập kích bất ngờ kinh châu hoàn toàn là thừa dịp độc câu nôn không tại đi nam trung t r i địa cho nên mới có thể thành công nếu là độc câu nôn tại nói thật tôn quyền còn thật không dám bằng lòng n g b y s ứ hai nước cộng đồng giáp công t h ủ quốc hiện tại không nghĩ tới độc câu nôn tự mình lánh binh tới trước tôn quyền trực tiếp liên đ ộ chấm c ù độc câu n ô không oán không cựu thậm chí hắn hay là thật mùi phu độc câu n ô làm sao đến mức như thế đối lại chấm tôn quyền kịp phản ứng về sau trực tiếp tức hắn tự hỏi cũng không thật xin lỗi qua độc công nôn còn đem mội mội của mình gả cho đối phương khá lắm độc công nôn thế mà tự mình mời binh ba mươi vạn đến thảo phạt hắn hắn cùng tôn thượng hương như thế nếu là đổi lại người khác hoặc là ra cắt lượng lãnh binh đến đây hắn tôn quyền cũng sẽ không như thế sinh khí thật là hết lần này tới lần khác chính là độc công nôn vậy làm sao có thể nhường hắn không khí đâu hơn nữa hiện tại độc công nôn đều đã đến di lăng vậy thì mang ý nghĩa hắn hiện tại điều binh đã tới không đội chỉ có thể ký thác tại tại sài tang độc tốn nhận được tin tức sau có thể nhanh chóng làm ra phản ứng v ậ hạ bây giờ không phải là sinh khí thời điểm việc cấp bách vẫn là phải sớm một chút chuẩn bị cách đối phó mới là nghe được ra các cẩn lời này tôn quyền đầu đều cảm giác lớn hắn có thể có biện pháp nào t h u c quốc kêu ba mười vạn đại quân thật là thực sự tinh binh cường tướng tại loại thực lực này tranh l ệ n h trước mặt hắn thật không có cách nào hắn là biết đến lúc trước hắn mười vạn đại quân chỉ có thể đối phó người ta t h u c quốc khoảng ba vạn nhân mã hiện tại mặc dù những năm gần đây hắn hạ lệnh không ngừng lợi binh thật là vũ khí bên trên tranh lệch là đền bù không được điểm này sớm là không có biện pháp nào nghĩ đến cái này thế là hắn liền nhìn về phía ra các cẩn Nôn đánh lui. Chỉ cần đánh lui chương á i Khanh, n g ba trăm bảy mươi tử du hiên kế chương ba trăm bảy mươi tử du hiên kế mà là trước trầm tư một hồi hắn vừa mới tại nhận được tin tức thời điểm liền đã trên đường suy nghĩ đối sách thật là suy nghĩ để suy nghĩ đi đều cảm giác không phải dễ ngăn cản như vậy nếu là đổi lại người khác tới lanh binh bọn hắn thật không sợ ba mươi vạn đối đầu ba mươi vạn liền xem như t h ủ quân sức chiến đấu tương đối mạnh thì tính sao đâu chính diện tư giết không nổi bọn hắn có thể dùng n h ư kế đi tổng không đến mức như vậy sợ hãi thật là đối mặt độc công nôn người chơi mưu kế chơi đến qua đối phương sao nói đùa cái gì không nên bị đối phương chơi vậy cũng tốt nghĩ đến cái này hắn nhìn về phía tôn quyền sau đó chắp tay nói rằng vậy hạ kế sách hiện nay thần coi là chỉ có một cái biện pháp a biện pháp gì tôn quyền nhãn tình sáng lên không nghĩ tới g i a c á t cẩn còn thật sự có biện pháp cái này thật sự là quá tốt rồi chỉ nghe g i a c á t cẩn tiếp tục nói vậy hạ chúng ta đối kháng chính diện đánh không lại t h ủ quân t h ủ quân sức chiến đấu tương đối mạnh hung hãn mà chơi mưu kế thần coi là ta gian g đông hẳn là không người dám nói có thể cùng độc câu nôn giao thủ năm đó công cẩn là bậc nào anh hùng khí khái n h ữ lược càng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần thật là vẫn là thua ở độc câu nôn trong tay cho nên thần coi là hai loại cũng không có phương pháp nắm chắc đánh lùi độc câu nôn lời nói vậy thì như năm đó giáp công nam cũng như thế chỉ bất quá là năm đó là ngụy quân mời chúng ta xuất binh hiện tại chúng ta cũng có thể trái lại đi mời ngụy quốc xuất binh cộng đồng giáp công độc công nôn đại quân nghe nói như thế tôn quyền cảm thấy vô cùng có đạo lý m ô i hở giang lệnh đạo lý tào phi khẳng định là hiểu nếu như hắn điệu diện kia tào ngụy cũng không xa nghĩ tới đây tôn quyền thế là lập tức nhìn về phía g i a c á t c ẩ n thái khanh phương pháp này không tệ nhưng là chúng ta nên phái ai đi ngụy quốc tương đối tốt vậy hạ thần đi thôi g i a c á t c ẩ n chắp tay một cái hà nội tôn quyền là trung thành tuyệt đối tôn quyền nghe được ra các cần muốn đích thân đi không khỏi vui mừng á i khanh thật đúng là chấm phụ tá đắc lực a hắn xem như không có phí công để bạt ra cắt cần có thể chủ động xin đi đi ngụy quốc khẳng định là đối hắn trung tâm dù sao mặc dù là đi đi xứ thật là cũng là có nhất định nguy hiểm vạn nhất nếu là ngụy quốc người cái nào gân đáp sai trực tiếp đem ra cắt cần chém đều là có khả năng thế là lời nói tôn quyền liền kêu mấy tên tân h vệ chuẩn bị để bọn hắn cùng ra cắt cần cùng đi vậy hạ lập tức còn muốn làm tay kia chuẩn bị mặc dù nhường ngụy quốc xuất binh khả năng là rất lớn nhưng là chúng ta cũng không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác tại ngụy quốc nhất định phải làm hai tay chuẩn bị a ái khanh còn có cái khác chuẩn bị tôn quyền lại là vui mừng đúng vậy bệ hạ ra cắt cần chắp tay một cái sau đó tiếp tục nói rằng lập tức bệ hạ hẳn là lập tức triệu tập thủ vệ đô thành mười vạn tinh b i n h sau đó từ đó triệu tập năm vạn nhân mã từ cam linh thống lĩnh một đường ngồi thuyền thuận giang mà đi một đường hướng tây tiến về tam giang khẩu cùng nơi đó lục tốn đại quân tụ hợp cùng một chỗ đối kháng độc câu nôn đại quân cam linh người này thủy chiến vô địch bệ hạ cũng là biết đến từ hắn tại tam giang khẩu xuất chiến độc câu nôn lời nói tất nhiên có thể khiến cho độc câu nôn đại quân dừng bước không tiến mặt khác bệ hạ còn nên phong bá ngôn là đông n g ô đại đô đốc nhường thống l ĩ n h toàn bộ giang đông đại quân dùng cái này để ứng đối với lần này độc câu ngôn nguy cơ bậy hạ bá ngôn người này ta quan c h i kỳ t à i hoa không dưới năm đó c h i công c ầ n c ú n g từ hắn đến thống l ĩ n h đại quân đối kháng độc câu ngôn lời nói nhất định có thể gây nên làm cho quân ta đại thắng tôn quyền nghe vậy đồng ý gật đầu thử du nói không sai a lúc trước trâm sở dĩ muốn để bá ngôn tại x à i tang lệ bình chính là vì phòng ngừa hôm nay một màn này xảy ra thử du thật là trâm chi trương lương cũ nghe nói như thế ra cắt cần có chút cảm động đồng thời lại chắp tay đối tôn quyền tán dương vậy hạ chi mưu tính sâu xa thần bội phục không thôi ha ha ha thử du đi thôi tôn quyền cười ha ha lập tức phất phất tay ra hiệu ra c ắ t cần sổ dưới mà ra c ắ t cần rời đi hoàng cung về sau liên trực tiếp bắt đầu thu thập cần phải mang theo bọc hành lý chuẩn bị tiến về ngụy quốc bên kia mời t à o phi xuất binh cộng đồng giáp công độc công nôn mặt khác tôn quyền cũng là đồng thời triệu kiến cam n i n h sau đó hạ lệnh nhường cam n i n h dẫn giang đông nam vạn thủy sư lập tức tiến về tam giang khẩu cùng lục tốn tụ hợp mặt khác hắn cũng làm cho cam linh cho lục tốn chuyển trị phong lục tốn là đông ngô thời gian chiến tranh tối cao quan chỉ huy quân sự cũng chính là đ ồ n g ngô đại đô đốc làm xong đây hết thạy tôn quyền trong lòng vô cùng yên ổn hắn cảm thấy như thế nhất định có thể giải quyết lần này nguy cơ dạng này nếu là đều không giải quyết được cái kia chính là thật không có cách nào bất quá hắn không lo lắng hắn tin tưởng vững chắc có thể giải quyết nhưng mà hắn lại là không biết rõ hắn bên này nhận được tin tức mà ngụy quốc bên kia lại làm sao lại còn không có nhận được tin tức đâu ngụy quốc thậm chí so ngô quốc còn phải chú ý t h u c quốc độc tính t h u c quốc hơi có chút độc tính hoặc là nói là độc câu nôn hơi có chút độc tính những cái kia xếp vào tại t h u c quốc m ậ thám đều sẽ muốn phương thức pháp đem tin tức chuyển trở về cho tàu phi không hắn bởi vì tàu phi thật sự là đối thủ quốc quá coi trọng những năm này trải qua hồng thự cùng khoai tây phát triển h á n ngụy quốc đều phát triển tới cường đại như vậy tình trạng thật là t h u c quốc sớm rất nhiều năm trước liền có hai loại thần vật chớ nói chi là t h u c quốc còn có cái khác một chút vật ly kỳ cổ quái tăng thêm t h u c quốc binh sĩ mỗi một cái phân phối vũ khí đều là loại kia như là thành cương kiếm cấp bậc vũ khí dạng này quốc gia ở một bên lẳng lặng phát triển có thể khiến cho tàu phi không lo lắng sao hắn sợ ngày nào độc câu nôn liền xuất lĩnh lấy đại quân một đường bắc thượng theo đồng quan cùng thượng dùng hai lộ r a binh sau đó tới thảo phạt hắn trong tay mặc dù có trăm vạn đại quân nhưng là muốn nhường hắn đối mặt t h ủ quốc hắn thật không có lớn như vậy nắm chắc có thể đánh thắng được ngày này chính là ngụy quốc tảo chiều thời gian tàu phi theo tối hôm qua liền đã nhận được độc câu nôn m ờ i binh ba mươi vạn t r u n g t r u n g điệp điệp mở ra pho di lăng chuẩn bị t r i n h phạt tôn quyền không giống với đông nô chính là tàu phi là ngụy quốc cái thứ nhất nắm giữ tin tức này người bởi vì tất cả nhãn tuyến đều một mực bị hắn trộp trong tay hắn tại ngụy quốc quyền lực, là không thể bất luận cái nào đại thần hắn cũng không quá dám ủy quyền cho bọn họ liền xem như tào thị thân tộc cũng giống vậy ai biết những người này sẽ có hay không có muốn làm hoàng đế ý nghĩ hắn cùng phụ thân hắn như thế trời sinh tính đa nghi n g ai cũng tin không được chỉ tin chính mình mà vung lên tâm loan thủ l ạ n hắn chỉ có thể so phụ thân hắn còn muốn chỉ có hơn chứ không kém đây là không có biện pháp hắn biết làm hoàng đế mong muốn nói một không hai vậy thì phải nhường tất cả thần tử đều e ngại hắn nhìn xem triều thần bẩm báo xong đủ loại chuyện sau tào phi không có tuyên bố hạ hướng kế tiếp thật có một chuyện muốn cùng các người nói chúng thân nghe vậy nghi hoặc không hiểu chương ba trăm bảy mươi mốt lão hồ ly chương ba trăm bảy mươi mốt lão hồ ly trước kia đều là trực tiếp hạ hướng bởi vì bọn hắn đã cùng bình rất nhiều năm ngoại trừ thu thuế đã hạ đạt một chút chính sách còn có thể có chuyện gì nhìn phía dưới triều thần biểu lộ tào phi mặt không biểu tình tiếp lấy t r ầ m rãi mở miệng nói chư vị ái khanh tối hôm qua chấm nhận được tin tức độc câu n ô n xuất l í n h ba m ư ờ i vạn đại quân đã ra thủ lời vừa nói ra tất cả mọi người trần kinh cái gì độc câu n ô n xuất lĩnh đại quân ra thủ lập tức triều đỉnh vỡ tổ đồng dạng tất cả mọi người thảo luận bọn hắn sẽ không hoài nghi chuyện thật giả tính bởi vì đây đều là theo tào phi trong miệng nói ra được chỗ nào còn có thể là giả đâu quần thần thảo luận đồng thời đứng tại trong quần thần một người lại là hai mắt nhắm lại c h ầ m mặc không nói hắn chính là tư ma ý tư ma ý không có giống những người khác như thế ở nơi đó thảo luận kỳ thật bản thân hắn cũng cùng những này t r i ề u thần góp không đến cùng nhau đi những người này đều là tào tháo cựu thần căn bản liền khinh thường tại cùng hắn có quan hệ gì chính hắn một người cũng vui vẻ đến thanh nhàn tiếp lấy chỉ thấy tào phi có chút đưa tay ra hiệu đám quần thần an tính lại cuối ngậm miệng không nôn ngữ. s a đó đều nói, nói chỉ tục chư các cảm việc cái chúng c nghe Phi khanh, thấy, Nghe như thế, chúng thần đều là nhìn lẫn nhau, không ngươi này nên lẫn nôn gì. Tảo tiếp ái vị làm là u ngữ.、Cuối、cùng vẫn là võ tướng trong hàng ngũ hứa c h ừ đứng ra đối tảo phi chắp tay nói rằng bệ hạ không biết rõ tia độc câu nôn từ nơi nào ra t h ủ thần nguyện lãnh binh xuất trình đánh lui độc câu nôn đại quân hứa c h ừ mặt lộ vẻ lãnh ý đằng đằng sát khí mặc dù nhưng đã mọc ra tóc trắng nhưng là khí thế so với năm đó chỉ có hơn chứ không kém từ lúc tào tháo sau khi chết hắn liền đối tào tháo chỉ định người thừa kế tào phi trung thành tuyệt đối bởi vì đây đều là tào tháo lâm t r u n g thời điểm lời nhắn nhủ tào tháo đối với hắn â n trọng như núi đời này của hắn đều đem kính dân tào tháo tào tháo nhường hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó nhìn trước mắt cái này lao tướng tào phi trong lòng vui mừng không thôi hứa chử đã từng là phụ thân hắn thủ hạ đắc lực nhất chiến tướng chỉ có điều từ khi phụ thân hắn đi về sau hắn liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy hứa chử lộ ra nụ cười giống như người này chính là một cái chỉ có thể thi hành mệnh lệnh băng lánh giết người vũ khí đồng、dạng. đối với hứa c h ừ lời nói hắn cười cười sau đó nói t á i khanh ngươi can đảm lắm chấm lòng rất tan đùi bất quá lời của trâm vẫn chưa nói xong độc câu ngôn x u ấ t l ĩ n h đại quân gia thủ cũng không phải là đến tiến đánh ta ngụy quốc mà là đi tiến đánh đông lô tôn quyền nghe nói như thế chúng thần đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức kịp phản ứng thở dài một hơi hóa ra là đi tiến đánh tôn quyền a câu này liền tốt cứ như vậy quan bọn hắn đại ngụy quan hệ thế nào ngược lại cũng không phải đến công đánh bọn hắn kết quả là quần thần cũng không còn căng thẳng tinh thần nhao nhao lộ ra nhẹ nhõm trạng thái nhìn đến đây tảo phi có chút không vui tào phi tự nhiên là biết môi hở răng lệnh đạo lý hắn hiện tại hỏi quần thần vấn đề này chính là muốn nhìn một chút quần thần có ý kiến gì nhưng bây giờ ngược lại tốt nguyên một đám việc không liên quan đến mình dáng vẻ ép căn bản không hề mong muốn đưa ra ý kiến gì dáng vẻ tào phi rất tức giận nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài ngay lúc này hắn khỏe mắt q u é t nhìn đ ỗ n g nhiên nghiêng mắt nhìn tới tư ma ý giờ phút này tư ma ý ngay tại c â o mày tựa như là đang suy tư cái gì nhìn thấy đối phương biểu lộ tào phi dám khẳng định đối phương khẳng định là đang tự hỏi chuyện này kết quả là hắn cứ như vậy nhìn xem tư ma ý tư mã, mã, thế thế, mã, mã ý cũng chú ý tới tào phi ánh mắt hai người lẫn nhau tư mã ý ánh mắt né tránh không cùng tào phi đối mặt mà là nhìn về phía trên mặt đất thấy thế tào phi trong lòng lạnh hừ một tiếng cái này tư mã ý không phải muốn để hắn tự mình mở miệng hỏi mới bằng lòng nói ra quả thực ghê tởm mặc dù biết tư mã ý la hổ ly này giả hoạt bất quá ngại ở hiện tại hắn mong muốn đạt được một cái kết luận thế là cũng chỉ đành mở miệng đối với tư mã ý hỏi trọng đạt ngươi đối với chuyện này thế nào cái nhìn nghe được tào phi lời nói tư mã ý ngẩng đầu lên cùng tào phi liếc nhau sau tiếp lấy ra khỏi hàng tới trung ương chỗ sau đó đối với tào phi chắp tay thi lễ sau đó mới lên tiếng hồi bẩm bệ hạ thần coi là lần này độc câu ngôn xuất lĩnh ba mươi vạn đại quân gia thục ô n g phạt đông nô tất nhiên thế như t r ẻ tre ma t ô quyền vì có thể ngăn cản tôn quyền cũng nhất định sẽ phái người lấy môi hở răng lạnh làm lý do đến thỉnh cầu bệ hạ xuất binh tướng trợ cùng n h A u giáp c ô nghe độc đại cầu nôn quân. n g nói như vậy tào phi cũng là không nghĩ tới tư mã ý lại còn nói đông nô sẽ phái người đi cầu hắn xuất binh thế là liền hướng phía tư mã ý hỏi trọng đạt ngươi làm sao mà biết tôn quyền sẽ phái người hướng chấm cầu viện nghe nói như thế tư mã ý cười ha ha bậy hạ ngươi cảm thấy tôn quyền ba mười vạn đại quân có thể ngăn cản được độc công nôn ba mười vạn đại quân sao phổ thiên phía dưới ngoại trừ bệ hạ có thể trợ giúp tôn quyền bên ngoài tôn quyền nếu là muốn đánh lui độc công n ô bảo trụ quốc phúc chỉ có hướng bệ hạ cầu viện con đường này có thể đi cho nên thân g á m khẳng định tôn quyền tất nhiên sẽ phái người đến hơn nữa không gian nửa tháng tôn quyền sứ giả liền sẽ đến nơi này sau đó đối b ệ hạ tỏ rõ lợi hại quan hệ tào phi cùng chúng triều thần nghe nói như thế cảm thấy có đạo lý bất quá q u â n thần đối với tư mã ý loại này bình tĩnh biểu hiện cử động có chút bất mãn mặc dù cảm thấy tư mã ý lời nói này đến không có tâm bệnh nhưng là bọn hắn vẫn là đối tư mã ý vẻ mặt khinh thường nhất là tào thị thân tộc hạ hầu nhà còn có lấy tào chân cầm đầu tào gia thị tộc mà tào phi thì là gật gật đầu sau đó vừa muốn nói gì liền thấy tư mã ý biểu lộ có chút không đúng hơn nữa vừa mới tư mã ý lời nói thế mà nói như vậy thật giống như không phải muốn duy trì hắn xuất binh trợ giúp tôn quyền dáng vẻ hắn rất nghi hoặc cái này môi hở r ă n g lạnh đạo lý tư mã ý vừa mới còn thốt ra kết quả thế nào nghe không muốn để cho hắn xuất binh sau khi nghi hoặc hắn liền kềm chế hạ lệnh triệu tập binh mã chuẩn bị trợ giúp tôn quyền ý nghĩ sau đó giả bộ như rất bất đắc dĩ dáng vẻ thở dài m ộ t hơi tiếp lấy hướng phía tư mã ý hỏi trọng đà ta vậy chúng ta bây giờ có thể như thế nào cho phải cũng không thể bỏ mặc tôn quyền bị gì ta tư mã ý nghe nói như thế ở trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly tại tương à Phi, dương cùng h tôi quyền cộng đồng giáp công độc công nôn kể từ đó chỉ cần n lô quốc còn tại vậy ta lớn ngụy quốc liền không có sự tỉnh nói xong lời này tư mạng ý không chờ tảo phi nói cái gì liền trực tiếp lùi sang một bên nghe nói như thế tào phi trực tiếp liền trận tròn mắt khá lắm cái này tư mã ý thật sự là quá x ẽ trang hắn tào phi giam khẳng định tư mã ý tuyệt đối có không đồng dạng ý nghĩ chỉ là không muốn nói nhưng là hiện tại tư mã ý đều lùi sang một bên hỏi lại cũng không tốt kết quả là hắn đành phải tuyên bố bãi triều chờ thối triều về sau hắn liền đối với thái giám bên cạnh d ì thay vài câu mà tư mã ý bãi triều về sau hắn trực tiếp liền hướng phía ngoài cung đức đi chỉ thấy hắn đi đường bộ pháp mười phần có tiết tấu nếu như tới gần người cần thật nghe đ o ân công h công cái này là vì sao nhìn xem tư mã ý nghi hoặc không hiểu biểu lộ thái dám cười ha ha tiếp lấy dùng đến bén nhọn tiếng nói nói rằng bậy hạ cho mời còn mời đại nhân cùng tiểu nhân đi m ộ tư chuyến Thần, mệnh. tuân t mã ý ngay vậy chắp tay lĩnh mệnh nói lập tức liền đi theo thái giám hướng một chỗ t ẩ m điện mà đi vừa tiến vào tới trong điện hắn liền nhìn thấy tào phi tại một t r ư ơ n g bảy đ ầ y thức ăn trước bàn đang ăn cơm bệ hạ tư mã ý đưa đến thái giám đối với tào phi không người nói một tiếng sau đó liền lui ra ngoài mà tư mã ý trực tiếp quỳ trên mặt đất đối với tào phi b á i lê nói thần tư mã ý tham kiến bệ hạ tư mã ý là quỳ đi xuống nhưng mà tào phi lại là không để ý đến đối phương tự mình ăn trên bàn món ăn tùy ý tư mã ý ở nơi đó quỳ tư mã ý thấy thật lâu không có động tĩnh sau đó lặng lẽ ngẩng đầu lên không nghĩ tới cái này ngẩng đầu một cái vừa vặn liền cùng tào phi nhìn nhau thấy thế tư mã ý liền tranh thủ đầu thắt xuống thấy cảnh này tào phi trong lòng mừng thầm cái này tư mã ý nói cho cùng vẫn là rất e ngại hắn sẽ sợ sợ vậy là tốt rồi thế là hắn cũng không có ý định t r e o cợt tư mã ý trong đạn người đứng lên đi ngồi xuống cùng một chỗ ăn còn quỳ l à m gì tư mã ý nghe nói như thế trong lòng im lặng người hắn nha không mở miệng ta dám lên sao bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là ngoài miệng vẫn là vẻ mặt ý cởi đối tào phi biểu thị ra cảm tạng sau đó liền vội vàng đứng dậy ngồi vào trước bàn bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu ăn một bên ăn còn một bên tán dương trong cung đồ ăn chính là ăn ngon thần tạ bệ hạ ban thường ăn nhìn xem ăn như hổ đói tư mạng ý tào phi ánh mắt nhắm lại tiếp lấy đ ố i tư mạng ý nói trọng đạt ngươi liền không có chuyện gì muốn cùng chấm nói sao tư mạng ý ngay vậy vừa muốn mở miệng nói c h ú t gì nhưng mà còn không có xuất khẩu liền bị tào phi cắt đứt không cần cho chấm giả bộ n g ngẩn hiện tại chỉ có ngươi cùng chấm hai người tào phi ngữ khí có chút lãnh ý hắn là đang nhắc nhở tư m ạ ý không nên quá phận c h ọ c tới hắn tào phi quả ngươi cỡ nào có tài hoa muốn giết chết lời nói làm theo giết chết quả nhiên nghe nói như vậy t ừ m ạ ý lập tức thu hồi ăn như hổ đói tư thế đem trong miệng một ngụm cối u cùng đồ ăn nuốt xuống về sau chỉ ngay ngắn thân thể sau đó biểu lộ nghiêm túc bắt đầu nói rằng bệ hạ thần coi là còn có một loại phương pháp có thể thực hiện cái này muốn nhìn bệ hạ có hay không loại này phân đấu hoặc là có can đảm đem toàn bộ tào thị cơ nghiệp đánh cược dứt khoát lời này của ngươi là có ý gì tào phi nhữ m ạ n hỏi tư mã ý thở dài một hơi. Sau đó tiếp tục tại thế, tiếp ta thể việt thủ như mã xem mấy năm ý hơi. hạ hiện chục chúng dài là, nói coi liền đại siêu Sau sao. qua xu quốc quốc đó có ngụy lực rằng, bệ lấy không thể tào phi bất đắc dĩ lắc đầu đây là sự thật chỉ cần độc câu nôn ở một ngày bọn hắn liền siêu việt không được t h ủ quốc mà bây giờ độc câu nôn số tuổi chỉ có hơn ba mươi tuổi mà thôi hắn tào phi cũng là hơn ba mươi tuổi có thể là người khác không biết là hắn kỳ thật có một cái bí mật cái k i a chính là hắn căn bản sống không được lâu như vậy hắn thân thể của mình hắn tự mình biết cho nên hắn mới muốn nghe một chút tư mã ý ý nghĩ trọng đạt trâm đã tuổi gần ba mươi tuổi chỗ nào còn có thể ngồi đợi mấy chục năm trọng đạt ngươi nói đi nếu có tỷ lệ thành công kia trâm vẫn là bằng lòng đi đánh cực hắn rất muốn làm ra một phen sự nghiệp có thể khiến cho hắn lưu truyền thiên cổ cái chủng loại kia chỉ cần hắn thống nhất thiên hạ kia chiến công của hắn đem vượt qua phụ thân của hắn trở thành giống hắn võ đại đế hoặc là giống hắn cao tổ người như vậy nghe thấy tào phi lời này tư mã ý minh ngộ thế là liền tiếp theo mở miệng nói ra b ậ hạ thần coi là lần này đọc c â ngôn u ấ t lãnh đại quân xuất trinh đông nô vừa chúng ta không chỉ có không nên giúp ở đông nô hơn nữa còn muốn một lần hành động cầm xuống đông nô a chỉ giáo cho tào phi h ứ n g thú vội vàng truy vấn b ậ y hạ thử nghĩ một hồi hiện tại độc công ngôn đại quân đi đến di lăng tia tôn quyền ngoại trừ hướng chúng ta cầu viện còn sẽ như thế nào ngay vậy tào phi hai mắt nhắm lại ngươi là muốn nói tôn quyền sẽ đem đại quân toàn bộ điều đi nam quận bên kia chính là tư mã ý gật gật đầu đông nô nhỏ nhân khẩu khan hiếm có thể luyện ra ba mươi vạn đại quân đã là tôn quyền mức t ự c hạ cho nên nói hiện tại kiến n i ệ p chính là chống dông trạng thái chỉ cần bệ hạ điều động một gã thượng tướng l í n h mười vạn tinh binh giả tá trợ giúp tôn quyền danh nghĩa đi đến hợp phì sau đó cấp tốc một đường công thành nội trại nhiều nhất một hai tháng liền có thể cầm xuống kiến nghiệp lời vừa nói ra t à o phi lúc này đại lực vỗ bàn một cái rượu a hắn tại sao không có nghĩ tới chứ dưới loại tình huống này cầm xuống kiến nghiệp kia là chuyện chắc như đinh b ó n g cột trọng đạt ý của ngươi là giả ý bằng lòng nô làm sau đó thừa cơ xuất binh có phải hay không bệ hạ chính là tư mã ý chắp tay gật gật đầu nói bất quá lập tức tư mã ý lời nói xoay chuyển bệ hạ hiện tại liền đạt được binh Không tào h chờ sau khi bình. Hiện tại liền phải đánh lấy tôn quyền danh nghĩa. Sau đó đợi đến sau khi đến, liền cùng giải thích thả lập tức. Kể từ đó một lần mới sẽ không chỉ hoan thời ể Kể cùng tức. Nguyễn liền tôn quyền đến Nguyễn đến, liền lần, giải gian. sau xuất Sau lấy Sứ Sứ sau sẽ tới lại tại đợi mới trợ từ một Tốt. t lập đó đó phi gật gật đầu đáp ứng nói mặt khác bệ hạ còn phải ra lại ba đường tinh binh thứ nhất đường theo hàm cốc quan mà ra tiến về tiến đánh đồng quan thứ hai đường hướng thượng dung cảnh nội tiến công cái này thứ ba đường thì làm ệ n h lệnh tào hưu tướng quân theo tương d ư ờ n g tiến quân trở lên cái này tam lộ đại quân đều là vì làm hao mòn thụ quân thực lực thủ q u â ngay bây i xong lực, tư mang ý lời nói tàu phi trong lòng khiếp sợ không thôi khá lắm kế sách này quả thực là quá tốt rồi tại tam lộ đại quân công kể đến mặc cho đọc câu nôn liền xem như lợi hại hơn nữa cũng không cách nào triệu tập càng nhiều nhân mã bởi vì đọc câu nôn nhân mã một khi cùng tôn quyền chủ lực giao phong qua đi coi như không tổn thất nặng nề cũng biết làm bị thương nguyên khí đến lúc đó bọn hắn tại kiến nghiệp chú quân đem kiến nghiệp xung quanh tất cả thành trì đều bỏ vào trong túi kể từ đó hắn đại ngụy địa bàn đem mở rộng một mảng lớn kiến nghiệp bây giờ lại là giang đông nhân khẩu căn cứ đến lúc đó nhân khẩu vấn đề kinh tế hoàn toàn không cần lo lắng nơi này muốn nói rõ một chút tôn quyền tự xưng đế về sau đem đô thành định tại kiến nghiệp vì để cho kiến nghiệp như cái đô thành cho nên đem kinh châu cùng xài tăng người bên k i ế miệng đa số đều cho di chuyển tới kiến nghiệp cho nên hiện tại kinh châu cùng xài tăng bên kia nhân khẩu rất lơ lỏng chính là bởi vì những n à y cho nên tào phi mới không sợ thủ quốc cấp đoạt kinh châu về sau sẽ càng thêm phát triển lớn mạnh hắn chỉ cần kiến nghiệp là đủ rồi người nơi lâu miệng không sai biệt lắm nhanh hơn trăm vạn cầm xuống nơi đó liền mang ý nghĩa nơi đó là có thể nuôi quân mấy chục vạn kiến nghiệp xem như giang đông có giá trị nhất địa phương nhớ ngày đó tôn quyền đem đô thành định tại kiến nghiệp tào phi đương nhiên biết ý nghĩ của đối phương hướng tây chính là xuyên t h ụ đánh không lại cái này tôn quyền đ ư c nghèo liền ngóc nghe hắn hợp phỉ một vùng bởi vì hắn muốn đề phòng thủ quốc vậy thì mang ý nghĩa hợp phí binh lực bố trí là y ế u nhất tiếp lấy chỉ nghe tư m ã ý tiếp tục nói b y hạ hoạch sông mà trị về sau quân ta đến lúc đó quốc lực sẽ lên cao đến không sai biệt lắm cùng t h u quốc như thế quốc lực cho đến lúc đó liền cần bệ hạ lại đánh cược một lần để lên cả nước binh lực toàn lực cùng t h u quốc quyết chiến t h ắ n g thì nhất thống thiên hạ bại thì từ đây vong quốc diệt chủng nghe được tư m ã ý lời này tào phi lập tức theo vừa mới trong vui sướng kịp phản ứng đây không thể nghi ngờ là một trận đánh cược là muốn đem toàn bộ đại ngụy đế quốc toàn bộ đều để lên đánh cược đ ồ n g nhiên tào phi cảm thấy chính hắn có phải thật vậy hay không có dũng khí đi vào cuộc trận này đánh cược nhìn thấy tào phi do dự tư mã ý cũng không nói thêm gì nữa cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn đối phương sau một hồi lâu tào phi mới một lần nữa nhìn về phía tư mã ý đ ồ n g nhiên hắn hướng phía tư mã ý hỏi trọng đạn ngươi cảm thấy chớm phải chăng nên đi c ử c s a o nghe nói như thế tư mã ý vội vàng lắc đầu bệ hạ loại đại sự này thần có thể nào phán đoán bệ hạ anh minh thần võ tự có thanh tài tư mã ý là thật không dám cho ra đề nghị cái này nếu là đưa ra nói tào phi ngờ còn vô c giơ lên một cái tay bắt đầu phát hiện chờ tào phi lên xong lời thể về sau bỗng nhiên lời nói xoay chuyển ngữ khí băng lanh nói nhưng là ngươi nếu là không nói hoặc là không thể để cho chấm hài lòng k i a chấm hiện tại liền giết ngươi ban thưởng ngươi tam tộc cùng đi lời vừa nói ra tư mã ý con ngươi nhăn co lại cái này tư mã ý hoàn toàn không nghĩ tới cái này tào phi là như thế tâm ngoan thủ lạc không cần hoài nghi hắn là tin tưởng tào phi tuyệt đối có thể làm được loại chuyện này tới chỉ cần hắn không lời nói ra hoặc là chính mình nói không thể để cho đối phương hài lòng mà muốn làm cho đối phương hài lòng tự nhiên cũng đơn giản tư mã ý biết tào phi mong muốn chính là cái gì giống tào phi dạng này người có gia tâm đều đã làm được hoàng đế bước kế tiếp dĩ nhiên chính là muốn giữ lại sau l ư n g tên không nghi ngờ gì nếu như có thể thống nhất lời nói là phù hợp nhất tạo phi tâm ý hơn nữa bây giờ đối phương sở dĩ sẽ tìm hắn hỏi chính là không muốn chính mình một cái c ự c muốn kéo lên hắn tư m ã ý cùng một chỗ cực nhớ ngày đó hắn trợ giúp đối phương làm đến vị trí này kia là tận tâm tận lực nhưng là bây giờ kết quả là thòng long c h i công không có màu được phú quý cũng không có bị ban t h ư ở n g tới hiện tại còn rơi đến nước này hắn hiện tại là thật sâu hối hận vì cái gì năm đó muốn xuất sơn vì cái gì năm đó trong lòng muốn mang một bầu nhiệt huyết nếu như không có vậy cũng không cần chịu được những này nếu như không có thì sẽ không khiến chính mình cùng người nhà mỗi ngày đều trải qua loại này lúc nào cũng có thể rơi đầu sinh sống nói như vậy liền có thể mỗi ngày ở quê hương hưởng thụ sinh hoạt hắn tư mã thị tộc dù sao cũng là thế gia đại tộc tiền tài tự nhiên cũng không thiếu mỗi ngày đều có thể trải qua không buồn không lo sinh hoạt hiện tại không có biện pháp vừa vào cục thật thoát thân không ra nhất định phải đi đến cuối cùng bằng không mà nói chính là chết không có chỗ trôn hiện tại tào phi lấy người nhà hắn tính mệnh làm uy hiếp hắn thật không thể không nói thế là liền đối với tào phi chắp tay thi lễ v ậ hạ thử nghĩ một hồi nếu như bất diệt đông ngô ta đại ngụy thật có thể kéo dài tiếp sau một số năm sau có phải hay không là kết cục giống nhau thuộc quốc càng ngày càng c ư ờ n g đại đây là sự thật không thể chối cãi nếu như bảo trụ đông ngô hữu dụng kia độc câu nôn cũng sẽ không tự tiện b ắ t phạt giống độc câu nôn loại này kỳ tài vừa ra khẳng định là có rất lớn nắm chắc tất thắng đã đối phương xuất trinh vậy thì không nhất định là ta đại ngụy cùng một chỗ giáp công độc câu nôn liền có thể bảo trụ đông ngô sự tình trong này không xác định nhân tố thật sự là nhiều lắm tương phản nếu như bây giờ đánh cược một lần tương lai nhất thống thiên hạ khả năng cũng không phải là không có không đánh cực chỉ là hơi hơi trì hoãn một chút ta đại ngụy diệt vong mà thôi nói đến đây tư mã ý liền dừng lại không có tiếp tục nói hết hắn đã nói đến rất rõ ràng chính là muốn tào phi đi cược hắn không dám không nói rõ đi ra sợ tào phi một cái không cao hứng liền trực tiếp đem hắn cùng cả nhà của hắn làm t h i t rồi mà tào phi nghe xong tư mã ý lời nói sau lập tức cảm thấy vô cùng có đạo lý không đi đánh cực cũng chỉ là trì hoãn một chút diệt vong thời gian mà thôi coi như hắn tào phi thế hệ này ngụy quốc sẽ không diệt vong thật là hắn đợi sau có thể bảo trụ tào thị cơ nghiệp sao đợi sau quân chủ có thể tài đức sáng suốt sao liền xem như tài đức sáng suốt có thể lại có tác dụng gì đâu tài đức sáng suốt liền có thể đại biểu lấy có thể giữ vững tào thị cơ nghiệp sao hiển nhiên là không thể nào vậy cũng chỉ có một con đường đi liền là dựa theo tư mạng ý nói đường đi đi hắn giờ phút này dường như hạ quyết tâm hắn tin tưởng nếu như hắn phụ hoàng tại thế lời nói khẳng định cũng sẽ làm như vậy bởi vì không làm như vậy thật về sau không có cơ hội đông nô một khi diệt vong kế tiếp liền đến phiên bọn hắn chương ba trăm bảy mươi b ố văn võ song toàn soái tài chương ba trăm bảy mươi b ố văn võ song toàn soái tài tào phi vô bàn một cái tiếp lấy tiếp tục nói kia chấm liền cược một ván liền lấy toàn bộ đại ngụy thiên hạ làm làm tiền đặt cược thắng thì thiên hạ nhất thống công danh thiên thu bại kia chấm liền xuống dưới cùng phụ hoàng bàn giao trọng đạt nếu là tương lai chấm thắng kia ngươi chính là thiên hạ đệ nhất đại công thần đến lúc đó bất luận ngươi muốn cái gì chấm đều sẽ cho ngươi tào phi trực tiếp cho tư mạng y vẽ lên một cái bánh nướng ngươi muốn bị chấm là đại ngụy thiên hạ tận tâm tận lực hiện tại ngươi cùng chấm là người trên một cái thuyền tào phi đứng người lên đi đến tư m ạ n y bên người vô vô bả vai của đối phương nghe vậy tư mã ý trong lòng vô cùng im lặng loại này b á n h nướng cũng liền có thể lừa gạt một chút những cái k i a đầu góc ngu si v õ tướng cho hắn tư mã ý ăn nói đùa cái gì còn muốn cái gì liền cho cái gì không giết hắn tư mã ý liền xem như cảm ơn trời đất vừa mới tào phi còn không có bức bách hắn thời điểm hắn mong muốn chính là về nuôi chỉ cần có thể thành công về nuôi k i a liền có thể nhưng là hiện tại hắn thay đổi chủ ý ở nhà người nhận uy hiếp tính mạng thời điểm liền thay đổi chủ ý ở thời đại này muốn bảo trụ người nhà an toàn vậy cũng chỉ có một đầu đường có thể đi cái kia chính là quyền lực hắn t ư m ã ý nhất định phải có quyền lực chỉ cần nắm giữ quyền lực kia liền có thể ai đều không cần sợ nghĩ đến cái này thế là hắn liền giả trang ra một bộ cảm động bộ dáng cảm tạ tào phi một phen biểu thị sẽ tận tâm tận lực làm rất tốt tiếp lấy liền hỏi dò v ậ y hạ cái này tam lộ đại quân không biết rõ ngài chuẩn bị phái ai tiến đến nghe nói như thế tào phi hai mắt nhắm lại kỳ thật ba người này tuyển hắn đã sớm có thí sinh bất quá nhìn thấy tư m ã ý dáng vẻ hắn vẫn là giả bộ như không biết rõ sau đó hỏi trọng đạt theo ý kiến của ngươi chấm nên phái ai đi so sánh tốt nghe vậy tư mã ý trong lòng lập tức có ý nghĩ kết quả là trực tiếp đối với tào phi quỳ xuống hai tay chắp tay sau đó chờ lệnh nói b ệ hạ thần nguyện vì b ệ hạ lĩnh cùng một đội ngũ là ta đại ngụy tập trung nghe nói như vậy tào phi thầm nghĩ trong lòng quả nhiên cái này tư mã ý thế mà thật muốn lánh binh xuất trình là hắn biết không phải đối phương vừa mới không thi hội dò xét tính hỏi hắn nghĩ tới đây thế là hắn liền tranh thủ thời gian một bên đem tư mã ý đỡ lên một bên ngự trọng tâm trường nói rằng trọng đạt c h ấ bên người có thể không thể không có ngươi nếu là lánh binh xuất trình kia muốn là có chuyện ai có thể ở bên cạnh chấm là chấm bảy mưu tinh kế h u ố n hồ xuất t r i n h đánh trận loại chuyện này thật sự là quá nguy hiểm chấm lại thế nào nhẫn tâm để ngươi bước lên loại này hiểu đâu ngươi là chấm thân cận nhất đại thần ngày xưa chấm còn chưa đ ă n g cơ xưng đ ế thời điểm liền vì chấm bảy mưu tinh kế chấm làm sao có thể không đem tính mạng của ngươi coi trọng tào phi một phen kia là nói đến cực kỳ thành thần nếu là người không biết tuyệt đối sẽ bị đối phương cho cảm động khóc sau đó k ă n g k ă n g một mực nhảy vào đối phương trong tập ấy thật là tư m ạ ý vô cùng tin tưởng tào phi đây là không tín nhiệm hắn chính là tại đề phòng hắn không muốn để cho hắn lánh binh xuất trinh sợ hắn ủng binh tự trọng cái này lần đầu tiên lánh binh cơ hội liền bị t à o phi vô tình tự tuyệt có thể tưởng tượng về sau chỉ cần t à o phi tại vị vậy hắn liền khó mà trưởng binh mặc dù bất mãn nhưng là hắn cũng không có cách nào hiện tại không quyền không thế còn không phải người tín nhiệm có thể còn sống liền đã rất tốt thế là hắn chỉ có thể đem trong lòng kia phần sao động cho d i à n xuống đi chỉ đợi ngày sau tìm kiếm cơ hội kết quả là hắn lập tức hướng phía tảo phi chắp tay nói thần cảm ơn bệ hạ quan tâm kia thần liền lưu tại bên cạnh bệ hạ là bệ hạ tận thần một chút sức ngọn ngay vậy tào phi hài lòng cười cười tiếp lấy liền phất phất tay nhường tư mã ý x u ố n g dưới chờ tư mã ý xuất cung về sau tào phi ngồi trong điện đối với thái giám bên cạnh nói ngươi đi chuyển chỉ đem hổ hầu hứa trừ thượng tướng từ hoàng còn có hạ hầu đôn cho chấm gọi tới nô tài tuân mệnh thái giám lập tức lĩnh mệnh mà đi qua không sai biệt lắm sau nửa cách giờ hứa trừ từ hoàng hạ hầu đôn tới hứa trừ từ hoàng hiện tại niên kỷ mặc dù nhưng đã qua năm mươi nhưng là vẫn như cụ dũng mãnh là đại ngụy trên triều đình chủ yếu võ tướng đám ba người sau khi đến tào phi trực tiếp đem mục đích của mình cho ba người nói một lần. t ừ hoàng hồ l ợ i hai người các ngươi lĩnh hai mười vạn đại quân lập tức xuất phát tiến về phan thành tiến đánh t ư ợ n g dung hai người này l ã n h binh năng lực là rất không tệ từ hai người này đi tiến đánh t ư ợ n g dung không chừng còn có thể cầm xuống một chút thành trì đâu về phần hai người trung tâm hoàn toàn không cần lo lắng hứa trừ trung tâm tào phi là biết đến gia hỏa này chính là từ trung có thể nhất người tin cậy mà t ừ hoàng mặc dù không nhất định nhưng là có hứa trừ tại cũng lượng đối phương không dám thế nào mặt tướng lĩnh mệnh hứa trừ cùng tư hoàng lập tức lĩnh mệnh nói hai người cũng không nghĩ tới tào phi lại để cho bọn hắn xuất quân tiến đánh thượng dung nguyên bản vừa mới tại trên triều đình nghị luận bọn hắn còn tưởng rằng muốn đi giúp t r ợ tôn quyền cùng đi giáp công độc công đ âu hiện tại xem ra cũng không phải là bất quá cũng bình thường dựa vào tiến đánh thượng dung đến cho thủ quốc làm áp lực cũng phù hợp cứu viện đông lô xét lược nơi này đáng ra nói chuyện chính là tào phi cũng không có đem cùng tư mã ý thương thảo kế hoạch nói ra loại chuyện này người biết càng ít vậy lại càng tốt bởi vì tổng có một ít ra thế sẽ bại lộ loại chuyện này hoặc là có ít người sẽ trực tiếp phản đối tào phi là vì để tránh cho phiền t o á i không cần thiết hơn nữa nhường từng cái võ tướng đi chấp hành mệnh lệnh của mình liền có thể không cần thiết để bọn hắn biết được quá nhiều tiếp lấy hắn lại nhìn về phía hạ hầu đôn nguyên lượng lấy người lanh binh hai mươi vạn tiến về hàm quốc quan tiến đánh đồng quan mặt tướng lĩnh mệnh hạ hầu đôn cũng là trực tiếp lĩnh mệnh nói hạ hầu đôn là hắn thân tộc càng không cần lo lắng trung thành vấn đề hạ hầu đôn kỳ thật chính là hạ hầu huyền tộc huynh hạ hầu huyền liền là năm đó tại trường an trước trận bị triệu vân trầm r í ế t có thể nói hạ hầu đôn là hận chết thuốc hắn liền phất tay nhường mấy người lập tức xuất quân lên đường riêng phần mình lãnh binh đuổi đến tiền tuyến đồng thời hắn lại để cho bên cạnh mình thái giám đi một chuyến tương dương đến đó cho đ ó n g tại nơi đó tào hưu hạ một đạo ý chỉ. đại khái nội dung kỳ thật chính là muốn nhường tào hưu xuất lĩnh trong thành đóng giữ hai mươi vạn đại quân tùy thời m à đậu chỉ cần độc câu nôn cầm xuống năm quận vậy liền để đại quân mạnh liệt tiến đánh nam của thành đối độc câu nôn tạo áp lực chờ những này đều sau khi thông báo xong tào phi mới khiến cho thảy giám đi mọi vị cuối cùng võ tướng người này mặc dù so ra kém, trí tuệ năng lực, so ra kém từ mạng ý vũ lực trị so ra kém giữ trừ nhưng là nếu để cho người đi tiến đánh kiến nghiệp lời nói không thể nghi ngờ là đối phương thích hợp nhất bởi vì tại đại ngụy điêu linh nhiều người như vậy mới sau người này đã là một vị duy nhất văn võ song toàn xoáy tải chương ba trăm bảy mươi lăm chương cấp lãnh binh chương ba trăm bảy mươi lăm chương cấp lãnh binh bọn người sau khi đến tào phi nhìn đối phương n ữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lên tuấn nghệ chẳng có một hạng vô cùng nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi người tới ngay vậy liền vội cung kính chắp tay hồi đáp b ậ hạ có chuyện gì cứ việc phân phó thần nhất định hết sức đi hoàn thành ngay vậy tào phi rất là hài lòng người trước mắt này không chỉ có văn võ song toàn mấu chốt nhất là giờ phút này chính vào tráng n i ê n mới vừa vặn ba mươi tuổi chính là đại ngụy trẻ tuổi nhất đỉnh cấp x o á y tải người loại này tào phi làm sao có thể không cần hơn nữa người này đi theo phụ thân hắn cũng tương đối lâu độ trung thành cũng không cần lo lắng mà giờ khắp này trong lòng của người này lại là phi thường nghi hoặc không hiểu tào phi rốt cuộc có gì nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho hắn hắn không nhớ rõ bao nhiêu năm không có lãnh binh đánh trận từ khi xích bích trận chiến kia sau hắn không còn có lãnh binh bất quá hắn những năm gần đây một mực tại nghiên cứu binh pháp còn nghiên cứu một người cái kia chính là độc công nôn hắn nối độc công nôn thật sự là cảm thấy hứng thú năm đó trận chiến kia hắn nối độc công nôn cảm giác có chút phức tạp tại cá nhân hắn xem ra độc công nôn vẫn rất tốt không sai hắn chính là trương cáp năm đó cái kia cùng độc công nôn đại chiến hơn trăm hiệp tướng lĩnh năm đó nếu không phải độc công nôn bông u tha hắn một cái mạng lời nói hắn sớm đã chết ở độc công nôn thương hạng về sau độc công nôn tại g ả i tâm s ừ n núi trận chiến kia sau trương cấp mới biết được lúc ấy hắn có thể còn sống sót là đến cỡ nào may mắn tại h ự c cùng nhau. trương cấp liên à n tục h h ư ơ n g cam đoán hạ tào phi lúc này mới yên tâm đem chuyện nói ra trâm muốn ngươi dẫn theo lĩnh hai mươi vạn tinh nhuệ đi đến hợp phì sở dĩ hai mươi vạn là bởi vì tào phi sợ tư mạng ý nói mười vạn đại quân không đủ tiến đánh kiến nghiệp tuyệt đối không thể kéo dài nhất định phải tốc chiến tốc thắng không thể có một tia trì hoãn thời gian kéo lên một ngày như vậy độc câu ngôn đều là có khả năng sẽ đánh tới kiến nghiệp đi hơn nữa căn cứ hắn đoán chừng kiến nghiệp hiện tại quân coi giữ tối thiểu hẳn là còn có ba bốn vạn dáng vẻ ba bốn vạn thủ thành lời nói nếu để cho mười vạn đại quân đi tiến đánh tia đoán chừng tôn quyền vẫn có thể đợi đến viện quân đến cho nên nhất định phải có hai mười vạn đại quân đi đến hợp phì trưng cấp xứng sở vậy hạ cái này là vì sao tôn quyền bây giờ không phải là tự thân khó bảo toàn sao cũng không có thể có thể tiến công hợp phi đi c h ờ một chút trương cấp đ ỗ n g nhiên giống như là ý thức được cái gì đồng dạng tiếp mắt t r ư ừ n g lớn nhìn xem tào phi b ậ y hạn g à i làm lớn nhìn thấy trương cấp phản ứng tào phi rất là hài lòng trương cấp quả nhiên là có x o á y tài người hắn làm cho đối phương lánh binh tiến đến hợp phi đối phương tưởng tượng liền biết ý nghĩ của hắn nhờ người loại này đi hợp phi tiến đánh kiến nghiệp hắn yên tâm tiếp lấy hắn liền đối với trương cấp gật gật đầu không sai chính là ngươi nghĩ đến như thế trương cấp nghe vậy trần kinh hắn vạn lần không ngờ Tào p h nghe nói u như n lánh b i thế i n đến tiến k i n nghiệp. trương i ế p lấy, h tắc Phi tiếp nói, cũng là không có bao nhiêu vui vẻ tri sắc hắn chi không ở chỗ này hắn tham quân liền không phải là vì làm cái gì đại tướng quân bất quá mặt ngoài hắn vẫn là biểu hiện được vẻ mặt kích động dáng vẻ thần cảm ơn bệ hạ long ân thần tất nhiên sẽ một lần hành động cầm xuống kiến nghiệp là bệ hạ kiến công lập nghiệp nghe được trương cắp lời này tào phi rất là hài lòng tiếp lấy đôi trương cắp nói tuấn nghệ ngươi lập tức lên đường đi thần tuân mệnh trương cắp chắp tay thi lễ về sau liền trực tiếp lui đi mà một bên khác lại nói giờ phút này x à i t ă n g quận tôn quyền các loại tào phi đều biết lục tốn cách gần như vậy không có lý do gì không biết rõ hiện tại toàn bộ sài tan quận đều ở trong tay của hắn bởi vì cái này hai mươi vạn đại quân đều là từ hắn trưởng khống Bất quả, mặc dù hơn q u nữa h i trình phổ người này đối tôn quyền trung thành tuyệt đối phụng dưỡng tôn g ra đời thứ ba có thể nói là tôn quyền người tín nhiệm nhất tôn quyền đem t r i n h phổ đặt ở bên cạnh hắn nó mục đích lại rõ ràng bất quá chính là muốn dùng t r đời n h phổ đến chế ước hắn giám thị hắn đây chính là thân làm đế vương cơ bản yếu tố xưa nay cũng sẽ không chân chính tin tưởng một người mà lục tốn hắn đọc qua nhiều sách như v ậ y tịch cũng là biết rõ điều này muốn nói nguyên lịch sử lục tốn cũng là khổ cực kỳ thật hắn là biết tôn quyền là thế nào một người bởi vì nguyên lịch sử tôn quyền muốn trao tặng lục tốn đại đô đốc thời điểm lục tốn cũng là cự t u y ệ t thật là cuối cùng tôn quyền áp đặt cho hắn dẫn đến hắn có chút mơ hồ cuối cùng lựa chọn tin tưởng tôn quyền là thật đối tốt với hắn dù sao hắn cũng tại phủ tướng quân làm chấp sự nhiều năm như vậy thật là cuối cùng không nghĩ tới sống sờ sờ cho tôn quyền bức tử một thế này có độc c ô ngôn n can thiệp từ đầu đến cuối lục tốn liền không có đối tôn quyền từng có một tia hảo cảm cùng trung tâm thậm chí hắn lấy người bên ngoài thị giác nhìn tôn quyền cảm thấy buồn nôn giờ phút này x à i tang phủ nhà bên trong chính phủ cùng một đám tham quân cùng võ tướng tại hạ thủ ngồi lục t ố n tự nhiên là ở trên thủ ngồi lục tướng quân nhiều ngày như vậy ngươi vì sao còn không ra quân chính phủ ở phía dưới trực tiếp chất vấn lục tốn hắn bối phận muốn so lục tốn cao hơn từ lúc tôn kiên tướng quân bắt đầu hắn liền vì tôn thị phục vụ trước đó vài ngày bọn hắn nhận được tin tức độc câu nôn xuất linh ba m ư ờ i vạn đại quân hướng di lăng đi thẳng b ư ớ c nam quận lúc ấy chính phủ phản ứng đầu tiên chính là muốn để lục tốn ra quân tiến về nam q u ậ n chống cự độc câu nôn thật là bị lục tốn từ chối lục tốn lý do cự tuyệt là tôn quyền còn không có hạ lệ n hắn h chỉ là lụy binh không có quân đội thực quyền thật là người nào không biết tại sai t ă n g lục tốn có thể chỉ huy được tất cả quân đội vừa mới bắt đầu chính phủ coi là lục tốn chính là sợ tiền trạm hậu tấu sẽ bị tôn quyền thu được về tính sổ sách nhưng là bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua độc câu nôn đều đã đến di lăng t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu hạ sách t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu hạ sách nếu là lại không xuất binh lời nói kêu nam quận liền nguy hiểm t r ì n h phổ là tôn quyền tử trung đương nhiên muốn vì tôn quyền suy tính mà lục tốn nghe được trình phổ lời nói nhữ mày tiếp lấy hắn đối trình phổ bất đắc dĩ nói trình lao tướng quân bậy hạ còn không có hạ lệnh chúng ta tùy tiện xuất binh lời nói không phù hợp quy củ lục m g chỉ có luyện binh quyền lực cũng không quyền điều binh cũ đến lúc nào rồi còn để ý loại này chi tiết lục bán ôn tiểu tử ngươi nếu là lại không xuất binh nam quận liền nếu không có chinh phổ trực tiếp liền nổi giận Phải biết nhưng a vừa m mất quận nếu là vừa mất lời nói, n là lời kia i Châu u q c n tất nhiên là không đ ư chính c l nào đánh Kinh Châu đều đánh trước Nam quận. đều Châu trước bởi vì, vì điểm này chính phủ mới tức giận như vậy những tướng lãnh này đều nghe lục tốn lời nói kia lục tốn còn dám nói chính hắn không có điều binh quyền đây không phải mở to mắt nói lời bịa đặt sao lục tốn cùng các tướng linh ánh mắt trao đổi một chút lập tức lục tốn liền đối với trình phổ nói rằng trình lao tướng quân không phải đợi thêm một ngày a chúng ta đợi bệ hạ ý chỉ đến nếu là bệ hạ ý chỉ còn chưa tới nơi tiếp lục m ẫ liền tự tiện chủ trương một lần xuất binh viện trợ nam quận húng hồ nam quận hiện tại có ba vạn nhân mã cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ phá cho nên trình lao tướng quân không cần quá đã quá lo lắng ngay vậy t r ì n h phổ bất đắc di ậ n vỗ bàn một cái cuối cùng vẫn lắc đầu hắn có thể có biện pháp nào hắn chỉ là một cái đến nội luyện những tướng lanh này theo lục tốn lâu như vậy đều là lục tốn bồi dưỡng lên thân tín hắn đều là chỉ huy bất động hắn hiện tại thậm chí đều có điểm lạ tôn quyền tại sao phải như vậy tín nhiệm lục tốn đem hai mười vạn đại quân đều giao cho đối phương hiện tại vừa ra sự tỉnh liền điều binh quyền đều không có theo hắn chinh chiến thiên hạ các lao binh lại toàn bộ đều bị điều đi kiến nghiệp những này có thể nói đều là những năm gần đây luyện mới một nhóm tướng sĩ cũng chính bởi vì mấy năm gần đây c h i ế mộ cho nên mới cần luyện mà tôn quyền chính hắn bên người tướng sĩ tự nhiên đều là một chút kinh nghiệm xa trường lao binh những lao binh kia trải qua chiến tranh nhiều năm như vậy tại lễ sức chiến đ ấ u có thể nói là dị thường c ứ n g hãn sau đó hắn chỉ có thể đáp ứng kỳ thật lục tốn nói đến cũng quả thật không tệ nam quận còn có ba vạn nhân m ã đâu nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy liền bị công phá lại lợi thêm một ngày cũng không sao tiếp lấy t r ì n h p h ủ liền giận đùng đùng rời đi phủ nha mà lục tốn nhìn xem một màn này vẫn luôn không nói gì theo đám người rời đi cuối cùng phủ nha bên trong liền chỉ còn lại lục tốn chính mình mấy người thân tín mấy người này thân tín là biết chuyện của hắn đồng thời cũng là đứng tại hắn bên này trăm phần trăm có thể tín nhiệm về phần cái khác tướng lĩnh mặc dù phục hắn lục tốn nhưng là bọn hắn lại là không biết do hắn lục tốn chuyện đây cũng là lục tốn một mực lo lắng vấn đề nếu là toàn bộ đều trung thành với hắn toàn bộ đều là thân tín của hắn hắn chỗ nào cần phải cùng trình phổ nói nhiều như vậy nói nhảm trực tiếp khống chế lại trình phổ là được rồi nhìn xem còn tại trận mấy vị thân tín lục tốn ánh mắt nhắm lại t h ư ớ n g quân hiện tại chúng ta nên làm cái gì lúc này có người mở miệng hỏi làm sao bây giờ lục tốn nghe vậy cảm thấy phi thường tốt xử lý chẳng qua là phương pháp có chút hèn hạ mà thôi hắn sớm liền nghĩ đến biện pháp giải quyết chẳng qua là muốn kéo dài thời gian mà thôi bởi vì hắn biết lấy loại tình huống này tôn quyền tuyệt đối sẽ phái đại quân đến đây mà hắn đã sớm cùng đ ộ c câu nôn ước định cẩn thận lần này đ ộ c câu nôn xuất trình đông nô chính là hắn lục tốn bạo xuất thân phận thời điểm đã nhiều năm như vậy hắn một mực nội ứng tại đông nô từng bước từng bước bỏ lên trên bây giờ vị trí này hắn không muốn lại hiệu chung tôn quyền hơn nữa hắn cũng rất muốn nhiệm g tình hắn trưởng tử lục diên nói lên lục diên lục tốn thật là rất cảm tạ độc câu nôn có ít người có thể sẽ cho rằng hắn trưởng tử lục diên là bị đọc câu nôn mang đi làm làm c o tin vừa mới bắt đầu hắn lục tốn cũng cho là như vậy thật là cuối cùng hắn không cho là như vậy bởi vì hắn nghe nói lục diên bị độc câu nôn thu làm đồ đệ về sau độc câu nôn liền dốc túi tương thụ hơn nữa còn tại t h u c quốc t r i n h phạt mã siêu thời điểm hay là hắn t r ư ở n g tử cùng sư huynh một kế định cắt khôn nói cách khác hiện tại lục diên đã bị độc câu nôn giáo dục thành tài lúc trước bệnh không chỉ có chữa khỏi trả lại hắn lục tốn bồi dưỡng thành hiện tại cái dạng này cái này có thể cùng con tin nói nhập là một sao con tin đãi ngộ này sao húng hồ chút thời gian trước hắn phái đi t h u c quốc thứ tử lục kháng truyền về tin tức là hắn trừ tử muốn thành cưới muốn c ư ớ i nữ h à i tử vẫn là ra c á t lượng nhà nữ nhi từ nơi này hắn cũng có thể thấy được bất luận là độc công nôn vẫn là ra c á t lượng đều là đem hắn nhà lục diên coi như người mình không phải làm sao có thể ra c á t lượng sẽ đồng ý đem nữ nhi gạt cho nhà hắn lục diên đâu cho nên nói hắn mới như thế cảm kích độc công nôn đợi đến chân tướng rõ ràng vào cái ngày đó hắn đều khó có thể tưởng tượng phu nhân của hắn đến tuột cùng sẽ có cỡ nào mở ra tâm qua nhiều năm như vậy hắn ngoại trừ lục kháng không cùng bất luận kẻ nào nói lục diên còn sống tin tức cho tới nay hắn đều là đối ngoại tuyên bố lục diên chết bệnh chất yểu hắn chờ đợi ngày này chờ đến thật sự là quá lâu cũng không biết lục diên còn có thể hay không nhận ra hắn cái này tra đến nghĩ tới đây lục tốn không tự chủ được cười đây là vui đến phát khóc cười t h ư ớ n g quân ngài đây là lúc này có người đ ỗ n g nhiên lên tiếng nhắc nhở nghe nói như thế lục tốn theo trong thất thần kịp phản ứng nhìn thấy nói chuyện chính là lục nghĩa hắn k h o á t khoác tay ra hiệu không có việc gì lục nghĩa vốn là nhà hắn hộ vệ đầu lĩnh về sau bị hắn để bạt làm phó tướng có thể nói hiện trường mấy người này ngoại trừ họ lục còn lại chính là hắn phu nhân nhà mẹ đẻ người bên kia bọn họ cũng đều biết lục tốn muốn phản đông nô chuyện đương nhiên lục diên chuyện bọn hắn vẫn còn không biết rõ tiếp lấy chỉ thấy lục tốn sắc mặt đ ố n g nhiên nghiêm túc nhìn xem mấy vị thân tín sau đó thấp giọng nói rằng các ngươi tìm một chút người có thể tin được đem trong quân bách phu trưởng lấy trở lên tướng lĩnh gia thuộc đều khống chế lại sau đó đưa đến một cái bí mật địa phương nhớ lấy không thể gây thương hại tới bọn hắn muốn sống tốt đại chi không thể để cho làm bị thương một sợi l ô n g tốt nhất là lừa gạt đi cưỡng ép lời nói khó tránh khỏi và, và chạm, chạm nghe nói như thế mấy người đều hiểu lục tốn ý tứ cũng biết đối phương muốn, muốn làm gì thế là Nhau nhau gật gật n hơn nữa nếu như có thể không sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ lời nói hắn hay là không muốn đi sử dụng loại chuyện này làm kia là sẽ tổn hại danh tiếng xấu nhưng là sự cấp t bằng quyền hắn không có thể bảo chứng mỗi cái tướng lĩnh đều chịu cùng hắn làm một trận chỉ có dạng này mới có thể để cho những tướng lãnh kia cùng hắn cùng một chỗ phản tôn quyền đáng ra nói chuyện chính là lúc trước tôn quyền s ư n g đế rời đô thời điểm những người này lưu tại nơi này cho nên người nhà của bọn hắn cũng đều lưu tại nơi này đương nhiên không phải quân doanh bên này mà là bên ngoài c h ạ y lính mặt những cái kia t r ạ y viện nếu là tại trong quân doanh hắn cũng còn không tiện hạ thủ đâu chỉ cần đem bọn hắn những người này ra thuộc k h ô n g chế được liền không sợ bọn họ không cùng hắn cùng một chỗ tạo phản về phần trình phổ ra thuộc tự nhiên là không ở bên này nhưng là hắn cũng không quan tâm tiếp lấy lục tốn liền phất phất tay ra hiệu bọn hắn đi làm việc tới ban đêm sau bọn hắn những người này trở về quân quân, doanh phủ nhà bên trong. Thướng phủ chúng u đều truy đầu. y tay nói rằng. Ngay vậy, ệ n xong. Nghĩa Tốn nói rằng. Tốn vàng truy vấn, nhưng có làm bị thương người.、Lục、nghĩa đã đối làm Lục Lục Lục làm Lục lắt chắp có c h vội bị ta đều là đem bọn hắn lừa gạt đi qua sau đó tập trung n ố t tại một chỗ ăn ngon uống sướng hầu hạ còn nói cho bọn hắn hiện tại là đặc thù thời kỳ đây là vì bảo vệ bọn hắn bọn hắn những cái kia ra thuộc cũng biết thuộc quốc xuất quân đánh tới tin tức nhao nhao đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ nghe nói như thế lục tốn hải lòng gật đầu vấn đề này xử lý được là mỹ còn tốt không có thương tổn tới người nếu là làm bị thương người sau đó khó tránh khỏi sẽ gặp phải những tướng lãnh kia b á n hận thậm chí từ đây trở thành không định giờ lựu đạn cũng còn chưa thể biết được vậy chỉ cần người không có việc gì vậy thì không có vấn đề đến lúc đó đông n ô đều i diện những người này cũng chỉ có thể là hiệu c h u n g với t h u quốc tiếp lấy lục tốn liền đối với lục nghĩa nói ngươi bây giờ liền đi đem tất cả thiên phu trưởng lấy trở lên tướng lĩnh mời đến phủ nha bên trong thiên phu trưởng lấy trở lên tướng lĩnh vậy coi như có nhiều lắm dù sao cũng là hai mươi vạn đại quân thiên phu trưởng tướng lĩnh khoảng chừng mấy trăm tên mà vạn phu trưởng cũng là có mấy chục tên cũng may phủ nha cũng đủ lớn là chuyên môn là dung nạp những tướng lãnh này mà tạo mục đích đúng là vì có thể cùng một chấu nghị sự ngay vậy lục nghĩa lập tức liền ra ngoài phân phó đi mời lý do của bọn hắn thì là nói cho bọn hắn đêm nay có trọng yếu quân sự muốn bọn họ chạy tới một nghị những tướng lãnh này bình thường đều là ở tại quân doanh đây là tôn quyền hạ lệnh quy định trong quân doanh tất cả tướng sĩ đều phải ở tại quân doanh không cho phép trong nhà bất quá cách mỗi bảy ngày liền sẽ thả một lần giả để bọn hắn có thể về đến nhà cùng người nhà tự một lần cũ kỳ thật cũng chính là nguyệt nghỉ bốn ngày mỗi bảy ngày đơn nghỉ một ngày Lục là cho cho chính tốn ta toàn người người đến, để đem đều mời bộ không có mời nhiên trình Hắn đương phổ. sai ẽ không để cho người để t đ mời mấu thời tại loại trình này vững phổ, khắc chốt biệt ậ n Không s a b i lắm qua gần nửa canh giờ những n à y thiên phú trường cùng vạn phu trường cũng chính là phó tướng đều lục tục chạy đến bọn hắn đi vào phủ nha về sau nhao nhao hơi nghi hoặc một chút vì cái gì lục tốn sẽ ở buổi tối mời bọn họ tới đây buổi trưa không phải đã n ó i xong sao ngày mai mới quyết định nếu là bệ hạ ý chỉ còn chưa tới vậy thì ra quân cho nên vì ngày mai muốn đ ổ i đường tiến về nam quận bọn hắn đều là thật sớm liền đi ngủ bọn hắn tự nhiên không cho rằng tôn quân ý chỉ có thể vào ngày mai liền đến tối thiểu nhất còn phải qua mấy ngày mới có thể đến nơi này chờ không sai biệt lắm tất cả mọi người đến đ ô n g đủ l ụ c tốn ngồi ở vị trí đầu vị trí bên người còn đứng sừng sững lấy hai tên cầm đạo thị vệ t h ư ớ n g quân việc này bảo chúng ta đến đây là có chuyện gì không lúc này có người mở miệng hỏi chẳng lẽ t h ư ớ n g quân quyết định đêm nay liền ra quân sao tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía bên trên thủ vị trí lục tốn, lục tốn nghe vậy cười ha ha tiếp lấy đứng dậy sau đó quét mắt một vòng đám người cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra chư vị hiện tại t h ủ quốc độc công nôn xuất l í n h lấy ba mươi vạn đại quân chức đến thảo phạt các ngươi những n à y thiên phú trưởng đều là từ năm đó trên chiến trường chém giết đi ra từng bước từng bước đi tới hôm nay vị trí này đúng vậy đúng xác thực như thế phía dưới trung tướng đều là gật gật đầu bởi vì xác thực như thế có thể lục tốn nói cái này làm gì thế là liền có người hỏi tướng quân có chuyện gì không n g ạ i nói thẳng chúng ta đều đội phục tướng quân luyện binh phương pháp cũng đội phục tướng quân quân sự như lược đúng a tướng quân nói thẳng liền có thể bọn hắn những người này có thể làm được tướng quân vị trí tự nhiên không thể nào là giống những cái k i a mới luyện binh như thế bọn hắn đều là theo trên chiến trường chân ướt chân g i á o chém giết đi ra dựa vào quân công mới làm được hôm nay vị trí này lục tốn nghe được bọn hắn hài lòng gật đầu tốt đã chư vị các h i n h đệ như thế ngay thẳng kia lục mỗ cũng liền nói thẳng lục mỗ ở chỗ này muốn hỏi một chút chư vị các ngươi đều là biết t h ủ quân cường hãn các ngươi cho rằng chúng ta có thể đánh được t h ủ quân sao nghe được lục tốn lời này tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh không ai nói chuyện đánh thắng được sao có lẽ những cái tia mới chiêu mộ tiền đến huấn luyện mấy năm đám binh sĩ không biết rõ nhưng là bọn hắn là biết đến thuộc quân sức chiến đấu đến tột cùng là đến cỡ nào cứng hãn nhớ ngày đó bọn hắn đi theo đại đô đốc lã mông xuất chiến thời điểm mười vạn người đối kháng thuộc quân ba vạn nhân mã thế mà không thế nào đánh thắng được đây quả thực liền không hợp thói thường có được hay không từ nơi này cũng có thể thấy được thuộc quân đến tột cùng là lợi hại đến mức nào hơn nữa thuộc quân những binh lính kia chém giết hoàn toàn cùng không muốn sống dường như dũng bánh vô cùng ỉ vào mặc một thân cứng rắn vô cùng khôi giáp làm dùng không muốn sống chém giết pháp đại đô đốc chính diện chém giết mặt tướng cảm thấy chúng ta khẳng định là đánh không lại thuộc qu bất quá chúng ta thủ thành lập tức kể từ đó liền có thể cùng thủ quân kéo ra sức chiến đấu trên lệ đúng đúng đúng cái khác tướng lĩnh đều là phụ hòa nói bọn hắn hai mươi vạn đại quân tăng thêm nam quận đóng giữ ba vạn nhân mã cộng lại chính là hai mươi ba vạn đại quân nếu như cùng độc câu nôn ba mươi vạn đại quân tư giết bọn hắn đoan trừng rất có thể là sẽ bị độc câu nôn đại quân đ o à n diện bất quá thủ thành kia cũng sẽ không lục tốn nghe nói như thế cũng là tán đồng gật đầu bất quá hắn phía dưới mờ câu n h ư n g tất cả tướng lĩnh đều là x ư n g sở chư vị nói không sai nhưng là thủ thành lợi nói chư vị cho là chúng ta liền có thể giữ vững sao liền xem như có thể giữ vững kia thương vong đâu lại càng không cần phải nói đọc câu ngôn m g u lược đương thời vô địch các ngươi đều là đương thời dũng tướng ta biết các ngươi đều không sợ chết thật là các ngươi chết k i a người nhà của các ngươi đâu bọn hắn do ai tới chiều cố lục tốn nói không thể nghi ngờ là sự thật nếu như thủ thành lời nói bọn hắn trong những người này khẳng định sẽ có rất lớn một bộ phận người sẽ chết tại thủ thành chiến bên trong chương ba trăm bảy mươi tám vây khốn chương ba trăm bảy mươi tám vây khốn hơn nữa nếu quả như thật chết tia xác thực là người nhà của bọn họ không ai chiều cố chỉ có thể có một khoản tiền trợ cấp khoản này tiền trợ cấp còn sẽ không rất nhiều có thể không chết ai cũng không muốn chết bọn hắn không sợ hai cái chết là bởi vì bọn hắn chứng kiến quá nhiều tử vong cũng không phải là nói bọn hắn liền nhất định muốn chết có thể sống vẫn là phải sống tôn quyền quyết định chiến tử tướng sĩ chính là như vậy không có quá nhiều một cái phúc lợi cuối cùng còn là bởi vì vấn đề tiền nếu là có tiền tiêu không hết tôn quyền đương nhiên cũng sẽ đi tăng lên các tướng sĩ phúc lợi tốt để bọn hắn càng thêm khăng khăng một mực đánh trận thật là tôn quyền không có tiền vậy thì mang ý nghĩa đối với đây hết thảy tôn quyền cũng không có cách nào bọn hắn những tướng lãnh này còn như vậy mấy tên binh lính kia thảm hại hơn phải biết ở thời đại này thật là không có quân lương thuyết pháp này cơ bản được vời tới tướng sĩ đều là chỉ cấp ăn không trả tiền nhường làm công miễn phí ngụy quốc bên kia cũng giống như vậy bọn hắn những tướng lãnh này cũng là còn có b ồ n g lộc bởi vì bọn họ là thuộc về quan viên hàng ngũ không thể cùng mấy tên binh lính kia so cho nên nói bọn hắn làm sao lại nghĩ chết đâu bất quá lúc này có người c a o mày nghi ngờ nói tướng quân lợi này là có ý gì tướng quân chẳng lẽ không muốn thủ thành muốn đầu hàng không thành người này lời nói lập tức liền đem ánh mắt mọi người cho hấp dẫn tới đồng thời bọn hắn đều mang trên mặt c h ấ n kinh chi sắc đầu hàng nói đùa cái gì đầu hàng có thể là t ự tội còn phải bị hậu nhân lên án a lục tốn nghe vậy hai mắt nhắm lại lộ ra một vệ sắc khí hiển nhiên nói chuyện người này là nhằm vào hắn lời vừa rồi hơn nữa khẳng định vẫn là tôn quyền tử trung nhiều người như vậy khó tránh khỏi sẽ có như vậy một số người là ngụ trung đồng lộc ít đến thương cảm hơn nữa tôn quyền vẫn là như vậy người lã mông đều là tôn quyền hại chết điểm này lục tốn lại biết rõ rành rành bởi vì lã mông chết chính hắn là đương i xác Hiệu t r n nhiên không phải nói tôn quyền cướp bóc đốt giết việc á c bất tận đây là ví von bất quá tôn quyền làm rất nhiều chuyện xác thực mau bệnh có vẻ lớn đối với đối phương chất vấn lục tốn k i n h miệt cười ha ha bản tướng quân liền xem như muốn đầu hàng lại như thế nào ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể đấu qua được độc công nôn a vẫn là nói ngươi đi liều mạng chết ở trên chiến trường liền có thể nhường độc công nôn lưu binh liền có thể nhường người nhà của ngươi may mắn thoát khỏi tại khó lục tốn lời này nói đến những cái kia nguyên bản cùng lục tốn quan hệ tương đối tốt tướng l ĩ n h trong lòng cảm thấy có đạo lý bọn hắn những tướng lãnh này gặp phải chiến tranh chỉ có ba loại tình huống thứ nhất chính là đánh thắng thứ hai chính là đánh thua đầu hàng thứ ba chính là chiến tử giang đông tiền trợ cấp xác t h ứ thấp nếu là bọn hắn thật chết trận người nhà làm sao bây giờ có rất nhiều người kỳ thật đối với đầu hàng cũng không ghét với ai làm không phải làm đâu bọn hắn đ ố i tôn quyền cũng không phải có tình cảm hơn nữa tôn quyền cũng không có ân tình cho tới bọn hắn trước đó không có đồng lộc đều đã là tôn quyền l i ề u mạng nhiều năm như vậy hiện tại thật vất vả làm tới tướng lĩnh lúc này muốn đi chết thật giá trị được sao rất nhiều người trong lòng đều là nghĩ như vậy nhưng mà vừa mới cái k i a n ó i lục tốn tướng lĩnh nghe được lục tốn lời nói lập tức liền nổi giận chỉ vào lục tốn cái mũi liền giận mắng lục bán g ô n ngươi quả nhiên là muốn đầu hàng ngươi hưởng là thần tử lại còn kích động những người còn lại để bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ làm phản quốc tặc người như ngươi quả thực chính là bất trung bất nghĩa không có vua không trả tiểu nhi thai bệ hạ là cỡ nào tín nhiệm ngươi đem nơi này hai mươi vạn đại quân đều giao cho trong tay của ngươi ngươi chính là báo đáp như vậy bệ hạ vậy sẽ lĩnh là đổ ập xuống mắng một chập trực tiếp đem lục tốn sát mặt đều cho mắng âm trầm xuống lục tốn hai mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm đối phương tiếp lấy gần từng chữ một rất tốt đã ngươi như thế trung tâm vậy ngươi đi là tôn quyền tận trung tốt dứt lời hắn nhìn về phía một bên lục nghĩa trực tiếp lớn tiếng nói đi truyền lệnh tìm tới gia hỏa này, này cùng một chỗ chém lời vừa nói ra toàn trường xôn xao tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không thể tin n g ư ơ i n g ư ơ i muốn động người nhà của ta thanh niên kia nhìn xem lục tốn mặt mũi tràn đầy kinh hãi họa không kịp người nhà lục tốn ngươi chẳng lẽ mong muốn phá làm hư quy củ sao vậy sẽ lĩnh bị tức đi lên hoảng sợ tức giận đàn sen hắn tự nhiên là không sợ chết nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng lục tốn thế mà h è n hạ như vậy muốn gây họa tới người nhà của hắn kết quả là người kia lập tức hướng phía bên cạnh hắn người hô to huynh đệ mau cứu người nhà của ta tại hạ chết không sợ cũ thỉnh cầu lập tức triệu tập thủ hạ các huynh đệ đi đem ta người trong nhà tiếp đi hắn nhìn thấy lục nghĩa còn không có động liền muốn lấy cầu cứu bên cạnh hắn người nhường triệu tập huynh đệ mau cứu người nhà của hắn người kia cũng cảm thấy lục tốn làm đến quá phận thế là lập tức gật gật đầu bằng lòng đối phương nhưng mà hắn vừa định có động tác một giây sau lại là sự sở tại đương trường chỉ thấy một đại đội cầm trong tay binh khí thân mang khôi giáp binh sĩ vào vào đem bọn hắn tất cả mọi người đều vây quanh khoảng chừng mấy trăm tên lính tiến vào nơi này sau đều lộ ra phủ nha có chút chật trội thấy cảnh này tất cả mọi người trong lòng trong nháy mắt minh bạch lục tốn đây là có chuẩn bị điều tập nhiều như vậy mấy tên lính võ trang đầy đủ những binh lính này đều là lục tốn thân tín bộ h ạ bất quá bọn hắn cũng không phải là quá lo lắng bởi vì bọn hắn cũng có vài trăm người hơn nữa từng cái bản lĩnh đều rất tốt bằng không thì cũng không đảm đương nổi phó tướng hoặc là thiên phú trưởng mặc dù trong tay không có vũ khí cũng không có k h ô i giáp nhưng là không chút nào sợ bọn hắn đều là vừa t ỉ n h ngủ bị kêu đến từng cái đều là thường p h ụ nhưng mà một giây sau lục tốn lời nói để bọn hắn lập tức ngây ngẩn cả người các ngươi có phải hay không coi là chỉ có mấy trăm tướng sĩ ta nói cho các ngươi biết bên ngoài còn có mấy ngàn danh tướng sĩ、si、vây quanh bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng bọn hắn là đến duy trì trật tự cũng sẽ không đối với các ngươi đạo thủ lục tốn hời hợp nói dường như giống như thật tất cả mọi người đối lục tốn lời nói im lặng đến cực điểm nhưng là bọn hắn vẫn không có sợ hãi chi sắc bởi vì trên chiến trường thiên quân văn mã bọn hắn đều gặp làm sao có thể sợ chút người này đâu hơn nữa chết lại có sợ gì chỉ cần bọn hắn chuyện không muốn làm ai cũng không thể buộc bọn họ làm bọn hắn thì cho là như vậy bất quá bọn hắn ở trong rất nhiều người vẫn là rất bằng lòng đi theo lục tốn làm chỉ là có chút không n g u y ệ n ý muốn làm trung thành tuyệt đối người mà thôi mà lục tốn cũng là biết điều này chương ba trăm bảy mươi chín thần phục chương ba trăm bảy mươi chín thần phủ thế là hắn liền nhìn về phía lục nghĩa mà lục nghĩa lập tức lĩnh hội trải qua vừa mới cái này một hồi thời gian không sai biệt lắm người đã dẫn tới kết quả là lục nghĩa liền hai tay chống một chút trường rất nhanh người bên ngoài liền sẽ ý kết quả là lôi kéo năm người đi đến cái kia trước hết nhất đối lục tốn tướng lĩnh nhìn thấy bị áp người tin vào trong nháy mắt liền trợn tròn mắt nương cha đại ca huệ nhi dạ nhi các ngươi tại sao lại ở chỗ này cái k i a tướng lĩnh cả người đều mộng cái này giống như khoảng cách vừa mới lục tốn lên tiếng không bao lâu à thế nào nhanh như vậy liền đem người theo trong nhà hắn cho mang đến cái này đ ỗ n g nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì ánh mắt nhìn chòng chọc vào lục tốn ngươi ngươi sớm đã đem bọn hắn bắt được có phải hay không lúc này những người khác cũng là kịp phản ứng cái này không có khả năng a tướng quân làm sao biết tên kia sẽ phản đối đâu trong đám người có người nói một câu lời này vừa nói ra cơ hồ tất cả mọi người lần nữa kịp phản ứng khá lắm thế này sao lại là biết tên kia muốn phản đối a đây là đem tất cả mọi người ra quyến đều cho cho tới giờ phút này tướng quân kia là thật sợ nhìn xem lục tốn ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ hài nhi t h u c quân giết tới rồi sao tướng quân để chúng ta tránh một chút đ ỗ n g nhiên vậy sẽ linh mẫu t h ầ n nhìn xem có chút không đúng kỳ quái hỏi một câu vậy sẽ linh ngay vậy nhìn về phía hắn người một nhà lập tức hắn liền chú ý tới người nhà của hắn cũng không có có thủ thường cũng không có bị trói lấy tới hoàn toàn liền là theo chờ tới nhìn đến đây hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi thật i ế p l là hắn vừa mới rõ ràng bạch bạch cảm nhận được rất nhiều người nhưng thật ra là vốn là tự nguyện muốn muốn đi theo hắn làm nếu như lúc này giết chết vậy sẽ lĩnh cùng đối phương người nhà lời nói vậy thì có điểm làm cho tất cả mọi người đều lòng người bàng hoàng so với sử dụng thủ đoạn bức bách trung thành để bọn hắn tự nguyện dưới tình huống sẽ tốt hơn thế là lục tốn bất lạnh lùng đối với đối phương nói rằng bản tướng quân xưa nay liền không có nghĩ qua động người nhà của ngươi trước đó là ngươi một mực tại tiêu gạo lần này liền thả các ngươi lục tốn cái này vừa nói vậy sẽ lĩnh sắp mặt vui mừng lập tức hướng phía lục tốn dùng sức g i ậ t đầu chờ chân chính đến nhà người nhận sinh tự uy hiếp thời điểm hắn mới hiểu được trong lòng của hắn đối tôn quyền cái gọi là trung nghĩa là đến cỡ nào bực cười cái gì trung nghĩa không trung nghĩa tại hiện tại đều không có người nhà của hắn trọng yếu hắn vừa mới nếu là không cầu xin tha thứ hắn dám khẳng định lục tốn tuyệt đối sẽ giết hắn cả nhà hơn nữa quanh mình còn không a i dám vì hắn lên tiếng bởi vì vì những thứ khác người người nhà đều bị lục tốn khống chế được thậm chí mà nói chỉ cần lục tốn bằng lòng nhường quanh mình những người này tới giết hắn cũng có thể làm được lúc này người nhà của hắn cũng kịp phản ứng lúc này nếu là vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra đó chính là bọn họ choáng cho nên bọn họ cũng tranh thủ thời gian chạy chậm tới tướng lĩnh bên người sau đó đối lục tốn dập đầu biểu thị cảm tạ ân không g i t lục tốn thấy cảnh này tiếp lấy nhìn về phía những người khác sau đó tiếp tục mở miệng nói các minh đệ ta bản cùng đại gia ở chung nhiều năm không đành lòng tương tản nhưng nay chính là hành động bất đắc dĩ bất quá ta vẫn như c ũ sẽ không động các ngươi trong các ngươi nếu là có không nguyện ý đi theo ta vậy thì xin các ngươi an phận điểm không cần làm động tác chờ sau đó bản tướng quân tự nhiên sẽ thả ngươi cùng mọi người trong nhà của ngươi mang đi người nhà của các ngươi là hành động bất đắc dĩ lục tốn một phen nói đến cực kỳ thành khẩn người ở chỗ này nghe xong giật mình những cái kia vốn là bằng lòng đi theo lục tốn là người trong lòng cũng lập tức dễ chịu một chút không có nghe tướng quân nói đi bắt đi người nhà của bọn hắn coi như nguyên bản ngươi là không nguyện ý tạo phản chờ sau đó cũng sẽ thả ngươi cùng người nhà của ngươi như thế nói đến lục tướng quân là thật không có muốn tổn thương người nhà bọn họ ý nghĩ Nghĩ tới đây những cái kia bằng lòng đi theo lục tốn người đều ngao nghe muốn động mà những cái kia lúc đầu không nguyện ý chăm chú suy tư một chút cảm thấy vẫn là đi theo lục tốn tương đối tốt trong lòng trung nghĩa tất nhiên trọng yếu thật là tuân theo trong lòng trung nghĩa lời nói vậy coi như là lục tốn sẽ không giết hắn cùng người nhà của hắn thật là nỗ lực bính bác nhiều năm như vậy có được chức tướng quân vị cũng biết theo không có bọn hắn kỳ thật trong lòng đều tin tưởng bọn hắn là trải qua cùng thụ quân đánh trận lao binh muốn cùng thụ quân đánh thật là quá khó khăn thật có thể là sẽ v o n g quốc một phen tâm lý dễ d ủ a về sau bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ trong lòng mình trung nghĩa sau đó liền có người bắt đầu quỳ xuống trực tiếp đối với lục tốn biểu trung tâm mặt tướng bằng lòng truy tìm tướng quân cùng tướng quân ngược mặt tướng cũng bằng lòng ta cũng là soạt một đám người đều quỳ xuống nhìn thấy nhiều người như vậy đều quỳ xuống cái khác còn tại đứng đấy người cũng không do dự nữa soạt một chút toàn bộ đều quỳ xuống chúng ta t tốt, tốt, tốt. lục tốn liên đều b tiếp nói ba chữ tốt các ngươi sẽ vì các ngươi hôm nay làm quyết định cảm thấy may mắn nói lục tốn liền đem thuộc quốc phúc lợi toàn bộ đều nói ra lục kháng là có cùng hắn nói qua thuộc quốc bên kia đối đãi quân nhân phúc lợi đầu hàng thuộc quốc đối với bọn hắn những quân nhân này mà nói không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất đem lại trận tất cả mọi người nghe được t h u quốc bên kia phúc lợi sau toàn bộ đều trận tròn mắt khá lắm quân nhân thế mà có thể có quân lương lĩnh nói cách khác binh lính bình thường đều có quân lương lĩnh liền cùng công việc như thế hơn nữa t h u quốc binh lính bình thường tiền công so với bọn hắn những n à y t i ề n phu trưởng tiền công còn cao hơn một chút cái này t h u quốc đến tột cùng là cỡ nào có tiền a lúc trước lục tốn sau khi lấy được tin tức này cũng là rất há h ấ m ổn giang đông nội bộ đối với t h u quốc bên kia mỹ hảo là hoàn toàn bắt đầu phong tỏa cho nên bên này dân chúng cũng không biết t h u quốc bên kia bất tính có thể trôi qua tốt như vậy không chỉ là cái này quân nhân nếu như chết trận thuộc quốc bên kia sẽ còn cầm một số tiền lớn đi ra cam đoan quân nhân người nhà sẽ không bị sinh hoạt vây khốn chết đi quân nhân cũng có thể tiến vào cái gì chiến hồn điện đem danh tự khắc ở phía trên vĩnh hưởng hậu nhân hương hòa cung phụng còn có quân nhân con cái có thể ưu tiên đọc sách hơn trưng nữa còn là miễn phí không sai trở l ê n những này chính là đọc câu nôn cùng gia cát lượng giao phó quân nhân quyền lực đây cũng là quân nhân vì sao lại liệu mạng như vậy nguyên nhân tăng thêm nếu như ngươi dựng lên chiến công lời nói kia tốt hơn không có thượng cấp đ o ạ t công lào của ngươi ngươi đem từ đây cao thăng n g h e xong lục tốn giảng thủ quốc tướng sĩ、si、phúc lợi bọn hắn cả đám đều trận tròn mắt t h ư ớ n g quân cái này không thể nào thủ quốc từ đâu tới nhiều tiền như vậy bọn hắn thật sự là thật không dám tin tưởng những cái kia đại quan đỉnh cấp quan viên còn có hoàng đế bệ hạ sẽ đối với dưới đáy liều,、si、liều mạng những này tướng sĩ tốt như vậy lục tốn nghe vậy cười cười có phải thật vậy hay không các ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn sao các ngươi hiện tại sử dụng xà bông thơm bán mười lăm tiền một cái thật là t h ủ quốc bên kia phí tổn chỉ cần hai tiền còn có các ngươi ngay lúc đó vạn phu trưởng cấp bậc các ngươi uống t r à còn có cái khác một vài thứ những đồ chơi này đến cỡ nào quý các ngươi không phải không biết à. những vật này đều là t h ủ quốc tạo hơn nữa phí tổn t i ệ n nghi các ngươi còn dám nói t h ủ quốc không có tiền sao các tướng lĩnh hoàn toàn chân kinh bởi vì bọn hắn phát hiện lục tốn nói đến một chút cũng không có sai a bọn hắn không phải không biết do những vật này đều là theo t h ủ quốc tới bọn hắn biết nhưng là bọn hắn đều không có suy nghĩ t h u quốc lại bởi vậy kiếm bao nhiêu tiền bởi vì đây không phải là bọn hắn tiền bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ nhưng là bây giờ trải qua lục tốn kiểu nói này trong lòng bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi dựa theo cái dạng này tiết t h u quốc đến đã kiếm bao nhiêu tiền a quả thực kiếm điên rồi có được hay không kể từ đó có phải hay không mang ý nghĩa vừa mới lục tốn nói t h u quốc quân nhân phúc lợi liền là sự thật lục tốn nhìn lấy bọn hắn những người này lộ ra hướng tới biểu lộ rất là hài lòng hắn chính là muốn đánh một g ậ y sau đó lại cho một cái táo ngọn đây là có thể nhất thuần phục người phương pháp thế là hắn liền đối với những người này nói rằng bản tướng quân tại rất nhiều năm trước cũng đã là t h u quốc đại tướng quân độc công hơn người mà bây giờ các người đã mong muốn đi theo bản tướng quân vậy thì phải lấy trước ra hành động thực tế đến hành động gì phía dưới lập tức liền có người truy vấn ngay vậy lục tốn ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng theo cái phương hướng này ra ngoài phủ n h à đi lại khái hơn năm trăm l i n dáng vẻ chính là chỉnh p h ủ chỗ ở lôi kéo bọn này tướng lĩnh kế hoạch đã thành công đương nhiên muốn làm được h o à n mỹ vậy thì còn phải hoàn thành một bước cái kia chính là muốn chân chính đem bọn hắn cột vào trên một cái thuyền để bọn hắn không có đường lui mà muốn dạng này kia lựa chọn tốt nhất chính là để bọn hắn đi đem chỉnh phổ giết đi thế là lục tốn liền đối bọn hắn nói rằng các người đã muốn đi theo tại t a vậy liền hiện tại tiến lên đem trình phổ đầu người mang về nơi này lời vừa nói ra tất cả tướng lĩnh nhao nhao lĩnh mệnh sau đó ngay tại một đám binh sĩ dẫn đầu hạng hướng phía trình phổ nơi ở vào tới rất nhanh đã đến trình phổ cháu ngủ mà động tĩnh lớn như vậy cũng tự nhiên đánh thức trình phổ cùng thị vệ chú ý chuyện gì xảy ra trình phổ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại bị bên ngoài tiền ồn ào âm đánh thức nhưng mà ngay tại hắn dứt lời đồng thời một g á thị vệ chạy vào một bên chạy còn một bên kêu to không xong không xong tướng quân phía ngoài những người kia tất cả phản ả n rồi cái gì t r í n h p h ổ nghe vậy giật mình bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút đến tột cùng là ai ngược chẳng lẽ là cái nào đó tướng lĩnh bộ hạng cùng khắc một người tướng lãnh người lên xung đột sau đó hai quân đánh nhau đánh tới hắn nơi này tới nghĩ đến cái này t r í n h p h ổ liền chuẩn bị đi ra xem một chút đồng thời cũng khuyên nhủ ra cái gì bất quá còn không có đợi hắn có động tác gì một giây sau lại là một gã thị vệ tiến đến chỉ có điều tên này thị vệ không phải mình tự nguyện tiến đến mà là bị người lá bay bay thẳng tới chính phủ dưới chân thấy ở đây chính phủ lập tức liền nổi giận khá lắm đánh nhau thế mà đều đánh tới hắn nơi này tới đợi chút nữa không h ả o h ả o trừng phạt một chút đám này thằng danh con hắn sẽ không bỏ qua bọn hắn thật là tiếp lấy hắn liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy một đại đội người vọt thẳng tới hắn nơi này đến sau đó nguyên một đám nhìn chòng chọc vào hắn dường như một giây sau liền phải đem hắn xé nát như thế làm lộ ra ảnh đến nhìn thấy đám người này đứng trước hắn càng khiếp sợ khá lắm những người này không đều là thiên phu trưởng còn có vạn phu trưởng tướng lĩnh sao hắn chính phủ cũng là đều nhận ra những người này người các ngươi ở chỗ này làm gì các ngươi làm sao lại tới đây t r ì n h p h ổ liên tiếp ném ra hai vấn đề hắn thật sự là quá nghi hoặc không hiểu thật là hắn chờ đợi mong muốn trả lời lại là không có người vì hắn giải đáp những người kia nhìn xem hắn tiếp lấy một người trong đó lạnh hừ một tiếng a ở chỗ này làm gì đương nhiên là lấy ngươi trên cổ đầu người dứt lời một đám người soạt một chút hướng phía t r ì n h p h ổ liền vào tới nhìn đến đây t r ì n h p h ổ trong lòng kinh hãi khá lắm bọn này không phải là điên rồi đi h ả o hắn không ăn thiệt thòi trước mắt rơi vào đường cùng chính phủ trực tiếp g ơ quả đấm lên hướng lấy bọn hắn x o n g tới hiện tại không phản kháng đợi chút nữa bị toàn bộ người vây tới kia liền xong rồi t r i n h phổ mặc dù đã lớn tuổi rồi nhưng là dũng mãnh còn t ạ i rất nhanh liền cùng những người này sẽ đánh nhau nhưng mà hai tay c h u n g quy là khó địch nổi bốn tay huống chi t r i n h phổ lúc này trong tay là không có bất kỳ cái gì vũ khí bởi vì hắn vừa t ỉ n h ngủ ai sẽ à vũ khí đặt ở bên giường cho nên chỉ chốc lát thời gian t r i n h phổ liền bị chế phục làm sao bây giờ là trực tiếp đem hắn buộc trở về sau lúc này có người hỏi nghe nói như thế khống chế chinh phổ một người trong đó nói rằng tướng quân nói dẫn người đầu trở về chúng ta mặc dù bắt sống nhưng là tướng quân muốn là đầu người cho nên ta đề nghị đem đầu cho cắt bỏ sau đó lấy về ân có đạo lý lập tức liền có người phụ họa nguyên bản làm trình phẫu nghe được bọn hắn kêu tướng quân đã cảm thấy còn có hy vọng những người này là muốn hắn đi gặp bọn họ trong miệng tướng quân bất quá khi hắn nghe đ è ép hắn người nói kia cái gì tướng quân chỉ muốn đầu người mang về lập tức trình phẫu lập tức trận tròn mắt khá lắm thế mà trực tiếp muốn cắt đầu của hắn mặc dù hắn không sợ chết nhưng là muốn đến bị nhìn tấu kia trong lòng vẫn là rất cảm giác khó chịu huống hồ hắn còn minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu nếu là cứ như vậy mơ mơ màng màng liền chết hắn thật sự là không cam tâm thế là hắn lập tức liền hướng phía áp chế hắn người hô to hỏi các ngươi đến tột cùng muốn làm gì các ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi làm như vậy là tạo phản sao nghe được trình phổ lời nói đám người s ư n g sở thấy thế trình phổ lập tức cảm thấy có hy vọng thế là lại tiếp tục mở miệng các ngươi mau đem lão phu thả lão phu còn có thể đem việc này coi như chưa từng xảy ra như thế thả các ngươi nếu không các ngươi liền xong rồi chương ba trăm tám mươi mốt cam linh tới chương ba trăm tám mươi mốt cam linh tới chờ nói xong chính phủ cho là bọn họ sẽ nhanh lên đem chính mình đem thả sau đó quỳ xuống đất cầu sự tha thứ của hắn nhưng mà một giây sau làm hắn cái này t r i n h chiến cả đời lao tướng ngậm bức chỉ thấy nên còn hắn không phải cái gì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà là một cước không sai chính là dán dán chắc c h ắ c một cước hướng phía trên mặt của hắn đập đến hắn hiện tại là bị đối phương những người này đệ ngã xuống đất căn bản là không thể động đậy ha ha lao tướng quân ngươi suy nghĩ nhiều quá tất cả tướng lĩnh đều cười a a lao tướng quân chúng ta đương nhiên biết mình là đang làm gì chúng ta lại không uống rượu chẳng lẽ lao tướng quân nghe thấy không được trên người chúng ta không có rượu vì sao nếu là thanh t ỉ n h kia lao tướng quân làm sao lại không thể xác định chúng ta liền là muốn tạo phản đ â u lời vừa nói ra chính phủ con ngươi có r ụ t lại ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ n g ư ơ i các ngươi thế mà thật muốn muốn tạo phản tạo phản thật là liên lụy cựu tộc tội chết các ngươi chẳng lẽ không biết sao các ngươi nếu là hiện tại thu tay lại còn kịp chu cựu tộc ai có thể chu chúng ta cựu tộc các tướng lính khinh thường nói chúng ta hai mười vạn đại quân đều tạo phản sợ là tốt quyền cũng bắt chúng ta không có cách nào à ngài nói đúng không lao tướng quân hai mươi vạn chính phủ toàn thân phát r u n đông nhiên hắn giống như là nghĩ đến cái gì sau đó đột nhiên k i ị m phản ứng là là lục tốn hắn hiện tại rốt cuộc suy nghĩ minh bạch nhất định là lục tốn không phải lục tốn cái này hai mươi vạn đại quân đầu lĩnh ai dám tạo phản nếu như không phải lục tốn lời nói cho những này thiên phu trưởng một trăm cái lá gan bọn hắn cũng không dám chỉ có lục tốn những người này khả năng như thế có chỗ dựa không lo ngại gì ha ha ha lục tôn tiểu nhi thì ra ngươi dứt khoát không chịu xuất binh là cất tạo phản tâm a đáng thương bệ hạ thế mà tin tưởng ngươi như thế một cái tiểu nhân vô sỉ a t r í n h phủ giống giận đ á n g tiếc hắn căn bản là không tránh thoát được đám người áp chế bị một mực đệ xuống đất không thể động đậy tiếp lấy các tướng lĩnh l i ế h nhau sau đó không biết từ nơi nào tìm một cây đao đối với t r í n h phủ cổ liền b ộ tới ở trong quá trình này t r í n h phủ cũng không có dây rủa coi là một cái không sợ hãi cái chết anh hùng mà lục tốn bên kia hắn không sai biệt lắm đợi hai khắc đồng hồ dáng vẻ liền nghe tới có động tĩnh bên ngoài lữu dữu rất là ấm ĩ chỉ chốc lát một đám người liền tiến đến lục tốn nhìn lại hách lại chính là đám kia tướng lĩnh chỉ thấy một cái trong đó người trong tay còn mang theo một cái túi vải màu đen ngay sau đó người kia đi đến lục tốn trước mặt sau đó đem túi hướng phía trước một đưa nói tướng quân trình phổ đầu người lần nữa mặt tướng trở đã đi lấy đến ngay vậy lục tốn đưa tay đem túi vải màu đen cầm tới sau đó mở ra hướng bên trong nhau một cái sau đó lập tức lại đem khép lại lại đưa cho trước mắt tướng linh nói cầm lấy đi cùng nó thi thể hợp tạng a cũng coi là một đời trung thần nếu là không có toàn t h â trung quy quá khó nhìn ngay vậy, vậy sẽ lĩnh gật gật đầu sau đó liền đi tiếp lấy, lục tốn hạ lệnh đem chuyện phong tỏa ai đều không cho dò gì ra ngoài sau đó cứ như vậy m ã i cho đến hừng ư đông lục tốn cùng trung tướng đều đang thương lượng nên như thế nào đi đầu hàng liền khi bọn hắn chuẩn bị muốn xuất lĩnh hai mươi vạn đại quân liền cùng độc câu n ô n giáp công nam c ộ t lúc đ ỗ n g nhiên đến một tin tức nhường lục tốn cải biến ý nghĩ bởi vì kiến nghiệp bên kia đến tin tức chính xác mà nói không phải kiến nghiệp mà là tự kiến nghiệp thuận răng mà đến một chi quân đội đến báo la cam linh xuất lĩnh năm vạn thủy sư đã nhanh tới hộ khẩu cách nơi này không đủ năm mươi dặm đường nghe được tin tức này lục tốn trong nháy mắt liền có ý nghĩ phải biết hiện tại cam ninh thật là không biết rõ bọn hắn đã tạo phản xuất lĩnh lấy năm vạn đại quân là đến giúp đỡ bọn hắn cơ hội tốt như vậy lục tốn làm sao có thể bưng tha đâu nếu có thể cầm xuống cam ninh xuất lĩnh năm vạn đại quân hoặc là đem n ó nhận lấy vậy đối với độc công nôn mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại h ì sự với hắn mà nói cũng là lại cho một món lễ lớn cho độc công nôn kia hai mười vạn đại quân là một món lễ lớn mà cam ninh cùng hắn kia năm vạn thủy sư cũng coi là một phần siêu cấp đại lễ còn có nam quận kia ba vạn nhân mã bất quá kia ba vạn nhân mã là chu thái tại xuất lĩnh không có duy ễ dàng như v nhất ư muốn nhận l là, là ăn hết cái này ba vạn đại quân phương pháp chính là đem nó tiêu giết hết toàn diện kỳ thật cũng đơn giản hắn cùng đọc câu ngôn giáp công phía dưới tất nhiên có thể nhanh chóng đánh tan nam của thành sau đó cùng đọc n câu ngôn hiệp bất quá khí h ạ vẫn là phải trước chở cam linh tới đối phương có thể nhanh như vậy theo kiến nghiệp tới h ồ khẩu chính là đi đường thủy dựa theo h ồ khẩu tới xài tăng khoảng cách đã không đủ năm mươi dặm đường nhiều nhất là ngày mai đối phương liền có thể đổi tới kết quả là lục tốn lập tức hạ lệnh nhường đại quân án binh bất động chuẩn bị ngày mai n ê n đón cam linh đến một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua sáng sớm hôm sau lục tốn xuất lĩnh xài tăng văn võ quan viên tại giang khẩu chờ đợi cam linh đến không sai biệt lắm đợi đến sắp giờ ngỏ thời điểm lục tốn rốt cục nhìn thấy chiến thuyền to to nhỏ nhỏ c h i n thuyền sắp xếp có thứ tự hướng phía nơi này b ư ớ c tiến nhìn xem dạng này phương nhóm lục tốn cảm khái một tiếng sớm hỏi cam linh cam hưng bá chính là giang đông thủy sư đại tướng đệ nhất nhân ở trong nước vô địch thiên hạ có trong nước lựa phụng tiên danh s ư ơ n g quả nhiên là không tầm thường a lúc này bên cạnh lục nghĩa nghe vậy cười ha ha tướng quân cái này cam hưng bá liền xem như ở trong nước lợi hại hơn nữa đợi chút nữa chỉ cần lên mở, đây còn không phải là tùy ý chúng ta xâm lược nghe nói như thế lục tốn lập tức k h á t tay cắt ngang không thể đợi chút nữa không có mệnh lệnh của ta không thể hành động thiếu suy nghĩ đối với cam linh chúng ta muốn dùng trí không thể trực tiếp bên trên đối phương có vạn phu bất đương trí dũng chúng ta bên này không có dạng này võ tướng nếu là tùy tiện xảy ra xung đột lời nói phía sau hắn kia năm vạn thủy sư tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng nếu là đã xảy ra đại lượng thương vong vậy liền được không bù mất nghe nói như thế lục nghĩa b ọ n người mới bừng tỉnh hiểu ra thế là nhao nhao kềm chế mong muốn trực tiếp vào tay tâm tư không bao lâu chiến thuyền đã đến trước mặt phụ bệ hạ chi mệnh thủy sư đô đốc cam ninh chuyên tới để tương trợ đứng ở đầu thuyền bên trên cam ninh dáng người khôi n ô đối với trên bờ lục tốn chắp tay một cái lớn tiếng nói lục tốn ngay lập tức hướng đối phương đáp lễ lại Xài xài xuất kiêm nhiệm binh, tang trưởng, tang tổng binh, xuất văn võ, gặp qua tướng Trường Tôn quyền Thánh Trường Tôn quyền Thánh qua quân văn quân. Quyền Quyền gặp Chỉ, Chỉ. võ, lục tốn bây giờ còn chưa có nhậm chức đại đô đốc trước đó bị hắn tự tuyệt cho nên tôn quyền lùi lại mà cầu việc khác nhường hắn nhậm chức xài t a n g quân t r ư ở n g kiêm nhiệm luyện binh cũng chính là hai mươi vạn đại quân tổng binh có luyện binh quyền lực không có quyền điều binh đây cũng là trước đó vì cái gì lục tốn sẽ một mực lấy không có quyền điều binh cự tuyệt chính phủ lập tức thuyền cập bờ cam ninh kỳ thật cùng lục tốn thì ra cũng không có cái gì gặp nhau hai người mặc dù là tại tôn quyền thủ hạ hiệu mệnh nhưng là trên cơ bản đều không có liên hệ kỳ thật đây là mưu sĩ cùng võ tướng không h ợ p nhau giống cam linh những ngày võ tướng bình thường đều tương đối xem thường lục tốn loại này mưu sĩ giống như nhân vật chu du không giống chu du văn võ song toàn mà l ỗ túc nhân duy ê n tốt lão mông cũng là võ tướng xuất thân cũng chỉ có lục tốn cái này đ ờ i thứ tư đông nô quân sự người lãnh đạo là vào tôn quyền mạc phủ cũng chính là một cái phụ tá sau đó bị tôn quyền chuyển xuống tới chỗ đi lịch luyện một phen cuối cùng triệu hồi sài tăng quận cho tới bây giờ cam linh tiếp theo từ thuyền bên trên xuống tới sau lưng còn đi theo một đoàn thị vệ chờ đi đến lục tốn trước mặt sau cam linh lập tức theo người sau lưng nơi đó lấy ra một đạo thánh chỉ x à i tăng quận trưởng lục tốn tiếp chỉ ngay vậy lục tốn vội vàng q u ỳ xuống sau lưng một đám văn võ cũng là theo lục tốn q u ỳ xuống thần nghe chỉ lục tốn hai tay gửi lấy cung kính nói cả người thần sắc trang nghiêm để cho người ta nhìn rất trang nghiêm tuyên đọc thánh chỉ loại chuyện này vốn chính là một kiện đại sự chỉ cần thánh chỉ tới bất luận ngươi đang làm gì đều nhất định muốn trước tiếp chỉ mà cam linh tới đây mục đích chủ yếu vẫn là tuyên đọc cái này thánh chỉ Tiếp t hoàng e mới l sau l ư cái này võ ạ vạn n thủy thủy sư. s chính là tôn quyền định cái thứ nhất niên hiệu chấm đã biết độc câu ngôn lĩnh ba mươi vạn thuộc quân xâm phạm nay đã tới di lăng tri điện nam quận chính là ta giang đông c r i môn hộ ái khanh tự chấm xưng đế lên tại sai tăng luyện binh hai mươi vạn nhưng bởi vì chấm sơ sẩy chưa trao tặng khanh quyền điều binh bây giờ nam quận nguy cấp c h ấ trận a h khanh là ngô thời gian chiến quân. Quân a chi này h t chấm hy vọng khanh có thể tham chi ngày khác khải hoàn chấm định ra thành ba mươi dặm đường nên khanh khải hoàn phổ thiên cùng chúc mừng đọc đến đây bên trong cam linh liền ngừng lại tiếp lấy liền đem thánh chỉ một đưa đại đô đốc tiếp chỉ a lục tốn thay thế không nghĩ tới tôn quyền tên kia thế mà lại phong hắn làm đại đô đốc bất quá lập tức ngẫm lại cũng bình thường tôn quyền cho hắn là thời gian chiến tranh đại đô đốc nói trắng ra là nếu như không có đánh trận vậy hắn như cũng không phải đại đô đốc điểm này trên thanh chỉ viết rõ ràng đẹp bạch hơn nữa cuối cùng còn muốn hắn khải hoàn câu nói này ý đồ càng thêm rõ ràng tôn quyền đây là liền cầm đều còn không có đánh cũng đã nghĩ đến như thế nào tại chiến hậu để phòng hắn cái gì nhường hắn khải hoàn rõ ràng chính là nếu như thắng kia liền không thể chủ binh đến lập tức trở lại kiến nghiệp bên kia mang theo tôn quyền bên người dạng này tôn quyền khả năng yên tâm đương nhiên nếu như vậy, vậy thì càng không cần phải nói cái gì cũng không có cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy nếu như là một cái cảm hứng người khẳng định sẽ bị tôn quyền một đạo thánh chỉ, cho cảm động đến nào ảo bởi vì đối với người khác xem ra đây chính là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy nắm lấy quyền cao lục tốn rất may mắn đầu ó c của hắn giờ phút này là thanh tình cũng rất cảm tạ độc câu nôn nếu như không có độc câu nôn lời nói hắn thật đúng là sẽ không nghĩ nhiều như vậy chỉ có thể tận tâm tận lực là tôn quyền làm việc thật là quen biết độc câu nôn về sau vậy thì không giống như vậy hắn chính là một người đứng xem một mực tại ngoài cuộc quan sát đến tôn quyền biểu diễn nghĩ tới đây lục tốn ánh mắt bên trong đối trước mắt đạo thánh chỉ này có một tia khinh thường trợt lóe lên bất quá rất nhanh liền bị hắn cho che giấu không cho bất luận kẻ nào phát hiện tiếp lấy hắn liền hai tay cung kính đi đón kia đạo thánh chỉ thần lục tốn t ạ bệ hạ long ân hai tay tiếp nhận thánh chỉ về sau lục tốn liền đứng dậy cùng lúc đó những người khác bao quát cam n i n h sau l ư n g thủy sư bộ đội đều hướng phía lục tốn chắp tay thi lễ bài nói mặt tướng trở tham kiến đại đô đốc đại đô đốc đây chính là đông nô quân sự quan chỉ huy tối cao có lãnh ngộ đông nô tất cả võ tướng bao quát nhất phẩm trở xuống quan viên đều muốn đối đại đô đốc hành lễ thả ở đời sau cái kia chính là quân ủy chủ tịch đại quan thấy thế lục tốn n h ấ p nhất tay chư vị tướng sĩ miễn lễ a thấy thế đám người lúc này mới nâng người lên lúc này cam ninh có chút vội vàng hướng lục tốn hỏi đại đô đốc hiện tại tình huống thế nào cam ninh kỳ thật đã sớm xuất ruột chỉ có điều vừa mới nhất định phải trước n i ệ m thánh trị sau đó đối lục tốn hành lễ cho nên mới đem trong lòng vội vàng cho tạm thời ngăn chặn hắn hiện tại quan tâm nhất chính là chiến sự thế nào đ ộ c câu ngôn đến tội u cùng đánh tới không có nghe nói như thế lục tốn đối với cam linh hồi đáp cam tướng quân không cần phải gấp người ta phủ n h à bên trong đàm phán nhưng mà cam linh nghe nói như thế đầu tiên là s ư n sở vừa định phát tác bất quá lại nghĩ đến lục tốn bây giờ thân phận lục tốn nguyên bản là nhỏ hắn một đời mà hắn lại là bị tôn quyền sắc phong giang đông m ộ ư ơ i hai hộ thần một trong tại trên nước càng là vô địch được người xưng là trên nước lữ phụ tiên thế là hắn liền ngăn chặn trong lòng vội vàng ngựa khí hỏa hoan đối lục tốn nói đại đô đốc tình huống bây giờ hẳn là rất nguy cấp à b ậ hạ cũng tại trong thánh trì nói rõ lập tức tiến về nam quận cứu viện đại đô đốc chúng ta có phải hay không nên theo bệ hạ nói đi làm để tránh chậm trễ đại sự lục tốn nghe nói như thế lập tức nhẹ nhõm cười một tiếng cam tướng quân không cần lo lắng bản đô đốc sớm tại nửa tháng trước độc câu nôn đại quân còn chưa ra thuộc thời điểm liền đã nhận được tin tức bất quá lúc ấy bản đô đốc còn chưa có quyền điều binh cho nên liền chuẩn bị án binh bất động chờ đợi bệ hạ ý chỉ nhưng là trình lao tướng quân bận tâm tới chuyện nguy cấp thế là xuất lĩnh năm vạn đại quân đã đến năm quận lao tướng quân dũng manh như thần giờ phút này đang tại đương dương trước ngăn cản độc câu n ô đại quân tới giao đấu mấy ngày Thục thể như chưa cũ cầm quân xuống vẫn đồng thời hắn cũng biết trình phổ người này lục tốn tuyệt đối là không điều động được nói cách khác lục tốn nói lời cơ bản cũng là thật nếu không phải trình phổ chính mình dẫn binh tiền đến lục tốn căn bản không điều động được trình phổ nghĩ tới đây thế là cam ninh liền an tâm một chút nam quận không có việc gì liền tốt hiện tại đương dương cũng không sự tình kia tất cả liền tới kịp bệ hạ giao cho hắn nhiệm vụ cũng còn kịp tiếp lấy lục tốn liền đối với cam ninh tiếp tục nói cam tướng quân người ta lập tức vẫn là về t r ư ớ c phủ nha bên trong bản đô đốc kế tiếp muốn thương lượng với người thương lượng nên như thế nào đối phó độc công n ôn nghe nói như thế cam ninh ở trong lòng âm thầm khen cái này lục bán ôn cũng coi là không có bởi vì lên làm đại đô đốc mà quá mức p h é lối cũng được vậy liền cùng cái này hậu bối đi một lần chỉ điểm một chút tốt đã như vậy vậy liền đi thôi cam linh thế là vô một cái lục tốn b ạ vai sau đó dẫn đầu hướng phía trước đi đến t r u n g quanh lục tốn thủ hạ nhìn thấy một màn này vừa muốn nói gì nhưng mà lại là bị lục tốn trực tiếp c ắ t ngang lục tốn ánh mắt ra hiệu bọn hắn không cần nói l i ề n đ ể cam linh đi ở trước nhất thấy thế lục tốn thủ hạ nhao nhao tức giận không thôi cái này cam linh quả thực chính là mắt vô thượng hạ cấp không hổ là thủy phị xuất thân mà lục tốn cũng là không quan trọng hắn đối với cái này không chút nào để ý hơn nữa ha ha tiếp lấy lục tốn nhìn xem cam linh bóng lưng sau đó đối lục nghĩa d ì thay vài câu sau đó liền đi theo cam linh hướng phủ nha đi đến phủ nha bên trong lục tốn hướng phía dưới tay bên cạnh ngồi cam linh nhìn lại cái này cam linh cũng coi như vẫn là h i ể u chút quy củ không có ngồi chủ ngồi lập tức lục tốn liền hướng đối phương hỏi cam tướng quân ngươi này đến trong lòng là có phải có kế hoạch nghe nói như thế bưng ngồi ở một bên cam linh hai mắt nhắm lại trong lòng đối với lục tốn càng thêm k i n h thường tôn quyền thế nào đem đại đô đốc chức vị cho tiểu tử này bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là hắn hay là quyết định cho lục tốn nói một chút bởi vì hiện tại lục tốn là đại đô đốc nếu là hắn không có nói vậy vạn nhất lục tốn làm ra quyết định sai lầm sau đó đủ thành đại họa lời nói dẫn đến mấy chục vạn đại quân bị đ ộ c công nôn diệt sạch vậy coi như xong đời kết quả là hắn liền trầm giọng đối lục tốn nói bây giờ đ ộ c công nôn ba mười vạn đại quân đều là thuộc trung lực lượng tinh nhuệ binh giáp đều là bất phàm c h i vật có thể lấy một đ ị c h ba hơn nữa căn cứ tin tức đáng tin đ ộ c công nôn tay cầm bảy vạn thiết kỵ cái này bảy vạn thiết kỵ ở trên đất bằng vô địch thiên h ạ cho nên dựa theo ta bản ý của tướng quân là chúng ta có thể tại trên nước tới quyết chiến nói đến đây cam ninh dừng lại lục tốn ngay vậy không thể không ở trong lòng đối cam n i n h điểm cải tán cái này cam n i n h quả thật không tệ dưới cái thanh danh vang dội không hư thực hắn cũng từng nghĩ tới nếu như hắn không phải độc câu nôn người thật là ứng đối ra sao độc câu nôn ba mười vạn đại quân tại thực lực tranh lệch thật lớn hạ tăng thêm độc câu nôn thiên hạ nhất tuyệt nhu l ự c mong muốn tại công thủ chiến nhu l ự c bên trên thắng nổi độc câu nôn cơ sẽ phi thường xa vời lúc đầu thực lực ngươi liền không bằng người ta hơn nữa người ta mưu l ự c tài hoa còn cao hơn người một mạng lớn muốn thắng có thể sao căn bản là là chuyện không thể nào duy nhất có cơ sẽ chiến thắng độc câu nôn phương pháp cái kia chính là thủy chiến mặc dù hắn không biết rõ độc câu nôn chỉ huy thủy chiến đến tột cùng như thế nào nhưng là so với độc câu nôn chiến tích di vãng vẫn là thủy chiến có thể có nắm chắc hơn một chút trong lòng nghĩ như vậy thế là hắn mặt ngoài lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc Diệu dơ cái, sau đó đối với ninh cái tại tại hiện tại sau quân, quân. qua quân A. cam tay Cam cam cam ra, Lục lên. là Lúc phục, đốc trước nước địch đốc, còn có chút tốn một tướng tướng từng mặt, tướng trên thủ. bàn ngón không bản khen bản không vô vô đô đô Bậy xem đó hổ hạ ấy cam linh nghe nói như thế đầu lập tức liền n g ẩ n g lên rồi trên mặt tràn đầy vẻ tự tin đây cũng không phải hắn đến cỡ nào cao ngạo mà là thực lực của hắn xác thực như thế lục tốn cũng không có cố ý thổi phồng h i ể m nghi cũng là lục tốn thân phận nói lời nói này nhường cam linh mười phần hưởng thụ đồng thời cam linh ở trong lòng không khỏi thầm nghĩ bệ hạ thật như vậy tán dương qua bản tướng quân sao ân khẳng định k h a n h qua hắn cảm thấy lục tốn nói là sự thật không chừng những cái kia dân gian nói hắn là trên nước lữ phụng tiên truyền ôn vẫn là theo bệ hạ nơi đó truyền đi nhìn lục tốn như thế thượng đạo cam linh cũng biết đưa tay không đánh người m ặ tươi cười hơn nữa coi như lục tốn là đại đô đốc nhìn loại tình huống này lục tốn cũng là sẽ để cho hắn đến chỉ huy t r a n g chiến dịch này hoặc là nói t r a n g chiến dịch này quy hoạch đ o á n chừng đều phải từ hắn tới sau đó lời nói tôn quyền khẳng định là sẽ biết chuyện này tới lúc kia tôn quyền liền biết lục tốn tiểu tử này không có một chút thực học sau đó đại đô đốc vị trí chẳng phải là của hắn rồi sao thế là hắn ngữ khí cũng thay đổi dịu đi một chút tiếp lấy tiếp tục đối lục tốn nói rằng đại đô đốc dựa theo bản tướng quân kế hoạch chúng ta có thể thủy lục đồng tiến ban ngày trên lục địa đại quân tiến quân ban đêm thủy sư thuận giang mà lên chờ đến ban ngày về sau thủy sư liền giấu tại lô tảo bên trong dùng cái này đến suất kỳ bất ý chỉ cần thủy sư có thể thành công trong nháy mắt mà lên đến di lăng giang khẩu đến lúc đó người ta lại hai đường giáp công phía dưới trực tiếp đối độc câu nôn đại quân khởi xướng tiến công bản tướng quân l i ệ u định kia độc câu nôn tất nhiên sẽ đại bại mà chạy như thế sự tình liền định vậy nghe đến đó lục tốn gật gật đầu kỳ thật quả thật không tệ cái này giáp công phương pháp khả thi rất đại thành công tính cũng rất lớn bất quá lục tốn cảm thấy cam linh giống như có chút xem nhẹ độc câu nôn đối phương không có suy nghĩ qua độc câu nôn quân sự năng lực đ ộ c câu nôn lãnh binh nhiều năm như vậy cho tới nay chưa từng có thua trận mặc dù nói vô thường thắng tướng quân thật là nếu là đ ộ c câu nôn thật dễ dàng đối phó như vậy lời nói cũng liền không gọi là đ ộ c câu nôn cam linh có hay không nghĩ tới đ ộ c câu nôn tại biết rõ ràng đông thủy sư lợi hại dưới tình huống sau đó tại trên nước bố trí mai phục kích đâu đ ộ c câu nôn sẽ nghĩ không ra điểm này sao khẳng định là có thể nghĩ tới kể từ đó lời nói vậy dạng này tập kích bất ngờ phải chăng còn hữu dụng không vừa đi vừa nghỉ còn trắng thiên tặng lên đoán chừng đọc câu nôn liền đợi đến ngươi bạch thiên tặng lên người ta mới dễ độc thủ mấu chốt là người còn chạy không thoát dựa theo lục tốn hắn ý nghĩ của mình là chẳng những không thể giấu đi còn muốn d ó n g chống thua c h i ê n tại mặt nước hành tàu trên thuyền hẳn là chứa được đại lượng hồng thự giảm đi toàn bộ muốn đổ bộ tác chiến vũ khí cùng chiến mã trên thuyền chỉ cất đặt hồng thự còn có đao kiếm cung n ỏ sau đó nhân viên còn không thể nhiều một thuyền năm trăm danh tướng sĩ liền có thể t ậ n khả năng nhiều chứa đựng đồ ăn hồng thự là lựa chọn tốt nhất có thể ăn sống cũng có thể nướng ăn chương ba trăm tám mươi bốn thiết yến chương ba trăm tám mươi b ố thiết yến kể từ đó tại người trên thuyền viên cũng không thể đình chỉ thuyền tiếp tế mà một đầu lớn chiến thuyền nguyên bản không sai biệt lắm chính là chừng một ngàn người dung lượng giảm bớt năm trăm n g ư ờ i kỳ thật đối với giang đông thủy sư mà nói vấn đề không lớn bởi vì giang đông thủy sư vô địch thiên hạ vậy nhưng không phải chỉ là nói xung nhớ ngày đó tào tháo hai mươi vạn thủy sư tăng thêm cái khác sáu bảy mươi vạn đại quân bị chu du xuất lĩnh sáu vạn thủy sư liền đánh cho chạy chối chết cái này mặc dù là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa mới đánh thắng nhưng là từ khía cạnh nhưng thật ra là có thể phản ứng ra giang đông thủy sư cường hãn nếu như giang đông thủy sư không rất cường hãn lời nói tại đối mặt thái mạo huấn luyện thủy sư hạng liền xem như kỳ, mưu cũng là không thể nào chiến thắng tào tháo bởi vì thực lực t r ê n lệch còn tại đó thử hỏi một cái rất thông minh con kiến có thể đánh được một con voi sao cho nên nói giang đông thủy sư là thật lợi hại ở thời đại này giang đông thủy sư thì tương đương với độc câu nôn dưới trướng kia bảy vạn thiết kỵ độc câu nôn thiết kỵ trên đất bằng là vương giả mà cam linh xuất lĩnh năm vạn thủy sư tại trên nước không ai cản nổi lại thêm thuộc trung trường an cùng nam trung tây lương các vùng đều là giang hà tương đối ít địa phương cho dù có cũng không phải tại trọng yếu vị trí chiến lược bên trên nói cách khác thuộc trung thủy sư rất yếu đại yếu vậy thì dễ làm rồi lần lượt ý nghĩ là thủy sư dòng chống thua c h i ê n tiến quân phải biết theo sải tăng nơi này tới ba đông địa khu sau đó lại tới bồi lăng giang châu cuối cùng tới sông dương thật là có một đầu thiên nhiên dòng sông con sông này thì có thể lợi dụng giang đông năm vạn thủy sư có thể theo nước sông đi thẳng xuyên thẳng qua tại trong nước sông không sợ bất kỳ thủ quân sau đó trực tiếp k i ể m chế lại độc câu nôn đại quân hoặc là cho độc câu nôn đại quân áp lực nếu là độc câu nôn đại quân không rút lui b i ế giang đông thủy sư liền có thể tiến thêm một bước trực tiếp tiến vào đà nước sông vực đà nước sông vực t hơn ậ t trực tiếp có thể đến Thành đô. Thành đô là thủ quốc thủ đô thứ là là có quốc hai, đến Đô. Đô đô n i đó địa vị trí t r lý ọ g yếu, nữa ế u câu là lời Thành binh bức binh nói, tin triệt hắn cũng không tin đọc câu nôn không triệt binh tương、trợ. Hơn n đọc trợ. Đô giang đông thủy sư cũng không cần lo lắng vấn đề t i ế p liệu đổi lại trước kia hồng thự loại vật này không có lúc đi ra loại này kế hoạch căn bản không có khả năng thực hành bởi vì thuyền tại thủy thượng phiêu đỗ quá lâu lời nói không có đạt được tiếp tế kêu người trên thuyền viên liền sẽ sống sờ sờ chết đói nhưng là hiện tại không giống có hồng t ự về sau lương thực vấn đề giải quyết bởi vì hồng t ự là có thể rất tốt bảo tồn đặt vào mấy tháng đều sẽ không hư đổi lại cái khác lương thực lời nói đã sớm hư mất chuẩn bị lại nhiều đều không dùng đương nhiên kế hoạch này cũng là có phong hiểm cái kia chính là nếu như một khi độc câu nôn đã sớm tại thành đô một vùng còn có đà sông một vùng bố trí có trọng binh lời nói vậy cái này chi thủy sư đi thành đô vậy thì một chút ý nghĩa cũng không có hơn nữa độc câu nôn bố trí trọng binh tại thành đô khả năng còn là rất lớn tại lục tốn xem ra thành đô là t h ủ quốc thủ đô thứ hai trọng yếu như vậy độc câu nôn có khả năng sẽ cân nhắc tới coi như độc cô không có cân nhắc tới ra cát lượng cũng là có khả năng cân nhắc đến thăng thêm t h u quốc bây giờ thật là nắm giữ trăm vạn đại quân triệu tập một chút binh mã đi vị trí trọng yếu đ ó n giữ g cũng là rất bình thường bất quá đi lục tốn vẫn là có phương pháp thứ hai hơn nữa phương pháp này còn rất ổn mặc dù đối thủ quốc không có tính thực chất tổn thương nhưng là có rất lớn cơ hội có thể giải quyết nguy cơ lần này bất quá phương pháp này hắn muốn đợi tới đến lúc đó nhìn thấy độc công ôn sau đó ở trước mặt cùng đối phương nói muốn nhìn một chút đối phương là như thế nào giải quyết hoặc là nói có thể không thể phá giải tiếp lấy hắn liền đối với cam linh nói các tướng quân phương pháp này có thể thực hiện nếu là đi đường thủy kia sẽ khá nhanh lại hiện tại độc câu nôn đại quân liền đương dương thành cũng còn chưa công phá tướng quân không cần s ấ t ruột không bằng bản đô đốc thiết t i ế n là tướng quân đến bày tiệc mời khách tướng quân ngày mai lại từ đường thủy tiến quân mà bản đô đốc thì là theo đường bộ tiến quân người ta cộng đồng giáp công độc câu nôn như thế nào cam ninh ngay vậy cảm thấy cũng là ngược lại hiện tại không nắm n ả y độc câu nôn đại quân có lẽ đều còn không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy chẳng qua là độc câu nôn người mưu lực cùng vũ lực trị tương đối phá trần mà thôi hắn ban đầu là lãnh hội qua độc câu nôn võ công kém một chút liền bị độc câu nôn cho chép giết đến bây giờ hắn còn nghĩ mà sợ lấy đồng thời trong lòng đối độc câu nôn h ậ n ý cũng vô hạn lớn cũng không biết độc câu nôn trong tay kia cây trường thường đến tột cùng động cái gì tay chân hắn cảm giác thụ nội thương nghiêm trọng mỗi lần ra nhỏ c ũ n g lúc đều cảm giác cực kỳ khó chịu nếu là độc câu nôn biết cam linh trong lòng suy nghĩ khẳng định sẽ nói người h ắ n nhà bị mạnh như vậy dòng điện đánh trúng không chết thế là tốt rồi trên người một chút khí quan công năng khẳng định sẽ bị hao tổn hơn nữa còn là mãi mãi không thể n ị c h lấy hiện tại chữa bệnh thủ đoạn vẫn là không có biện pháp đi giải quyết trừ phi là có hoa đà cho kia cái gì đ a n dược nếu không đời này cứ như vậy tiếp lấy cam ninh liền đối với lục tốn gật gật đầu đáp ứng nói như thế cũng tốt bản tướng quân tại trên chiến thuyền ăn thật nhiều tiên h hồng thự quả thật có chung án vậy thì còn thỉnh cầu đại đô đốc chuẩn bị thêm một chút thịt cá loại hình đồ ăn lục tốn sau khi n g h e xong cười gật gật đầu không có vấn đề tướng quân mở rộng ăn bây giờ ta giang đông cũng là không thiếu lương thực đợi chút nữa ta cùng tướng quân uống tận hứng nói lục tốn liền đối với bên cạnh lục nghĩa nói a nghĩa ngươi đi phân phó đầu bếp nhường lập tức chuẩn bị một bản rượu ngon thức ăn ngon ta muốn chiêu đãi cam tướng quân đồng thời tại lục tốn đối lục nghĩa lúc nói chuyện còn cần ánh mắt ra hiệu một chút. lục n h ĩ a trong nháy mắt lĩnh hội lục tốn ý tứ sau đó vội vàng rời khỏi đ ạ i đường ra ngoài để cho người ta chuẩn bị đi mà bởi vì lục tốn cùng lục n h ĩ a lúc nói chuyện là đứng bay lưng về phía cam n i n h cho nên cam n i n h cũng không có phát hiện lục tốn ánh mắt ra hiệu thăng thêm hiện tại công đường tất cả mọi người đều là lục tốn người nếu không phải cái này cam n i n h có vạn phu bất đương trí dũng lục tốn cũng không cần thiết nhiều như vậy con con quân quấn tiến phủ nha liền có thể lập tức đem đối phương cầm xuống cam linh võ công n h ư n g lục tốn không dám như vậy mạo hiểm vạn nhất nếu là đậu thủ cho đối phương chạy hoặc là nói bị đối phương cực hạn phản xác vậy thì khôi hải tiếp lấy không sai biệt lắm qua mấy khắc đồng hồ lục nghĩa trở về sau đó đối với lục tốn chắp tay nói rằng khởi bẩm đại đô đốc tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng nghe vậy lục tốn h à i lòng gật đầu t ố t nhanh cho cam tướng quân lên trước đồ ăn dứt lời lập tức liền có một đám mang thức ăn lên người đi tới sau đó phân biệt hướng cam n i n h còn có lục tốn cùng với các quan viên trên mặt bàn thả đồ ăn chờ đồ ăn bên trên sau sau lục tốn liền dẫn đầu đứng lên chương ba trăm tám mươi năm mông hán dược chương ba trăm tám mươi năm mông hán dược đối với cam linh nâng chén ra hiệu đến cam tướng quân bản đô đốc mời ngài một chén dựa theo bối phận ta lục tốn còn là của ngài hậu bối về sau còn phải xin ngài chỉ giáo nhiều hơn ta uống trước rồi nói dứt lời lục tốn uống một hơi cạn sạch nhìn thấy lục tốn đều làm được cái này phần từ lên cam n i n h cũng không có khả năng không trả lời sau đó liền tại lục tốn nhìn hạ giống nhau dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch nhìn thấy đối phương uống một hơi cạn sạch lục tốn cười từ đ ấ y lòng cười hắn không sợ cam linh uống hắn chuẩn bị rượu ha <cười> ha đây còn không phải là tùy ý hắn làm thịt cam linh uống xong còn đem ly rượu không dơ lên cho lục tốn nhìn thật sự là hào sảng lục tốn tán dương đối phương một câu lập tức lục tốn liền ngồi xuống sau đó nhìn về phía một bên lục nghĩa chỉ thấy lục nghĩa gật gật đầu nhìn thấy lục nghĩa g á n g vẻ lục tốn liền minh bạch có thể đếm ngược thời gian thế là hắn liền ở trong lòng bắt đầu đếm ngược mà cam linh nhìn thấy lục tốn ngồi xuống sau nghĩ đến chính mình lại uống một chén hiện tại không uống về sau một đoạn thời gian rất dài liền không có cơ hội uống bởi vì sau đó phải cùng độc câu nôn đại quân đánh trận đánh trận trong quân đội là không thể uống rượu cứ việc chức vụ của hắn rất cao nhưng là đây là tôn quyền cứng nhắc yêu cầu hắn không có cự tuyệt biện pháp một khi uống rượu cái kia chính là biết rõ rồi mà còn cố phạt phải không chỉ có xe ở tôn quyền trước mặt ấn tượng trở nên kém còn lại nhận quân pháp xử trí văn bản rõ ràng đều đã quy định ở nơi đó ngươi nếu l à uống vậy thì ai cũng không có cách nào vì ngươi biện hộ cho cho nên nói hắn muốn tại đêm nay uống tận hứng sau đó ngày mai xuất phát đi đường thủy tiến về nam quận huyện nhưng mà đúng vào lúc này hắn bưng chén rượu lên tay lay động một cái hắn bỗng nhiên cảm giác có chút bắt không được chén rượu này đây là có chuyện gì càm ninh trong lòng xứng sở hắn mới uống một chén a nhanh như vậy liền say hắn cố gắng lay động một cái đầu muốn để cho mình càng thêm thanh t ỉ n h một chút nhưng mà hắn lại là càng ngày càng cảm giác toàn thân bất lực tựa như là toàn bộ bị hoàn toàn rút đi lực lượng toàn thân đồng dạng mà loại cảm giác này hắn chỉ trải qua qua một lần cái kia chính là năm đó tại cùng độc câu ngôn đánh nhau thời điểm phát sinh qua nghĩ đến cảnh tượng lúc đó cam ninh đột nhiên giật mình tiếp lấy con ngươi trường lớn sau đó quay đầu nhìn hướng ghế đầu vị trí lục tốn giờ phút này lục tốn nhìn thấy cam ninh bộ dáng trên mặt lộ ra ý cười mà cam ninh nhìn thấy lục tốn ý cười liền xem như có gốc cũng hiểu được khá lắm hắn d á m khẳng định hắn tuyệt đối là bị hạ dược lục ban g ô n ngươi tại trong rượu hạ độc cam ninh ngón tay chỉ vào lục tốn tức giận chất vấn nhưng mà lục tốn lại là lắc đầu cam tướng quân ngươi suy nghĩ nhiều văn bối làm sao có thể tại trong rượu hạ độc chứ bất quá là một chút xíu m ô n g hán dược mà thôi ha ha ha lục tốn là thật vui vẻ liền đợi lâu một ngày như vậy lại lấy được năm vạn đại quân cái này là bực nào may mắn chỉ cần hắn đem cái này hai mươi vạn đại quân giao cho độc công nôn h i ệ tương lai hắn hai đứa con trai tiền đ đồng dạng là bất khả h ạ lượng mặc dù chính hắn không chút nào để ý những ngày hư danh nhưng là dù sao cũng phải là nhi t ử suy tính một chút hơn nữa hắn còn vội vã chủ trì hắn diên nhi hôn lễ đâu tiểu t ử kia lạng yên không tiếng động còn sống đến giờ phút này còn chuẩn bị cho hắn một cái quan ơn dâu hắn cũng có thể nghĩ ra được chính mình làm ra r a sau đó xin nghỉ hưu sớm hưởng thụ niềm vui gia đình cảnh tượng đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi hắn biết đọc câu nôn chịu chắc chắn lúc trong chiều an bài cho hắn c h ứ c vị nghe được lục tốn lời nói cam linh cả người đều trận tròn mắt cái này mẹ nó hắn vừa mới nghe được phía trước câu nói kia còn tưởng rằng hiệu lầm lục tốn đâu bởi vì bọn hắn đều là cùng thuộc tôn quyền thủ hạ đại thần thế nào cũng không có khả năng lẫn nhau tổn thương a hiện tại vẫn là chính vào chiến sự đã lên c h i cảnh thật là lục tốn phía sau câu kia trực tiếp liền để hắn động cái gì gọi là chỉ là hạ một chút xíu m ô n g hắn dược nói đùa cái gì lục tốn tiểu tử ngươi đến tột cùng muốn làm gì cam ninh cố gắng duy trì cuối cùng v ẻ thanh tình lần nữa chất vấn lục tốn ngay vậy lục tốn vẫn như c ũ lắc đầu sau đó đứng d ậ y chậm rãi đi đến cam ninh trước mặt thân thể không xuống hướng đối phương nhẹ nói van bối không vì cái gì chỉ là muốn đem cam tướng quân đưa đi đại tướng quân độc công nô nơi đó mà thôi lúc đầu là muốn giết n g ư ơ i không qua đại tướng quân khả năng đối xấu n g ư ơ i tương đối cảm thấy hứng thú n g ư ơ i cam ninh tay chỉ lục tốn trong con mắt lộ ra một vệ hoảng sợ không thể tin nói nhưng mà còn không có đợi hắn đem câu nói kế tiếp nói ra liền trực tiếp không chịu nổi sau đó lập tức liền hé n h à o vào á n trên đài thấy thế lục tốn đối với người bên ngoài phất phất tay đem hắn trói lại a dùng loại kia chiến thuyền dùng thô xích sắt là thị vệ nghe vậy lập tức l í n h mệnh đi tìm thô xích sắt về phần cam ninh sau cùng câu nói kia cam ninh chưa nói xong lục tốn cũng biết đối phương muốn nói điều gì đơn giản liền muốn nói hắn phản quốc phản bội t ô n quyền đối với cái này hắn không có chút nào thèm quan tâm hắn nhớ mang máng hắn từng tại trên sách đọc qua một câu đại quốc chi công tiểu quốc như là cứu chi tại thiên hạ này chỉ cần thiên hạ không có nhất thống k i a bách tính mãi mãi cũng không có an bình này cường đại quốc gia công phá tiểu quốc sau đó tiểu quốc cho cường đại quốc gia chi phối vậy thì có thể khiến cho tiểu quốc bách tính so tại tiểu quốc chi phối hạ trôi qua tốt hơn đương nhiên đây là cực hạn tại hoa hạ dân tộc di tộc đương nhiên không thể tính di tộc liền coi như bọn họ công phá trung nguyên cũng chỉ sẽ tàn sát bách bách tản tính, nghiền ép bách tính.、Mà、nắm giữ hán tổ huyết thống, vậy thì không giống như tân hoàng hán giữ huyết thì sẽ sát tộc Tự tổ bắt ép Mà vậy vậy. đây ầ u thống nhất Thựa niệm, liền đã gieo. Thựa như gieo. lý đã b giờ tàm q u ố chính đ ỉ n lập. luận phá Bất bọn bách trong một một một t quốc quốc quân đều quốc nào công gia, gia, gia họ, khác chủ khác cái đem sẽ coi như là dân dân. Đây chúng của mình con đơn của chính là lục à l tốn vì sao lại nghĩ đến vừa mới câu nói kia mà bây giờ t h u c quốc không thể nghi ngờ là cường đại nhất điểm này là thiên hạ chung nhận thức lục tố biết coi như hắn lúc trước không có gặp phải đ ộ c công nôn sau đó hắn cũng từng bước từng bước đi cho tới hôm nay vị trí này sau đó là tôn quyền hiệu mệnh lời nói đó cũng là kết quả giống nhau t h u c quốc có địa bàn cùng mỹ quốc có không sai biệt lắm hắn trợ giúp tôn quyền không thể nghi ngờ là tại chỉ h o á n giang đông bị diệt thời gian mà thôi một ngày nào đó đ ộ c công nôn là sẽ diệt giang đông mà hắn hiện tại chẳng qua là đem chuyện này trước thời hạn đương nhiên giang đông những cái kia vì trong lòng trung nghĩa cùng lý tưởng người vẫn là vô cùng đáng giá t ô n k í n h thì như lô túc loại người này liền xem như chỗ sâu tại tôn quyền loại này bọn chuột n h ắ t dưới trướng vẫn là sẽ có được mọi người tôn kính cùng tôn sùng ngay cả đ ộ c câu ngôn cũng không ngoại lệ lúc trước lỗ túc thời điểm chết đ ộ c câu ngôn cũng là cảm thấy vô cùng đáng tiếc đây chính là mị lực cá nhân chương ba trăm tám mươi sáu thiết kế chương ba trăm tám mươi sáu thiết kế tiếp lấy rất nhanh kia hai tên thị vệ liền trở lại sau đó dùng xích sắt đem cam linh cho một mực trói lại chờ đây hết thể làm xong sau hắn liền đối với lục nghĩa nói rằng ngươi dẫn người đi đem cam linh mang tới thủy sư đại quân thống lĩnh đều cho ta trộ tới sau đó khống chế lại là lục nghĩa chắp tay một cái lĩnh mệnh mà đi chỉ cần đem những cái này còn đang ngủ thủy sư các cấp thống lĩnh bắt lại sau đó lại đổi mấy tên binh lính kia chuyển cho hắn đại đô đốc quân lệnh kia liền có thể hoàn toàn nắm giữ những binh lính kia dùng hắn lục tốn mình người làm những cái này thủy sư thống lĩnh cứ như vậy liền không sợ quân lệnh không thông đợi đến tất cả mọi chuyện đều đã cơ bản đại định về sau chơi đã tảng sáng về sau lục tốn liền hạ lệnh nhường lục n h ĩ linh ba vạn nhân mã chú đóng ở sài tăng quận sau đó chính hắn xuất lĩnh m ư ơ i bảy vạn nhân mã tăng thêm năm vạn thủy sư trùng chung điệp, điệp tiến về nam quận đương nhiên, tuyên bố là đồng i Lại nói mười đại quân, từ khi đã tới Di Lăng về sau, liền hạ lệ, Diên, tiến tiến phải ngăn cản Nôn. bên Nôn lĩnh vạn quân, Lăng lệnh, nhường Nguyễn lĩnh vạn nhân mã, tiến đến tiến đánh đương dương. Cho kỳ hạ, là trong vòng năm ngày nhất định phải cầm xuống đương dương. Đồng thời, độc Câu khác, Độc Câu Cho cầm đã một xuất sau, là hạ hạ, mã, từ ba ba kỳ về thời đ ộ c câu nôn lại hạ lệnh nhường triệu vân xuất lĩnh ba vạn thiết kỵ trực tiếp tiến về nam quận thông hướng đương dương con đường bên trên đóng quân Cái này vạn đại quân, dĩ nhiên chính đại nhiên này vạn quân, phòng ngửa là ba vì dĩ hồi sư c h a hôm nay đã là ngày thứ tư lục diên hồi đáp nghe nói như thế đọc câu nôn hai mắt nhắm lại hắn không biết rõ hiện tại ngụy diên đến tột cùng cầm xuống đương dương không có nhưng là nói năm ngày vậy thì năm ngày nếu như hôm nay qua đi trước đó ngụy diên chưa bắt lại đương dương lời nói vậy hắn cũng muốn xuất binh thẳng đến nam quận thế là hắn liền đối với một bên khác chu bất nghi nói không nghi ngờ ngươi đi truyền lệnh nhường đại quân lập tức xuất phát hướng nam quận mà đi là chu bất nghi lĩnh mệnh mà đi không sai mà lúc này đây, ngồi phía dưới trương phi quan vũ bọn người lại là xước sở khá lắm đ ộ c c ô n n ô n liền đương dương cũng còn chưa bắt lại liền phải trực tiếp tiến đánh nam quận nói đùa cái gì cái này nếu như bị đông ngô đại quân giáp công làm sao bây giờ hoặc là nói hiện tại nam quận chỉ sợ đều đã được đến tăng binh đi dựa theo đạo lý mà nói tôn quyền một khi biết bọn hắn xuất quân đến thảo phạt về sau khẳng định sẽ điều động quân đội cho nên nói không cầm xuống đương dương kế tiếp thế nào đối mặt đông ngô đại quân tại trương phi bọn hắn ý nghĩ bên trong nam quận hiện tại binh lực chắc chắn sẽ không ít hơn so với hai mươi vạn d á n vẻ thậm chí là càng nhiều người ta tôn quyền lại không phải người ngu có thể đem bọn hắn ngăn khuất nam quận bên ngoài đương nhiên là cản tương đối tốt cho nên nói vẫn là phải tăng binh kể từ đó vậy thì nhất định phải muốn bắt lại đương dương nhường nam quận tứ cố vô thân thế là trương phi liền hướng đ ộ c câu nôn nói rằng quân sự đương dương còn chưa bắt lại như thế tùy tiện tiến quân phải chăng có chút không tốt lắm nghe nói như thế đ ộ c câu nôn cười cười dự đức vân trường không cần lo lắng nói tự có một lá vương bài tại gian g đông nói hắn còn nhìn về phía một bên lục diên đương nhiên còn có lục kháng lục kháng đã bị hắn thu làm đồ đệ ngay tại xuất trình trước mấy ngày đọc câu nôn đem nó thu làm đồ đệ b i đều, đều là nhìn nhau cười một tiếng lục tốn chính là lá bài tẩy của hắn lục tốn trong tay có hai m ư ờ i vạn đại quân đây là đọc câu nôn Mà biết đến hai m ư ờ i vạn đại quân cơ hồ chẳng khác nào giang đông người có quyền lực lớn nhất trương phi cùng quan vũ nghe được đọc câu nôn lời nói nhìn nhau cũng đúng đ ộ c câu nôn biết làm như vậy không có nắm chắc lại chuyện ngu xuẩn sao hiển nhiên sẽ không bọn hắn đều cảm thấy mình cả n g h i quá rồi độc câu nôn trong lòng khẳng định có chính mình tính toán cho nên bọn họ cũng không nói chuyện mà chu bất nghi đi truyền lệnh về sau bọn hắn liền bắt đầu hành quân hai ngày sau độc câu nôn cầm trong tay trường thương đi ở trước nhất đây là cùng cái khác người không giống làm làm thông x o á i những người khác đều là tại trung quân bị tầng tầng bảo hộ lấy mà độc câu nôn làm làm thông x o á i không đi ở giữa mà là đi ở trước nhất dẫn đại quân độc câu nôn trên thân võ trang đầy đủ mũ giáp áo giáp đều có xuyên vừa mới bắt đầu chu bất n h i lục diên cùng lục h á n g Cùng trường bởi quan vì độc câu nôn biết kế tiếp nhất định là sẽ gặp nguy hiểm xuất hiện mà hắn làm như vậy nguyên nhân cũng là thiết kế đây là là chu thái mà bảy mươi kế hắn lấy chính mình làm mùi nhự liệu câu chu thái con cá lớn này tại nam quận trong quân có ô vũ thám tử người mà có một gạ ô vũ thám tử vừa vặn lại tại nam quận trong quân mặc cho trinh sát trước làm s a u khi biết được tin tức này độc công nôn lập tức liền ở trong lòng đã nghĩ kỹ như thế nào càng có hiệu quả công phá nam quận hắn độc công nôn lớn như thế một con cá hắn nhường ô vũ t h á g tử đem hắn đi ở đằng trước c â n chuyện đi nói cho chu thái hắn liền không sợ chu thái không mắc mưu về phần chu thái có thể hay không lấy vì cái này làm mưu kế cái này ngược lại cũng đúng khả năng không lớn thế nhân đều biết hắn độc công nôn mới hơn ba mươi tuổi cũng đã phong vô địch hầu sánh vai hoác khứ bệnh người như hắn đi ở trước nhất hơn nữa võ nghệ cao cường chẳng lẽ không hợp lý sao hiển nhiên rất hợp lý chu thái chỉ sẽ cho rằng hắn độc câu nôn là quá mức tự tin cho nên chu thái nhất định sẽ phái quân đến đây phục kích về phần chu thái bản nhân có thể hay không tới vậy cũng không biết hắn độc câu nôn chính là c ự c chu thái vì lập cái này phá thiên công lao sẽ đến bất quá hai ngày này đều đi qua hắn cũng có chút cảm thấy mình cực sai không chừng chu thái lao ra hoặc kia sợ chết sau đó c o đầu rút cổ ở trong thành chuẩn bị đến từ đâu cái này là hoàn toàn có khả năng độc câu nôn nghĩ như vậy thế là liền dự định tuyên cáo cái này mưu kế thất bại không sai m à vừa lúc này đ ỗ n g nhiên một đạo hét to tiếng vang lên đ ộ c câu nôn chu thái ở đây còn không tranh thủ thời gian xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng lời này vừa nói ra còn không đợi đ ộ c câu nôn có phản ứng chút nào lập tức liền có vô số đạo hư hư hư âm thanh âm vang lên đ ộ c câu nôn hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại cái này xem xét không sao lập tức đem hắn thấy linh hồn đều bốc lên khá lắm giờ phút này trên trời có vô số mũi tên đang theo một mình hắn nhanh chóng bắn mạ đến loại tình huống này đổi lại ai đến đều sẽ bị dọa kêu to một tiếng sư phụ cẩn thận lục r i ê n ở phía xa thấy cảnh này t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy thân chúng và tiễn t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy thân chúng và tiễn hắn lập tức liền bị giật mình kêu lên sau đó hướng phía độc câu nôn nói hô to một câu nhắc nhở đối phương câu nói này vừa ra về sau tất cả có thể nhìn thấy độc câu nôn người tim đều nhảy đến cổ rồi t h ở mạnh cũng không dám một chút nhìn trong chọc vào những cái kia mũi tên hướng phía độc câu nôn bay đi bọn hắn mặc dù nhìn thấy một màn này nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì hắn cách độc câu nôn có một khoảng cách mà độc câu nôn lại nhất định phải hướng mặt trước mà đi tiếp lấy tại mắt trần có thể thấy dưới tình huống những cái kia mũi tên đã đánh chúng tới độc câu nôn trên thân nhìn đến đây tất cả mọi người giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là độc câu nôn chết chắc mặc dù độc câu nôn mặc trên người khôi giáp kín không kẽ hở nhưng là căn cứ chính bọn hắn mặc khôi giáp đến xem khôi giáp mặc dù c ứ n g rắn nhưng là bất kể như thế nào đều không ngăn cản được nhiều như vậy mũi tên đồng thời công kích đến quả nhiên tại ngay sau đó độc câu nôn trên thân đã cắm đẩy mũi tên thấy cảnh này lục riêng cùng lục háng cùng chu bất nghi nói thầm một tiếng kết thúc bọn hắn đều là sư phụ h ẳ n phải chết không nghi ngờ làm những cái kia ở phía trước một điểm các tướng sĩ nhìn thấy độc câu nôn trên thân cắm đ ầ y mũi tên bọn hắn hoàn toàn liền là một bộ không thể tin biểu lộ dừng lại ở trên mặt độc câu nôn thật là trong lòng bọn họ thần a dạng này thần làm sao lại chết đâu có chút binh sĩ thậm chí đại não trực tiếp liền đầy máu bởi vì bọn hắn thật không tiếp thu được sự thực như vậy cái kia đã từng chiến thần cái kia thuộc h á n c ủ a trụ tại đông trinh trên đường cứ như vậy n g ã xuống độc câu nôn giờ phút này còn ngồi ở trên ngựa cả người liền cùng con nhím như thế có chút mũi tên cắm vào rất sâu có chút mũi tên thì rất nhạt cái này còn phải nhờ vào độc câu nôn kh cơ bản cũng là đ a o thương bất nhập nhưng là đ a o thương bất nhập cũng không chịu nổi nhiều như vậy mũi tên nhưng mà ở phía trên mai phục cái k i a chu thái nhìn thấy độc câu nôn thân chúng nhiều như vậy mũi tên sau quả thực sướng đến phát rồi rồi độc câu nôn chết ha ha ha độc câu nôn chết chu thái cười ha ha nói bên cạnh giang đông binh sĩ thấy cảnh này cũng là thật tâm mở ra tâm tiếp lấy chu thái liền đối bên cạnh hắn các tướng sĩ hô to các tướng sĩ cho ta sông sông tới giết một lần hành động đánh tan tục quân làm nghe nói như thế sau giang đông các tướng sĩ đều trận tròn mắt khá lắm mở cái gì quốc tế cho đũa Bọn hắn lần này h tới p ụ các kích không khoảng phía độc công nôn, vì không bại lộ, thật là chỉ mang đến nhân mà mà phía dưới thủ quân, có biết mấy chục vạn chi c thật nhân thủ nhiều đến lộ, nôn, mang quân, trừng vạn vì bại biết mạ dưới là Mà mấy A. A. i người, dưới, này xuống đây h ẳ ngươi phải p h đối là bị n n g g một ư ờ m ộ thế miếng nước bọn, c đều o nôn c h t Các người thế nào g ư i thế n còn bất động chu thái nhìn thấy các binh sĩ cũng không có động hắn nghi ngờ không sai mà lúc này đây chu thái phó tướng nhìn xem chu thái kia nghi ngờ biểu lộ thế là liền hỏi rõ tướng quân ngài nhất định phải xông g i ế t tiếp s a o chúng ta thật là chỉ có năm người a các minh đệ đều coi là ngài nói sai nghe nói như thế Chu thái trực Thái t i ế phó đưa đ tay á n một cái p h tướng đầu. nghe ư vậy lập tức liền cảm giác có đạo lý thế là lập tức đối với tất cả binh sĩ hô một bên chu thái lời nói nghe xong những lời này các binh sĩ lá gan mười bên lớn sau đó tại chu thái lại một lần nữa ra lệnh giang đông các tướng sĩ hô to giết hướng phía phía dưới thủ quân phong đi mà t h ủ quân giờ phút này còn không có hoàn toàn theo độc câu nôn c h ú n g tên một màn kịp phản ứng bởi vì thật sự là quá sung kích tâm linh của bọn hắn t â m mắt của bọn hắn đều tại độc câu nôn trên thân mắt thấy giang đông nhân mã lúc này đều phải xông đến trước mặt nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là ngồi trên lưng ngựa độc câu nôn thế mà đậu không sai chính là toàn thân cao thấp cắm đầy mũi tên độc câu nôn thế mà đậu tiếp đấy chỉ nghe một thanh â m vang lên ha ha chu thái ngươi chúng kế thanh â m này h á c lại chính là hoàn thủ năm trường thương độc câu nôn phát ra tới nghe nói như vậy chu thái nguyên bản tại hướng bên này sông lập tức liền dừng lại mà những cái kia đông nô các tướng sĩ cũng đều là theo chu thái thân hình dừng lại ở nơi đó bọn hắn nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên thân cắm đầy mũi tên độc công ôn cái này cái này s á t chết vùng dậy có người dùng không xác định ngữ khí nói rằng đừng bảo là đông nô các tướng sĩ không thể tin được ngay cả thụ quân cũng là không thể tin biểu lộ bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói cả người thượng trung đầy t i ế t người làm sao có thể còn sống không phải là lập tức liền tử vong sao đây quả thực là quá bất hợp lý có được hay không chẳng lẽ đ ộ c câu ngôn thật là trên trời phải xuống tới cứu vết thương sinh thần tiên không thành sư phụ ngài thế nào lục diên lúc này rốt c ụ c kịp phản ứng nhưng mà đ ộ c câu ngôn không có chút nào mong muốn để ý tới lục diên ý tứ trường thương hướng thẳng đến chu thái bên kia một chỉ sau đó đối với bên cạnh những n à y thiết kỵ hô to chúng tướng sĩ còn đứng n g a y đó làm gì cho bản tướng quân sông tới g i ế t bắt sống chu thái nghe nói như thế những n à y thiết kỵ mới phản ứng được thế là tình thế lập tức liền biến thành t h u quân hướng phía đông nô tướng sĩ sông tới rết lần này đến t i ê n đông nô tướng sĩ xứng sở tại nguyên chỗ không động đậy đừng bảo là mấy tên binh lính kia ngay cả giờ phút này chu thái cũng là không n ú c ních hắn giờ phút này toàn bộ đầu góc đều là chống không hoàn toàn không biết rõ hiện tại h ắ n là làm gì hắn không biết rõ độc câu nôn vì sao lại không chết chẳng lẽ độc câu nôn cứ như vậy không thể chiến thắng sao chẳng lẽ độc câu nôn thật chính là vô địch thiên hạ bởi vì khoảng cách rất gần t h ủ quân thiết kỵ rất nhanh liền vọt tới đông nô tướng sĩ trước mặt sau đó liền bắt đầu áp đảo thế đổ sát đông nô tướng sĩ lúc này mới phản ứng được bắt đầu liều chết chống cự nhưng mà sự chống cự của bọn hắn trung quy là phi công không nói đến cái này điểm phục kích không phải sơ gốc mà là sơn dốc thiết kỵ có thể xông đi lên liền xem như sơ gốc t i u độc câu nôn đội ngũ khác liền không thể đuổi theo s a o mà bây giờ tại thiết kỵ thực lực cường đại trước mặt đông nô tướng sĩ chống cự không có một tia tác dụng trực tiếp là một bên đồ sát a đông nô các tướng sĩ phát ra từng đạo tiếng kêu tham thiết sau đó bắt đầu chạy trốn từ phía chỉ có điều bọn hắn đều không phải là cưới ngựa tự nhiên là không chạy nổi thiết kỵ thời gian liền gần ấy một dọn quá khứ chu thái lúc này cũng tại thân tín hộ về dưới bắt đầu triệt thoái phía sau độc câu n ô ở phía xa nhìn thấy một mặt này làm sao có thể nhường chu thái chạy đâu thế là lập tức liền thúc ngựa đỉnh lấy một thân mũi tên hướng phía chu thái phóng đi đ ộ c câu nôn cái này tạo hình trên chiến trường quả thực không nên quá dễ thấy chương ba trăm tám mươi tám liên hoàn kế chương ba trăm tám mươi tám liên hoàn kế l i ê n người bộ dáng cũng không nhìn thấy rõ ở nơi đó hướng phía chu thái đuổi theo cái này muốn là không rõ tình hình chỉ sợ sẽ còn tưởng rằng một cái quái vật đang truy đuổi một gã nhân loại đâu mà chu thái chú ý tới đ ộ c câu nôn thế mà hướng phía hắn bên này mà đến thời điểm bị giật mình kêu lên không hắn bởi vì đọc câu nôn không chỉ có võ nghệ cao cường mấu chốt là hiện tại chu thái đối đọc câu nôn thật sự là nhìn không t ấ u a cái này đọc câu nôn c h ú n g nhiều như vậy mũi tên thế mà còn cùng người không việc gì như thế hướng phía hắn bên này truy chạy tới thấy thế nào thế nào quỷ dị có được hay không chu thái cũng là không có cưỡi ngựa bởi vì bọn hắn lần này đi ra giống nhau vì không bại lộ cho nên đều là lựa chọn đi bộ xuyên thẳng qua trong rừng sau đó cuối cùng mới quyết định mai phục tại cái này một mảnh trên sườn núi hiện tại cũng là không nghĩ tới không có mang chiến mã là bọn hắn làm được sai lầm nhất chuyện chu thái còn không thúc thủ chịu trói đọc c â nôn hét lớn một tiếng đã đến chu thái phụ cận nghe vậy chu thái nhìn lại trong lòng lập tức thật lạnh thật lạnh mệnh ta thôi rồi chu thái hô to một tiếng sau đó trực tiếp nhắm mắt lại bởi vì hiện tại độc câu nôn trường thương đã nhanh tới chu thái thân thể sau đó cuối cùng độc câu nôn vẫn là thu tay lại hắn trực tiếp đánh bay chu thái bên cạnh hai tên che chở đối phương binh sĩ tiếp lấy lại một thương đem chu thái vũ khí trong tay cho đánh dụ làm xong những động tác này độc câu nôn mới đem trường thương chống đỡ tại chu thái chỗ cổ một giây hai giây chu thái ở trong lòng đếm thầm lấy nhưng mà trong tưởng tượng cảm rất đau hoặc là ngạt thở cảm giác cũng chưa từng xuất hiện kết quả là hắn liền mở hai mắt ra khi thấy trước mắt độc câu nôn còn tại lúc hắn có thể xác định chính hắn còn chưa chết nói cách khác độc câu nôn cũng không có lấy hắn tính danh bất quá hắn cũng không dám động đậy sợ hơi nhúc ních đem cổ sát lại m ũ i thương quá gần sau đó liền cắt chết tử tế không bằng lại còn sống đạo lý hắn v ẫ n hiểu hắn mặc dù đối tôn quyền trung thành tuyệt đối nhưng là nhường hắn đi làm hy sinh vô vị hắn cũng sẽ không đi làm ngươi vì cái gì không giết ta chu thái nhìn xem lập tức ở trên cao nhìn xuống độc câu nôn không khỏi nghi hoặc hỏi nhưng mà độc câu nôn cũng không trả lời hắn ánh mắt nghiêng mắt nhìn hướng bồ phía chu thái theo độc công nôn ánh mắt nhìn cái này xem xét trong lòng của hắn tự trách c á i náy vô cùng chết đều đã chết không sai bên cạnh những cái kia giang đông binh sĩ giờ phút này hoặc là liền đầu hàng hoặc là liền toàn bộ đều là đã ngã xuống đất đương nhiên đầu hàng chính là một số nhỏ đa số đều đã chết đến mức không thể chết thêm có rất nhiều người kỳ thật không phải là không muốn đầu hàng mà là không dám đầu hàng bởi vì tôn quyền tại giang đông luật pháp trung quy định rồi pham la tướng sĩ nếu có lâm trận bỏ chạy người hết thể diệt n ó nhất tộc nói cách khác nếu như bọn hắn đầu hàng sau đó bị tôn quyền biết hoặc là nói bị giang đông bất luận kẻ nào biết đây chính là sẽ liên lụy người nhà nhìn thấy loại kết quả này chu thái tâm hoàn toàn lẽ à、e. mà độc c ô u nôn nhìn thấy đã giải quyết hài lòng cười lập tức liền ra hiệu người quên mình đem chu thái trò c h ó i lại hắn là tuyệt đối không ngờ rằng nguyên bản đều coi là mưu kế thất bại nữa nha chu thái thế mà tại cuối cùng hắn đều chuẩn bị từ bỏ thời điểm xuất hiện còn bắt hắn cho bắn thành một cái gai vị chờ đợi các tướng sĩ đem chu thái buộc chặt về sau bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía độc c ô n nôn t h u c quân nhóm thật sự là hiếu kỳ độc công nôn đến tột cùng là thế nào tại loại này vạn tiễn ra thân dưới tình huống mà bất tử hiếu kỳ quá hiếu kỳ mà độc công nôn cũng bắt đầu đem trên người mũi tên rút ra ném xuống đất sư phụ ngài không có sao chứ lúc này lục diên chu bất nghi còn có lục kháng cùng quan vũ trương phi bọn hắn cũng chạy tới quân sư ngươi cũng quá lợi hại đi cái này đều thành con n h í m còn không chết chế trương phi một đôi mắt hổ chứng đến c ă n g trọn trên giới hiếu kỳ đánh giá độc công nôn ngươi rất hy vọng ta chết sao độc công nôn nổ trên đầu mũi tên lộ ra gương mặt đối trương phi lật ra một cái nước mắt muốn nói độc câu nôn là làm sao làm được bất tử k i ê u kỳ thật rất đơn giản những n à y mũi tên căn bản cũng không có bắn vào thân thể của hắn bao sâu địa phương húng hồ trước đó hoa đà liền đã nói qua hắn nhưng thật ra là một cái hoạt tử nhân khó trách hắn năm đó ở trường bản pha thời điểm thủ thương cảm giác không thấy thống khổ mà tại hắn rút ra mũi tên trong nháy mắt đó hệ thống cũng đã đem miệng vết thương của hắn cho khôi phục lấy trương phi quan vũ nhãn lực của bọn hắn căn bản cũng không có bắt được chớ nói chi là chú bất nghi bọn hắn độc câu nôn tự mình rút ra mũi tên toàn bộ đều rút ra về sau trên thân một chút vết thương đều không có chỉ có khôi giáp bên trên lô rách trương phi trên dưới trái phải toàn bộ nhìn một lần lẩm bẩm của ta ngoan ngoãn tiếp lấy ngẩng đầu lên hướng đ ộ c câu nôn hỏi quân sư ngươi có phải hay không luyện kim trung cháo thiết bố s a m à? thế nào trên thân một chút vết thương đều không có lời này vừa nói ra những người khác cũng xông tới đối với đ ộ c câu nôn toàn thân rõ xét cái này hơi đánh giá phát hiện quả nhiên là dạng này bọn hắn đều trợn tròn mắt đ ộ c câu nôn t h ấ y thế cười cười các ngươi đừng xem không phải cái gì kim trung cháo thiết bố sam mà là ta cái này thân khôi g á p dứt lời đọc câu nôn liền đem khôi giáp cởi Cái giáp, khôi này thân khôi giáp, vốn là đ a o thương bất nhập, kỳ thật nhập, những kỳ c á i kia mùi tên, công ă n bản k h có của đâm vào thịt của ta b ê nôn trong. Độc câu ngôn chỉ có thể như thế cùng bọn hắn giải thích nói thật đó là không có khả năng đây là hắn bí mật lớn nhất hơn nữa coi như nói ra bọn hắn cũng không nhất định có thể tin tưởng dù sao cũng là như thế nguy hiểm chuyện đám người nhìn một chút độc công ô n sau đó lại nhìn một chút trên đất khôi giáp khôi giáp hiển nhiên là báo hỏng bất quá bọn hắn thế nào cảm giác quái chỗ nào quái luôn cảm thấy có chút không đúng rắn vẽ dựa theo lẽ thường mà nói khôi giáp đều thành bộ rắn này người làm sao có thể không có một chút một ít chuyện đâu thật sự là quá quá i lạ bất quá bọn hắn cũng nghĩ không ra được là chuyện gì xảy ra chỉ có thể tin tưởng độc công nôn là khôi giáp công lao sư phụ ngài về sau có thể hay không có thể lại mạo hiểm như vậy nếu là ngài ra một ít chuyện kia nhưng làm sao bây giờ à? đại hán trên dưới hiện tại còn dựa vào ngài đâu đúng vậy a dương minh quan mỗ vừa mới cũng bị ngươi giật này mình không nên mạo hiểm như vậy quan vũ vớt dâu nói rằng người làm x o á i bày mưu nghĩ kê quyết thắng ở ngoài ngàn dặm liền có thể độc công nôn nghe vậy chắp tay cảm tạ quan vũ quan tâm sau đó mới lên tiếng chư vị không cần phải lo lắng hai ngày này nói sở dĩ muốn đi trước mục đích chính là vì dẫn xuất chu thái sau đó tiến hành liên hoàn kế a đám người nghe xong lập tức liền hứng thú bọn hắn có thể đoán được độc câu nôn là vì dẫn chu thái đi ra thật là không nghĩ tới độc câu nôn làm như vậy là vì liên hoàn kế quân sư cái gì liên hoàn kế mau nói đi trương phi ở một bên truy vấn nghe vậy độc câu nôn không có lập tức nói mà là ngón tay đựng d ư ờ n g chương ba trăm tám mươi chín liên hoàn kế hai chương ba trăm tám mươi chín liên hoàn kế hai ngay tại độc câu nôn ngón tay vừa chỉ hướng đương dương thời điểm một đạo cấp báo âm thanh liền chuyển đến báo chỉ thấy một gã trinh sát đang thúc ngựa h ư ớ n g phía bên này vội vã chạy đến tới độc câu nôn khỏe miệng có chút dương lên cười nói rất nhanh trinh sát đã đến trước mặt thuộc hạ tham kiến đại tướng quân trinh sát đối độc câu nôn thi lễ một cái về sau liền muốn nói chuyện nhưng mà độc câu nôn khoát tay á o không cần phải nói bản tướng quân đã biết ngụy diên đã cầm xuống đương dương trinh sát nghe vậy xứng sở bất quá vẫn là không nói thêm gì làm chức vị này kiên kỵ nhất chính là lòng hiếu kỳ chủ xoáy nói cái gì kia chính là cái gì bọn hắn không thể hỏi nhiều lập tức đ ộ c câu n ô n liền đối với trinh sát nói ngươi trở về nhường ngụy diên xuất lĩnh đại quân đêm tối đuổi theo lưu lại một ngàn nhân mã đóng giữ liền có thể là trinh sát chắp tay rời đi chờ trinh sát đi về sau đ ộ c câu n ô n liền hướng phía một bên trương bao nhìn lại sau đó đôi trương bao nói rằng trương bao cho ngươi một cái đại công lao ngươi có bằng lòng hay không đi không a trương bao không có lập tức kịp phản ứng bị đ ộ c câu n ô n đông nhiên hỏi lên như vậy hỏi được có chút ngậu a cái gì a tiểu từ túi còn không tranh thủ thời gian đáp ứng quân sư đưa ngươi công lao trương phi ở một bên nhìn thấy trương bao chưa kịp phản ứng lập tức liền đưa tay vỗ một cái đầu của đ ố i phương bị đập qua trương bao cái này mới phản ứng được lập tức hướng phía độc câu nôn chắp tay đáp ứng nói đại tướng quân xin phân phó mặt tướng chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng bằng lòng thấy thế độc câu nôn hài lòng gật đầu mà trương phi mặc dù không biết rõ độc câu nôn muốn muốn làm gì nhưng nhất định là đánh thắng trận chỉ n g h e độc câu nôn tiếp tục nói lấy người linh năm trăm nhân mã thay đổi đông ngô tướng sĩ quần áo chạy tới năm quận lửa gạt mở cửa thành lời này vừa nói ra trương phi lập tức liền nhữ mày cái này quân sư kế sách này phải chăng có chút quá cái kia trương phi có chút xấu hổ mở miệng nhưng là hắn cảm giác cái này mưu kế không quá đi bởi vì quá đơn giản nhưng mà độc câu nôn lại là lắc đầu d ự đức không cần lo lắng nếu như chỉ là như vậy vậy thành công tính khả năng s ắ c thực tương đối thấp tiếp lấy độc câu nôn nhìn về phía một bên bị trói ở chu thái nếp miệng lên đám người nhìn thấy độc câu nôn nhìn về phía chu thái nhao n h a u hướng chu thái nhìn lại đống nhiên bọn hắn giống như bắt lấy cái gì lộ ra một vệ bừng tình hiểu ra biểu lộ độc câu nôn nhìn thấy bọn hắn đều hiểu vừa cười vừa nói Đây cũng là b hoặc hoặc kể từ đó những cái kia thủ thành các tướng lĩnh khẳng định sẽ nghệ minh thân phận mới bằng lòng mở ra khỏi cửa thành đến mà lưu lại chu thái chính là đ ộ c câu nôn mong muốn lợi dụng còn sống chu thái đi lửa gạt mở cửa thành tiếp lấy đ ộ c câu nôn rút ra bội kiếm sau đó đi đến vẻ mặt nản lòng thoái chi chu thái trước mặt chu thái nhìn thấy đ ộ c câu nôn thất thần trên mặt cái này mới có một chút phản ứng n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì làm chu thái nhìn thấy đ ộ c câu nôn kiếm trong tay lúc giống như suy nghĩ minh bạch vừa mới đ ộ c câu nôn bọn hắn nói lời chu thái cũng không có nghe thấy có lẽ là cách hơi hơi có cái mười mèt cho nên mới không nghe thấy a cho nên chu thái coi là đọc câu nôn này sẽ muốn giết hắn thế là lần nữa nhắm mắt lại tới đi ta chu m ô i người cả đời chinh chiến thiên hạ theo không sợ chết độc câu nôn nghe vậy im lặng đối với chu thái nói lao t ư ớ n g quân ta muốn giết n g ư ơ i lời nói sớm liền l i n giết làm gì còn chờ tới bây giờ đem ngươi trói lại chu thái nghe vậy mở to mắt n g ắ m lại cũng là độc câu nôn muốn giết hắn lời nói cái kia vừa mới một thương kia đã sớm đâm vào cổ họng của hắn vậy là ngươi muốn muốn làm gì chu thái nghi hoặc nhìn độc câu nôn độc câu nôn trên mặt mang nụ cười không có trả lời kế tiếp tay nâng kiếm rơi nhanh trong tại chu thái trên thân chém vào mấy đạo vết máu lập tức máu tươi liền chảy ra chu thái bị đau nhưng là cắn chặt hàm răng không có hử hử một câu nhìn thấy cái này độc câu nôn tán dương một câu đối phương lào anh hùng lao tướng quân vừa mới ngươi muốn giết ta độc câu nôn tia nói nào đó trả lại cho ngươi mới kiếm cũng không quá đáng lại lợi dụng ngươi làm một chuyện càng không quá phận đúng không nói độc câu nôn lại tại trên thân phủi đi mấy đạo vết máu chu thái từ đầu đến cuối không có kêu thành tiếng nhưng là theo thời gian trôi qua chu thái bởi vì mất máu quá nhiều b ờ môi đã trắng bệnh toàn thân đều đang run r u y nhìn thấy một màn này độc câu nôn liền biết chu thái đã không có khí lật gì thế là liền mệnh lệnh bên cạnh binh sĩ cho đối phương mở trói chu thái bị mở trói về sau cố gắng đứng thẳng người hắn cảm thấy độc câu nôn khẳng định là có c h a tấn người nhục nhã địch tướng yêu thích đây là tại nhục nhã hắn muốn nhìn một chút hắn thẳng trạng muốn nhìn một chút hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ hình tượng nhưng là hắn thân làm giang biểu hổ thần đi theo tôn kiên tướng quân đánh thiên hạ thời điểm độc câu nôn còn không có xuất thế đâu hắn làm sao có thể hướng độc câu nôn túi đầu tới đi đến a lại cho ta mới kiếm chu thái nổi giận gầm lên một tiếng hắn giờ phút này thân thể lay động hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào độc câu nôn độc câu nôn nếu là biết ý nghĩ của đối phương, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường hắn mới không có nhục nhã người yêu thích ăn no rồi không có chuyện làm mới có thể đi nhục nhã đối phương làm như vậy đương nhiên là có mục đích hắn cũng không để ý tới chu thái nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm thế là liền đối với người bên cạnh nói nhanh đi tướng quân ý kêu đến cho đối phương băng bó nghe nói như vậy chu thái nguyên bản còn phẫn nộ trên mặt lộ ra một vệ n g h i hoặc lập tức hắn nghĩ tới cái này độc công nôn không phải là muốn đem hắn lặp đi lặp lại cha tần a trước hỏi sau đó lại cho hắn mới kiếm dạng này lặp đi lặp lại hắn thử hỏi mặc dù vừa mới nghĩ giết độc công nôn cũng thiếu chút liền làm được nhưng là cũng không cần thiết như thế thâm cựu đại hận a rất nhanh quân ý tới giúp chu thái băng b ó một chút về sau chu thái trực tiếp có quắp ngã xuống đất độc câu nôn đối với nó chém vào kiếm thương đều không có tại chỗ yếu hại cho nên cứ việc chu thái mặc dù rất suy yếu không có khí lực nhưng là không chết được chu thái vẫn như cũng h i hoặc độc câu nôn đến tội cùng muốn làm gì không sai kế tiếp độc câu nôn đối trương bao nói lời nhường hắn bừng t ỉ n hiểu h ra sau đó cảm thấy độc câu nôn đối trương bao nói rằng trương bao ngươi chờ sẽ ngụy trang thành giang đông binh sĩ về sau liền đem chu thái mang lên sau đó trên đường cho ăn nhiều chút màn tàu không cần cho hắn uống nước nhớ kỹ không thể để cho hắn có nguy hiểm tính mạng hoặc là hôn mê bất tỉnh t r ư ơ n g bao nghe vậy c h ắ p tay biểu thị biết t r ư ơ n g ba trăm chín mươi liên hoàn kế ba chương ba trăm chín mươi liên hoàn kế ba nghe đến đó chu thái chỗ nào vẫn không rõ độc câu nôn chính là muốn lợi dụng hắn đi lựa gạt mở nam quận cửa thành tiếp lấy chỉ nghe độc câu nôn tiếp tục nói chờ đến nam quận thành muôn hạ các ngươi liền hướng trên cửa thành quân coi g ữ nói các ngươi đây là cùng chu thái đi ra phục cách ta sau đó thất bại liều chết cứu trở về chu thái trốn về đến giao phó xong đây hết thảy độc công nôn liền đối với trương bao phất phất tay ra hiệu đối phương nhanh đi làm rượu a quan vũ ở một bên nhìn xem độc cô bàn giao những ngày sau nhịn không được tán dương một câu hoàng quyền cũng là gật gật đầu tán thưởng độc công nôn đại tướng quân kìm mưu nhiều lần ra a sư phụ ngài thật là lợi hại lục diên bọn hắn thì là cùng nhỏ mê đệ như thế dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem độc công nôn độc công nôn đối với cái này cười cười không nói lời nào sở dĩ muốn cho chu thái đến như vậy mới kiếm mục đích đúng là vì để cho chu thái nhìn bị trọng thương vừa mới chém giết qua từng cái dạng hơn nữa còn không cần cột liền có thể nhường chu thái không phản kháng được động đậy không được cái này có thể nhường nam quận thành quân coi giữ nhìn thấy chu thái vẫn còn sống chỉ nếu là sống kia nam quận thành quân coi giữ liền sẽ không cho là đây là một cái mưu kế nếu như dùng người chết đi lời nói hiệu quả kia liền không giống như vậy bởi vì trên thành quân coi giữ rất có thể sẽ cho rằng quân địch cũng là có khả năng mang theo chu thái thi thể đi lửa gạt mở cửa thành mà nhường chu thái ăn màn tàu không cấp nước uống tự nhiên là vì không cho chu thái nói lung tung nếu là chu thái nói chuyện nhắc nhở trên thành quân coi giữ kia kế sách liền thất bại cho nên làm quân coi giữ nhìn thấy còn sống chu thái hơn nữa bản thân bị trọng thương lập tức liền muốn không chịu nổi nhất định sẽ không suy nghĩ quá nhiều sẽ tranh thủ thời gian mở cửa thành ra nên chu thái đi vào lại nói một bên chu thái hiện ở trong lòng đối độc công nôn cảm thấy thật sâu nghĩ sợ hãi không sai hắn sợ hãi hắn không phải sợ hãi cái chết mà lại e ngại độc công nôn ý nghĩ thế này k ỳ đáo người loại này xuất linh ba mười vạn đại quân thuộc quân trang bị vẫn còn so sánh đồng ngô tốt hơn giang đông thật có thể có phần thắng sao chu thái cảm thấy tuyệt vọng hắn cảm giác là không có giang đông không có khả năng có phần thắng rồi tiếp lấy hắn liền nhìn một phía nghĩ đến lại vì giang đông làm một chuyện cuối cùng cái kia chính là tự sát hắn muốn dùng tận sau đó một chút sức lực đi tự sát hắn thấy được một tảng đá lớn thế là liền muốn trực tiếp đụng tới nhưng mà một giây sau độc câu nôn liền đã đến trước người hắn lao tướng quân cái này là muốn làm gì độc câu nôn cười tủm tỉm nhìn xem chu thái thấy thế, thế chu thái nhắm mắt lại tự sát thất bại hiện tại tự giết không được theo thời gian trôi qua thân thể của hắn chỉ có thể càng ngày càng suy yếu bởi vì không chiếm được nghỉ ngơi cũng không có thuốc cho hắn uống chỉ đơn giản như vậy b ằ n g bóng một chút mà thôi tới lúc kia liền càng thêm tự giết không được hắn hiện tại đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi trong lòng đối với tôn quyền nói b ệ hạ thần vô năng thần không làm được bất cứ chuyện gì hắn hiện tại chỉ có thể nhìn đông n ô hy vọng đông n ô tự có c u ố c vận có thể trốn qua một k ế t này qua không biết do bao lâu trưng ơ bao bọn hắn rốt cục đội kết thúc sau đó cũng không c ộ t chu thái trưng bao trực tiếp đem chu thái đặt vào một chương trên ván gỗ bên trên chiến mã lôi kéo đối phương đi một đường sóc này nhường chu thái sắc mặt càng ngày càng khó coi trong lúc đó t r ư ơ n g bao còn tỉnh phẳng đút cho hắn ăn một chút không có dinh dưỡng không có có lượng nước màn đầu cái này khiến cho hắn quả thực như là thân ở như địa ngục thống khổ Bờ môi đều đã khô nứt hắn chỉ có thể ngọ ngậy ít hầu nuốt nước b ọ t với lúc bắt đầu hắn cũng không muốn ăn thật là theo thời gian trôi qua hắn đói bụng cực đói cho nên liền chuẩn bị chỉ ăn một chút xíu đỡ đói nhưng làm màn thầu một trong cửa vào liền bị đói khát cho chiến thắng lý trí nguyên bản ăn một mũ nhỏ biến thành ăn như hổ đói người tại cực hạn đói khát trạng thái mặc cho ngươi mạnh hơn ý chí đều không dùng chương bao tại hướng nam còn đi đồng thời đ ộ c câu nôn xuất lính đại quân cũng ở phía sau đi theo chỉ có điều cách xa nhau hai ba dặm xa không sai biệt lắm qua hai ngày dáng vẻ trương bao rốt cục chạy tới nam còn thành mà lúc này đ ộ c câu nôn bên này ngụy diên đã xuất lính đại quân vừa vừa đổi tới đại tướng quân mặt tướng vừa vặn ngày thứ năm cầm xuống đương dương ngụy diên đối với đ ộ c câu nôn chắp tay bẩm báo nói nghe vậy đ ộ c câu nôn gật gật đầu vất vả ngươi van dài bởi vì qua lại trinh sát bẩm báo cần thời gian cho nên về thời gian chuyện chậm trễ bất quá đọc câu nôn cũng là sớ biết bởi vì hắn đã sớm phái ra ô vũ thám tử tìm hiểu ô vũ thám tử chiến mã là đứng đầu nhất chiến mã tốc độ cực kỳ nhanh thành vừa vỡ ô vũ thám tử liền gấp trở về cùng hắn bờ báo cho nên hắn khả năng nhanh như vậy biết đại tướng quân khen ngợi mặt tướng không khổ cực ngụy diên cười hồi đáp ngụy diên đối với độc c â u nôn là rất t ô n kính cũng rất bội phục có thể nói độc c â u nôn chính là thần tượng của hắn có thể được tới độc c â u nôn muốn tán dương ngụy diên tự nhiên là rất vui vẻ tiếp lấy độc c ô n nôn liền tiếp theo đối ngụy diên nói văn mọc ra ngươi trước đuổi bắt trương bao nhớ lấy nhất định phải truy kích giấu một chút đợi đến tr người d ẫ n theo quân lập tức tấn công vào đi vừa mới ngụy diên vừa đến thời điểm hắn liền đem trương bao đi lừa gạt mở nam quận cửa thành cho ngụy diên nói một lần nghe được độc câu nôn lời nói ngụy diên lập tức lĩnh mệnh tiến đến chờ ngụy diên đi về sau đây là triệu vân đối với độc câu nôn hỏi đại tướng quân vì sao không cho ta tiến đến ngay vậy độc câu nôn khoát tay á o sau đó cởi đối triệu vân nói rằng tử long ngươi lập công lao nhiều lắm cũng nên cho những này nhân tài mới nổi điểm cơ hội cái này ngụy diên còn tính là tuổi trẻ cùng ta một cái tuổi nhiều lịch luyện một phen nhiều lập một chút chiến công tương lai có thể có thể chịu được đại dụ nghe nói như thế triệu vân lúc này mới coi như thôi bọn hắn trung quy là g i ả mặc dù triệu vân hiện tại cảm thấy mình còn có thể tài chiến nhưng là tương lai không thể động đậy vậy thì không có cách nào đọc câu nôn nói không sai muốn bao nhiêu cho hậu bối một chút cơ hội lại nói trương bao bên này hắn đi vào nam quận thành sau đó liền lập tức bị trách móc ở các ngươi là vì sao người lại tới gần ta liền hạ lệnh bắn tên trên thành quân coi giữ đối với trương bao trách móc một tiếng trương bao nghe vậy lập tức liền nổi giận trên thành ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy trên người chúng ta mà quân trang sao còn không tranh thủ thời gian mở thành để cho ta chờ đi vào chúng ta chính là đi theo chu tướng quân tiến đến tập kích đ ộ c công nôn đáng tiếc chúng ta thất bại quân coi d ữ nghe vậy hiếp hiếp nói trông thấy quả nhiên là giống như bọn hắn quân trang lại nhìn dáng vẻ chật vật cảm thấy phải là bất quá hắn cũng không dám làm chủ mà là trực tiếp q u e n người đi thông chi phòng thủ tướng lĩnh các tướng lãnh sau khi đến liền nghe tới trương ba hùng hùng h ổ hổ, để bọn hắn tranh thủ thời gian mở cửa thủ tướng nhìn xem dưới thành mấy trăm tên lính nhắm lại hai mắt chương ba trăm chín mươi mốt liên hoàng kế bốn t r ư ơ n g ba trăm chín mươi một liên hoàn kế bốn tiếp lấy hắn đôi trương bao la lớn các ngươi là lệ thuộc vào a i bộ hạng còn có các ngươi chứng minh như thế nào các ngươi là đi theo chu tướng quân đi ra còn có chu tướng quân người đâu hiện tại tình huống thế nào trương bao nghe được đối phương nói lời này nói thầm một tiếng quả nhiên đại tướng quân nghĩ đến chính là chú đáo cái này thủ thành tướng lĩnh thế mà tính cảnh giác cao như vậy thế là hắn liền giả trang ra một bộ rất dáng vẻ p h ẫ n nộ sau đó tức giận hướng phía trên thành thủ tướng hô lớn trên thành ngươi nghe ngươi nếu là còn không tranh thủ thời gian mở cửa thành nếu là làm trễ m ả i chu tướng quân tương h thế ngươi chết mười lần đều không đủ nói trương bao liền trực tiếp phất phất tay ra hiệu thủ hạ đem chu thái cho đẩy lên phụ cận đến nhường trên thành giang đông binh sĩ thật tốt nhìn một chút rất nhanh chu thái liền bị đẩy đi lên giờ phút này chu thái tinh thần diện mạo rất kém cỏi khuôn mặt trắng bệnh bờ m ô i bạch lại khô nức giống như là thật lâu không có uống nước như thế tinh thần cũng có chút hoảng hốt thậm chí có chút thần trí không rõ ràng chờ đem người đẩy lên đến về sau trương bao liền gặp được trên thất chu thái giờ phút này hít mắt không n ú c ních nhìn thấy một màn này trương bao trong l lão hồ ly cái này chu thái chính là trang giả chết hắn vừa mới còn nhìn thấy đối phương có thể động hơn nữa một mực tại nhìn xem nam quận tường thành đâu nay sẽ liền nhắm mắt lại không n ú p đ í c h hắn đương nhiên biết đối phương vì cái gì giả chết liền là muốn cho trên tường thành quân coi giữ có thể nhìn ra bọn hắn là t h ủ quân giả trang mà giờ khắc này trên tường thành thủ tướng khi hắn nhìn thấy chu thái bị đẩy ra một phút này lập tức trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới hắn chu tướng quân thế mà thành cái dạng này nhìn nằm tại trên t h t liền biết thụ thương rất nghiêm trọng hắp hít mắt sau đó thò đầu ra cố gắng muốn nhìn rõ hiện tại chu thái đến tột cùng thế nào bất quá c h u n g quy là khoảng cách có một chút chút xa tình huống nhìn không phải rõ ràng như vậy bất quá đồng thời cũng đúng đám người này đã thả lỏng một chút tính cảnh giác nn h ư n g mà khi hắn nhìn thấy chu thái thế mà nằm ở nơi đó không nhúc nhích thời điểm lòng nghi ngờ lại đột nhiên dâng lên hắn không khỏi nhịn ó nói cái này sẽ không phải là chu tướng quân xảy ra chuyện đi sau đó quân địch cầm chu tướng quân thi thể mong muốn lựa gạt mở cửa thành hắn cảm thấy không thể loại trừ loại khả năng này đây là phi thường có thể là sẽ xảy ra cẩn thận treo được vạn năm thuyền luôn luôn không sai coi như hắn muốn còn muốn hỏi một chút đối phương chu tướng quân thế nào thời điểm trên thất nằm chu tướng quân đông nhiên động không sai chính là động chỉ thấy chu tướng quân đưa tay chỉ hướng hắn nơi này thủ tướng nhìn đến đây nghi ngờ trong lòng lại cơ bản tiêu trừ chu thái vì sao lại động đâu đương nhiên là trương bao rồi trương bao vừa mới nhìn thấy chu thái nằm ở nơi đó già chết thế là hắn liền đi vớt ve một chút đối phương vết thương chỗ đau đớn khó nhịn chu thái lập tức liền n ử a đứng người dậy ngón tay trương bao căm tức nhìn đối phương bất quá lại là một câu cũng nói không nên lời cổ họng của hắn quá đau có làm mà trương bao nhìn thấy chu thái động tác sau thuận thế liền né tránh như vậy chu thái trực tiếp đối mặt nam quận tương thành mà một mặt này tại thủ thành tướng lĩnh xem ra cái kia chính là chu thái mong muốn cùng hắn nói chuyện muốn chỉ trích hắn vì cái gì không mở cửa làm chu thái nhìn thấy nơi xa thủ tướng lúc hắn trong lòng t r ậ t lạnh không nghĩ tới bị trương bao tiểu t ử này cho hố quả thực h è n hạ đến c ự c điểm nhưng là hắn hiện tại cũng không có cách nào vừa mới là hắn cuối cùng bạo phát đi ra một chút sức lực tiếp lấy chỉ thấy chu thái trực tiếp có cấp đổ xuống sau đó tại cảm giác đau đớn cùng thần kinh một mực tăng thẳng hạn rốt c u hôn med kết hợp trương bao nói lời khi nhìn đến chu thái chỉ một chút hắn về sau vừa nằm xuống đi không nhúc ních thủ tướng cũng sợ hãi a hắn sợ hãi nếu là chu thái bởi vì bị hắn chậm trễ mà bất trị bỏ mình lời nói vậy hắn cho dù có mười cái đầu cũng không đủ tôn quần chặt gia tộc cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải chu gia điên cuồng trả thù nghĩ tới đây hắn liền không còn dám tiếp tục trì hoãn thế là lập tức hướng phía bên cạnh thị vệ nhìn lại sau đó hướng đối phương nói rằng nhanh nhanh đi mở cửa thành n ê n đón chu tướng quân về thành đối binh sĩ nói xong hắn lại đối bên cạnh mình thiên phu trưởng nói rằng nhanh đi đem trong thành tốt nhất đại phu tìm cho ta đến đợi chút nữa là chu tướng quân trị liệu hắn hiện tại là càng nghĩ càng sợ hãi vạn nhất chu thái thật có chút chuyện coi như là có lý do hắn cũng khó mà thoát tội cho nên hắn mới sẽ cho người hiện tại nhanh đi đem trong thành tốt nhất đại phu cho m nghe vậy thủ hạ đi làm sau đó hắn cũng hướng dưới thành mà đi bất quá khi hắn đi hai bước về sau đột nhiên lại dừng lại thân hình hắn đột nhiên nghĩ đến vẫn là phải bảo hiểm một chút thế là lập tức hướng bên cạnh tướng sĩ hô mang lên một ngàn người đợi chút nữa mở thành về sau cho ta một mực vây quanh ngoài thành đám người kia nếu là phát hiện bọn hắn có bất kỳ di động lập tức ra tay không thể không nói tên này thủ tướng đầu não là thật còn có thể không chỉ có nghĩ chú đáo đồng thời cũng có thể dưới tình huống khẩn cấp giữ vững tỉnh táo đây là phi thường có được đồng thời cũng có thể chứng minh hiện tại hậu kỳ tướng lĩnh kiến kế, nhiều như thức lưu quỷ vậy âm sau đó thủ thành tướng lĩnh nhìn xem thành cửa mở ra ở cửa thành mở ra một m á y mắt lập tức liền xông ra chừng một ngàn tên lính sắp xếp ở cửa thành hai bên mà thủ thành tướng lĩnh cũng theo trong thành chậm rãi đi tới trương bao bọn hắn nhìn thấy giống nhau hướng cửa thành tụ tập chờ đến tới thủ thành tướng lĩnh trước mặt sau không chờ trương bao mở miệng thủ tướng liền mở miệng trước đại phú lập tức tới ngay không cần sóc này chu tướng quân liền ở chỗ này chờ lấy a thủ tướng là trực tiếp lấy giọng ra lệnh đối trương bao nói bởi vì thủ tướng theo trương bao quần áo bên trên lúc này mới phát hiện đối phương chỉ là một cái bách phu trưởng không sai chính là bách phu trưởng hắn vừa mới liền bị trương bao trách móc phải có chút không cao hứng hắn thân là một cái phó tướng cũng chính là vạn phu trưởng cấp bậc tướng lĩnh bị như thế một tên tiểu đội trưởng trách móc muốn nói đối phương là thiên phu trưởng vậy hắn còn có thể trong lòng dễ chịu một chút bởi vì tối thiểu cũng còn tính là một người tướng lãnh thật là trong thành thiên phu trưởng hắn đều có thể nhận ra hiển nhiên là không có tên tiểu từ trước mắt này nghe được thủ tướng lời nói trương bao trong lòng cảm giác nặng nề hắn không nghĩ tới Cái nơi à mà là này nào này. Mà y đem đổi đối tâm lĩnh, lại như thế có chủ kiến. Nếu là đổi lại người bình thường, giờ phút này chỗ nào sẽ còn bận tâm tới những thế thể thế chủ phút chỗ h tới có có ư giờ p sẽ n g h này mà đối phương, hiện nhiên n đầu o rất thanh tỉnh, chương hoàn nam, chương 392, liên kế, nam. liên chương liên hoàn nói đi cũng Nơi lời đi phải nói lại. kế, kế, Bất quá tất cả mọi người q u â n chức cao nhất chính là cái này thủ tướng đúng là đối phương nói làm sao bây giờ vậy thì làm sao bây giờ không có biện pháp mà trước đó trương bao vì không bại lộ cho nên mới tuyển một gã bách phu trưởng chiến bảo mặc vào bởi vì chu thái thủ hạ hết thể liền ba vạn người tới nói cách khác thiên phu trưởng cấp bậc chỉ có chừng ba mươi tên mà thôi hơn ba mươi người kia xem như phó tướng thủ thành tướng lĩnh khẳng định toàn bộ đều gặp sau đó mặc vào thiên phu trưởng phục giả bộ đó nhất định là sẽ bại lộ mà bách phu trưởng cũng sẽ không bởi vì khoảng chừng hơn ba trăm tên hơn ba trăm tên thủ thành tướng lĩnh khẳng định không thể toàn bộ đều biết dạng này mới sẽ không lên lòng nghi ngờ thế là hắn cũng chỉ đ à n h đối với thủ thành tướng lĩnh cung kính chắp tay thi lễ nói tuân mệnh tướng quân sau đó hắn liền lui sang một bên thủ thành tướng lĩnh tiếp lấy đi đến chu thái trước mặt nhìn xem chu thái hôn mê dáng vẻ hắn lo lắng kêu chu thái chu tướng quân chu tướng quân ngài tỉnh nhìn xem không có phản ứng chu thái thủ tướng thở dài một hơi nếu không phải nhìn thấy chu thái ngực còn tại trên dưới chập trùng hắn đều muốn coi là chu thái đã chết đâu bởi vì chu thái vết thương trên người thật sự là nhiều lắm dùng v à i trắng băng bò lấy còn dịn ra máu tươi chỉ có điều những máu tươi này đã làm một màn này cũng thực là giống như là tại đi tập kích độc công n ôn sau khi thất bại sau đó liều chết chém g i ế t đi ra một đường đào vong trở về tiếp lấy hắn liền nhìn thấy chu thái bờ môi khô n ư ớ đến không tưởng nổi giống như là thật lâu không có uống nước như thế thế là hắn lập tức đối với bên cạnh binh sĩ hô nhanh đi lấy nước lại rất nhanh binh sĩ lấy ra một bình nước sau thủ tướng liền đem nước đổ ra một chút xíu nhỏ tại chu thái trên m ô i quá khắt người là không thể uống quá nhiều nước chỉ có thể từng điểm từng điểm uống điểm này là thưởng thức bọn hắn những ngày lâu dài chinh chiến tướng lĩnh lại biết rõ rành rành có nước chỉ thấy chu thái bờ môi bắt đầu nhấn động bẹp lấy bờ môi đây là theo bản năng chu thái thật sự là quá khắt nước đều nói không ra lời có thể tưởng tượng tới khắt nước đến trình độ nào người ba ngày không có uống nước liền sẽ chết mà chu thái là hai ngày không có uống nước k h hắn, hắn bọn g c hắn g còn mây một n g trăm tên lính bây giờ còn chưa có vào thành đâu hơn nữa còn có chừng một ngàn tên giang đông binh sĩ tại vây lấy bọn hắn mặc dù nói bọn hắn không sợ này một ngàn đến tên lính thậm chí nói bọn hắn liều giết có khả năng sẽ đem này một ngàn tên lính diệt sạch bởi vì bọn họ vũ khí tốt giang đông binh sĩ trang phục bên trong còn mặc đại hán khôi giáp bọn hắn chẳng qua là ở bên ngoài mặc lên đông nô binh sĩ trang phục tùy thời đều có thể biến trang tập kích bọn hắn nhưng là hiện tại còn không phải thời cơ liền xem như tiêu diệt này một ngàn tên lính tiêu lại có thể thế nào trong thành còn có một đống lớn quân địch trừ phi là có thể đem thủ tướng cho giết chết một kích mất mạng dạng này có thể đả kích đến đông nô binh sĩ sĩ khí kể từ đó liền có thể n h ấ t cổ tắc khí trực tiếp cầm xuống nam quận thật là cái này lại không quá hiện thực bởi vì thủ tướng bên người có nhiều như vậy tên quân địch đang bảo vệ hơn nữa đối phương còn tại bốn phía quan sát hiển nhiên tính cảnh giác rất cao chờ chu thái uống xong nước sau đang chờ đợi đại phu tới khẽ hở thủ tướng bỗng nhiên quay người nhìn về phía trương bao sau đó h í p mắt hỏi vừa mới bản tướng quân t r ê n thành hỏi vấn đề của ngươi ngươi vẫn không trả lời nghe vậy trương bao trong lòng giật mình bất quá mặt ngoài vẫn là bảo trì chấn định tiếp tục giả bộ làm nghi ngờ hỏi ân tướng quân hỏi là vấn đề gì ngươi là ai bộ hạ thủ tướng không dây dưa dài dòng trực tiếp hỏi trương bao nghe nói như thế biết đối phương vẫn là đang thử thăm dò hắn còn không có buông lỏng cảnh giác trong lòng của hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ đến bây giờ chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là đ ỗ n g nhiên bạo khởi giết chết thủ tướng sau đó xông vào trong thành đánh c ợ c một lần mặc dù làm như thế phong hiểm thật sự là quá lớn thật là cũng không có cái khác tốt phương pháp thế là hắn liền làm bộ cần hồi đáp mà tay lại là lặng lẽ sở về phía bội kiếm bên hông l i ê n tại một giây sau hắn mong muốn trực tiếp bạo khởi thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo hưu thanh âm trực tiếp văng lên chỉ thấy một đạo mũi tên phá không mà đến trực tiếp bắn thủ, thủ thành tướng lĩnh cánh tay a thủ thành tướng lĩnh bị đau têu thảm một tiếng cùng lúc đó thiên quân vạn mã lao nhanh âm thanh xuyên đến chỉ thấy ngụy diên xuất lĩnh lấy thiết kỵ hướng phía bên này chạy tới giết nha đừng cho bọn hắn chạy đừng cho bọn hắn vào thành ngụy diên một bên phi nước đại một bên hô to v ừ a m ớ i mũi tên kia hách lại chính là ngụy diên bắn theo ngoài trăm t h ứ c bắn kỳ thật ngụy diên cũng không nghĩ tới thật có thể bắn c h ú n g thủ thành tướng lĩnh dù sao trăm bước cái k i a chính là thiện xạ mặc dù không có bắn c h ú n g yếu hại nhưng là có thể ở khoảng cách xa như vậy bắn c h ú n g cánh tay của đối phương đã rất hiếm thấy thủ thành tướng lĩnh nghe được động tĩnh nhìn về phía ngụy diên bên kia lập tức bị giật mình kêu lên tiếp lấy trương bao thấy được cơ hội lập t ứ chính ư thủ là n bởi vì giờ phút này cửa thành có đông ngô binh sĩ chấn giữ hắn tốt cố đáng chừng nếu là hắn vừa mới bạo khởi kia tại cửa ra vào những cái kia thủ thành quân địch tuyệt đối sẽ lập tức đóng cửa thành không để bọn hắn vào mà một giây sau thủ thành tướng lĩnh quả nhiên không tiếp tục nghĩ nhiều như vậy trực tiếp hạ lệnh kêu gọi tất cả mọi người trước h thủ thời như lấy nàng h trực tiếp rút ra bội kiếm bên hông sau đó nhắm ngay bên cạnh một gã quân địch trực tiếp liền một kiếm bổ chém tới cái kia bị hắn chém vào quân địch trong n g á y mắt mất mạng sau đó hắn đối với hắn mang tới mấy trăm tên lính hô lớn các linh đệ giết cho ta nghe được hắn thuộc quốc đám binh sĩ nhao n h a u rút ra bội kiếm sau đó đối với bên cạnh quân địch tiến hành chém giết hành động khi thấy bên người tướng sĩ nhao nhao bị chém giết thủ thành tướng lĩnh t r ậ n tròn mắt giờ phút này một màn không cần phải nói hắn đều biết chuyện gì xảy ra không nghĩ tới à là thật tuyệt đối không ngờ rằng hắn như thế cảnh giác thế mà còn là bị chui chỗ trống đám người này quả thật chính là quân địch hắn ở trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng kết thúc chương ba trăm chín mươi ba liên hoàn kế xong chương ba trăm chín mươi ba liên hoàn kế xong chúng kế loại tình huống này là hoàn toàn kết thúc lại là giờ phút này đông nộ binh sĩ còn chưa kịp phản ứng đâu bởi vì đây hết thảy thật sự là quá đột nhiên bọn hắn l ư c chú ý hoàn toàn chính ở đằng kia chạy g i ế t mà đến thủ quân trên thân vốn cho là không có vấn đề vài trăm người lại ở thời điểm này đ ỗ n g nhiên bạo khởi giết người nhanh đóng cửa thành g i ế t bọn hắn thủ thành tướng lĩnh đối với bên người binh sĩ hô tò một câu cho dù hắn biết đã chậm nhưng là cũng phải làm ra cuối cùng một tia cố gắng nghe được mệnh lệnh của hắn đông nô binh sĩ lập tức hướng phía thủ quân vây g i ế t đi qua có thì là đi đóng cửa thành nhưng mà bọn hắn đánh ra thấp t h u quân sức chiến đấu làm thuộc quân lộ ra kia thân sáng loáng áo giáp sau cùng trong tay cầm thép sắt chế tạo binh khí đem đông nô binh sĩ gắt gao ngăn trở mà những cái kia mong muốn đóng cửa thành đông nô binh sĩ còn không có gì động tác liền bị thuộc quân trực tiếp cho chém giết nhìn đến đây thủ thành tướng lĩnh tuyệt vọng không sai chính là tuyệt vọng bởi vì ngụy diên xuất lĩnh đại quân đã chạy tới khoảng trăm thước tại thiết kỵ phi nước đại phía dưới không dùng bao lâu thời gian chính là thời gian trong nháy mắt liền đến sắc cơi lên cái kia chính là đơn p ư ơ n g tru diện đông nô binh sĩ hoàn toàn không có sức chống cự liền xem như tại nhỏ hẹp cửa thành đường hành lang bên trong cũng giống vậy đ ô n g nô các binh sĩ đều là không có cưỡi ngựa tự nhiên không ngăn cản được trương bao chờ đúng thời cơ trực tiếp liền hướng phía thủ thành tướng lĩnh phóng đi bởi vì hỗn loạn tăng thêm đơn phương đồ sát đ ô n g nô binh sĩ tuyệt vọng bắt đầu chạy trốn từ phía thủ thành tướng lĩnh bên người tự nhiên không có binh sĩ bảo hộ trương bao rất nhẹ nhàng đã đến mặt của đối phương trước tiếp lấy một kiếm chém vào mà đi thủ thành tướng lĩnh thấy thế liền vội rút ra bội kiếm ngăn cản chỉ nghe ken một tiếng một đạo cự đại kim loại va nhau đụng âm thanh âm vang lên tiếp lấy răng rắc một tiếng thủ thành tướng lĩnh bội kiếm thế mà trực tiếp liền gáy mất không sai trực tiếp bị trương bao cho chặt đ ứ t thủ thành tướng lĩnh nhìn thấy một màn này cả người đều ngây dại nhưng mà tại loại này sinh tử vật lộn dưới tình huống ngây người cái k i a chính là lớn nhất n h ư ợ c điểm trí mạng chỉ thấy một giây sau trương bao thu về lợi kiếm sau đó lại một lần bổ chém tới lần này bởi vì thủ thành tướng lĩnh không có ngăn cản vũ khí tăng thêm trạng thái thất thần không có chút nào nghi vấn một kiếm đem trương bao cho phong hầu máu tươi phun ra quanh mình đông nô binh sĩ nhìn thấy tướng quân của bọn hắn đều bị chém giết càng thêm sợ hãi sau đó chính là càng thêm ra sức chạy trốn có chút thì là trực tiếp vứt xuống vũ khí sau đó đầu hàng đương nhiên đầu hàng còn phải tìm đúng thời cơ đầu hàng không phải đầu hàng chậm hoặc là t h ủ quân đ ỉ n h chỉ không dừng tay đó cũng là một kiếm bị g i ế t chết vận mệnh thanh đã phá các ngươi còn không mau mau đầu hàng ngồi trên lưng ngựa ngụy riêng đối với quân địch hô to một tiếng hắn cái này một tiếng hô to đối với những cái kia mong muốn đầu hàng cùng không muốn đầu hàng người đều là một cái cơ hội hiện tại không đầu hàng k i a đ ợ i chút nữa nếu như bị g i ế t vậy thì k h ô i hải kết quả là một mạng lớn cơ h ộ tất cả mọi người đều ném hết vũ khí sau đó hai tay ô n đầu ngồi sổm trên mặt đất nhìn thấy một màn này ngụy diên rất hài lòng thế là phất phất tay để cho thủ h ạ n g ư ờ i đem những người này toàn bộ khống chế lại nói tiếp hắn nhìn về phía trương bao sau đó đôi trương bao hô hương quốc ta đi chiếm linh tường thành người lanh binh tiến đến chiếm linh trong thành những cái kia p h ụ đệ nghe được ngụy diên lời nói trương bao lên tiếng tốt một thành trì trọng yếu nhất chính là tường thành chỉ cần chiếm linh tường thành điểm cao trên cơ bản mà nói chính là chiếm cả tòa thành sau đó chính là những cái kia phủ nhà cùng kho vũ khí cùng kho lúa cầm xuống những địa phương này vậy thì mang ý nghĩa làm tòa thành trì liền đã tới trong tay bọn họ tiếp t Diên lấy, Nguyễn r ự cho tiếp xuất l n miên mã, kiếm miếng cơm mà đi. nơi đi binh thôi, hướng trên tường thành phóng、đi. Những nơi đi qua, đông nô bản đầu hàng. Bọn hắn chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn mà thôi, không cần thiết vì tôn quyền bán mạng. phía chỉ thiết h qua, là đầu cơ sĩ c vì vì nên những binh lính này lập tức liền đầu hàng mà những cái kia không đầu hàng cũng không phải là vì tôn quyền mà là sợ thuộc quân đem bọn hắn tù binh về sau lại tập trung giết chết nếu có thể chạy mất kia là trăm phần trăm có thể sống cũng có rất nhiều binh sĩ xác thực đã chạy rơi mất cho nên mới sẽ có ít người còn ôm chạy mất ý nghĩ đương nhiên đối với cái này ngụy diên cũng sẽ quản, có bát, giết, chạy mất, cũng cấu hiếp, không có không quản, liền phản kháng liền liền phần thành không giết, gì sẽ thể hiếp, uy bắt bắt, mất, bất về đương á n nói, cũng không cần g để ý. Mà t r bao b ê nhiên này, mục tiêu t ứ nhất, chính là phủ nhà, hắn muốn đem những phủ c là đem á này quan v i trong o à n khống chế lại. Đương nhiên, bộ chế lại. t lòng của hắn cũng như ngụy diên như thế đối với như thế nào chạy mất đ ị n h nhân cũng không quan trọng cứ như vậy không sai biệt lắm tới lúc chạm vào tối toàn bộ nam quận thành lần nữa rơi vào tới bọn hắn đại hán trong tay tự từ, từ năm đó nhị hoàng mất nam quận bắt đầu đã nhiều năm như vậy nam quận một mực tại đông ngô trong tay hiện tại rốt cục một lần nữa thuộc về bọn hắn đại hán tới h Hoàng Hoàng mà, chu thái. Chu thái, mà cao ngạo chu c ấ thái n đ quân, c giờ phút này không h bên có nôn chiếc kia hổ thần ngạo khí rũ cục lấy đầu quỳ trên mặt đất độc câu nôn xuyên thấu qua ánh đến ánh sáng có thể rõ ràng trông thấy chu thái tấm kia sinh không thể lấy mặt đối với đối với đối phương làm tra tấn đ ộ c câu nôn cũng cảm thấy có chút không có có người nói nhưng là hắn không hối hận địch nhân liền là địch nhân đối với địch nhân nhân từ nương tay chính là đối mình còn có chiến hữu tàn nhẫn tiếp lấy đ ộ c câu nôn liền chậm rãi mở miệng hướng chu thái nói tuần lao tướng quân ta đ ộ c câu nôn k í n h ngươi vẫn là một tên há tử hiện tại cho ngươi hai con đường lựa chọn thứ nhất cái kia chính là chết về phần cái này thứ hai đi cái kia chính là đi t r ư ờ n g an nghe được đ ộ c câu nôn lời nói chu thái chậm rãi ngẩng đầu lên cái này lựa chọn thứ nhất nói tương đương không nói hắn chu thái mặc dù đối tôn quyền trung thành tuyệt đối nhưng có phải thế không từ chung hắn không sẽ phản bội nhưng là bây giờ không phải là muốn hắn hy sinh tính mệnh duy trì không phản bội nguyên tắc thời điểm coi như hắn hiện tại đi chết cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hơn nữa hắn cũng có người nhà người nhà của hắn cũng đang chờ hắn cho nên hắn vẫn là lựa chọn cái thứ hai bất quá hắn rất hiếu kỳ độc câu nôn muốn để hắn đi trường ăn làm gì chẳng lẽ là nhốt lại cái này cũng không có khả năng giam giữ hắn còn muốn cho cơm ăn đấy còn không bằng giết chết độc câu nôn chắc chắn sẽ không làm mua bán lô vốn thế là hắn liền đem nghi ngờ trong lòng cho hỏi lên đọc câu nôn thấy thế cười một cái nói ta muốn ngươi đi t r ư ờ n g a n dạy làm người c ũ n g không sai hắn chính là muốn n h ư ờ n g chu thái đi dạy học chương ba trăm chín mươi b ố lục tốn xuất quân đến đây chương ba trăm chín mươi b ố lục tốn xuất quân đến đây giống loại lao gia hỏa này thích hợp nhất dạy học đi giáo dục những k i a tuổi trẻ một đời chu thái bàn luận kinh nghiệm có kinh nghiệm bàn luận năng lực cũng có năng lực tư tưởng lao đạo người tương lai mới bồi dưỡng là tất nhiên đợi đến nhất thống thiên hạ hắn nhất định phải toàn diện mở rộng học viện tại hoa hạ đại đ i ệ mỗi một chỗ đều kiến thiết lên học viện đương nhiên đây là một khoản không cách nào tưởng tượng tiền tài tiêu hao mà độc câu nôn ý nghĩ là nhường những người giàu có kia q u y ề n kiến thiết học viện sau đó quốc gia xuất tiền nuôi những cái kia vi s ư người như thế có thể không sai biệt lắm làm được miễn phí giáo dục thành quả vậy phần như thế nào mới có thể nhường những người giàu có kia quên tiền độc câu nôn tự có biện pháp trong thiên hạ nhiều như vậy người giàu có đều quên một chút cái kia có thể so hiện tại đại hán quốc khố đều nhiều mà chú thái hiện tại tác dụng duy nhất chính là dạy học đối phương không có uy hiếp cũng không có cái khác chỗ dùng độc câu nôn tự nhiên không có khả năng chiêu hàng chú thái sau đó làm cho đối phương lãnh binh chu thái đều đi theo tôn gia ba đời đối tôn gia hắn đương nhiên biết là trung thành tuyệt đối tiếp lấy hắn liền đem nhường lúc nào đi trường a n dạy học mục đích nói ra nghe tới độc c â u nôn lại để cho nhường hắn đi làm gương sáng cho người k h á c lúc chu thái ngây ngẩn cả người bất quá lập tức tưởng tượng hắn cảm thấy khả năng này là kết quả tốt nhất hơn nữa độc c â u nôn cũng đã nói còn có tiền cầm mỗi tháng đến lúc đó hắn còn có thể đem hắn tại x à i tăng người nhà tiếp vào trường ăn đi người nhà của hắn cũng không có cùng tôn quyền cùng một chỗ di chuyển tới kiến nghiệp mà là đều tại sài tăng quận nhìn xem thượng thủ độc c ô n nôn chu thái không biết nên nói độc câu nôn nhân tử vẫn là tàn nhẫn người muốn nói độc câu nôn nhân tử à hắn mấy ngày nay lại bị ngược đãi đến không sai biệt lắm liền mệnh cũng không có người muốn nói tàn nhẫn à hiện tại độc câu nôn lại cho hắn một đầu tốt như vậy dưỡng lao chi đường có thể đi có chút mâu thuẫn bất quá chu thái nơi nào sẽ biết độc câu nôn chỉ là vật tận kỳ dụng mà thôi nghĩ đến còn có giá trị vậy liền giữ lại hơn nữa chu thái người này trong lòng trung nghĩa đúng là người rất được chỉ tiếp theo sai người mà thôi đã chu thái lựa chọn đầu thứ hai đường sống kia độc câu nôn cũng không có cái gì cái khác muốn nói tiếp lấy liền hạ lệnh để cho người ta mang theo chu thái đi t r ư ờ n g an chờ chu thái xuống dưới về sau độc câu nôn liền nhìn về phía ngụy diên cùng trương bao trận chiến này chính là chúng ta xuất t r i n h đông nô trận đầu hai người các ngươi vì thế chiến tiên phong chính là đầu công chờ ngày sau diệt đông nô ta lại tấu mời bệ hạ là hai người các ngươi xin thưởng phía dưới trương bao còn có ngụy diên nghe nói như thế trên mặt hiện ra ý cười sau đó vội vàng hướng lấy độc câu nôn biểu thị c ả m t ạ n g lại nói hoàng quyền hoàng trung hai người giờ phút này biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp nhìn xem cái này đã từng quen thuộc phủ nhà bọn hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn nhớ năm đó bọn hắn tại trong tòa thành trì này kia là bực nào oanh liệt những cái kia chết đi anh linh là bực nào thảm thiết trận chiến kia thật là đánh cho ngày đêm không ánh sáng hôn thiên hát địa mất đi nam còn nhiều năm hôm nay bọn hắn rốt cục lại một lần đứng ở cái địa phương này lần này bọn hắn sẽ không lại bại bởi vì có đại tướng quân độc câu ô nôn tự thân xuất mã mặc dù bọn hắn đã giàn mua nhưng là trong lòng nhiệt huyết mặc cho cũ như là năm đó đồng dạng đáng ra nói chuyện chính là hiện tại hoàng trung thật sự là quá già rồi đã lên không được chiến trường chỉ có thể ở phía sau màn làm một chút chỉ đạo công tác mà hoàng quyền thì vốn chính là chỉ huy là nho tướng cũng không cần trên chiến trường chém giết cái chủng loại kia đại tướng quân kế tiếp chúng ta nên như thế nào một máu nhục trước lúc này hoàng trung đ ỗ n g nhiên mở miệng hướng đ ộ c câu ngôn hỏi nghe vậy đ ộ c câu ngôn nhìn về phía hoàng trung tiếp lấy cười một tiếng sau đó mới chậm rãi nói rằng kế tiếp vậy thì dễ làm rồi nói đ ộ c câu ngôn liền nhìn về phía đới thắng nói rằng từ thắng lấy ngươi linh năm ngàn nhân mã tiến đến đánh chiếm trường sa mặt tướng lĩnh đới thắng lập tức ra khỏi hàng chắp tay lĩnh nam quận một cầm xuống kia dĩ nhiên chính là thu lấy xung quanh bốn quận xung quanh bốn quận một cầm xuống kinh châu không sai biệt lắm cũng liền nắm giữ ở trong tay bọn họ nhiều nhất chính là phòng một chút mặt phía b ắ c tàu phi sau đó đ ộ c câu ngôn lại phân biệt nhường gian thần còn có sex siêu tần minh các lính năm ngàn nhân mã tiến đến đánh chiếm quế dương linh lăng vũ lăng trở quận cái này bốn quận từ bốn người này đi như vậy đủ rồi hoàng quân nhìn thấy đ ộ c câu ngôn phát hảo xong thi lệnh sau lập tức liền hỏi lần nữa đại tương quân quân ta cầm xuống bốn quận về sau lại nên làm như thế nào hoàng quên mang trên mặt vẻ trờ mong hắn vô cùng muốn chỉ đợi Đón độc đồng bên trong, câu nôn nên như thế nào tiến quân. Hắn thân làm lần này trinh quân, tự nhiên cũng lấy làm thế tham tự câu không thể nói là đến góp tham gia náo nhiệt. nói đến náo góp gia là chỉ ó t ể giúp Không phân phần đỡ tích hoặc là bài mưu tính h vẫn là muốn tận một phần lực. c là là bài mưu kế, vậy có là hắn những người khác cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn xem độc câu nôn độc câu nôn không có trả lời ngay mà là quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình lục kháng cùng lục viên chỉ thấy lục kháng gật gật đầu đối độc câu nôn thấy thế, thế độc câu nôn trên mặt hiện hiện ý cười tiếp lấy ra hiệu lục kháng tiến lên một bước nói chuyện lục kháng tiếp tụ lấy độc câu nôn mệnh lệnh thế là đứng ra một bước liếp nhìn một vòng đám người Tiếp lục ấ y này, thanh ta nhận được tin tức. hữu nhận vang ra, miệng nói quân Đông nô âm âm mở lực l được Đốc, Đại Đô Đốc, lục Tốn, đã xuất lính 5 vạn thủy lính vạn vạn quân, đang hướng Nam quận chạy đến. đã đại Lục chạy sư, kháng chưa hề nói là phụ thân hắn trên chiến trường không phụ tử quy củ hắn vẫn hiểu nghe nói như thế phía dưới đám người s ư n g sở lục tốn xuất l í n h đại quân đến chống cự bọn hắn hai mươi vạn đại quân lại thêm năm vạn thủy sư mọi người đều biết đông n ô thủy sư lợi hại là chung nhận thức tất cả mọi người đều lộ ra một tiên g ư n g trọng không cần phải nói nếu như cùng lục tốn đánh lên đây tuyệt đối là một trận á c chiến mặc dù bọn hắn không sợ đông nô ai đến còn không sợ nhưng là coi như không sợ k i a đánh nhau cũng sẽ có nhất định thương vong dù sao người ta số lượng còn tại đó c h ọ n vẹn hai mươi lăm vạn đại quân đại tướng quân vậy n g à i chuẩn bị ứng đối ra sao lục tốn đại quân lúc này hoàng quyền lại mở miệng nghe nói như vậy độc công nôn im lặng hắn nhìn về phía lục háng bất đắc dĩ lắc đầu khá lắm là không phải nhân loại đều có một cái m a bệnh cái k i a chính là thừa nước đục thả câu phía dưới chúng văn võ là còn không biết chuyện tình huống độc công nôn cũng chưa từng có đối bọn hắn nói qua trước đó là vì giữ bí mật cho nên hắn ai cũng chưa hề nói ngoại trừ ra cắt lượng mà bây giờ cũng không cần cất dấu tre tiếp lấy hắn trực tiếp đứng dậy đối với mọi người nói chư vị đồng liêu thực không giam d ấ u dếm lục tốn lục bán ôn xuất l í n h hai mươi lăm vạn đại quân chính là qua lại về ta đại hán bản tướng quân nhiều năm trước vừa đi theo tiên đế mới ra đời thời điểm cầm xuống l í c h châu về sau liền gặp tào tháo mang theo trăm vạn chi sư xôi nam muốn nhất thống thiên hạng nhận được chúa công tín nhiệm ta tự sang sông cùng tôn quyền kết minh sau gặp đại tài lục bán ôn cũng coi là hữu duyên